chương ba trăm năm mươi một vạn kiếm phi thiên không có sinh mệnh lực điều này sao có thể trên thế giới bất kỳ có sinh mệnh sinh linh có thể sống toàn do cùng sinh mệnh t r ì lực chống đỡ nam ly cả kinh nói ngay cả huyền đ i n h huyền giáp cũng nhìn yến phi hiển nhiên cái này đã vượt qua bọn họ nhận thức yến phi thở dài nói ai đại thiên thế giới cần gì phải có định luận thiên kỳ bách quá nhiều chuyện mọi người cẩn thận những thứ này huyết v o n g tộc người sợ rằng lai giả bất thiện yến phi hết sức chăm chú vận chuyển hộ thể kiếm trận trực diện ba người kia huyết vòng tộc thủ lĩnh huyết vong tộc có mũi có mắt cùng người vóc người nhất trí nhưng mà quanh thân phủ đầy huyết sắc đường vân lộ ra thập phân quỷ dị huyết vong cấm địa người xông bảo chết đột nhiên kia cầm đầu huyết vong tộc người lại mở miệng mà lại nói là tiếng người đây cũng là để cho hiến phi tiểu ca kinh vị bằng h ư u này ta hôm nay đến chỗ này chỉ vì một chuyện làm xong lập tức rời đi huyết vong cấm địa người xông bảo chết không ngờ kia huyết vong tộc thủ lĩnh lại như cũ tái diễn những lời này nam ly cao mày một cái đạo này ngươi có thể hay không nghe hiểu được tiếng người đường thập bắt cũng nói thiên hạ đường người trong thiên hạ có thể được ngươi nói đây là các ngươi cấm địa là được nhà ngươi địa bàn ạ ta còn nói nơi này là nhà ta nhà sĩ đây t i ế n p h i liếc đường thập bắt liếc mắt tiểu tử này nói tới nói lui thật là có chút m ù i vị nhà sĩ m ù i vị không có cách nào có thể không động thủ còn chưa động thủ được t i ế n p h i nói thêm câu nữa n à y đến ta chỉ vì một gốc huyết minh hoa cũng không quay dày các vị ý tứ xin lời còn chưa dứt t i ế n p h i liền cảm giác bốn phía sát khí r ũ n g động ừ dám đánh tộc thánh hoa chủ ý đáng chết câu thứ ba ngược lại không có lặp lại tiếng nói vừa dứt bốn phía huyết vòng tộc người một tia ý thức xông lên Hướng về phía、yến、Phi hộ thể Yến về kèm i theo từng tiếng gầm nhẹ huyết vong tộc người thay nhau công kích kiếm trận bất quá trong lúc nhất thời cũng không cách nào phá kiếm trận nhờ vào đó yến phi đánh giá một chút những thứ này huyết vong tộc thực lực rất mạnh tâm thường, chỉ sợ cũng cụ có nhân loại vũ tu giả vũ sư cảnh thực lực hơi cường liền sẽ đạt tới vũ vương cảnh khoảng một phần trăm chỉ sợ có vũ hoàng cảnh sức chiến đấu về phần ba vị này thủ lĩnh e là cho dù không đạt tới vũ đế cảnh cũng kém không nhiều lắm yến minh thời gian quý báu liều đi lấy trước được huyết minh hoa lại nói đúng vậy như vậy hao tổn nữa chúng ta thua thiệt cũng đừng quên mỗi thời mỗi khác chúng ta sinh mệnh tri lực cũng đang trôi qua yến phi mày kiếm nhữ chặt sắc mặt nghiêm túc mấy hơi sau hắn đơn tay k h a vung lấy ra phá cột kiếm giết dứt khoát ra lệnh một tiếng mọi người nhất thời phản kích đường tập bát huyền đinh cùng vũ văn t u y ế t nhu ở trung ương nhất tiến phi cùng nam ly cộng thêm huyền giáp ở bên ngoài có hình tam giáp phòng ngự huyền đinh ra chỉ trạng thái vũ văn t u y ế t nhu giờ phút này có vẻ hơi sợ hãi loại trang diện này nàng tuyệt đối là lần đầu tiên đụng phải ra tay một cái huyết vong tộc lại không chiếm được ưu thế gì quét quét quét mấy r ơ i kiếm đi nam ly chặt đứt hai cái huyết vong tộc nhân cánh tay còn nghĩ khắc một cái sợ đầu chém xuống hắc hắc lão tử nhìn cũng không có gì không nổi còn cái gì huyết vong tộc cấm địa hôm nay lão tử liền lời còn chưa r ư ớ nam ly kinh ngạc đến ngây người hắn tận mắt thấy những thứ kia bị chém đứt cánh tay lại hướng cụt tay huyết v o n g tộc người bay đi gãy tay cánh tay đ ố i tiếp chung một chỗ cũng chính là năm ba cái hô hấp thời gian chính mình ngay cả thượng kia huyết v o n g tộc người hoạt động một chút khôi phục như lúc ban đầu liền một chút vết tích cũng không có càng khiến người ta kinh ngạc là kia bị chém đầu huyết v o n g tộc người không có đầu còn đứng mà phía sau đầu lâu tự bay đến trên cổ tộc nhân kia lấy tay xoay hai cái một k h ắ c bị chém r ụ n g đầu cứ như vậy trở về vị trí cũ con bàn ó đây quả thực là yêu quái nhưng yêu vật này lại không g i chết、hết. giờ phút này những người khác cũng phát hiện cái vấn đề này sức chiến đấu song p ư ơ n g cơ hồ tương phản bất quá ba người kia huyết vong tộc thủ lĩnh còn không có xuất thủ nhưng là nếu như mình người bị thương đó chính là thật thật tại tại bị thương bất đắc dĩ những thứ này huyết vong tộc người tự mình năng lực khôi phục cường hãn như vậy ở nơi này là máu gì vong tộc nhất định chính là bất tử tộc không giết chết ta tiến đại ca lại như vậy đi xuống cũng không thành chính là phượng xí linh vũ cũng vô dụng nhiều nhất đánh cái lộ thủng ngươi xem một chút người ta chính mình liền bể trên huyền giáp thực lực mạnh mẽ hạ thủ ác đem một cái huyết vong tộc người một trường đánh chết hơn nữa là đem chấn vỡ số t r ò khối ít nhất mấy chục khối tàn thi tán loạn trên mặt đất tà môn ở hiến phi đám người khiếp sợ ánh mắt bên trong những thứ này tản thi lại sẽ tự mình tổ hợp hơn nữa còn sẽ không sai vị trí ngắn ngủi mười mấy hơi thở huyết vong tộc người khôi phục như lúc ban đầu với cái gì cũng không phát sinh như thế thật là tà môn chủng tộc hiến phi ngươi mau mau nghĩ biện pháp đánh như vậy đi xuống chúng ta chắc chắn phải chết huyền giáp rất ít nói chuyện nhưng là lần này hắn cũng cảm giác vô lực đối phương người đông thế mạnh thực lực cũng không yếu hiến phi đám người bị bức bách chính đang co giúp lại t i ế n đại ca những thứ này huyết vong tộc trên người ẩn hàm âm minh chi khí họa là thiên địa trí dương chi linh ngươi không phải là có thể thao túng thần hoàng liệt diễm sao dùng thần hoàng liệt diễm nhất định có thể diệt những yêu vật này vũ văn t u y ế t nhu một phen cùng yến phi giờ phút này ý tưởng không hẹn mà hợp tình thế nguy cấp yến phi cũng không nói nhảm hắn dung cổ tay một cái phá quân trên thân kiếm nhất thời giấy lên đạm từ sắc thần hoàng liệt diễm bất quá sử dụng phá quân kiếm thời điểm yến phi không dám toàn lực lái thần hoàng liệt diễm phá quân kiếm cường độ căn không chịu nổi ánh lửa đồng thời yến phi lưu ý đến những huyết vong tộc đó trên mặt người hiện ra mấy phần vẻ hoảng sợ chính là kiêm ộ t mực không động ba vị huyết vong tộc thủ lĩnh cũng có chút sắc mặt thay đổi. À à à. nhất kiếm quá khứ càn quét mà phát trực tiếp đem bốn cái huyết vong tộc người chém chết thần hoàng liệt d i ễ m ở lại vết thương vị trí đem những huyết vong tộc đó vết thương nhanh chóng đốt cháy thành cho bụi hơn nữa còn ở làn tràn a a a chỉ một thoáng chuyển tới vô cùng têo thê lương thảm thiết t âm t h à n h là lần đầu tiên mới vừa h ô n chiến không ít huyết vong tộc người đều bị chém chết nhưng lại chưa bao giờ hét thảm một tiếng hiển nhiên thần hoàng liệt d i ễ m đúng là thương tổn đến bọn họ c ă n cơ giết bụi cái còn lại rõ ràng có chút nút nhát vòng vây khuyết trường một ít nếu có thể vậy thì đại khai s á giới huyết vong tộc người lui về phía sau trong phi n u ngày mắt phá quân kiếm bắt đầu chia biến hóa hóa thành mấy chục thanh phi kiếm hơn nữa vẫn còn tiếp tục phân hóa bay đầy trở kiếm những thứ này trên phi kiếm tất cả đều có n h u ộ thần hoàng liệt diễm một kiếm xuyên thủng huyết vòng tộc người trực tiếp chính là hét thảm một tiếng vết thương kia bị thần hoàng liệt diễm cháy lập tức mất tự mình tu bổ năng lực ngắn ngủi mười mấy hơi thở có ít nhất mấy chục huyết vong tộc người bị y ế n phi vạn kiếm phi thiên chém chết ba cái huyết vong tộc thủ lĩnh sắc mặt đại biến một người trong đó quái khiếu hai tiếng hóa thành một đạo hắc bên trong mang đỏ tàn ảnh đánh về phía y ế n phi y ế n đại ca cẩn thận yêu quái tia đầu chạy ngươi đi thần hoàng liệt diễm có thể khắc chế những thứ này huyết vong tộc người y ế n phi trong lòng cũng thì có đáy thời gian chính là sinh mạng không chỉ là cánh mạng mình mọi người sinh mạng cũng nắm chặt ở trong tay mình tia đập vào mặt nồng đậm sắc khí h ế n phi k h ỏ mắt cũng thoáng qua vẻ sắc cơ hắn phán đoán cái này huyết vong tộc thủ lĩnh thực lực sợ rằng so với huyền giáp cũng yếu không bao nhiêu muốn tiêu diệt hắn chỉ bằng vào thần hoàng liệt diễm còn chưa đủ vì vậy tiến phi kiếm chỉ vung lên vạn kiếm quý nhất đã phân hóa trên trăm thanh phi kiếm từ phương hướng khác nhau một kia ý thức chạy kia huyết vòng tộc thủ lĩnh tập l i ê n ở cách huyết vòng tộc thủ lĩnh còn có chính là bảy thước khoảng cách lúc vạn kiếm quý nhất ngưng tụ thành một thanh kiếm một cái bọc lửa nóng hừng hực phá quân kiếm huyết vòng tộc thủ lĩnh cũng cảm ứng được nguy hiểm tốc độ của hắn thoáng chậm lại một ít rồi sau đó hai tay hướng trung tâm hội tụ tiến phi là tuyệt đối không ngờ rằng uy lực như vậy vạn kiếm quý nhất kiếm nhưng huyết vong tộc thủ lĩnh hay lại là đánh giá thấp tiến phi thần hoàng liệt diễm hắn vừa mới bắt kiếm thể liền phát hiện mình hai tay bị lãnh đạm liệt diễm tím bọc giờ k h ắ c này huyết vong tộc thủ lĩnh biểu tình rất cổ quái hắn trơ mắt nhìn mình hai tay đang ở tiêu h trên mặt cũng không phải thống khổ biểu tình mà là kinh ngạc c ũ n g sợ hãi tiến phi thầm nghĩ trong lòng xem ra huyết vong tộc không chỉ có nắm giữ tự mình năng lực khôi phục còn không biết đau đớn may ta có thể lái thần hoàng liệt diễm nếu không thì là vũ đế vũ thành đến bắt bọn họ cũng không có biện pháp、Phốc. lại khu phá quân kiếm huyết vong tộc thủ lĩnh hai tây đã không cách nào cầm kiếm thể phất một、tiếng. kiếm mà thể từ trên thân thể hắn xuyên qua mà qua. Thần hắn h xuyên n qua qua. à o đối với người u l nơi h còn bắt đầu như tràn ngoài, n h n vậy đối với một cái dị tộc càng là như thế một cái phá quân kiếm đánh xuống hỏa sát kiếm mang đem thủ lánh kia cánh tay chặt đức còn hướng cánh tay phải như thế chặt đức còn hướng đầu quét rớt không đầu huyết vong tộc thủ lĩnh hay lại là hướng hơn nữa về khí thế không có giảm bất chút nào chửi thêm một tiếng những người này không đầu cũng có thể sống r i i một cái huyết vong tộc ngươi nói không sai vẫn là để cho bất tử tộc tới thích hợp một ít lần này yến phi liên tiếp bổ ra mười mấy kiếm huyết vong tộc thủ lĩnh cơ hồ bị loạn kiếm phân thây nhưng là vỡ vụn trên đất hòn đá như c ũ hướng yến phi phương hướng ngoạn ngoại nhất là cái đầu kia lăn về phía yến phi cũng không biết coi như đến yến phi trước mặt có thể làm cái gì nay cổ rất chữ ý có thể nói là bất tử bất hưu trừ phi bị thần hoàng liệt diễm đốt cháy thành cho bụi liền liền một cái ngón tay cũng giống như nắm giữ chính mình ý thức không bao lâu toàn bộ thi khối cơ hồ toàn bộ hóa thành cho bụi huyết vong tộc thủ lĩnh mới xem như hoàn toàn biến mất còn lại hai cái huyết vong tộc thủ lĩnh trên mặt vẻ kinh hãi nặng hơn cầm đầu hú lên quái dị i ế n phi nhìn lại còn lại huyết vong tộc tộc nhân nhanh chóng lui về phía sau không lui bao xa thân thể bắt đầu hư biến hóa cuối cùng biến mất không còn tăm hơi mất tăm lúc này nam ly đám người tiến tới yến phi bên người thật ta môn yến linh thế giới lớn không thiếu cái lạ cái này huyết vong tộc sát n i ệ m nhưng là quá câu t r ớ c đường thập bắt gật đầu nói, ừ, có thể nói chỉ cần không hóa thành cho liền làm một khối n ụ một ngón tay cũng hàm chứa vô tận xác nghiệm a di đà phật bực này t à ác t r ù n g tộc ngã phật khó tha thứ ngã phật khó tha thứ a ha ha ha bất quá sao cũng không có gì không nổi cứ như vậy mấy lần còn chưa phải là ảo não chạy nam ly liếc về trên đất cho đuổi một cái nói đường thập bắt liếc nam ly liếc mắt hay cùng là bị ngươi hủ dọa chạy như thế công lao này lớn nhất còn phải là tuyết n u m ộ i tử hh tuyết n u m ộ i tử ngươi không có bị dọa sợ chứ yên tâm có bắt ra bắt ca bảo vệ ngươi giờ phút này tiến phi sắc mặt như c ũ rất nghiêm trọng hắn bay đầu nhìn về phía hấp lực chuyển tới phương hướng bọn họ không phải là chạy mà là tạm thời tránh mũi nhọn ta không dám hứa chắc huyết v o n g tộc không có đối với trả cho ta thần hoàng liệt d i ễ m biện pháp thời gian có hạn chúng ta phải dành thời gian bắt được huyết minh hoa sau đó mau rời khỏi nếu không ta có loại dự cảm đi người tới nớ ra làm gì đi mau a mọi người hết tốc lực đi đường ở huyết đồ nơi thượng bay v ú t qua tốc độ nhanh giống như kinh hồng một cái trước mắt đại khái nửa giờ dám vẻ mọi người bay vùn vụt hơn ngàn dặm đất đột nhiên tiến phi trong tầm mắt liền ở phía trước ước chừng bốn năm dặm địa chi bên ngoài thẳng đứng một tòa tháp theo khoảng cách gần hơn hắn phát hiện tòa này thạch tháp lại có chín tầng mỗi một tầng cao độ ít nhất đều có bốn năm t r ư i n g dáng vẻ một cái hình cái vòng k a n h nước tương thạch tháp vẫy ở chính giữa lại gần một nhiều chút khi khoảng cách thạch tháp chỉ có mấy trăm mét thời điểm tiến phi lại kinh ngạc đến ngây người sẽ ở đó k a n h nước cùng trong thạch tháp gian trên đ ấ t trống sinh trưởng một ít màu đen thực vật phải biết từ bước vào huyết đô nơi tiến phi liền một c ọ n g cỏ cọ cũng không thấy n h ữ n g hắc đó sắc thực vật đều có khoảng hai thước cao liền diệp tử cũng là màu đen nhưng mà trong đó mười mấy viên phía trên chính mở ra đoá hoa huyết xác màu đen hành cánh lá đoá hoa huyết sắc diệp tử như liễu diệp n g ô i đoá hoa năm cánh hoa huyết minh hoa không sai đây chính là huyết minh hoa nhiều như vậy huyết minh hoa nhưng là ẩn chứa cựu phẩm sinh mệnh chi lực linh tài trình độ chân quý tự không cần phải nói nếu như không phải là thiền cơ lão nhân nói hắn thậm chí hoài nghi chính mình kết quả có thể hay không ở huyết đồ nơi bên trong tìm tới loại này kỳ hoa vạn không nghĩ tới không chỉ có tìm tới hơn nữa có nhiều như vậy không có mở hoa vẫn không tính là n ở hoa thì có mười mấy đoá yến h u n h ngươi mau nhìn những thứ kia là hoa gì đường thập bắc cũng chưa từng thấy qua huyết minh hoa nhưng hắn so với nam ly thông minh nhiều thoáng suy tư suy ba cả trăm năm mươi ba cực độ tệ hại cục diện tiến phi chẳng những không có vui sướng biểu tình ngược lại sắc mặt lộ ra rất là nồng đậm ngắn ngủi này mấy trăm mét khoảng cách sẽ là sinh tử khoảng cách cũng đừng nói nhất định phải vạn phần cẩn thận chân chính hung hiểm thời điểm đến yến phi giọng rất nghiêm túc nam ly xem thường nói yến huynh ngươi là đang lo lắng mới vừa rồi những q u á i nhân đó khanh khách ngươi thần hoàng liệt diễm chính là bọn hắn khất tinh như vậy nếu như ngươi lo lắng huynh đệ ta trước đi dò t h á m đường vận khí tốt hãy thu những bảo bối này chúng ta cũng tốt sớm một chút đi dứt lời nam ly liền m u ố n bước đứng lại ngươi cho ta lần này yến phi g ọ n g có chút nghiêm túc thấy yến phi sắc mặt cũng biến hóa nam ly không dám lộn xộn yến yến huynh không đến nổi đi đ ề u nghe được một sẽ dốc toàn lực giúp ta ta sẽ tiến lên lấy huyết minh hoa một khi gian bắt được nhất định phải trước tiên rút lui như gặp nguy hiểm huyền giáp cản ở phía sau tiểu hắc ngươi theo sát ta yến phi dọn g càng phát ra nghiêm túc huyền giáp gật đầu một cái yên tâm tiểu hắc đứng ở hiến phi đầu vai cũng tương đối ra dáng gật đầu một cái yến phi lo lắng nhất chính là đường thập bắt cùng nam ly tương đối mà nói bọn họ hay lại là quá yếu hơn nữa hai tiểu tử này có lúc cũng q u á không có yên lòng thập bắt minh đệ nam minh các ngươi không cần theo ta quá gần một khi gian gặp nguy hiểm nhất định phải trước tiên rời đi yến đại ca ngươi ngươi có phải hay không phát hiện cái gì không có nhưng ta tin chắc huyết vong tộc tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản để cho ta bắt được huyết minh hoa là như yên cho dù chết ta cũng tình thế bắt buộc nhưng các ngươi được sống tiếp không đợi mọi người mở miệng yến p h i thân thượng trôi lơ lửng lên vương giả chi k h í ta là hàn môn môn chủ đây là ta mệnh lệnh nói như thế nghiêm nghị đường thập bắt cùng nam ly liền không dám nhiều lời mấy hơi sau yến p h i thu hồi phá quân kiếm mà là đem minh sắt tà kiếm huyện hoa g a hắn lại p h ụ thêm một viên tiếp theo nguyên linh đan có thể nói là tốt nhất hết thể chuẩn bị mấy hơi sau yến vi hít thật sâu một cái đột nhiên cả người vừa nhảy ra động thủ một cái bước dài lùi chạy ra ngoài cách xa hơn một t r ư ợ n g trong nháy mắt chính là ngoài mấy chục thước ông đột nhiên một ánh kiếm bổ ra kia ế nguyên không có gì cả trong hư không nhất thời phát ra một tiếng thê thảm gào thét bi thương loại này gào thét bi thương không phải là bởi vì cảm giác đau đớn mà là một loại đối với tử vong sợ hãi hào hào hào ánh lửa lói lên nam ly cùng đường thập bắt nhìn t r ừ n g ngây mộm chỉ thấy t i ế n phi kiếm mang quét qua kia trong hư không hiện ra một cái đã trở thành hai nửa huyết vong tộc người bên phải phía trước liên tiếp hai kiếm lại vừa là hai cái huyết vong tộc người nam ly người đổ mồ hôi lạnh huyết vong tộc ẩn nút chuyện cũng thập p h ầ n tiến huynh có ngươi tiến p h i dưới chân lăng ba phi độ bộ bộ sinh liên trong tay minh sắt tà kiếm rên dị kinh tiên huyết sắc kiếm thể bọc liệt diễm tím một thanh kiếm thế không thể đỡ hơn một trăm em mở khoảng cách liên tiếp chém chết hai mươi mấy ẩn nút huyết vong tộc người sau một khắc trong thạch tháp chuyển ra một trận cao vút tiếng huyết gió tiến p h i lại nhìn một cái trước mắt trong hư không lóe lên không cách nào đếm hết bóng người những thứ này bóng người tất cả đều là cả người ngâm đen phủ đầy quỷ dị huyết sắc đường vân liết mắt một cái đâu chỉ mấy trăm đủ để hơn ngàn thậm chí nhiều hơn thuyết bất đắc hợp lại thập phương phách thiên kiếm quyết s ắ t k i ế m thức tạo tự quyết hoành tạo thiên quân như quyển tịch kiếm khí màu đỏ n g ò m ngang liền chém kiếm mang trong phạm vi huyết vong tộc người đều bị chém làm hai đoạn tiểu hắc giúp ta đáng tiếc huyết vong tộc quá nhiều người mỗi một giây cũng sẽ tăng vọt mấy trăm thậm chí còn hơn ngàn bị rết số lượng căn không cách nào so sánh với tiểu hắc bạo hống một tiếng hiển hóa tôn cùng y ế n phi kể vai chiến đấu tiểu hắc lực sát thương cùng sát thương phạm vi không thể so với h ế n p i yếu hắn xuất hiện khiến cho h ế n p i áp lực trật giảm huyền giáp nhiệm vụ là cản ở phía sau đ ú như g n dự đoán bốn phương tám hướng đều là huyết vong tộc người huyền giáp phải chĩa vào phía sau vây công c à n quét c à n quét c à n quét tiếp tục c à n quét trước mắt huyết vong tộc người từng miếng nga xuống ở thần hoàng liệt diễm xuống hóa thành bụi bậm h ừ c u n g vọng vô tri nhân loại giết tộc nhân ta dự đoạt thánh hoa nên c h ả m một cái thanh â m giả n mua từ trong thạch thắt chuyển vừa dứt lời hiến phi kinh ngạc phát hiện thủy cừ lý thủy như cây cột trống trời phóng lên cao đến chỗ cao thủy trụ lại chạy tới mình thật giống như mưa như thắt lũ một lòng chỉ muốn mau sớm bắt được huyết minh hoa h ế n phi cũng không suy nghĩ nhiều nhưng là làm hơi nước đưa hắn hoàn toàn bao phủ sau t i ế n phi tâm lạnh nửa đoạn đồng thời cũng tràn đầy khiếp sợ thần hoàng liệt diễm lại diện t i ế n phi vội vàng khởi động xích diễm kiếm mạch kết quả xuất thể kiếm nguyên lợn chứa thần hoàng liệt diễm gặp phải cái nào cổ quái thủy l i ệ n mất đi tác dụng nước này thật là t a môn thật chẳng lẽ là một loại bát phẩm mặn mà nếu không phải như thế làm sao có thể d i ệ t ta thần hoàng liệt diễm dưới tình thế cấp bách thần hồn xem xét quả nhiên thạch tháp thu nhập thêm cử bên trong thủy hàm chứa cực là cao cấp thủy chi linh lực có thể hay không đạt tới bát phẩm tầng thứ tạm lại không nói nhưng tuyệt đối so với chính mình trước có thể trưởng không cao hơn. hơn nữa không phải là một chút nhỏ hoàng bét thần hoàng liệt diễm mất đi tác dụng ta giết bao nhiêu cũng là vô dụng nhanh nhất định phải nhanh yến phi tâm lý quyết định chủ ý hắn cặp mắt chết nhìn tròng t r ọ c huyết minh hoa từng bước một đến gần thập phân chật vật nhưng yến phi không lùi chút nào theo thần hoàng liệt diễm bị áp chế yến phi đám người toàn bộ lâm vào bị động cho tới giờ k h ắ c này huyết vong tộc số người đo ít nhất có ba bốn ngàn phải biết ba bốn ngàn huyết vong tộc người thực lực yếu nhất cũng có vũ sư cảnh có thể có vũ hoàng cảnh sức chiến đấu thì phải trên trăm thậm chí mấy trăm hơn nữa thần hoàng liệt diễm phát huy không tác dụng huyết vong tộc ở một mức độ nào đó mà nói s á c thực liền là bất tử t i ế n đại ca ngươi chờ xưa vào ngươi chỉ để ý đi lấy huyết minh hoa còn lại chúng ta hợp lại t i ế n huynh đi lấy huyết minh hoa đoạn như yên nhân tình này nhất định phải còn huynh đại ta giúp ngươi cục diện dưới mắt so với hiến phi dự chủ còn biết mắt hơn đường đường nhân gian giới như thế nào cất giấu nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ lại tạ ác dị tộc người trong tên đã lắp vào cung không phát không được t i ế n phi cắn chặt hàm răng từ nhỏ hắc đầu vai lăng không n ả y lên chạy thẳng tới huyết minh hoa đáng tiếc còn chưa tới liền bị mấy cái huyết vong tộc thủ lĩnh cản ở k ê n nước phụ cận Còn kém hơn 10 thước, chính cái hơn này vong kém khó mấy huyết là gây khó dễ, đột c h nhiên phi không bước vào, lại vừa là một đạo trào ảnh quất tới lại chạy đường thập bắt đỉnh đầu ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc nam ly trực tiếp đem đường thập bắt đụng ra đạo này trào ảnh đem nam ly miễn một máu. ma Nam muốn Nam thái. ngươi Ngươi thiếu ngươi hội cưỡng đánh phùn một bùng Trường trạng ngốc sao? Ngươi đây là đang lòng đường bắt không muốn thiếu ngươi ân đứa đây hóa thật ta Ta bắt sao? sao? Ly là là lấy Ly xoa một chút khỏe miệng huyết ngân hơi giận nói thiếu đặc biệt sao nói nhảm tiểu tử ngươi cẩn thận một chút ngươi ai bắt ra ta ra giày thì béo mệnh cũng không đáng giá tiền ngươi làm như vậy ta cũng sẽ không cảm kích ngươi thương thế của ngươi không có sao chứ hh không việc gì ta cũng không hy vọng nào tiểu tử ngươi cảm kích ngươi nghĩ quá nhiều ta chỉ là cho là tiểu tử ngươi cũng không thể chết chết sau này ta khi dễ ai đi nam ly thương hiển nhiên không nhẹ vẫn như c ũ chuyện trò vui vẻ đường thập bắt nhìn nam ly hơi lộ ra sắc mặt tái nhuận mi giác c o giúp nhất thời không nói một đôi kỳ lạ bình thường ba câu nói liền bóp nhưng là ở nơi này sống còn thời k h á c lại đều có thể là đối phương hai s ư ờ n lao đao huynh đệ tuyệt không phải bình thường tân bút cùng đình ngọn muốn cũng không phải thêm gấm thêm hoa mà là vết đ a u liếm máu ngươi một cái ta cũng một cái khó mà hình dung yến phi là một loại như thế nào tâm tình nhưng vẫn là câu nói kia đại trợ phu làm việc dứt khoát ký lai trì lại làm sao có thể trông trước trông sau trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào trong xương h ạ o nhiên chiến ý hoàn toàn mạnh phát minh sắt tà kiếm tiếng kiếm gieo đau buồn vô cùng yến phi nhưng gian kiếm chỉ thương k h u n g một cái minh sắt tà kiếm chia ra làm tám thanh kiếm trận hộ thể tám thanh minh sắt tà kiếm vây quanh yến phi đây là thủ kiếm thức đệ nhị trọng sau một khắc đệ tam trọng tuyệt đối phòng ngự tám thanh minh sắt tà kiếm trong nháy mắt hướng yến phi hội tụ tám thanh minh sắt tà kiếm chính là kiếm thể mượn kiếm khí tạo thành ám chỉ một tia ý thức hội tụ đến yến phi trong cơ thể cùng yến phi bất diện kiếm thể rung hợp lực phòng ngự trực tiếp gấp bội cực hạn phòng ngự về khí thế cũng giống vậy nhảy lên tới cực điểm không ai vô pháp vô thiên mấy cái huyết vong tộc thủ lĩnh trong lúc nhất thời lại bị chấn áp nhân cơ hội này y ế n phi thi triển túy mộng thần du cấp đường tiến lên nhảy lên một cái nhảy qua nước k i a cử rơi xuống đất trong nháy mắt mấy cái huyết vong tộc thủ lĩnh theo s á t tới y ế n phi không nghĩ ngợi nhiều được đưa tay ra chạy thẳng tới trước mắt hai đoá huyết minh hoa bắt đi như yên ta làm được bắt hai đoá huyết minh hoa đồng thời phía sau chuyển tới hai cổ cự lực hai vị huyết vong tộc thủ lĩnh găng sức một đòn đồng thời đánh vào h ế n phi phía sau、Phúc. phun ra một mục màu đi nhiễm ở huyết minh hoa thượng nguyên liền đỏ tươi vô cùng huyết minh hoa càng sáng trói ân hồng Yến người Phi cả b a y tay về phía trước đánh, nhưng hắn một mực hội trong tay hai h trước một trong mực đoá u y ế t minh hoa, hơn nữa hoa, ở không trước khi ô n g trước k h rơi xuống đất đem t hiến u nhập t ú càng khôn. Sau khi rơi xuống khi Sau rơi đất, vi bỗng nhiên cảm thấy ngũ tạng cầu phần mới vừa rồi hai cái mỗi một cái cũng không kém gì một cái vũ hoàng cảnh định phong cao thủ lôi đỉnh một kích hai cái hợp lại cùng nhau nếu không phải y ế n vi dùng tới cực hạn phòng ngự chỉ sợ không chết cũng phải choáng váng bắt được huyết minh hoa là đối với đoạn như yên một cái cam kết ta không thể chết được nếu không như thế không cách nào để cho như yên sống lại chịu đựng trong cơ thể trọng thương thống khổ trong óc tiến m đạo t phi đối với một mực bị áp bách trong góc ma hồn đạo ngươi không phải là vẫn muốn chiếm cứ cổ thân thể này sao bây giờ ta liền cho ngươi một cái cơ hội có ở đây không chết kiếm hồn thái tổ long hồn thần hoàng thánh hồn tam hồn áp bách dưới ma hồn bây giờ là đàng hoàng chẳng nghe lời ấy k i u ma hồn có chút kích động thật hừ hừ cho ngươi khơi thông một chút cũng không phải vĩnh viễn giao cho ngươi trường khống ngươi có nguyện ý hay không k ê u ma hồn không chút do dự ở trong thức hải ma hồn hình thái chính là một cái khác kiến phi nhưng mà cái này hiến phi quanh thân bị hắc khí lở l ờ cặp mắt huyết h ồ n g biểu tình vô cùng dữ tận đã giờ phút này ma hồn khỏe miệng dâng lên một vệ t nồng đầm cười tả chặt chặt dĩ nhiên nguyện ý được từ giờ trở đi thân thể này liền giao cho ngươi tới trường khống đang khi nói chuyện hiến phi tam hồn bắt đầu nội liễm mà kia ma hồn vô cùng kinh hỉ bắt đầu trường khống cổ thân thể này bên ngoài cơ thể mấy vị huyết vong tộc thủ lĩnh trơ mắt nhìn hiến p i bị đánh trúng nhất là kia hai cái tự mình xuất thủ bọn họ minh bạch ban đầu hai cái uy lực mạnh bao nhiêu đổi vị trí mà nói chính là bọn hắn trung chiều không chết cũng không lên nổi nhưng là người trước mắt này loại dám đứng lên tích lương vẫn là như vậy thẳng tắp bọn họ chậm rãi tiến lên chuẩn bị nhân cơ hội diện tiến phi ngay một khắc này đột nhiên phát hiện tiến phi cặp mắt lại dâng lên huyết hồng b ẹ hơn nữa trên dưới quanh người lại rúng động lên nhàn n h ạ thác khí mấy vị huyết vong tộc thủ lĩnh đầu tiên là s xư sở bước chân cũng dừng lại cũng chính là ngắn ngủi sáu bảy hô hấp thời gian nhìn lại t ế n phi trên dưới quanh người đã bị hùng hậu ma khí bọc kia một đôi mắt hoàn toàn hiện ra huy mạch lại chính là một đôi huyết mắt còn có gương mặt đó tràn đầy tà ác cùng dữ tợn ngay cả trong tay thanh kiếm kia huyết sắc kiếm thể bên ngoài cũng phủ đầy hát s ắ t ma khí ma hồn không thể ma hóa trạng thái khiến cho y ế n phi trong cơ thể chiến ý n ồ n g hơn hơn nữa ma hóa trạng thái cùng minh sắt tà kiếm có thể đặt thành một loại ăn ý minh sắt tà trong kiếm tà khí cùng y ế n phi giờ phút này trong cơ thể ma khí có thể tốt hơn dung hợp càng làm cho mấy vị kia huyết vong tộc thủ lĩnh khiếp sợ là vào thời khắc này h ế n phi phía sau trong lúc mơ hồ cuối cùng hiện ra một cái to lớn ma ảnh ma ảnh kia thông thiên triệt địa, vô cùng kinh khủng có thể nói là ma diễm đ ô n g nhiên t i ế n vi khí thế lần nữa buộc phát ra so với mới vừa mạnh hơn ba phần nguyên khí thế của hắn bên trong tràn đầy cồn u g b ạ khí bây giờ lại hội tụ m à khí t à ác pha thế vô pháp vô thiên nói cho đúng ma lâm thiên hạ vô pháp vô thiên ta một thành ma thiên hạ vô ma lại không nói thực lực như thế nào đơn luân khí thế mấy cái huyết v o n g tộc thủ lĩnh đã bị rung động đến bọn họ thậm chí không tự chủ được lui về phía sau mấy bước nhìn kia to lớn ma ảnh cảm thụ c u ầ n bá âm t à khí thức coi như huyết vòng nhất tộc bất tử nhất tộc thủ lĩnh bọn họ cũng cảm giác mấy phần sợ hãi kết nước bên ngoài các h u y n h đệ vẫn ở chỗ cũ k h ẩ chiến hơn nữa tình thế càng phát ra nguy cấp chư huyên giáp cùng vũ văn tuyết nhu bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người đều bị thương nam ly cùng đường thập bắt một đôi loan da kỳ lạ cơ hồ là lẫn nhau thảm thương đến đối mặt cương địch đều tại cướp là đối phương chặn một kích trí mạng tiến phi không có thời gian các loại minh sát tà kiếm kiếm động kinh phong lôi khanh khách ha ha ha ha giết, giết giết một tiếng cười như điền ba cái chữ s á c khác không có chút ý nghĩa nào tiến phi một cái bước dài s u lên tùy mộng thần du đi thiên địa huyết kiếm đoạt hồn phá cả khôn quét quét quét kiếm quang lự lờ sắc khí lấm ra tay bá đạo một trọi bốn lại chiếm thượng phong một người trong đó huyết vong tộc thủ lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị bị y ế n phi nhất kiếm chặt đ ứ t c chương ba trăm năm mươi lăm với hoạn nạn bên trong thấy chân tình bốn cái huyết vong tộc thủ lĩnh đơn độc mà nói từng cái đều không so với y ế n phi yếu nhưng người có lúc hợp lại chính là một hơi thở một cỗ tinh thần sức lực người tiềm lực mới là cường đại nhất sức mạnh ma hóa sau y ế n phi cường thế p h ả n kích lại chiếm ư u thế chém chết một cái huyết vong tộc thủ lĩnh sau vọc thẳng vào huyết vong tộc trong đám người bị chém chết huyết vong tộc thủ lĩnh đoạn thể tự đi khép lại, lại nhìn về phía h ế n phi lúc trong mắt rõ ràng có vẻ sợ hãi thủ linh còn không ngăn được kiến phi hắn vừa sông huyết vong tộc tộc nhân liền tao thương huyết sắt tà kiếm liên tục càn quét toàn tự quyết tám hướng toàn đánh thập phương câu diện thật là thập phương câu diện toàn bộ ở kiếm mang trong phạm vi huyết vong tộc tộc nhân bất luận là thân thể hay lại là tứ chi chạm vào phải g ã y dựa dẫm vào ta ma h ó a kiến phi thân thể hoàn toàn do ma hồn trừng ư khống nhưng ma hồn minh bạch nó từ đầu đến cuối không bằng tam hồn cường đại nói chắn ra chính là cho hắn chơi ở một hồi dù một chút cổ thân thể này nên thử một chút làm c h ú tể mùi vị cũng là vì mượn ma hồn cường đại hơn ma tính cùng minh sắt tà kiếm sinh ra cộng hưởng t ă n g lên sức chiến đấu t ớ i ứng đối với cục t h ế t r ư ớ c m ắ t Nghĩ t ư ở n g phải vĩnh viễn c h i ế m c â căn không t h ể nào, cho nên, m a hồn không d á m loạn. h m tâm tâm tâm tâm tâm a cũng không t r ố n t h o á t m ộ t cái t h i ê n địa t r í lý, l t n h tâm tâm tâm t a q u y ế t không t h ể nhẫn. Khắp nơi đều là h u y ế t vong t ộ c t ộ c n h â n t ứ chi, đầy đ ấ t c m t t a y c â t c h â n m à u đen h u y ế t Hơn t r ă m người c t t t a y c â t c h â n l â n lộn chung m ộ t chỗ, lẫn nhau đang t ì m h à m t i ế p bộ phận, liếc m ắ t m ộ t cái, giống như vô số ngoại tâm tâm tâm t tâm tâm tâm tâm tâm t â tâm tâm tâm tâm tâm tâm t tâm tâm tâm t m tâm tâm tâm t â tâm tâm tâm tâm t â tâm m tâm tâm tâm tâm tâm tâm t m t t m tâm t m tâm tâm tâm m m t tâm tâm tâm t tâm tâm tâm tâm tâm t n g ư ơ i có thể hay không khác giấm đạp t à chân đường thập bắt nhìn thấy nam ly trên người ít nhất hơn mười đạo huyết ngân xúc kinh tâm ánh mắt hắn có chút mơ hồ ướt át bởi vì hắn biết k i a hơn mười đạo huyết ngân có một nửa nguyên cũng nên ở trên người hắn Y m miệng nhìn một chút ngươi t h á n h tỉnh không k i a mấy lần cũng không cần được trống ta không là để cho ngươi biết bắt ra ta sẽ không cảm kích ngươi bớt nói nhảm nhanh nhanh lên một chút hướng yến huynh áp sát đường thập bắt nhìn là yến p i sắc mặt càng ngưng trọng yến đại ca yến đại ca hắn hóa ma còn hắn khỉ rõ là ma là thần ta cũng biết hắn là huynh đệ của ta nhanh mau đi qua đang khi nói chuyện sơ ý một chút chân trái trung chiều nam ly dám liền kêu cũng không có là v â y tay chính là nhất kiếm tiếng sấm kiếm đem cũng tiêu hết vòng tộc đầu người đầu lâu tức mất chân trái bị thương thập phân nghiêm trọng nam ly cơ h ộ i là nâng một chân bên t i ê u đánh đường thập bát rồi mới miễn cưỡng có thể di động nhưng là bọn họ cùng yến phi giữa còn cách một đoạn ít nhất có mấy chục huyết vòng tộc người ngăn ở đoạn khoảng cách này thượng nam hình chúng ta sợ là gây khó dễ đường thập bát cơ q u á t cơ toàn bộ bắn sạch hắn nhìn phía xa yến phi có chút thể và nói ngươi ngươi kêu ta cái gì đường thập bát mất nước miếng đạo nam nam hình ha, ha, ha. ngươi lại gọi ta nam huynh thế nào vậy liền c o i là là nhận thức ta là huynh trưởng chứ họ nam đến lúc nào rồi ngươi liền thật không sợ chết không biết buồn sao nam ly ngửa mặt lên trời cười dài ha ha sinh như thế nào chết như thế nào có thể cùng huynh đệ cùng chết có gì đau khổ lời nói khiến cho đường thập bát với chân máu gà như thế ta đường thập bát coi như phải chết cũng phải chết ở ngươi trước mặt xúc sinh môn lao tử với các ngươi hợp lại đáng tiếc đường thập bát quả thực quá yếu hắn đ ố i địch thủ đoạn chính là cơ quát nhưng bây giờ bán sạch còn dư lại thêm một viên tiếp theo phượng sĩ linh vũ phượng sĩ linh vũ đối với huyết vong tộc hết lần này tới lần khác là tối không có hiệu quả huyết vong tộc đặc biệt có năng lực khiến cho cho bọn họ trên người mở hai cái lỗ thủng c ă n không việc gì đường thập bát ôm hẳn phải chết quyết tâm ỉ vào phòng ngự xông về phía trước nam ly minh bạch tiểu tử này là muốn dùng mệnh mở một con đường máu đem mình cho đưa qua nhìn đường thập bát kia tròn xoe bóng lưng khắp người vết máu nam ly gật đầu một cái trong mắt lóe lên một vẻ kiên định vẻ tiểu bát tử t a t ớ i giúp ngươi như có kiếp sau còn làm h u n h đệ đường thập bát mới vừa tiến lên bỗng nhiên cảm giác mình bị một cổ cự lực ném đứng lên cả người không tự chủ được nhấc lên khỏi mặt đất chạy thẳng tới y ế n phi chỗ phương hướng phải biết làm y ế n phi đám người bước vào huyết đồ nơi lên liền mất năng lực phi hành đây cũng là huyết đồ nơi chỗ của cái giờ phút này đường thập bắt lại bay lên h i ệ n nhiên là bị người cưỡng ép ném ra đến không trung đầu hắn nhìn chính là nam ly mà bây giờ nam ly cơ hồ không có sức chiến đấu gì huyền đ i n h một mình bị kẹt cằn gây khó dễ họ nam người tên có kiếp ngươi không thể chết được ca đường thập bắt hẳng cả giọng h m hự tứ chi qua loa đong lựa không phải vì nắm giữ thăng bằng mà là vì có thể đủ đến nam ly bên người đáng tiếc hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng nam ly càng ngày càng xa nam ly ngửa đầu nhìn bị đem hết toàn lực vứt lên đường thập bát lộ ra một cái thập phân lạnh nhạt nụ cười phấp phía sau lại trúng một đòn nam ly lại phun một búng máu cả người như điên như thế đem tiếng xâm kiếm của u phách chém lung tung đã hoàn toàn không có chữ pháp nếu như không phải là có tiếng xâm giáp hộ thân nam ly đã toi mạng nam v i n h nam đại ca ta đường thập bát phía sau lời nói đường thập bát như thế nào cũng không nói ra miệng chỉ cảm thấy thứ gì ngăn ở trong cổ họng muốn giết minh đệ của ta hỏi qua ta không có hết hệ các thứ này hiến vi đều thấy rõ với hoạn nạn bên trong thấy chân tình mới là thật tình nghĩa khoảng cách quá xa hắn cũng không kịp quá khứ mà nam ly bây giờ lúc nào cũng có thể mất mạng v ẹ o minh sắt tà kiếm bị yến phi ném ra ngoài hóa thành một đạo kiếm ảnh chạy thẳng tới nam ly vị trí đạo kiếm ảnh có thể nói vô kiên bất tội hết thể ngăn ở kiếm phong trước trở ngại toàn bộ bị đánh tan nhưng là huyết vong tộc người không biết đau đớn cho dù đưa bọn họ xuyên n g ư ợ c mà qua như cũ cứu không nam ly minh sắt tà kiếm trước tiên đến nam ly bên người lại bắt đầu xoay tròn lấy kiếm trong cơ thể làm t r ụ xoay tròn một thanh kiếm ngang xoay tròn như vậy thứ nhất sắc ben kiếm phong nói những thứ kêu minh s á t tộc nhân hai chân t ấ c đoạn tiểu hắc đi cứu nam ly tiến phi một tiếng giống to trên thực tế tiểu hắc đã sớm tiến lên tiểu hắc lấy một loại nghiền ép phương thức s ô n g về nam ly đem những huyết vong tộc đó người hướng thất linh bắt lạc nhất là cuối cùng một đôi kim cương cự d ự phiến động gió mạnh chính là một cái vũ vương cảnh cường g i ả cũng đứng không vững làm tiểu hắc vọt tới nam ly phụ cận lúc nam ly cặp mắt đã có nhiều chút mê ly nhưng hắn chiến ý vẫn còn ý chí vẫn còn trong đầu hắn chỉ còn lại một ý niệm khiến cho trong miệng hắn không ngừng tái diễn tiến huynh tiểu bát đi ra ngoài đi tiểu hắc vọt tới phụ cận, đem nam ly nắm lên ném ở đầu vai nó phảng phất cũng nhận được nam ly lấy t r ú n g thiên gầm một tiếng chấn thương h u n g quá t h ầ n đến một đôi to quyền đem huyết vong tộc người đập thành bánh nhân thịt chương ba trăm năm mươi sáu cùng đi đồng q uy lấy tiên huyết làm giá mọi người lúc này mới hội tụ đến yến phi bên người nghĩ tưởng muốn xông ra đi á t phải còn phải trải qua một phen khổ chiến yến phi đứng ở trong đám người trầm trầm đạo chư vị hôm nay chúng ta sợ rằng chưa chắc có thể đi ra ngoài ta tới c ả n ở phía sau các người mau mau rời đi tiểu hắc đã đem nam ly đưa tới mặt đất đường thập bắt đỡ cơ hồ liền muốn bất tỉnh nam ly thanh âm có chút n h ẹ n n o không yến đại ca nói tốt cùng đi đồng uy thập bắt huynh đệ n g ư ơ i n g u y ệ n ý nhìn thấy nam huynh chết ở chỗ này đường thập bắt nhìn thêm chút nữa nam l y có chút hơi khó đạo dĩ nhiên không nghĩ không có người này khi dễ ta khó chịu nhưng là nếu như nam huynh bây giờ thanh tỉnh hắn cũng nhất định sẽ không ném xuống ngươi chúng ta là huynh đệ sư huynh đệ liền đặc biệt sao đi cho ta một tiếng này yến vi cơ hồ là đang nổ hống đường thập bắt tính tình cũng đủ quật người bình thường không dám không nghe yến vi nhất là yến vi nổi dọa thời điểm tiểu từ này chính là không nghe không đi chính là không đi trên hoàng t i lộ cũng có người bạn phải k h ông yến vi không có thời gian nói nhảm nhưng lại dọa không được cái này đường tập h bát hắn nhìn một chút huyền giáp tiền bối làm phiền n g ư ơ i mang theo mọi người nhanh nhanh rời đi hết đồ nơi ta tới cạn ở phía sau chưa từng nghĩ huyền giáp lần này lại cũng lắc đầu một cái hắn như cũ không có gì nói nhiều đơn giản mấy chữ cùng đi hoặc là đồng quy hoặc là cùng chết tiến phi nhìn lại huyền đ i n h a di đà phật coi là cái gì phật không phật ta cứ việc nói thẳng đi sinh tử không có gì không nổi nhưng nếu như hôm nay ta đi á t sẽ sống không bằng chết đầy đủ mọi thứ bị vũ văn tuyết n u nhìn ở trong mắt nàng cặp mắt ở trên người mọi người trên mặt quét qua giờ k h ắ c này tất cả mọi người đều bị thương trên mặt trên người hoặc là chính mình hồng sắt huyết hoặc là huyết vòng tộc màu đen huyết nam ly chân sưng ơ cũng lộ ở bên ngoài đường thập bắt trên đầu trực tiếp mở một vết thương ra thịt bay v ù n vục đến chính là y ế n phi cũng giống vậy khoe miệng còn treo móc huyên ngân tiểu h ắ c huyền giáp huyền đ i n h tất cả đều vết thương c h ồ n g chất nhưng nàng không hiểu tại sao trong mắt những người này không có chút nào nhút nhát cùng tuyệt vọng không có sợ hãi chút nào cùng sợ hãi ngược lại loại ánh mắt đó vô cùng kiên định giống như chỉ muốn mọi người có thể chung một chỗ sinh và tử cũng không có ý nghĩa cũng không đáng kể vũ văn quyết nu tâm thật sâu bị chấn động còn có khác một bức tranh chính nàng cũng không nói ra tại sao chính là ở trong ố c nàng vây không đi chính là yến phi cuối cùng tình nguyện l i ề u chết cũng đi đoạt kia hai đoá huyết minh hoa hình ảnh là một nữ nhân đây rốt cuộc là một cái dạng gì nữ tử vì sao ta lòng có chút lấy ẩm vũ văn quyết nu lâu không lịch sự thế sự một người đàn bà đã bắt đầu trải qua ân đoán tình cựu bất giận nhạc tăng khảo nghiệm cùng đi đồng quy hoặc là cùng chết nhưng vào lúc này nam ly trong miệng đích nói thầm một câu yến phi nhìn lại nam trong gục đầu trong miệm còn đang chảy máu cặp mắt nhắm một cái cánh tay bị đường t h ậ p bắt đánh thà cho là như thế ý hắn đọc lại còn ở chiến ý lại còn ở thôi ta yến phi hôm nay chết cũng không tiếc yến phi ngửa mặt lên trời thét dài chúng thần nghe ta yến phi dù chết không sợ hai mươi năm sau lại đang thần đ ỉ n h cùng các ngươi bất tử bất h i u được chúng ta sẽ cùng tới đồng quy hoặc là cùng chết toàn bộ kiếm nguyên toàn bộ âm điệu chuyển kinh xạ xuất thể minh sắt tả kiếm tiếng rên dị bao trùm phương viên thiên bất lý huyết quang sông thẳng tới chân trời hào tình vạn trượng nếu kêu lên thiên địa lộ vẻ xúc động dưới mắt huyền ninh là không dám cho yến phi ra chỉ trạng thái ma hòa yến phi cùng phật môn phật pháp thật giống như thủy h ò a huyền đ i n h ở lại bảo vệ nam ly cùng đường thập bát huyền giáp cùng tiểu h ắ c đi theo hiến phi tài chiến một k h ắ c đồng hồ sau huyết vong nhất tộc lại dần dần yếu bất công kích trình độ bọn họ dần dần áp sát đến đồng thời sắp hàng trình tề nhìn vô cùng thảm thiết mấy nhân loại này trên đất rất sạch sẽ chẳng có cái gì cả hết thể giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế hiến phi thần hoàng liệt diễm bị áp chế khiến cho, cho bọn họ căn không cách nào giết chết những thứ này huyết vong tộc người coi như trở thành bánh nhân thịt cũng vô dụng như c ũ có thể tự đi khôi phục trở thành nguyên trạng thái cho nên trừ trước bị h ế n phi t i ê u hủy huyết vong tộc cơ hồ không có tổn thương mấy ngàn huyết vong tộc người lẳng lặng nhìn yến phi bọn họ mấy cái huyết vong tộc thủ lĩnh đứng ở phía trước nhất cũng đang lẳng lặng nhìn bọn họ trong ánh mắt có một loại thống nhất ánh mắt tôn kính đối với đối thủ tôn kính tiểu hắc cả người đâm máu đường thập bắt cùng nam ly đều đã đến nỏ hết đà huyền đ i n h cũng bị thương nặng huyền giáp một cánh tay cũng đoạn mà yến phi đứng ở các h i n h đệ trước mặt cả người ma khí r u n g động đang đăng sát khí tiêm ộ t đôi huyết trong mắt tràn đầy tả tính cùng tức giận nhưng là hắn cầm kiếm tay lại đang phát run không phải là bởi vì nhút nhát mà phát run n g u một tiếng gào thét âm thanh chân trường thiên giọng nói phá thậm chí có điểm khàn cả giọng có chút cuộc loạn mấy vị huyết vong tộc thủ lĩnh nhìn nhau một chút ta có thể không thể biết ngươi một chút tên nếu phải chiến cần gì phải hỏi nhiều ha ha ha chúng ta huyết vong tộc ở thái cổ thời kỳ liền cùng nhân loại giao thế với ở trong mắt chúng ta nhân loại khát máu tham lam hèn hạ ích kỷ nhưng hôm nay thấy mấy người các ngươi đảo là nhân loại bên trong tương đối hiếm có kia cầm đầu thủ lĩnh lại nói ra mấy câu nói như vậy y ế n phi ma tâm bất tử ma hồn như cũ đang nắm trong tay thân thể khanh khách ha ha ha ha, các ngươi đây coi như là thương hại sao t a y ế n phi không cần bất luận kẻ nào thương hại đang lúc này đột nhiên kia trong thạch tháp chuyển tới một dị thường thanh â m dàn u a thanh em kia dùng một loại rất không lưu loát ngữ điệu nói h ế n phi c ngươi vào yến phi khe to mày ma hồn hướng về kia thạch tháp nhích tới gần nhưng lại phát hiện hắn ma hồn căn không cách nào đến gần chẳng lẽ trong thạch tháp còn cất dấu huyết vong tộc cường giả hắn mới là huyết vong tộc chân chính thủ lĩnh để cho ta đi vào ý muốn như thế nào yến đại ca đừng nghe hắn chúng ta không thể tách ra đường thập bát vội và nói g n huyền giáp cũng nói không thích hợp mạo hiểm phải chết liền chết cùng một chỗ tốt nhưng mà yến phi tâm lý nhưng ở nói các ngươi càng đối đại với ta như thế ta yến p i càng muốn cho các ngươi sống tiếp các ngươi hãy nghe ta nói nhân cơ hội này các ngươi đi nhanh lên không nên nói nữa nói nhảm ta y ế n phi mệnh không như vậy không bao nhiêu tiền còn nhớ tây hoàng sơn khe núi sao yên tâm ta có biện pháp tự vệ nhưng các ngươi được rời đi trước nếu không ta bị chế ư ớ c tay chân đó mới thật khó làm chương ba trăm năm mươi bảy ta muốn ngươi thần cốt chương ba trăm năm mươi bảy ta muốn ngươi thần cốt mọi người nhìn nhau một chút nhất là nghĩ đến tây hoàng sơn cuộc chiến tây hoàng sơn cuộc chiến tình thế tuyệt không so với hiện tại đang thoải mái đó cũng là tình thế chắc chắn phải chết nhưng y ế n phi cuối cùng vẫn s ô n g tới không chỉ có s ô n g tới tiêu d i ệ t bích tiêu kiếm các hơn một trăm vũ giả còn có mười mấy vị kiếm môn môn chủ nếu như lúc ấy đường thập bắt cùng nam ly đi theo hiến phi bên người bọn họ tin chắc hiến phi tuyệt sẽ không n é m xuống bọn họ bất cứ người nào nếu như như vậy chỉ sợ đúng là chắc chắn phải chết nhưng là dưới mắt đi một chữ dứt khoát mọi người rất khó khăn đi mau chẳng lẽ các ngươi không muốn cho ta chết sao chỉ có các ngươi rời đi ta mới có thể buông tay chân ra mấy hơi sau huyền giáp thở dài nói ai hiến phi hy vọng ngươi có thể minh bạch mọi người tâm tình ngươi nhất định phải còn sống đến nếu không chỉ sợ mọi người mặc dù còn sống trong lòng cũng sẽ không tốt lắm thật bất ngờ h u y ề n giáp một hơi thở nói nhiều lời như vậy a di đặc phật thí chủ hai người chúng ta cả đời này nguyện ý sinh tử đi theo t i ế n đại ca ngươi được còn sống biết không nếu không họ nam t ỉ n h lại nhất định phải theo ta liều mạng t i ế n phi nhìn mọi người liếp mắt chậm rãi gật đầu yên tâm để cho ta chết bọn họ còn chưa hẳn có khả năng kia nói xong t i ế n phi lấy ra một cái túi c à n khôn đem đưa cho h u y ề n giáp h u y ề n giáp tiền bối trong này là thần hoàng thạch cùng hai đoá huyết minh hoa ngươi nhất định phải thu cất hiến giáp nhận lấy túi căn khôn người đang vận ở hiến p i gật đầu một cái sau đó mọi người mới chậm rãi lui về phía sau tiến phi đưa cánh tay nhấc n g n g đến minh sắt tà kiếm chỉ hướng phía bên phải dụng ý rất rõ ràng như có truy binh trước hết qua cửa h ải của ta mấy cái huyết vong tộc thủ lĩnh nhìn nhau một chút cuối cùng không có hạ lệnh truy kích các minh đệ nhanh chóng rút lui tiến phi tâm mới xem như hạ xuống bất quá tiểu hắc vẫn không có đi tiểu hắc đã hóa thành mini hình thái đứng ở yến phi đầu vai việc đã đến nước này tiến phi chủ hồn dần dần lần nữa tiếp trưởng thân thể chủ hồn là tam hồn hội tụ mạnh hơn ma hồn ma hồn cho dù không muốn cũng phải tuân theo để cho ma hồn đi ra cùng g ã một cái đã rất không tồi t i ế n phi bên ngoài cơ thể ma khí dần dần tàn đi cặp mắt cũng dần dần khôi phục như cũ trạng thái ước chừng chờ một khắc đồng hồ chắc chắn các huynh đệ đã rút lui đủ xa lúc t i ế n phi mới chậm rãi bước chân đi về phía k i a huyết vòng tộc t h ạ c h tháp trên thực tế t i ế n phi trong miệng mặc dù nói như vậy nhưng lại với tây hoàng sơn tình huống bất đ ộ n g tây hoàng sơn t i ế n phi thật có cuối cùng một tấm tự vệ lá bài chủ chốt chính là đột phá kiếm ý cảnh tiến vào tu di kiếm cảnh cơ hội lần này hắn không có tu vi mặc dù vô hạn ép tới gần vô hình hóa kiếm cảnh cũng không có đột phá hắn chẳng phải nói bất luận kẻ nào cũng sẽ không rời đi đối diện tiến phi chậm huyết vong tộc dần dần tách ra t à hữu cho y ế n phi nhường ra một cái đi thông thạch tháp đường dứt khoát y ế n phi ăn vào hai quả nguyên linh đan đem m i n h sắt t à kiếm cũng thu hồi bước vào t h ạ c h tháp định thân nhìn lại bề ngoài nhìn qua là chín tầng t h ạ c h tháp bên trong lại là bên trong thông cũng không có phân tầng toàn bộ tháp chính là một tầng chính giữa t h ạ c h tháp trên mặt đất vẽ một cái cổ quái đồ án y ế n phi trong trí nhớ cũng không có loại này đồ án đi lại đồ án kia lúc sáng lúc tối sắt là quỳ dị phản phất là cấm chế nào đó ở phong ấn cái gì tầm mắt t h ư ợ rời ở đồ án kia phía trên nước trường sa một chợ nơi một bóng người lơ l ư n g màu đen thân thể phủ đầy huyết sắc đường vân chính là huyết vong tộc người nhìn lại gương mặt này nếp nhăn chất mệnh mọi dị thường g i à n mua hơn nữa bên ngoài những huyết vong tộc đó tộc mắt người làm màu đen một cái lại hiện ra ưu lục sắc người gọi yến phi đang lúc nghĩ hoặc huyết vong tộc lao giả chậm rãi mở miệng hắn nói là tiếng người nữ liệu nhưng có chút không lưu loát phản phất mới vừa học được như thế không sai ta chính là yến phi việc đã đến nước này yến phi dứt khoát c à n g tự nhiên tự nhiên huyết vong tộc lao giả gật đầu một cái ừ người rất không tội thật rất không tội trong nhân loại có thể giống như người như vậy có huyết tính hữu tình nghị sợ là không nhiều yến phi cười nhạt nói đa tạng khen lầm chặt chặt bất quá hôm nay n g ư ơ i x ô n g ta huyết v o n g tộc thánh địa cướp đi hai đ o à thánh hoa chuyện này lại không thể cứ như vậy coi là thoại phong nhất chuyện yến phi sắc mặt chìm xuống không có cách nào huyết minh hoa ta tình thế bắt buộc n g ư ơ i thật cho là t i ê u huyết minh hoa là người đ o ạ t đi một câu nói khiến cho yến phi trong lòng chầm xuống đúng vậy thật là ta cướp được cái này huyết v o n g tộc l á o giả thực lực sâu không lường được vũ đế cảnh hay lại là vũ thánh cảnh thậm chí là vũ thần cảnh hắn một mực chấn giữ ở trong tháp mới vừa ta đoạt huyết minh hoa nếu như hắn xuất thủ ta có thể thuận lợi lời này của ngươi y tứ nhân loại ta không thích chuyển loan mặt r á c nói thẳng đi kia hai đoá huyết minh hoa có thể đưa ngươi ngươi giết tộc nhân ta ta cũng có thể không truy cứu ngươi những tộc nhân kia bao gồm ngươi cũng có thể an toàn rời đi huyết đồ nơi nhưng là ngươi phải có chút bỏ ra t i ế n phi coi như là minh m ạ c h hóa ra láo giả này là để mắt tới chính mình hoặc là trên người mình vật nào đó bỏ ra ta hiến phi một cái mạng t ổ i cũng không có bảo bối gì không biết ngươi muốn ta bỏ ra cái gì không không không ngươi quá khiêm tốn ai nhân loại quả nhiên vẫn là như vậy dối trá đâu ngươi nói thẳng đi l ã o giả kia chậm dại rơi xuống đất hai chân dấm ở phù văn thượng phù văn nhất thời sáng ngời lên ta chỉ muốn trên người của ngươi một kiện đồ vật nói được s à n g khoái ta chỉ muốn ngươi trước ngực cái viên này xương ngón tay nghe thấy lời ấy yến phi trong lòng nhưng cả kinh phải biết này cái xương ngón tay một mực treo ở trước ngực hắn gặp qua không ít cao thủ đều chưa từng có người nhìn ra vật này c h ỗ t ố t nhưng là cái lao ra h ỏ a này hiển nhiên sớm đã nhìn chằm chằm nó yến phi biết này cái xương ngón tay không thể tầm thường so sánh bất diện kiếm thể chính là bãi nó ban tặng nó có thể đúc ra bất diện kiếm thể thân nhất định là thần vật hơn nữa chính mình rất nhiều bí mật cũng thắt ở trên người nó có thể nói vật này đối với hắn vạn phần trọng yếu vật này ta quyết không thể khí ngươi chính là đổi như thế đi huyết vong tộc lão giả mân mép một cái hiện ra mấy phần tà tà nụ cười nhân loại sợ rằng cũng không do ngươi ngươi mới vừa nói huyết minh hoa ngươi là tình thế bắt buộc vật này ta cũng vậy không thể không cần n g ư ơ i có tin hay không ngươi s ợ được đến hết thảy ta có thể trong nháy mắt đem ra hơn nữa ngươi những tộc nhân kia cũng tuyệt đối không đi ra loạt máu này tàn sát ơ i bao của ngươi trần c h u ô n n g ư ơ hiếp tiến phi lại phải thừa nhận đây là sự thật tâm lý buồn n ự c là ngươi mạnh như vậy trực tiếp đoạt là được tại sao p h i lớn như vậy chắc chở chẳng lẽ ngươi đối với này cái xương ngón tay có nào đó kiên kỵ tiến phi khổ sở vạn phần nhưng là kết cục đã định trước nếu như không g i a o một cái chạy không thoát đi đoạn như yên cũng không cách nào sống lại t r ă m hơi thở sau tiến phi than khổ một tiếng thôi cầm đi đang khi nói chuyện tiến phi tràn đầy q u a n t â m dứt khoát gỡ xuống xương ngón tay liền muốn ném qua đi một cái động tác t h ủ dọa kêu huyết vong tộc l á o giả hô lớn dừng tay chương ba trăm năm mươi tám dọn máu xương ngón tay tiến p i trong tay nắm xương ngón tay làm ra muốn ném động tác liếc mắt một cái huyết v o n g tộc lao giả lộ ra rất sợ hãi lao giả kia thậm chí lui về phía sau hai bước ưu a lão này lại đối với này cái xương ngón tay rất có kiên kỵ đáng tiếc xương ngón tay mê đ o à n vẫn không có thể ra ta nhưng không cách nào biết hắn đến cùng sợ nhiều chút cái gì nếu không lời nói ta liền có thể dùng này cái xương ngón tay c h â n áp hắn thoát thân cũng liền có biện pháp thế nào ngươi không phải là hoặc là tiếp lấy là xác nhận yến phi lần nữa làm ra muốn ném động tác k i u huyết v o n g tộc lao giả hét lớn dừng tay vật này không thể ném loạn yến phi cau mày một cái đạo có ý tứ ngươi hướng t ă n cho n g ư ơ i ngươi cũng không dám tiếp tục cái này vật này chất quý tùy ý ném loạn sợ là sẽ phải hư hại vậy thì như vậy n g ư ơ i đưa nó để dưới đất hoặc là tới giao cho trong tay của ta cũng được tùy ý ném loạn sợ hư hao n g ư ơ i cho ta ngốc ca ngươi nhất định là k i ê n kỵ xương ngón tay bên trong lần chứa lực lượng sợ ta ném một cái bên dưới không tiếp nổi cổ lực lượng này nhưng ngươi lại không biết ta đối với này cái xương ngón tay căn không cách nào biết cũng chưa nói tới trường khống minh bạch cho nên ngươi vẫn không có xuất thủ coi như ta lấy đến huyết minh hoa ngươi cũng không có xuất thủ ngươi một mực kiếm kỵ chính là sợ ta có thể thao túng này cái xương ngón tay bên trong lực lượng tiến phi gật đầu một cái đấu hắn chậm rãi đi tới kia trước mặt lão giả làm ra phải đem xương ngón tay giao ra động tác nhìn kỹ bên dưới huyết vong tộc lão giả nhìn xương ngón tay lúc biểu hiện trên mặt lộ ra vô cùng kích động kia một đôi mắt bên trong tràn đầy khát vọng cùng kinh h ỉ càng là như thế ta lại càng sẽ không cho ngươi không có cách nào dưới mắt cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần xương ngón tay mắt thấy liền muốn chuyển đến lão giả trong tay đột nhiên tiến phi tay hướng vừa thu lại cả người lui về phía sau cách xa hơn một triệu hừ, hừ thật xin lỗi vận này ta vẫn không thể cho ngươi tiến phi chỉ có thể bắt một cái nhưng không phải là loại bác hắn dựa theo chính mình suy đoán tìm được có thể chế ước lao giả điều kiện đây là t h ầ n vật ngươi đừng cho là ta không biết bất quá vật này bên trong lẩn chứa thần lực ta còn không cách nào hoàn toàn nắm giữ cho nên ta vẫn không có dùng nhưng là nếu như nhất định phải đến sống còn m ộ t khắc ai ta cũng không nghĩ ngợi nhiều được liền hoàn toàn kích thích nó ẩ n chứa lực lượng đại không đồng quy v u tận cũng chính là Yến phi bước bước xương ngó tay, biểu tình ổn định nói ra lời nói này biểu tình ổn định trên thực tế tâm lý lại hết sức khẩn trương hắn hiểu được trận này đánh bạc tiền đặt cuộc quá lớn không chỉ là mạng hắn mà là tất cả nhân mạng bao gồm đoạn như yên chấn được hết thể dễ nói không chấn áp được vậy thì khó nói nhưng hắn phải đánh cực bởi vì hắn rõ ràng hơn lao giả này một mực không xuất thủ để cho huynh đệ mình đi làm cho mình bắt được huyết minh hoa toàn bộ là bởi vì này cái xương ngón tay nếu như hắn lấy được xương ngón tay các huynh đệ như thế không đi ra lọt đang khi nói chuyện nhìn như không có gì hắn khỏe mắt một mực ở bắt huyết vong tộc lao giả biểu tình biến hóa hắn phát hiện lao giả kia ánh mắt bị phùng ẩn hàm vẻ giận nghe được hắn lời nói lúc ánh mắt có chút giật mình còn có chút sợ hãi nhưng là rất nhanh cũng có vẻ nghi hoặc ngươi lại lật lọng hèn hạ nhân loại ai không có cách nào vật này đến trong tay ngươi ta còn có thể sống sao huynh đệ của ta môn còn có thể sống sao mặc dù ta không cách nào thuần thục nắm giữ xương ngón tay bên trong thần lực đến cuối cùng dứt khoát liền đồng quy v u tận nếu ta đã là h ẳ n phải chết thân có thể có nhiều như vậy trôn theo cũng coi là giá trị nói chi là nắm giữ c ă n liền chuyện gì đều không làm rõ nhưng yến phi phải nói như vậy từ lao giả kiêu biểu tình biến đổi bên trong yến phi cơ hồ có thể khẳng định chính mình suy đoán đúng hắn xác thực nếu xương ngón tay bên trong lực lượng giờ khắc này yến phi nhìn trong tay xương ngón tay nguyên cũng rất cường nghi ngờ càng đồng、đậm. n g ư ơ i rốt cuộc là thứ gì đại biểu cái gì n g ư ơ i vì sao trong tay ta tại sao hết lần này tới lần khác giúp ta đúc bất diệt kiếm thể n g ư ơ i ẩn chứa lực lượng ta rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể mở ra như thế nào mới có thể trừng khống hiến phi trong lòng sinh ra vô hạn nghi ngờ đáng tiếc lúc ấy cũng không có cơ hội với thiên cơ lao nhân hỏi hỏi một chút ba năm sau có lẽ trong lúc nhất thời trong tháp đá yên tính không tiếng động huyết vong tộc lão giả tự nhiên không đốc sẽ không bị y ế n phi tùy tiện chấn áp ước chừng chăm hơi thở sau lão giả kia cười gần nói chặt chặt được rồi vật này bên trong bao gồm lực lượng nếu như ngươi có thể trừng khống dù là một phần trăm cũng đủ để cho ngươi hoành hành thiên hạ n g ư ơ i căn đối với nó không chút nào biết lựa ta lúc này mặc dù không có đao và kiếm binh sát m g õ và lựa chiến đấu lại càng kịch liệt h u n g hiểm đấu là một cái tâm tính một cái kỹ xảo một cái trí lực ngươi nói không sai biết cũng chưa nói tới càng chưa nói tới trường khống bất quá sao ta cũng không cần giảng hòa trường khống ta chỉ cần đưa nó ẩn chứa lực lượng kích thích cũng liền có thể vẫn là câu nói kia ta đã là tình thế chắc chắn phải chết không cầu xa cách chỉ cầu mang theo mấy cái bạn lên đường trên hoàng t i lộ cũng không cô đơn ngươi mấy hơi sau lão giả c h ậ m rãi đi về phía yến phi một loại cảm giác bị áp bách trong nháy mắt đánh tới thật là mạnh khí tức yến phi chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn lão này thực lực tuyệt đối vượt qua võ đế c h i cảnh chỉ sợ đoạn vô nhai ở trước mặt hắn cũng kém một chút yến phi trong lòng kinh hô hắn đang buộc ta cũng là đang thử thăm dò ta h o à n g bét lần này h o à n g bét ta phải phải làm những gì để chứng minh ta xác thực có thể kích thích này cái xương ngón tay huyết vong tộc lão giả từng bước một đi về phía yến phi bước chân rất trầm chạp nói do hắn xác thực tâm lý không có chắc giờ khác này cũng là một loại tỷ đấu định tính tỷ đấu ngồi đi một bước lão giả nụ cười trên mặt liền liền ba phần ha ha đ ừ n g g i a bộ g i a o ra đi v ậ t này ngươi căn không chút nào biết lại đi một bước nhân loại ngươi yên tâm ta chỉ cần lấy được v ậ t này có thể lưu ngươi một mạng ngươi những tộc nhân kia cũng có thể sống đến rời đi chúng ta trước cũng không tự hận không phải sao đi một bước nữa khanh khách sách sách sách ngươi căn đối với lần này v ậ t không chút nào biết xú tiểu tử ngươi lại dám lừa ta hôm nay sợ rằng ngươi là chắc chắn phải chết ngươi những tộc nhân kia tất cả đều được lưu lại cho tộc nhân ta c h u n theo h u y ế trong vong lao chắn, giả tộc thái t độ chắc đã nháy một ắ t mang đến đ 180 độ đại chuyển biến. chuyển r ê n một gương mặt tràn đầy dữ tợn về khí thế cũng leo t h ă n g lên giọng càng ngân lệ vào thời khắc này tiến phi cắn bể đầu ngón tay dùng đầu ngón tay giọt máu ở xương ngón tay thượng đây là hắn cuối cùng có thể làm việc có thể tạo được tác dụng gì căn không cách nào nắm giữ giọt máu xương ngón tay xương ngón tay lại dâng lên nhàn nhạt hào quang màu từ kim một c u thập phân hạo nhiên khí tức nhất thời khuyết tán ra trợn tới vậy lao giả kia k i ế p sợ không gì sánh nổi hô to một tiếng chớ làm loạn vật này không thể hủy nếu không tuy không phải ta ngươi đồng quy vụ tận kết cục thiên địa này cũng phải sổ đồ chương ba trăm năm mươi chín trận chiến cuối cùng hiến phi chỉ muốn hụ dọa huyết vong tộc láo giả không nghĩ tới láo giả kia lại vang ra một câu như vậy không chỉ có là đồng pi v u tận liền thiên địa này cũng sẽ sụp đổ hiến phi khiếp sợ không thôi đưa mắt nhìn một chút trong tay này cái xương ngón tay nho nhỏ xương ngón tay cũng chính là đ ầ u tầm lớn nhỏ có thể để cho thiên địa này sụp đổ nếu như bình thường hiến phi nhất định sẽ cho là đây là đùa nhưng là dưới mắt từ huyết vong tộc láo giả trong m i ệ n g nói ra nhìn lại láo giả kia biểu tình không khỏi hiến phi không tin hiến phi căn không chút nào biết nhưng lại phải giả bộ làm cái gì đều hiểu người biết liền có thể cái gì thiên địa sụp đổ ta căn không quan tâm đối với một cái kẻ chắc chắn phải chết ngươi cho là hắn sẽ còn quẳng cái gì thiên địa sao huyết vong tộc lão giả sắc mặt vô cùng ngưng trọng hắn chết nhìn chòng chọc yến phi trong tay xương ngón tay ngay cả kia xương ngón tay toát ra ánh sáng đều hết sức sợ hãi trong lúc nhất thời cục diện lần nữa rằng co lên huyết vong tộc lão giả không dám hành động thiếu suy nghĩ yến phi cũng không dám có hành động gì ngươi xem ta ta nhìn vào ngươi yến phi trong tay chả xiết chả xương ngón tay như thế cũng tốt các huynh đệ toàn bộ nhanh rời đi huyết đồ nơi cần muốn mấy ngày chỉ cần ta có thể chống nổi dự đoán lao giả này cũng không thể đem bọn họ như thế nào đến lúc đó ta liền thuận theo tự nhiên đi hiến phi tâm lý âm thầm thầm nói phải biết căn không cần kia huyết vong tộc lao giả độc thủ t h â n ở huyết đ ồ nơi hiến phi sinh mệnh chi lực một mực ở trôi qua mấy ngày sau coi như hắn muốn đi cũng đi không được phần này rằng co ước chừng duy trì một giờ c h ặ t c h ặ t ta khuyên ngươi chính là g i a o ra đi ngươi sinh mệnh chi lực một mực ở trôi qua chẳng lẽ ngươi muốn một cái theo ta như vậy hao tổn nữa sao hay lại là lao giả kia dẫn đầu mở miệng trước hiến phi lạnh rên một tiếng đạo từ ta bước vào máu này tàn sát nơi cũng đã đem sinh tử không để ý nếu như ngươi làm vậy ta bây giờ liền hủy nó nếu như ngươi an ổn một ít ta cũng càng muốn sống lâu mấy ngày về phần sinh mạng trôi qua kia cũng không có cách nào lão giả cao mày một cái đạo cần gì chứ ta nói rồi chỉ cần ngươi giao ra xương ngón tay để cho ngươi và bộ tộc của ngươi người rời đi thật xin lỗi ta không tin ngươi dứt khoát yến phi ngồi dưới đất thuật tay phục thêm một viên tiếp theo nguyên linh đan ngược lại cũng không có chuyện làm hắn liền bắt đầu khôi phục tu vi chữa trị nội thương lão giả kia vẫn không n ú c ních một mực lẳng làm nhìn huyết vong tộc lão giả ý tưởng rất đơn giản bây giờ ta không động ngươi tránh cho chọc giận ngươi ngươi đã cứng rắn như thế cũng được ta sẽ chờ ngươi sinh mệnh chi lực hao hết đến lúc đó tu vi cũng nhất định sẽ bị tổn thương nếu như bị ta chờ đến cơ hội liền đoạt lấy ngươi xương ngón tay cho ngươi thần hồn câu d i ệ t g i à n g co tiếp tục g i à n g co phần này g i à n g co ước chừng duy trì mười ngày lâu suốt m ộ ư ơ i ngày t i ế n vi ở trong tháp đá không n ú p đ í c h tiêu huyết vong tộc lão giả cũng là không n ú p đ í c h lợi dụng thời gian m ộ ư ơ i ngày t i ế n vi thương thế cơ khôi phục bên trong tổn hại cũng khôi phục không sai bị lắm hơn nữa tu vi tiếp tục tăng lên tự ly này vô hình hóa kiếm cảnh cơ hồ chỉ thiếu chút nữa xa nhưng là sinh mệnh chi lực trôi qua khá là nghiêm trọng giờ phút này y ế n phi dâu tóc b ạ c thơ mặt mũi g i à n mua mặt mũi nhăn n h è o nhìn qua với tám chín mươi tuổi lão già cũng không kém ngay cả tiểu hắc cũng giống như vậy bất quá tiểu hắc còn mạnh hơn y ế n phi quá nhiều người bình thường tuổi thọ chỉ có chính là trăm tuổi tiểu hắc coi như kỳ thú lại có hơn ngàn năm tuổi thọ các huynh đệ các ngươi hẳn đã rời đi đi như yên ta có thể vì ngươi làm chỉ có những thứ này hy vọng ngươi có thể đủ niết bàn sống lại ngươi cùng ta giữa khởi nguyên chính là một cuộc hiệu lầm liền coi nó là làm một cuộc hiệu lầm quên đi h ế n phi cảm giác chính mình dán u a dựa theo hát phòng chừng chính mình nhiều nhất còn có thể chống đỡ ba ngày người đến già lúc mới biết tuổi tắc đáng quý khó trách mỗi người cuối cùng khí lực cũng muốn dòm ngó kia vĩnh sinh c h i đạo thành t ự u kia bất tử c h i thân thử vong thật đáng sợ quá khứ mấy ngày hắn còn tận lực nghiên cứu một chút này cái xương ngón tay nhưng chính là không phát hiện gì này cái xương ngón tay vẫn là y ế n phi trong lòng mê lớn nhất mê đoàn chỉ sợ mình cũng không có cơ hội khởi ra hắn quay đầu nhìn một chút tiểu hắc ánh mắt dần dần kiên định lên còn có một chuyện cuối cùng đó chính là tiểu hắc tính toán thời gian h ế n phi chậm dãi đứng dậy các huynh đệ đã rời đi huyết đồ nơi Cả người hắn cũng c u n g lòng không ít mười ngày yến phi động một cái huyết vong tộc lao giả nhất thời cảnh giác chặt chặt thế nào ngươi không có thời gian ta đương nhiên biết đã như vậy ta liền hủy nó tiếng nói rơi xuống đất yến phi ơ i lên xương ngón tay hắn căn không biết như thế nào đi hủy nhưng là động tác này lại hù dọa lao giả kia liên tiếp lui về phía sau k h ắ c dính vào số tiểu tử ngàn vạn lần không nên đ ổ sau một khắc đột nhiên yến phi bay ngược về phía sau hắn không có hủy diệt xương ngón tay mà là một cái bước dài lao ra thạch tháp huyết vong tộc lao giả nhất thời quá thần hẹn hạ g ả o hoạt nhân loại cho ta ngăn trở hắn toàn bộ tộc nhân tuyệt đối không thể để cho người này rời đi hết u y mất nơi hiến phi lo lắng nhất chính là lao già kia đổi theo ra đến không nghĩ tới hắn bị nào đó giam cầm không dám rời đi thạch t h á c nhưng là bên ngoài kia mấy ngàn huyết vong tộc tộc nhân cũng để cho hắn lệnh cả tim huynh đệ đây là ta hiến phi nhân sinh thời khắc tối hậu có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu ta biết đủ hiến phi nhìn một chút tiểu hắc thành cần nói tiểu hắc dùng đầu v ú t ve một chút tiến phi gò má mấy hơi sau một tiếng bạo nổ giống tiểu hắc phóng lên cao hiện hóa kim cương bạo viên vương tôn một phen khổ chiến tổn thương tu bổ lần này hiện hóa tôn tiểu hắc vừa mới bay lên không đột nhiên quanh thân thú nguyên lực nhưng tăng cường yến phi nhất thời cả kinh sau đó vui mừng không nghĩ tới loại thời điểm này tiểu h ắ c lại đột phá lục giai hung thú hống hống hống phanh nhất thanh m ộ t hưởng tiểu h ắ c rơi xuống đất giống như núi nhỏ hướng đối diện c u ồ n g tiến lên yến phi là phi thân leo lên hắn đầu vai mặt là một tấm giàn mua mặt cặp mắt kia vẫn như cũng tràn đầy cảm xúc mạnh mẽ cùng nhiệt huyết tiểu h ắ c kim cương cự quyền kim cương cự dực ba cái kiếm đuôi tất cả đều là lợi khí giết người trong lúc nhất thời còn hổ gặp bầy dê y ế n phi mượn tiểu h ắ cứu thế liên tục phát ra kiếm khí trợ giúp tiểu h ắ c làm hết sức chống đỡ tổn thương nhưng là y ế n phi tâm lý minh bạch bọn họ mạnh hơn nữa đối với huyết v o n g tộc căn không có vết thương trí mệnh trận này nhất định là thất bại mình cũng nhất định là hẳn phải chết h ắ n chỉ muốn để cho tiểu h ắ c sống tiếp huynh đệ cho ta hướng một đường c ù n hướng nghiên ép thức c ù n hướng bất kể tổn thương c ù n hướng khiến cho huyết vòng tộc tộc nhân trong lúc nhất thời không cách nào cứng rắn chống đỡ đoạn đường này sâu ra hơn m ư ơ i d yến phi lúc này mới nói với tiểu hắc đi ta tới c ả n ở phía sau nghe ta mệnh lệnh tình huynh đệ vẫn còn nếu không nghe ta ngươi từ nay ân đoạn nghĩa t u y ệ t chương ba trăm sáu mươi bất tử hỏa hoàng tiểu hắc to lớn đầu không dừng được lắc lắc yến phi lần đầu tiên cảm giác đám huynh đệ này không một cái nghe chính mình hiển nhiên tiểu hắc chết cũng không đi yến phi không thể làm gì đã như vậy ta cũng không nói nhiều như có kiếp sau nhớ tìm ta lần này tiểu hắc to lớn đầu gật đầu một cái một đôi màu da cam trong mắt tràn đầy kiên định dứt lời yến p i huy kiếm lăng không lên đáng tiếc không cách nào trí mạng huyết vong tộc người rét thế nào đều là nhiều như vậy tiến phi biết rõ trận chiến này không có phần thắng nhưng hắn cũng sẽ không bó tay cho chết nếu như cuối cùng phải chết cũng phải chết ở tấn công trên đường to lớn tiêu hao khiến cho hai huynh đệ ưu thế rất nhanh mất hầu như không còn trong lúc tiến phi nhiều lần dùng tới thần hoàng liệt diễm tiếc rằng kia huyết vong tộc thủ lĩnh mang theo thạch tháp thu nhập thêm cử bên trong huyền thủy loại mới nước này dàng vừa dễ k hai ắ c chế thần hoàng l t hai n một hai hai t ê u hai ta h c quả lớn. Yến hiến g yếu bớt, t phi động tác cũng tác đây chậm l nam nhi, nhi nhiệt huyết cho tới bây giờ cũng không biết vung tha là cái gì hừ hừ chẳng lẽ nhất định phải đầu một nơi thân một nghèo người mới chịu nhận thua nhận thua chính là dị tộc khẩu xuất của ngôn cho dù các n g ư ơ i giết được ta hiến phi người lại vĩnh kém xa để cho ta tâm khuất p h ủ huyết vong tộc thủ lĩnh hơi nhữ cao mày đã như vậy lưu người vô dụng sau một khắc huyết vong tộc thế công càng phát ra liệt tiểu hắc cùng yến phi đã bị bước đến cùng đ ộ mặt lộ yến phi tựa vào tiểu h ắ c chân một bên thao túng phi kiếm chống lại huyết v o n g tộc người huynh đệ tiếp lấy đang khi nói chuyện yến phi lại đang trong túi càn khôn lấy ra mấy ấm rượu mạnh chính hắn lưu một bình còn lại ném về phía không trung tiểu hắc một cái nhận lấy trực tiếp nhét vào trong miệm giáp g á c một tiếng cắn nát bầu rượu rượu mạnh vào cổ họng hào khí cắn vân n giống giống hống h ố n g hống rượu mạnh vào cổ họng tiểu hắc ngựa mặt lên trời gầm thét phảng phất là đang đối với trên chín tầng trời thần linh tuyên chiến yến phi cũng uống hai cái nóng bỏng cảm giác vô cùng sung sướng t h ô n g khoái hợp lại k i ế p sau làm tiếp huynh đệ yến phi đã đến nỏ hết đ à hắn đã làm tốt lần gắng sức cuối cùng chuẩn bị lần này xung ố ra hắn căn không muốn còn có thể rồi đến tiểu hắc bên người giống giống tiểu hắc lấy gầm nhẹ một tiếng hiển nhiên tiểu hắc cũng không kém giết yến phi kêu một tiếng này khàn cả giọng phảng phất muốn cho toàn thế giới nghe được như thế một chữ giết là hắn đối với vận mệnh không cam l ò n g đối với thiên đạo k h ô n g phục nhìn trời mệnh phản kháng chiêm chiếp chiêm chiếp ngay tại yến phi cùng tiểu hát chuẩn bị lần gắng sức cuối cùng vừa mới xông về hai bên lúc xa xa đột nhiên chuyển tới một trận dễ nghe tiếng chim hót thanh em u y ễ n chuyển e m hai còn có mấy phần cao vút liệu lượng thật giống như công kích kèn hiệu như thế để cho người nghe nhiệt huyết dân trào yến yến đại ca đừng lo lắng bắt ra t a lại ai dám lấn huynh đệ của ta láo tử với các ngươi hợp lại yến phi tiểu hưu không cần kinh hoàng chúng ta đến tất cả đều là thanh em quen thuộc yến phi cũng không phải thần cũng không phải thật không sợ chết dưới gầm trời này không có bất cứ người nào không sợ chết nhưng mà muốn xem tại sao mà chết những thứ này thanh â m quen thuộc ở vào giờ phút này chuyển tới là ấm áp như vậy ta yến phi cũng không phải là cô quân phân chiến ta yến phi còn có huynh đệ giật mình ngoài ý muốn còn không gần như thế hắn tránh nhìn một cái sẽ ở đó phương hướng tây bắc một cái quanh thân tiêu đốt lãnh đạm liệt diễm tím hỏa hoàng đang nhanh chóng ép tới gần hỏa hoàng bên người đi theo một cái màu đỏ chim to không bất tử hỏa hoàng yến phi thất kinh đây là tình huống gì bất tử hỏa hoàng là đến từ đâu tiếng kêu to vang lên h u một hấp này, cho, cho này thần hoàng liệt diễm bao trùm tương đối lớn diện tích ít nhất có ba bốn trăm linh huyết vong tộc người bị liệt diễm bọc từng trận thê lương tiếng kêu rên vang lên cũng chính là mấy hơi thở mấy trăm huyết vong tộc tộc nhân toàn bộ hóa thành bụi bẩm kêu huyết vong tộc thủ lĩnh trong tay mặc dù có huyệt thủy nhưng là số lượng có hạn đối phó yến phi còn có thể đối phó bất tử h ỏ a hoàng liệt diễm hiển nhiên không được bát phẩm huyền thủy đối với bát phẩm liệt diễm khắc chế lẫn nhau nhìn chính là người đó càng nhiều một cái thần hoàng liệt diễm liền diệt mấy trăm huyết vong tộc tộc nhân k i ê u huyết vong tộc thủ lĩnh nhất thời xừng sờ chiêm c h ế p t i ể u t i ể u một cái ngẩn ra công phu lại vừa là một cái trực tiếp hơn hai trăm huyết vong tộc tộc nhân tan cành mây khói trên người mọi người thương rõ ràng còn rất nghiêm trọng nhất là nam ly xông lại trên đường đều là khắc hẽm mọi người vọt tới phụ cận liên tục bổ chém nữa cũng với điên như thế khi dễ huynh đệ của ta ta không giết chết cắn cũng phải cắn chết các ngươi bắt ra ta đụng chết ngươi tờ cũng tới à, bắt ra nháy mắt trước mắt một cái thì không phải là người đàn ông t i ế n phi ánh mắt ở mỗi người trên người quét qua chỉ cảm thấy trong xương có một loại lực lượng đột nhiên buộc phát ra nắm minh sắt tà kiếm thủ ở có chút phát run mới vừa rồi là bởi vì tiêu hao quá lớn nhưng bây giờ là bởi vì quá mức kích động minh sắt tà kiếm cảm ứ n g được hiến phi tâm trí trên thân kiếm huyết quang trong nháy mắt tăng cường ba phần vạn quỷ kêu khóc bi thương thiên địa hống hống hống tiểu hắc cũng giống như vậy trong thời gian ngắn cục diện xuất hiện có tính lẫn lộn n g c h u y ể n huyết vong tộc tộc nhân tổng cộng cũng chính là mấy ngàn không tới mười ngàn d á vẻ chỉ chớp mắt liền bị bất tử hỏa hoàng cho diệt hơn một ngàn huyết vong tộc thủ lĩnh hung hăng cắn răng hãn đ ợ i trong thạch tháp trưởng l ã o chỉ thị mà trưởng l ã o kia từ đầu tới cuối cũng không hề rời đi t h ạ c h tháp h i ệ n nhiên là bị nào đó hạn chế cuối cùng huyết vong tộc thủ lĩnh chỉ có hạ lệnh rút lui cũng cho ta rút lui ra lệnh một tiếng mấy ngàn huyết vong tộc tộc nhân bắt đầu hướng bốn phía bay ngược không bao lâu lần lượt từng bóng người liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người đường thập bát người thứ nhất xông tới yến phi trước mặt trong lúc còn tài hai cái té ngã yến phi quay đầu nhìn lại nam li nâng một chân khấc k í n chạy chính mình x u n g qua giờ khắc này không nói ra là loại tâm tình gì tiến huynh ngươi không sao chớ huynh đệ ta lại tên khốn kiếp này lại đem ta mang đi nếu không ta chết cũng sẽ không rời đi ngươi nếu không phải là cứu ngươi ta thế nào cũng phải phá hắn bị không thể nam ly đến yến phi trước mặt căm tức nhìn đường thập b á t hung hăng nói chương ba trăm sáu mươi mốt dường như hoàng lương một giấc mộng ta không mang ngươi đi ngươi liền t ợ ra dám biết không cồn u cồn u cồn u n h á t gan như chuột ra hỏa nam ra ta lúc nào sợ chết đường thập b á t nhất thời mặt đầy không vui nói ta nói ngươi người này không phân rõ tốt xấu đây im miệng đi ngươi ngươi thiếu chút nữa để cho ta nam ly trở thành bất nhân bất nghĩ yến phi thở dài nói đi hai người các người sống chết trước mắt là với nhau kháng đau đ ỡ kiếm không việc gì thời điểm ngược lại thì cạnh tranh cái người chết ta sống ai là hắn kháng đau đ ỡ kiếm nhìn một chút cái đó đức hạnh với thùng nước thành tinh như thế n h a ta có phải hay không lại cho người mặt m ũ i hai người lại bắt đầu bóp đứng lên đột nhiên yến phi phát hiện một cái kỳ lạ hiện tượng nam ly đường thập bắt đám người dung mạo tất cả đều khôi phục hơn nữa trong cơ thể sinh mệnh chi lực cũng đều khôi phục chẳng lẽ là kia bất tử hỏa hoàng hắn lóe lên hướng không trung thần hoàng liệt diễm lúc này huyền giáp huyền đinh cùng vũ văn tuyết nhu cũng tiếp cận qua không chỉ có như thế ngay cả k h ô i trùng trùng mẫu cũng đều ha ha ha tiến phi chúc mừng chúc mừng đột nhiên huyền giáp không giải thích được nói huyền đinh cũng cười nói a di đạo phật kết làm thiện nhân nhất định có thiệt quả thiệt h a y tiến phi kiếm nhữ mày một cái đang muốn mở miệng đặt câu hỏi đột nhiên khỏe mắt liếc qua liếc thấy một trận tử quang loại lên hắn vội vàng quay đầu nhìn lại thấy kia bất tử hỏa hoàng t ử không trung chậm rãi hạ xuống rơi xuống đất sau một trận ánh sáng màu tím l ầ lánh sau một khắc xuất hiện ở trước mắt mình lại là một người một nữ nhân nhìn nữ nhân này nhìn gương mặt này yến phi hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người như như yên là người sao đã lâu yến phi mới miễn cưỡng mở miệng đối diện vài thước ngoại chạm đến chính là đoạn như yên bây giờ đoạn như yên so với ban đầu càng t u ấ n mỹ hơn nữa trên người càng nhiều mấy phần thành thục n g i vị một thân áo bào tím bay lông mi nhậm tấn hai má ngầm đỏ da như mỡ dê một loại trắng non m ị n màng nàng mặt lộ vẻ nụ cười lạnh nhạt c h ậ m d ã i đi tới yến phi trước mặt yến phi không sai là ta đoạn như yên đoạn như yên đưa mắt tảo lượm một chút yến phi nhất thời trong hai mắt tần mang theo nước mắt giờ phút này hiến phi thật sự là quá thảm trên dưới quanh người tất cả đều là huyết chính hắn huyết một thân áo chẳng có ít nhất hai mươi mấy đạo lỗ búi tóc tán loạn thật là ngay cả một bên đường ăn mày cũng không bằng hơn nữa phải biết bây giờ hiến phi bộ g á n g cùng một tám chín mươi tuổi lão già không sai b i ệ t lắm vô cùng rán mua dâu tóc tất cả đều là bạch xác ngay cả hắn thanh âm nói chuyện cũng dị thường khàn khàn đoạn như yên thần hồn một mực ở thần hoàng trong đá nàng mặc dù không mở miệng không cách nào cùng h ế n phi tiếp xúc nhưng tất cả những thứ này nàng đều hiểu ngươi ngươi chịu、khổ. ta đoạn như yên nên như thế nào để báo đáp người ta rốt cuộc quả thực không nhịn được đoạn như yên chạy xuống hai hàng thanh lệ ngay một khắc này cách đó không xa vũ văn tuyết nhu lại cảm thấy trong lòng sinh ra một loại rất cảm giác c ổ a quái ế ẩm có chút khó chịu nhưng nàng không minh bạch tại sao mình sẽ có loại cảm giác này người ta một đôi giai nhân kinh lịch n à n khó khăn v ạ n hiểm r ố t cuộc gặp lại mình không phải là nên cao hơn sao đoạn như yên chậm dại giang hai cánh tay chờ đợi yến phi ôm một cái yến phi đầu tiên là ngẩn người một chút mấy hơi sau k h ỏ miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhưng là khi hắn vừa mới giang hai cánh tay lúc đột nhiên hai chân mềm lũn trên hai mắt lật cả người ngất đi yến đại ca hai nữ nhân thanh âm trọng chồng lên nhau đoạn như yên vội vàng đem yến vi đỡ thân hồn xem xét đoạn như yên vạn phần khiếp sợ yến vi trong cơ thể hỗn loạn dị thường tu vi kiệt quệ vẹn vẹn là gân mạch thác loạn cũng đủ để cho người một người không cách nào chịu đựng nhưng hắn dám chống đỡ đến bây giờ nam ly đám người tất cả đều vây qua nhìn lại đoạn như yên trong ngực yến vi huynh đệ mấy cái đều có chút không đành lòng đùng, đùng nam ly trực tiếp cho mình hai cái miệng thật đặc biệt sao vô dụng bình thường mở miệng một tiếng huynh đệ thời khắc mấu chốt ngay cả một tí cũng không trội bằng đường thập bắt cũng ảo não vô cùng ai tiến đại ca cho chúng ta gánh vác quá nhiều đang lúc này vũ văn tuyết nhu vội vàng hô như yên tỉ tỉ nhanh nhanh cho hiến đại ca bổ sung sinh mệnh tri lực hắn sinh mệnh tri lực liền muốn hao hết chê nữa một đêm thật có thể không cứu đoạn như yên hồn nhiên một kinh quá thần lai nàng lấy ra thần hoàng thạch đem đưa cho vũ văn tuyết nhu vũ văn tuyết nhu nhận lấy thần hoàng thạch thon thon tay ngọc hóa thành kiếm chỉ trong miệng nói lẩm bẩm không bao lâu t h n g tia hòa hợp khí lưu hướng yến phi trong cơ thể vào tới yến phi đám người tiến vào huyết đồ nơi sinh mệnh tri lực trôi qua cả người bắt đầu biến hóa lão đây là một loại giả lao trạng thái nếu như sinh mệnh chi lực có thể kịp thời bổ sung liền có thể khôi phục đến nguyên trạng thái dù sao đây không phải là ở tự nhiên dưới tình huống già đi giờ phút này theo sinh mệnh chi lực c h à n vào yến phi sinh mệnh khí tức dần dần tăng cường dâu tóc bắt đầu dần dần từ bạch biến thành đen trên mặt nếp nhăn cũng ở đây một chút xíu giảm bớt thời gian một nén nhang đi qua h u y ề n giáp trầm trầm đạo giữ được yến phi mệnh liền có thể nơi đây không thích hợp ở lâu t i ê huyết vong tộc nhất định còn biết được chúng ta được mau rời khỏi cách đó không xa biển ảo mini hình thái tiểu h cũng thương rất nặng liều mạng thời điểm dựa vào sự tàn nhẫn còn có thể chống đỡ. bây giờ thanh t ĩ n h lại mới cảm giác được cả người trên dưới vô cùng đau liền núp nhích đều khó khăn thà cho là như thế tiểu hắc trên đất dám leo đến yến phi bên người huyền giáp đem tiểu hắc gánh ở đầu vai huyền đ i n h cóng lên yến phi đường thập bắt đỡ nam ly huynh đệ mấy cái có thể nói là thảm tới cực điểm khi bọn hắn cuối cùng bước ra huyết đồ nơi một khắc kia tất cả mọi người đều ngồi dưới đất nhìn một mảnh kia màu đen bốc thổ nhìn thêm chút nữa kia không chung một vòng huyết này g nhớ tới những ngày qua tới đã phát sinh chuyện mỗi người đều có chút sợ nhưng là không bao lâu đường thập bắt với si như thế chính mình cười lên nam ly nhìn sang đường thập bắt cũng nhìn về phía nam ly hai người mắt đối mắt như thế cùng cười lên sau đó là huyền giáp huyền đinh đến cuối cùng ngay cả vũ văn tuyết nhu đều đi theo cười lên ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đoạn như yên nhìn cái này tình cảnh hắn hiểu được đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đồ vật đoạn như yên đối mặt với mọi người thâm con người thi lễ nàng có thể sống lại tuyệt không chỉ là yến phi một người công lao mà là những người này cùng dùng tiên huyết cùng sinh mạng đuổi hơi dừng lại mọi người rời đi ở ngoài trăm dặm tìm một đất bí mật khôi phục chữ thương đồng thời chờ đợi yến phi tỉnh lần này yến phi thương xác thực rất nặng liên la bất diệt kiếm thể cũng cần thời gian phải rất lâu tới khôi phục ước chừng thời gian một tháng ở một chỗ bí ẩn trong sân động y ế n phi mới ung dung t ì n h a ngủ ngon ngủ ngon chậm rãi mở hai mắt ra có chút u mê hết thể hết thể thật giống như hoàng lương một giấc mộng như yên yến phi thuận miệng nói một tiếng lại nghe được bên thai có người đáp ứng ừ ta ở đây người r ố t c u ộ c tỉnh sau đó một nữ nhân khác gâm thanh â m vang lên y ế n đại ca người r ố t c u ộ c tỉnh chương ba trăm sáu mươi hai vô hình hóa kiếm cảnh đần độn bên trong tỉnh lại hai nữ nhân thanh em cùng xuất hiện ở bên thai t ế n phi mông lung mở hai mắt ra đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu vào giờ khắp này cũng muốn đi tới yến phi bên người nhưng đoạn như yên đọc trước vũ văn tuyết nhu chân vừa mới m ạ i động lại thu đi yến phi là ta như yên ta không phải là đang nằm mơ chứ từ đoạn như yên dẫn hỏa tự tiêu chuyện này một mực thật giống như một tảng đá lớn đ ể yến phi tâm ở huế y t độ nơi cuối cùng một màn lúc ấy yến phi đã không nhịn được trí nhớ cũng rất mơ hồ giờ phút này rốt cuộc nhìn thấy tấm này quen thuộc mặt để cho hắn khó mà tin được không nằm động đây là thật ta là như yên đang khi nói chuyện đoạn như yên chậm rãi đưa tay ra đỡ yến phi đứng dậy thật là ngươi ngươi lại chân trọng sinh yến phi khắp khuôn mặt là kinh hỷ t h ầ n sắc đoạn như yên gật đầu một cái sau đó nhìn về phía cách đó không xa vũ văn tuyết lu ngày đó n g ư ơ i tương thần hoàng thạch cùng huyết minh hoa giao cho huyền liền giáp bọn họ một đường ra máu tàn sát nơi nhờ có tuyết lu muộn m u ộ i nàng lại biết dẫn dắt huyết minh hoa bên trong sinh mệnh c h i lực tiến vào thần hoàng thạch mượn huyết minh hoa sinh mệnh c h i lực ta đây mới có thể dục hỏa trọng sinh yến phi nhất thời nhìn về phía bên kia r i ê n này chuyển một cái đổi hai nữ nhân mang cho h ế n phi hai loại hoàn toàn cảm giác bất đồng đoạn như yên tính tình thẳng thắn làm việc quyết đoán dứt khoát mặc chính là một thân than lửa đỏ nhìn qua liền làm cho người ta một loại cảm xúc mạnh mẽ như lửa cảm giác vũ văn tuyết n u hết lần này tới lần khác là một loại khác loại hình một tiếng làm trắng tinh bảo bực vòng quanh dịu dàng dáng người cả người làm cho người ta một loại nu nhược cảm giác đoan trang xinh đẹp như nước khinh nu lại thêm chi chưa trải qua thế sự kia một đôi t r ò n g mắt bên trong tràn đầy tinh khiết ánh mắt tuyết nu t ạ n tiến phi đứng dậy đối với vũ văn tuyết n u không người thi lễ giờ k h ắ c này vũ văn tuyết n u cười cười nhưng là cười lại có vẻ hơi lung túng đều là hẳn ta cũng không giúp được việc gì vừa vặn ở hải trung thiên thời điểm đi theo lão tổ tông học rất nhiều ly kỳ cổ quái pháp môn không nghĩ tới lần này vừa vặn dùng tới ngươi còn phải cảm ơn như yên tỷ nếu như không phải là nàng chúng ta chỉ sợ cũng cứu không ngươi ô kìa cảm ơn cái gì tạ ơn tới tạ ơn lui đều đi qua đoạn như yên khoát tay chặn lại hay lại là như vậy tự nhiên thẳng thắn mấy hơi sau yến phi theo miệng hỏi ta ngủ bao lâu một tháng lần này thương thế của ngươi quá nặng ước chừng một tháng yến phi cũng có chút giật mình hắn mày kiếm khều một cái đạo tất cả mọi người không có sao chứ nam ly đường thập bát tiểu hắc huyện giáp huyền đinh còn có chủng mẫu cùng bạo viêm ưng Mọi người như trải h như Yên cười nói, ha ha ha, phát mình huynh nhưng ngay cả mệnh đều có thể không muốn. Yên tâm đi, bọn họ đều không sao, không chỉ có không việc gì, mọi người lần này đều được thu hoạch không nhỏ. ế nào Đoạn Yên nói, ngươi động ngay ấn. Yên bọn người lần này à, tà so sao, đây? đều đối đáy đệ, đều đi, đều đều được tâm cười ác ác, cả có có việc tới với mọi ma gì, t Ồ,、trải、qua trận chiến này huyền giáp ba năm không có thể đột phá cảnh giới rốt cuộc đột phá hiện tại hắn có thể là trở thành vũ đế cảnh cừng giả yến vi ngay vậy trong lòng vui mừng còn có huyền đinh bây giờ có thể có thể so với vũ tu giả vũ hoàng cảnh trung hậu kỳ lại là vui mừng còn có nam ly bây giờ nhưng là thành vũ vương cảnh hậu kỳ cao thủ nếu như dựa theo hắn tuổi tác mà nói khắp thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có loại người như ngươi yêu nhiệt g mới có thể so với được cho tam hỷ lâm môn còn hoàn toàn không chỉ như thế còn có tiểu hắc bây giờ đã đạt tới lục giai hung thú cảnh giới đột nhiên hiến phi cảm giác có lúc lao thiên cũng là công bình hung hiểm gặp chắc chờ sau tự nhiên sẽ có báo dưới gầm trời này cũng chưa có tới hồn nữa chưa các minh đệ toàn bộ tăng lên đoạn như yên lại dục hỏa trọng sinh lần này giá trị chỉ là mình thương thế trong cơ thể vẫn không có khỏi hẳn tu vi hao tổn cũng chưa kịp bổ sung nhưng là cảnh giới cũng không giới hạn ép tới gần vô hình hóa kiếm cảnh cũng giờ đến t h i ê n ta hiến phi trong lòng thầm n ũ một câu mấy hơi sau hiến phi nhẹ giọng nói đi mang ta đi nhìn một chút các linh đệ vì vậy ở đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu dưới sự hướng dẫn hiến phi rời núi động mọi người đều đang bế quan tu dưỡng hiến phi phát hiện đường thập bát lại cũng tránh ở trong một cái góc khổ khổ cảnh giới tu hành đây cũng là rất là thú vị đoạn như yên giải thích cái này đường thập bát từ ngươi bị thương cả ngày sầu mi khổ kiểm giống như nam ly liền nói mình vô dụng liền nói mình là phế vật ai ai cũng k u y ê n không cái này không hai người này mỗi đêm ngày khổ tu bọn họ nói không nghĩ làm tiếp ngươi gánh nặng nhìn đường thập b á t giờ phút này nhắm hai mắt tu luyện biểu tình nhớ tới đường thập b á t bình thường cái loại này bất cần đời dáng vẻ y ế n phi trầm trầm đạo huynh đệ ngươi không phải là ta y ế n phi gánh nặng ta y ế n phi một đời có thể gặp ngươi đó là ta vinh hạnh đi một vòng tất cả mọi người rất không tồi y ế n phi lúc này mới sơn động hắn để cho đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu hộ pháp mình cũng bắt đầu bế quan trạng thái lần này bế quan thế tất yếu xông phá vô hình kia hóa kiếm cảnh đạt tới vô hình hóa kiếm cảnh liền giống như là vũ tu giả vũ hoàng cảnh đến lúc đó hiến phi sắp có được cùng vũ đế cảnh cường giả phân cao thấp tiền còn có thể lại vào tu di kiếm cảnh tiếp tục lấy được càng nhiều truyền thựa hiểu nhiều hơn chân tướng bế quan tăng lên cảnh giới đồng thời tiếp tục tu luyện thôn thiên ma công thập phương p h á c h thiên kiếm quyết cùng túy mộng tần h du linh đan không đủ vừa vặn liền luyện một chút luyện đan chi thuật đồng thời bổ sung linh đan tiếp tục tăng lên cảnh giới lần này bế quan suốt chính là ba tháng lâu dạ m ạ n hạ cả như một ngày trên đời đã ngàn năm hiến phi trong sơn động chỉ cảm thấy cũng chính là năm ba ngày d á n vẻ lại thoáng qua ba tháng ba tháng sau hiến phi được như nguyện thương thế khỏi hẳn không nói tu vi nhất cử sông phá đến vô hình hóa kiếm cảnh t i ề n kỳ t h ô n thiên ma công đệ nhất trọng cũng cơ nắm giữ trước bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng cách không hôn lấy thập phương phách thiên kiếm quyết phá thế tam trọng phách tuyệt thiên hạ tuyệt đối trấn n h i ế p vô pháp vô thiên hoàn toàn thuần thủ trước diễn luyện đệ tứ trọng cũng là cuối cùng nhất trọng quân lâm thiên hạ s á t kiếm thức n ộ sát kiểu trảm hóa kiếm ngàn vạn vạn kiếm quy nhất toàn bộ thuần thủ trước tu luyện đệ tứ trọng lưu quang vô ảnh lưu quang vô ảnh nạp như tốc độ cực nhanh kiếm có thể vượt qua mắt thường thấy vượt qua thần hồn có thể quan sát nhất kiếm phát ra lưu quang vô ảnh d vô cực kiếm thuẫn hộ thể kiếm trận tuyệt đối phòng ngự toàn bộ thuần thủ đệ tứ trọng minh vương bất động như thái sơn chi thạch cảm đường trấn yêu tả sét đánh bất diệt hỏa phần không thay đổi thiên lôi cuồn cuộn n ộ diễm dậy sóng t a như minh vương vị nhưng bất động nếu như toàn bộ luyện thành hiến phi chuẩn bị bắt đầu tu luyện chân vũ kiếm thánh t h á n h cấp kiếm quyết ba tháng sau hiến phi không gấp tiến vào tu di kiếm cảnh mà là một cái bước dài lao ra sơn động cả người tinh thần lần t h ả i mái ánh mắt lấp lánh vừa vặn giờ khác này nam ly đám người ngay tại trước sơn động tu luyện vũ kỹ đột nhiên đoạn như yên đều một tiếng hiến phi người xuất quan chỉ một tho tất cả mọi người nhìn về phía cửa hàng y ế n phi trong lòng mỗi người cảm giác không nói ra là kích động hay lại là làm rung động hay hoặc là cái gì t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi ba nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới thiên y ế n phi ánh mắt ở mọi người trên người quét qua tâm tình của hắn cũng là một lời khó nói hết nhìn từng đôi mắt từng gương mặt một đột nhiên y ế n phi cảm giác hết thầy gặp chắc t r ở cũng không coi là gì huynh đệ ở huyết vô tận nếu kêu lên nhật nguyệt thay mới thiên y ế n huynh ngươi xuất quan y ế n đại ca nam ly đường thập bát huyền giáp huyền ninh thậm chí còn tiểu hát trầm rãi đi về phía h ế n phi giờ khắc này ngôn ngữ mất đi ý nghĩa đoạn như yên đứng ở hiến phi bên trái vũ văn tuyết nhu đứng ở hắn bên phải tiểu h á c nhảy một cái nhảy lên hắn đầu vai còn có kia đã hoàn toàn đỏ ngầu khôi trùng trùng mẫu tại h ắ n ống tay áo trong ló đầu ra trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng mấy hơi sau tiến phi dẫn đầu cười sau đó tất cả mọi người cũng cười mới đầu là m ỉ m cười cười nhạt rất nhanh là được ngửa mặt lên trời cười to ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhiệt huyết hào hùng hiện ra hết chúng ta da tiếng cười dừng lại t ế n phi sắc mặt khôi phục như thưởng bốn chữ cửa ra mọi người cùng đủ nhìn về phía ra phương hướng da lại thấy tiến phi một tay phất lên trong không khí như có khí lưu rúng động mấy hơi sau một cái cơ hồ trong s u ố t phi kiếm xuất hiện ở trước mặt hắn mọi người thấy vậy vô không cả kinh thất sắc ngay cả đạt tới v õ đế chi cảnh huyền giáp cũng là mặt đầy giật mình vô hình hoa kiếm huyền giáp kêu lên một tiếng lại nói tiến phi ngươi lại có thể vô hình hoa kiếm vũ tu giả tu vi ít nhất phải đạt tới vũ đế cảnh mới có thể làm được ta bây giờ cũng t ă n không làm được vô hình hoa kiếm kiếm biến hoa vô hình hết thể đều có thể hoa kiếm hoa cỏ cây cối sơn thạch thủy hỏa thậm chí là một luồng không khí đây chính là bất d i ệ t kiếm thể hợp với vô cực kiếm đạo ưu thế chỗ vô hình hóa kiếm cảnh có thể vũ tu giả vũ hoàn g cảnh nhưng lại có thể làm được vũ đế cảnh mới có thể làm đến vô hình hóa kiếm Yến Huynh, này hy Ly Ly này tiến. liếc liếc liếc liếc Thế ngươi tinh muốn hắn, không vọng nào Nam đường Đường Nam nào, nghe ngươi cái miệng này khí, còn phải đuổi theo hắn Ngư hai thở thập thập khí, phải theo tu đuổi đuổi tu vi lại Ai, đời rồi. dài, cái vi. ta bắt mắt. bắt mắt. về lão là bác, có kịp thính sao yến phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái cũng không để ý thân hình thoát một cái chân đạm phi kiếm chạy ẩn l o n g thành đi mọi người theo sát nam ly cùng đường thập bắt làm dáng lại phải mở bóp lại thấy yến phi ngự kiếm đi hai người vội vàng đuổi theo lúc rời đi sau khi yến phi cố ý nhìn về phía huyết đồ tri địa phương hướng k i a huyết vong tộc lão giả vì sao không dám rời đi thạch tháp thiên cơ lão nhân nói qua huyết đ ồ nơi là hai giới liên tiếp cửa k i a trong thạch tháp đồ ấn có thể hay không đại biểu cái gì huyết vong tộc lão giả hiển nhiên biết một ít liên quan tới xương ngón tay bí mật đáng tiếc ta nhưng không cách nào hỏi còn có những huyết minh hoa đó cây nước trong huyền thủy đáng tiếc huyết đồ nơi huyết vong nhất tộc các ngươi tạm thời chờ tại h ế n phi á t phải còn phải lại đến t h ù mới hận cũ cùng nhau thanh toán phản ẩn long thành giữa đường y ế n phi hiểu một chút đoạn như yên sống lại tình huống hơn nữa chuẩn bị tương thần hoàng thánh hồn khắc ở hiến phi trong cơ thể nàng hôn lực cùng thần hoàng t h i lực dung nhập vào thần hoàng trong đá lần này mượn huyết minh hoa bên trong cựu phẩm sinh mệnh tri lực đoạn như yên mượn thần hoàng c h i lực đúc trọng lượng cơ thể sinh. Tân sinh thân thể chính là thần hoàng thân thể linh hồn chính là đoạn như yên thần hồn như vậy thứ nhất Có bây n giờ đoạn như yên trong cảnh giới có thể so với vũ tu giả vũ vương cảnh định phong so với yến phi cũng chỉ thiếu chút nữa mà thôi thêm nữa có thể thao túng thần hoàng liệt diễm tổng hợp chiến lược không thể so với yến phi kém bao nhiêu nhưng mà thần hồn còn chưa đủ mạnh yến phi chuẩn bị một chút điểm tướng thần hoàng thánh hồn du nhập g vào đoạn như yên trong thần hồn nhưng quá trình này sẽ dài đằng đắng một đường không lời ẩn long thành bên ngoài đại lục nam phương c bây giờ là yêu ma vu ba đạo tịch khởi nguyên chính đạo tông môn cơ hồ bị đổ lục hầu như không còn bắc phương bây giờ như cũ do tiên vũ phật ba đạo trưởng khống nhưng mà ba đạo hội vũ đại điện khiến cho tiên vũ phật ba đạo giữa mâu thuẫn thăng cấp hiện nay vu yêu ma đạo đã vượt qua rộng rãi thiên hà cùng chính đạo địa vị ngang nhau ẩn long thành vị trí ở đại lục phía tây dựa vào nam nói cách khác vừa vặn ở chính tả song phương giao phong rằng qua vùng cái gì chính hay lại là tả yến phi cũng không quan tâm hắn chỉ muốn quản hảo chính mình chăm sóc kỹ huynh đệ cùng với hàn môn nhưng là khi hắn dần dần đến gần quỷ vụ câu thời điểm vẫn không khỏi đến sắc mặt nghiêm túc lên yến huynh quỷ vụ câu chúng ta thì sẽ đến ra hh ắ c ắ c lần này ra ta nhất định cho mỗi người cũng chế tạo một món truy mệnh liên nổ đường thập bát hầm ngực nói đoạn như yên cùng vũ văn tuyết n u huyền giáp huyền đinh cũng đều lộ ra thật cao hứng nhưng là không bao lâu bọn họ cũng phát hiện yến phi sắc mặt có chút không đúng hơn nữa tu vi khá cao huyền giáp huyền ninh đoạn như yên cũng phát hiện vấn đề quỷ vụ câu phía tây thật là mạnh tà ma khí yến phi trầm trầm lẩm bẩm vừa dứt lời huyền giáp mở miệng nói không chỉ có như thế quỷ vụ câu phía đông n ư ơ n g tụ cực mạnh tiên linh chi khí nam ly cùng đường thập bắt tu vi tương đối thấp nghe thấy lời ấy hai người đầu góc mơ hồ u i u i u i tình huống gì cái gì một bên tà ma khí một bên tiên linh chi khí có phải hay không các người phát hiện cái gì đường thập bắt cũng nói các vị lao đại rốt cuộc là tà ma hay lại là tiên linh à trong nghi hoặc, hắn hoặc, t ầ tốc độ lại. Cảm giác đầu tiên nhất thập độ đầu lại, là, giác cảm quỷ chính chuyện, hơn nữa lần này, nhất định câu xảy ra phân khó giải quyết đại sự.、Trong、mơ hồ hắn nhìn thấy quỷ vụ câu phía tây ma diễm vân thiên dưới mắt cách vài trăm dặm hắn thậm chí có thể cảm nhận được khí tức t à ác nhìn lại quỷ vụ câu phía đông thử hà lờ lờ hạo nhiên chính khí thập phân đậm đà đây là tình huống gì tiến vi tâm lý âm thầm thầm nói theo khoảng cách gần hơn nam ly cùng đường thập bắt cũng phát hiện dị thường ta ít là thế nào ma đạo cùng chính đạo chẳng lẽ muốn ở quỷ vụ câu ác đấu nam ly nhìn xa xa kia trùng thiên ma khí cùng sáng mở mặt đầy kinh ngạc nói đường thập bắt l à m g k ó nói bọn họ hợp lại không l i ề u mạng không liên quan người chúng ta đây à chẳng lẽ vẫn còn ở quỷ vụ câu trong chứ y ế n p h i đã thử dùng thiên lý truyền âm phủ cùng độc cô vân cùng nam phong liên lạc đáng tiếc quỷ vụ câu khách sáo hơi thở thập phân hỗn loạn tà ma khí cùng tiên linh chi khí cho chúng t i ê u thật giống thủy hỏa bất d u n g khiến cho y ế n p h i thiên lý truyền âm phủ mất đi tác dụng hỏng bét chương ba trăm sáu mươi bốn thiên lý truyền âm phủ i mất đi tác dụng không cách nào liên lạc đậu cô vân cùng nam phong khiến cho hiến phi cũng không biết rõ tình trạng mọi người chỉ có đội thành đi bộ dần dần đến gần quỷ vũ câu đi nhanh hơn mười dặm đột nhiên nam ly cả kinh nói t i ế n h i n h có hiến phi vội vàng dừng lại không hiểu nhìn về phía nam ly cái gì có trần phúc ta thiên lý truyền âm phủ có trần phúc cảm ứng cái gì hiến phi vội vàng đi tới nam ly phụ cận liếc mắt một cái nam ly trong tay thiên lý truyền âm phủ hiện lên ánh sáng n h ạ t nhạt, nhạt. q u á i thai đ ộ c cô vân cùng nam phong cũng không có cảm ứng ngươi lại có thể cảm ứng được trần phúc nhanh hỏi một chút hắn đến cùng chuyện gì để cho hắn chạy tới thấy ta nam ly cùng trần phúc mượn thiên lý chuyển âm phủ câu thông y ế n phi không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể tại chỗ yên lặng ước chừng một khắc đồng hồ dáng vẻ xa xa mấy đạo nhân ảnh cực nhanh tới y ế n phi liếc mắt một cái cầm đầu chính là trần phúc phía sau còn đi theo bố n vị cũng không n h ã n sinh đều là do ban đầu ở dành kiếm sơn trang lúc tập dịch sau bị trần phúc đái hạ sơn môn chủ quá tốt ngươi có thể tính thật xa trần phúc liền kêu lên h ế n phi mày kiếm nhũ chặn bước nhanh về phía trước trần h u n h là thế nào chuyện trần phúc liếc mắt nhìn quỷ vụ câu phương hướng thở dài nói ai khỏi phải nói hiện nay chính tà giao phong không nói trần vũ đế quốc cũng là đao binh nổi lên b ố n phía tiếp giáp đế quốc rồi g i ế t hướng trần vũ đế nước t u y ê n chiến t i ế n vi đối với mấy cái này căn không quan tâm trực tiếp đem ngắt lời nói ta là nói quỷ vụ câu thế nào hàn môn tình huống như thế nào trần phúc nuốt ngụm nước bọc đạo chuyện này cũng khéo u minh ma tông trước sau diện trên trăm cái chính đạo tông môn sau đó không ít chính đạo tông môn liên hợp lại cùng chống lại u minh ma tông ai có thể nghĩ tới hai phe này hết lần này tới lần khác ở quỷ vụ câu chỗ này đủ p h ả nói điểm chính trần phúc ngươi lại nhải khuyết điểm không thể thay đổi đội sao nam ly vội la lên trần phúc nói tiếp xảy ra chuyện rất đột nhiên chính là một nhóm u minh ma tông người và một nhóm tử hà quan người đang quỷ vụ câu bên ngoài đ ụ n phải có thể song phương thực lực tương đương khó phân thắng b ạ i sau đó song phương viện binh chạy tới người càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều cho tới bây giờ u minh ma tông hơn mười ngàn ma chúng cùng mấy chủ chính đạo trên tông muôn vạn người rằng co lên y ế n phi mày kiếm nhũ chặt thầm nghĩ trong lòng đây thật là thời buổi rối loạn vận khí không được uống nước lạnh cũng nhét cái răng Quỷ vụ câu là ta chọn cũng là bởi vì nơi này bí mật không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này ông trời a xem ra ta h ế n phi coi như trốn chân trời góc biển ngươi cũng nhất định sẽ không để cho ta ngừng người chúng ta đây không đợi y ế n phi mở miệng nam ly vội hỏi trần phúc mặt đầy sầu khổ nói mới đầu phó môn chủ để cho chúng ta nuốt ở quỷ vụ câu trong không cho phép tham gia song phương phân tranh ai biết này đôi phương người càng ngày càng nhiều bọn họ lại coi quỷ vụ câu là làm bình chướng nhờ vào đó rằng co cái gì đồ chơi gì ý ngươi là hàn mỗi người dưới mắt toàn ở quỷ vụ câu trong nam ly kinh hai nói trần phúc gật đầu một cái không có biện pháp à làm phó môn chủ ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính lúc chúng ta căn ra không u minh ma tông cùng chính đạo cao thủ rối rít bảy đại trợ xem ra liền chuẩn bị lấy quỷ vụ câu là chiến trường hợp lại một cái ngươi chết ta sống đây vậy là ngươi thế nào đi ra ạ trần phúc vội vàng nói ta phải phụ trách bên trong cửa làm ăn à thường xuyên lui tới các đại thành thị mới đầu ta mặc dù không vào được nhưng dùng thiên ly truyền âm phủ còn có thể cùng phó môn chủ câu t h ô n g bây giờ được bọn họ không ra được ta cũng không vào được may các ngươi nam ly bất đắc dĩ gật đầu một cái rồi sau đó nhìn về phía yến phi lần này phiền t h á i ta hàn môn một mực trung lập không phải là chính không phải là tả như vậy thì tương đương với nói chính đạo cũng sẽ không chiếu cố đến chúng ta sinh tử ma đạo cũng giống vậy hết lần này tới lần khác thẻ ở đây sao cái vị trí thượng nếu như u minh ma tông cùng chính đạo cao thủ hợp lại môn nhất định thương vòng tham trọng không cần nam ly nói tiến phi cũng minh bạch vấn đề nghiêm trọng tính hắn nhìn một chút phía tây ngút trời ma khí nhìn thêm chút nữa phía đông thụy thải sáng mờ nhìn ra được u minh ma tông là xuống tiền làm không tốt là chuẩn bị ở nơi này bị thương nặng trong vòng ngàn dặm chính đạo thế lực nghệ khí những thứ này chính đạo muốn p h i cũng ý thức được một điểm này hai cổ thế lực này đều không phải là bây giờ hàn môn có thể chống đỡ nhức đầu nhất là hàn ngôn thuộc về người thứ ba một khi gian đánh t ư ơ n g hội bị hai mặt giặc công Quỷ vụ câu hai bên là cao sơn hai đạo chính t à lại đem lưỡng đạo cao sơn phân biệt coi là bọn họ tuyến đầu như vậy chiến trường gắt phải ngay tại quỷ vụ câu tiến huynh làm sao bây giờ chúng ta phải vọt vào a nam ly mở miệng liền nói đường thập bắt trực tiếp phản bác đi vào làm gì đồng thời bị nhốt ở bên trong nam ly ngẩn người một chút cảm giác có đạo lý nhưng không nghĩ ở đường thập bắt trước mặt túi đầu không vọt vào chẳng lẽ nhìn các minh đệ chết t đường thập bắt dùng ngón tay chỉ mình huyện thái dương đạo ngươi chừng nào thì có thể dùng một chút nơi này n g ư ơ i cái đầu là trưng bày sao đi vào không phải là là thế nào dẫn bọn hắn ra nói nhảm ngươi nói một chút thế nào mang không vào đi thế nào hướng ra mang đường thập b ắ t khinh thường bạch nam ly l ư ớ c mắt rất nhiều loại tú tài gặp quân b i n h cảm giác mấy hơi sau hắn nhìn về phía yến phi yến đại ca ta tính toán nếu là rằng có giữa song phương liền nhất định sẽ có một cái hòa hoãn vùng nếu như ta đoán không lầm lời nói phó môn chủ sở dĩ không dám mang hàn môn từ hòa hoãn đất mang ra ngoài chính là sợ bị hai phe giác công yến phi gật đầu một cái hòa hoãn vùng bốn chữ nhắc nhở yến phi yến phi tán thưởng gật đầu một cái không sai nhưng cái này còn không là mấu chốt mấu chốt nhất là thế nào có thể với phó môn chủ bọn họ c â u thông chúng ta hành động phải nhất trí đường thập bắt trên mặt hiện ra vẻ khó xử hắn gãi đầu một cái nam ly sợ nhất động não giờ phút này dứt khoát quay mặt qua chỗ khác nhưng vào lúc này vũ văn tuyết nhu đi tới trước tiến đại ca có lẽ ta có biện pháp tiến phi nhất thời nhìn về phía vũ văn tuyết nhu tuyết nhu ngươi cần phải biết rằng liền thiên lý truyền âm phù cũng mất đi tác dụng ta thần hồn lực cũng c ă n không cách nào tiến vào quỷ vụ câu ngươi có thể có biện pháp gì vũ văn tuyết n u đắc ý cười nói hắc hắc chớ quên t được. Được chí ừ chính là lợi dụng bí pháp đem sóng âm cao độ ngưng tụ chuyển tiếp khoảng cách nhất định sau đó mới khuyết tả hắn ra song phương rằng có sinh ra khi chàng đối kháng có thể quay dày thiên lý truyền âm phụ có thể chống đỡ ngươi thần hồn nhưng chưa chắc có thể đỡ nổi cao độ ngưng tụ sóng âm Trước nhưng a u làm việc. y Phi thật n ờ có n một k chút hỷ. Vũ yến phi có thể nghĩ tưởng quỷ vụ câu người bên trong truyền đạt tin tức người bên trong muốn nói cái gì vẫn là không cách nào truyền ra yến phi đem chính mình phải nói nói cho vũ văn tuyết nhu Vũ v ă nam Tuyết n h ly đường thập bắt đám người đứng ở vũ văn tuyết nhu bên người bọn họ tận mắt thấy vũ văn tuyết nhu kết làm mấy tổ dấu tay rồi sau đó hai tay khép lại lộ vẹn nhưng đã bắt đầu hướng về phía quỷ vụ câu hô đầu hàng nhưng bọn họ lại không nghe được một chút thanh nhâm tuyết nhu ngựa tử ngươi bắt đầu sao đường thập b á t hạ thấp giọng hiếu kỳ câu hỏi nam ly nhất thời trách mắng im miệng đừng làm loạn đường thập b á t gãi đầu một cái ta thế nào một chút thanh âm cũng không nghe được nói nhảm ngươi có thể nghe được vậy còn gọi bí pháp gì đường thập b á t kinh ngạc nói thật là thần thế giới lớn không thiếu cái là a thiên cơ cát thiên hạ đệ nhất k ỳ môn quả nhiên là danh bất hư truyền ước chừng trăm hơi thở sau vũ văn tuyết nhu trầm dai thu tay lại nhìn về phía yến phi đạo có thể yến phi bây giờ cũng là nửa tin nửa ngờ dù sao loại này truyền bá tin tức phương thức là đang ở quá thần kỳ tuyết n u ngươi có thể bảo đảm tin tức đã chuyển vào quỷ vụ câu sao chuyện này có thể không phải chuyện đ ù a vũ văn tuyết n u cười nói khanh khách yến đại ca ngươi thế nào còn chưa tin ta vừa lúc đó đột nhiên quỷ vụ câu phương hướng chuyển tới một tiếng nhọn tiếng h u y gió chi chính là t i ê n lệ yến phi nhất thời sắc mặt vui mừng được tuyết n u tạ ai cảm ơn cái gì à lại nói cũng không phải giúp ngươi lần đầu tiên kỳ hỉ sau này ngươi sẽ còn dùng đến ta hơn nữa ta còn có càng nhiều thú vị đồ vật bảo đảm cho ngươi mở rộng tầm mắt yến p i gật đầu một cái lại cao không hứng nổi ổn định hàn môn đây chỉ là bước đầu tiên tiếp đó liền lại như thế nào đem hàn môn tiếp dẫn ra ở nơi này cực độ thời kỳ nhạy cảm hàn môn nhiều người như vậy thoáng ra điểm bất chắc tiếp theo đưa tới chính tà sòng phương công kích tiến huynh không bằng chúng ta vào vào mở một đường máu đến lúc đó hợp binh một chỗ mới có thể lao ra đường thập bát khinh thường nói liền tính ra k i a được chết bao nhiêu người đánh giặc kia có bất tử người vậy sao ngươi không chết đi bị đường thập bát hỏi một chút nam ly nhất thời có chút c a m thức không đợi mở miệng tiến phi nói xem ra ta phải trước đi một chuyến u minh ma tông ngay vậy mọi người dối dít biến sắc cái gì Đi、u、Minh Tiến Minh U huynh, Ma Ma Tông Tiến huynh, u -minh ma Tông chính lần à là này, thiên nhất trong vật từ trước đến giờ tản sát thể hạ nhân hung nhận hiếu sát. Ngươi chuyến họ giờ Ngươi đi này, sợ rằng lại nói bọn họ có thể đáp ứng ngươi cái Bên môn cũng đến rằng Bọn ứng đạo đệ đều đáp ma Ma gì ác có l sợ này đường thập bắt với nam ly đường tính nhất trí đúng vậy ngươi nghĩ ở u minh ma tông bên này mở một cái lối đi còn không bằng đi chính đạo bên này vừa dứt lời đường thập bắt lung lay đấu đại não đại chính mình hủy bỏ không không không cũng không được thiên hạ chính đạo bây giờ coi ngươi là tà ma hơn nữa ngươi nhưng là ở tà ma trên bảng trên danh nghĩa đi chính đạo nơi đó khẳng định cũng không được A di đà phật thí chủ dù sao ta chính là người trong phật môn chính đạo bên kia hay lại là do ta tới so sánh tốt huyền đinh tiến lên một bước đơn trưởng dựng thẳng ở trước ngực miệng tụng phật hiệu đạo ta cùng ngươi cùng đi huyền giáp cùng huyền đinh hai người huynh đệ vài chục năm cảm tình tâm đầu ý hợp y ế n phi suy nghĩ một chút cũng tốt huyền giáp huyền đinh đi theo chính mình biết người hẳn không nhiều hơn nữa bọn họ thân phận là vạn thánh đan minh do bọn họ ra mặt mới có thể nói xuôi được được vậy làm phiền hai vị tiền bối hai người đối với h ế n phi thi lễ trận lắc mình chạy quỷ vụ cầu phía đông chính đạo trận doanh chạy tới huyền giáp huyền đinh rời đi còn lại người, tự nhiên muốn Yến lại đi tự theo vì vậy yến phi mang theo nam ly đường tập h bát vũ văn tuyết đ ù đoạn như yên tiểu hắc cùng bạo viêm ưng chạy tới quỷ vụ câu phía tây u minh ma tông trận doanh vị trí chính là trăm dặm trước mắt đã tới khoảng cách càng gần tà ma khí càng dày đặc yến đại ca ma đạo sợ rằng không tốt cầu thông đi chưa chắc tây hoàng sơn đánh một trận sau ở đó ngoài ngàn dặm bên trong s â n cốc các ngươi nhìn thấy bích tiêu kiếm các thượng trăm cỗ thi thể trong đó bao hàm mấy vị bích tiêu kiếm các kiếm môn môn chủ nam ly cùng đường thập bắt gật đầu một cái bằng ta lúc ấy năng lực sao có thể có thể đem những cao thủ kia nhất cử đánh chết trong này còn có u minh ma tông công lao vũ văn tuyết nhu đối với cái gì chính tả cũng không quan tâm nhưng đoạn như yên nam ly cùng đường thập bắt nghe xong đều có chút ngoài ý mớn Tiến thật Tông tác. đại ca, ngươi, ngươi thật với、u、Minh ca, Ma hợp U cho dù có lui tới như thế nào chẳng lẽ còn phải để cho những thứ kia nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử hại chết ta tiến phi thở dài nói ai chuyện này nói rất dài dòng bất quá ta cảm giác u minh ma tông còn muốn từ trên người ta lấy được một ít gì cho nên bọn họ đối với ta thái độ không phải là địch không phải là h ư u nói cho đúng ngược lại h ư u thành phần nhiều hơn một chút đang khi nói chuyện mọi người dần dần đến gần u minh ma tông trận danh o bên ngoài bày vài tòa ma trận dùng làm phía ngoài nhất phòng ngự muốn vào đến bên trong thì nhất định phải đi qua những thứ này ma trận y ế n phi đám người đến đã đưa tới u minh ma tông bên ngoài thủ vệ chú ý hơn m ộ ư ơ i đạo người khoác màu đen áo khoác ngoài bóng người ngăn chở y ế n phi đường đi đứng lại các ngươi là người nào cầm đầu là một người trung niên hán tử khoác mắt lập mặt đầy hung dữ y ế n phi thẳng vào chủ đề người y ế n phi hàn môn môn chủ lần này chạy tới là yêu cầu gặp viễn ma khâu nhất phong hán tử kêu cau mày một cái quan sát y ế n phi liếc mắt hàn môn môn chủ ngươi Hiện nhiên,、Yến、Phi ch� tuổi với Yến môn tác, này ngươi có từng thấy thám tử nên ngang đi tới hỏi dò tin tức sao tiếc ác mặt hán tử k h ẽ to mày sắc mặt đông lại một cái quản ngươi người nào vào giờ phút này xuất hiện ở nơi đây chính là khả nghi cho ta nắm lên t r ư ờ n g ba trăm sáu mươi sáu mượn long uy tụ long khí nam ly cùng đường thập bắt ngay tại yến phi bên người yến đại ca huyễn ma khâu nhất phong ngươi nhận biết huyễn ma khâu nhất phong u minh ma tông tám đại ma đầu một trong ở toàn bộ ma đạo bên trong cũng có danh có số hiệu hơn nữa cũng là t à ma trên bảng nội danh nhân vật yến phi lại còn nói muốn tìm huyễn ma khâu nhất phong cái này không khỏi để cho đường thập bắt có chút giật mình nam ly so với đường thập bắt biết nhiều hơn một chút hắn biết viễn ma khâu nhất phong đã tiến vào danh kiếm sân trang nhưng không biết với yến phi bây giờ là quan hệ như thế nào giờ phút này kêu mấy chục ma chúng hiển nhiên không tin yến phi lời nói hơn nữa đem coi là chính đạo gian tế ưu a ta xem các ngươi ai dám động đến nam ly một bước tiến lên chặt nhỏ thương tới ma chúng rồi sau đó nam ly liếc xeo yến phi hỏi yến minh làm sao làm hướng chết làm hay lại là chữa chút đường sống đường thập bắt vội và nói hạ thủ nhẹ một chút chúng ta nhưng là tìm u minh ma tông m đường làm qua vậy thì cái gì cũng không cần nói vừa dứt lời yến phi lại cười lạnh một tiếng cất cao giọng nói mấy vị ta đã nói do ý đồ tiến thêm một bước chết đường thập bát c a o mày một cái đang muốn mở miệng yến phi nhẹ giọng nói thập bát không cần nhiều lời ngươi không hiểu ma đạo ma đạo giữa chỉ trọng thực lực tình lý là nói không thông hết thảy đều phải dùng quả đấm nói chuyện nói cách khác ngươi không được cái gì cũng không dùng nói ngươi đi cái gì cũng tốt nói v ề phần có giết hay không người không quan trọng t i u ma c h ú n g thủ lĩnh sắc mặt â m châm xuống h ư hừ giọng cũng không nhỏ không cần bắt có thể khẳng định những người này nhất định là chính đạo g i a n t ế giết cho ta không c h ờ một đống ra lệnh một tiếng hơn mười người một tia ý thức x ố n g lên tiến vi phòng trừng những thứ này ma chúng tu là cũng chính là vũ tướng cảnh một cái nam ly đủ thậm chí còn có điểm lãng phí nam ly xem như trở đến cơ hội được rồi lão tử hôm nay ước chừng phải đại khai sát giới nam ly căn không cần dùng kiếm ỉ vào một thân vũ vương cảnh trung hậu kỳ tu vi cộng thêm một cái tảng lòng cánh tay đã đứng ở thế bất bại một quyền đảo đi ra ngoài kèm theo tiếng rồng ngầm quyền lực qua thế không thể đỡ mấy cái ma chúng nhất thời bị quyền k i ê lực chấn miệng p h u n tiên huyết về phía sau bay rớt ra ngoài lại một quyển quyền thứ ba Ba q uy ề n bi u bi đường i mấy.、Kêu、cầm đầu chạy à đều nói ma đạo từ trước đến giờ lấy mạnh mẽ hung tàn đến danh hiệu các người đây cũng quá không chuyên nghiệp nam ly nhìn bốn phía chạy trốn bóng người bất đắc di hô lớn đấu đi một đám m è o cạo ngươi còn được nước thượng nam ly đầu chừng đường thập bắt liếc mắt chỉ có thể dùng miệng ra hỏa xuống đến phía ngươi ta nhìn ngươi thật lợi hại đường thập bắt liếc vệ mép một cái ta cơ quát ban sạch nếu không ngươi có tin hay không liền mới vừa rồi những t h ứ này vị một cái cũng chạy không tiến phi đã thành thói quen một đôi kỳ lạ hắn chẳng nó g ngàn gì g tới bước tiếp tục hướng u minh ma tông trận doanh đi tới càng đi về phía trước ước chừng một dặm bộ dáng một tòa ma trận sắp xếp ở trước mắt nhìn một cái ma khí lờ trong m a trận như có oan hồn lệ quỷ tới quanh quẩn trong mơ hồ còn có thể nghe được từng trận gào thét bi t h ư ơ n g tiếng lại không nói phá trận chính là liếc mắt nhìn nghe một tiếng cũng để cho người cảm thấy trong lòng phát l ệ n h nam ly cùng đường thập b á t nhìn trước mắt cảnh tượng không tự chủ được cau mày một cái cái này nói lời trong lòng ta ghét nhất trận pháp gì ngươi nói một chút người trong thiên hạ này thật là rảnh rỗi có thực lực liền đao thật thương thật liên quan không phải là phải nghiên cứu ra trận pháp gì nam ly có chút phạm sợ đường thập b á t cười n h ạ t nói ngươi có loại cảm giác này ta thập phân hiệu phá trận cũng không thể chỉ dựa vào thực lực phải để ý suy nghĩ nhưng ư ơ i loại này náo lực tương đối kém đúng là không dễ làm n g ư ơ i nam ly n h ấ c tay làm ra muốn đánh động tác lại phát hiện đường thập bắt đã đem phượng xí linh vũ xiết trong tay tiểu b ắ t tử ngươi sẽ đối ta dùng phượng xí linh vũ họ nam ngươi đánh lại ta thử một chút yến phi đưa mắt đánh giá trước mắt tòa này ma trận ở trong trận pháp phẩm cấp không cao lắm hẳn là một tòa địa giai pháp trận yến phi trong đầu đối với trận pháp chi nhớ truyền thừa đó cũng là t h a n h cấp mặc dù hắn một mực không có thời gian cẩn thận nghiên cứu nhưng là có tương đương thành thự đấu nam h u n h vào trận nam ly nhất thời ngẩn người một chút ta ta nói a ta ghét pháp trận đường thập bát cười đều nói hắc hắc khảo nghiệm ngươi thời khắc đến vào trận liền có thể y ế n phi giọng rất kiên định nam ly gật đầu một cái sắc mặt rất nhanh trở nên kiên định lên được huynh đệ của ta nói vào trận vậy thì vào trận nam ra lúc nào sợ qua tiểu bát tử người cho ta xem được nhìn nam ra là thế nào phá con chim này trận tiếng nói rơi xuống đất nam ly một cái bước dài x u ố n g lên không chút do dự vọt thẳng vào trong trận mới vừa vào trận không có cảm giác gì mấy hơi sau đột nhiên trong ma trận bay xoáy ác quỷ hoàn hồn một tia ý thức hướng nam ly phi phát qua liết mắt một cái ít nhất có một ba lượng ngàn xách xách xách cổ quái cười gần âm thanh khiến cho người tê cả ra đầu cũng may nam ly đi theo hiến phi lâu nghe quen loại thanh â m này ừ thiếu với nam gia giả thần giả quỷ nam gia người cũng không sợ còn sợ các ngươi g à o một tiếng rồng gầm tàng long cánh tay trực tiếp đào ra một đạo hình rồng quyền lực trợt đánh ra đáng tiếc quyền lực ở những lệ đó quỷ hoan hồn trên người xuyên tấu h qua đi không chút nào hiệu quả nam ly kinh hãi huyện hóa ra tiếng sông kiếm thi triển ra ba mươi sáu đường thiên s ắ t kiếm chỉ một thoáng kiếm quang lợi lờ kiếm khí lấm đáng tiếc vẫn là như thế những thứ này ác quỷ hoan hồn không có thể bất luận là quyền lực hay lại là kiếm khí cũng không có hiệu quả ngược lại từng đạo oan hồn từ trên người nam ly xuyên t h ấ u qua nam ly chỉ cảm thấy hoa mắt vắng đầu mỗi một đạo oan hồn từ trong cơ thể mình xuyên t h ấ u qua cũng sẽ làm cho mình cảm giác tinh lực m ệ t mọi mấy phần đáng ghét thật đặc biệt sao tà tính có thể thế nào cái đ ấ u pháp ta ghét trận pháp có người không có ai đi ra với nam ra đao thật thương thật là một cuộc n ú ố t ở con chim này trận phía sau coi là anh hùng gì hảo hán nam ly ở trong trận một bên c u ầ n vũ tiếng xâm kiếm một bên lên tiếng giống to ngoài trận đường thập bắt nhìn thẳng n h ữ môi không cứu họ nam ngươi liền toàn cơ bắt sao trận này sợ là lấy thần hồn công kích làm chủ ngươi cũng sẽ không suy nghĩ một chút những biện pháp khác đường thập bát h ồ lớn thiếu đặc biệt sao nói nhảm n g ư ơ i t r â u như vậy ngươi t i ế n đại ca lại không để cho ta đi đang lúc này t i ế n vi hướng về phía trong trận nam ly h ồ định hồn thần hồn nội liễm hội tụ thức hải mượn long uy tụ long khí rót hồn mới kiếm thấy hồn chẳng hồn gặp quỷ sát quỷ chương ba trăm sáu mươi bảy mạ quân t i ế n vi lời mặc dù ngắn gọn nhưng là nam ly nghe được rõ ràng hắn nhất thời hội tụ thần hồn cố thủ thức hải rồi sau đó dụng thần hồn cảm ứng chính mình tàng long cánh tay tiêu tàng lòng cánh tay là mượn thái tổ long hồn chi khí l ú c thành ẩn chứa trong đó thái tổ long hồn chi lực long tổ lực chính là hạo nhiên chi khí thiên hạ tả m à khí khắc tinh nam ly dẫn đường long hồn khí cùng mình thần hồn dung hợp lại đem chi quán chú đến tiếng sấm trong kiếm chỉ một thoáng tiếng sấm kiếm bên ngoài huyền quang hội tụ thành hình rồng hơn nữa long tổ hạo nhiên chi khí trải rộng kiếm thể căn không cần nam ly xuất kiếm giờ khắc này những thứ kia bay xoáy hoan hồn lệ quỷ nhất thời phát ra trận trận thê lương hãi thảm toàn à y ma trận chính là mượn những thứ này ác quỷ o a n hồn đánh vào vào trận người thần hồn thẳng đến đem vào trận người th ha ha ha ha ha nguyên lai trận pháp cũng không có gì không nổi tới a trở lại a câu thường nói quỷ cũng sợ ác nhân nam ra có phải hay không quá hiền lành quét quét quét quét mười mấy kiếm phát ra ngoài chém chết á c quỷ vô số kia mấy ngàn á c quỷ hoan hồn bây giờ tất cả đều trốn xa xa ai là á c quỷ ai là hoan hồn trong lúc nhất thời ở nơi này nhiều chút á c quỷ hoan hồn trong mắt sợ rằng nam ly mới thật sự là á c quỷ một bộ mười phần tức cười tình cảnh xuất hiện nam ly ở trong ma trận đuổi theo tiến lên á c quỷ hoan hồn chạy trận pháp đường thập bắt có loại phải dùng đầu đụng đất cảm giác đấu những thứ này á c quỷ hoan hồn cũng là bị cưỡng ép tụ đến vào không phải luân không cần để ý phá trượt ế n p i thanh âm vang lên lần nữa mấy hơi sau trong trận nam ly một câu đường thập bắt trực tiếp liết một cái Yến huynh, thế nào p h á à? trận này là âm trong trận âm tả chi khí trọng địa nhất phương chính là tâm trận toàn lực nhất kích hủy tâm trận trận pháp tự phá được đáp một tiếng nam ly bắt đầu tĩnh tâm cảm n ộ chăm hơi thở sau phong tỏa bên phải phía trước một nơi khoe miệng của hắn hiện ra nụ cười bạo hống một tiếng nam ra liền phá ngươi con chim này trượt i ế n g nói rơi xuống đất nam ly đem tiếng sấm kiếm ném ra hóa thành một đạo kiếm ảnh kiếm kếp ảnh chạy một mảnh hư vô chỗ đâm tới đến vài chục trượng bên ngoài thời điểm đột nhiên buộc phát ra một tiếng vang thật lớn ẩm nam ly nhìn chăm chăm nhìn lại Lại là m ộ thật k ố i tiếng kiếm kiếm đại ngâm đen ngoan thạch, bị tiếng sấm kiếm nhất kiếm đánh nát. Sau một khắc, toàn bộ trong sấm một Sau thạch, t khắc, bị bộ r n ma khí b ắ đầu giống ả i rời đi vi, tán, hắn lưu ý đến, trước nhất trong trận tránh, cách pháp hắn đến, những đó, quỷ hoan hồn mặc dù sợ chính mình, nhưng nhưng không cách nào rời đi nhất định phạm bi, đều là ở bên nẻ chính phạm mình lưu lệ là quỷ đều ý đó đem mặc dù sợ k ở i à y n o a như t ạ c h đánh những hoan hồn phía Thật đó nát, bốn giống n lệ quỷ bay ra. Thật giống như lấy được đặc xá tù phạm như thế ngay cả này tiếng kêu jen cũng kẹp theo nhàn nhạt vui sướng ai thôi nói cho cùng đều là một ít người đáng thương Chết sau này hồn phách cũng bị người lợi dụng muốn luân dù là làm một xuất sinh cũng không được này thiên đạo luân thưởng quả thực làm người lạnh leo tâm gan đi đi nam g i a hôm nay liền bỏ qua cho bọn ngươi ma trận phá vỡ nam ly thu tiếng sâm kiếm đến yến phi trước mặt lưỡng n ự c nhất phái chỉ cao khí ngang t h ầ n sắc yến phi nhìn nam ly liếc mắt cũng có chút bất đắc dĩ nếu như yến phi phá trận không cần thiền thoái như vậy sở dĩ để cho nam ly đi chính là nghĩ tưởng bổ một chút nam ly đoạt bản dù sao mình không thể nào một mực ở mọi người bên người các minh đệ toàn diện tăng lên mới là lâu dài chi đạo nhưng là bây giờ yến phi minh bạch một người cái gì cũng có thể đổi duy chỉ có tính tính này cách coi là thế nào yến minh không cho người mất mặt chứ nam ly mặt đầy sắc mặt vui mừng nói yến phi tùy ý gật đầu một cái nam ly lại liếc về đường thập bắt liếc mắt thế nào khai nhang ắ n giới thấy được nam ra chuyện chứ đường thập bắt cũng có loại không nói gì cảm giác nhưng mà thở dài mới vừa ma chúng nhưng mà bên ngoài gió xét u minh ma tông phòng ngự chính là căn cứ vào tám tòa ma trượn dưới mắt trong đó một trận bị phá u minh ma tông những cao thủ đã cảnh giác hiến phi đám người lại đi về phía trước ước chừng hơn một d á n đất đột nhiên một cổ kỳ cường ma tức từ đối diện trào hiến phi dừng bước lại sắc mặt hơi có vẻ hơi n g ư n g trọng vũ văn tuyết nhu cùng đoạn như yên theo ở hai bên người hắn nam ly cùng đường thập bắt ở hai bên chặt chặt to lời ư hái lần này ngươi cũng đừng theo ta cạnh tranh tất cả đều là ta hóa huyết nhân ngoại h ư u nhân sơn ngoại h ư u nhân tụ hồn quỷ trận bị phá người tới sợ rằng khó đối phó ha ha ha ha ha ha coi như hắn thuộc sơn tử giận lão nhi đến quân cũng giống vậy để cho hắn hóa thành một vũng máu ma tức vào tới theo tới là một trận âm tả cuồng ngạo tiếng đối thoại tiến phi với nam ly không có cảm giác gì đoạn như yên đường thập bắt cũng vũ văn tuyết nhu sắc mặt nhưng có chút giật mình to l ờ i hái cự liêm ma quân yến đại ca nghe khẩu khí này người tới chỉ sợ là u minh ma tông cự liêm ma quân đường thập bắt kêu lên một tiếng không chỉ có như thế còn có hóa huyết ma quân đoạn như yên khóa chặt hai hàng lông mày đạo nam ly cau mày một cái hắn không dám với đoạn như yên nghèo mà là nhìn về phía đường thập bắt nhìn một chút ngơi ư cái đó đức hạnh cái gì cự liêm ma quân một cái tên liền đem ngươi hủ dọa kính sợ đường thập bắt rất trực tiếp đạo được ngươi đi lần này dựa vào ngươi hừ, hừ. ngươi sẽ chờ nhìn được rồi tiến phi sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng không cần nhắc nhở hắn liền có thể xác định lần này tới đối thủ thực lực không yếu hơn nữa từ ma tức thượng phán đoán không phải là một hai vị v ề p h ầ n ma quân tiến phi đối với ưu minh ma tông vẫn có đại k h á i biết ưu minh ma tông những năm gần đây nhanh chóng lớn mạnh tóm đ ầ u vô số ma môn bây giờ trừ tông chủ ngoài có hai vị phó tông chủ chỉ sợ vậy cũng là vượt qua vũ thánh cảnh tồn tại phía dưới còn có bốn vị cự ma cấp tồn tại ít nhất đều là cường giá cấp thánh xuống chút nữa chính là lão ma trước đã gia tăng tới tám vị ban đầu y ế n phi ở danh kiếm sơn trang lúc còn không có có nhiều như vậy chắc là tóm thâu còn lại ma môn lúc thu nạp ma đạo cừng giả lao ma cảnh giới đều tại vũ đế cảnh thậm chí có khả năng đạt tới võ thánh chi cảnh tia viễn ma khâu nhất phong ở tám vị lao ma bên trong tuyệt đối là sau bốn vị xuống chút nữa liền là ma quân cảnh giới một loại ở vũ hoàng cảnh số lượng đông đảo suốt bảy mươi bảy bốn mươi chín vị hơn nữa phải biết bốn mươi chín vị ma quân nhưng mà thành danh về phần u minh ma tông có bao nhiêu có thể đạt tới ma quân t ầ n g thứ vậy sẽ phải càng nhiều nghe đường thập bắt cùng đoạn như yên cái ý này chương ự liêm ma quân cùng ó a ma huyết hẳn ở nơi này 49 vị ma quân, ở i à vị vi vũ ma nhóm, quân thu n tất ở o cảnh, hơn n ba trăm sáu mươi tám cự liêm ma quân ma tức trào lên kèm theo một trận đồng đậm ma khí đánh tới mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở y ế n phi đám người trước mặt y ế n phi liếc mắt một cái ba mươi bốn mươi người dáng vẻ phía trước nhất đứng ba người bên trái là một người vóc dáng to lớn thân cao sợ là có c h í n thức còn nhiều hơn mặt đầy hung dữ may g i m hổ m ặ đoạn như yên ở hiến phi bên thai thấp giọng nói tiến ca bên trái cái này hẳn là cự liêm ma quân tin đồn tiên sinh thần lực nguyên dùng là một cái to lơi hái nghe nói ở ma vân núi lấy được một cái ma phủ uy lực vô biên trung gian cái này nhất định chính là hóa huyết ma quân sư phó hắn có thể là ma đạo tiếng t â m lừng lấy cự ma tu hấp tinh đại pháp hấp nhân tu vi không nói có thể để cho một người trong nháy mắt hóa thành đồn huyết hóa huyết ma quân danh hiệu cũng là bởi vì này được đến về phần bên phải cái này nữ đoạn như yên vừa dứt lời đường thập bắt tiến lên phía trước nói nàng hẳn là mị hồ yêu cơ thiện ở mị hoặc c h i thuật thập phân có hay không quỷ quái như thế nam ly khinh thường bạch đường thập bắt liếp mắt đường thập bắt lấy một cái liếp mắt vậy phải xem với ai so với so với ta ta không thể được nhưng là với người nam ly đại hiệp so với mấy người bọn hắn có thể tự cách nhau xa nam đại hiệp tiểu lệ ta hiện t i ê n có thể chỉ dựa vào ngươi nam ly đắc ý k h o á t k h o á tay trong lời này nghe tiểu b ắ t tử tránh đi sang một bên có nam ra ở yên tâm đang lúc này đối diện truyền tới một trận âm tiếng c ư ờ i gian chặt chặt ta làm là lợi hại gì nhân vật nguyên lai、like、là mấy cái cũng chưa mọc đủ lồng con nít bất quá sao hai cái tiểu nữ ngược lại dấu hiệu r ớ t buộc buộc buộc hôm nay xem ra quân là có phúc ở giữa n h ấ t hoa huyết ma quân mặt đầy âm t à cười một đôi quái nhẵn ở trên người mọi người quan sát một lần cuối cùng rơi vào đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu trên người loại ánh mắt đó tràn đầy dâm tạ ý cự liêm ma quân sắc mặt một mực rất nghiêm túc hóa huyết mấy tên này có thể phá quỷ trận sợ là có chút bản lĩnh ngươi cũng chớ quá l ư n ý bộ bộ bộ mấy cái này tiểu ca dáng dấp coi như tuấn tú hóa huyết hai cái tiểu nữ thuộc về ngươi nhưng là mấy cái này tuấn tú tiểu ca sao chính là ta về phần cái đó thủ nước to l ờ i hái ngươi xem đó mà làm tốt mị hồ yêu cơ ăn mặc thập phân diêm g ú a trong xương lộ ra một cổ m ị khí một đôi mắt hạnh t à o nam ly liếp mắt khiến cho nam ly không kìm lòng được lạnh run nhưng là nghe lời này một cái nam ly không nhịn được cười ra phúc t h ù n ư ớ c tiểu bắc tử xem ra không phải là ta một người cho rằng ngươi giống như là thùng nước thành tinh đường thập bắt hung t ậ n chừng mị hồ yêu cơ liếp mắt yến phi một mực không ngôn ngữ cũng không có đ ộ n g nam ly chính là lưu ý yến phi thái độ t h ờ y yến phi không nói tiếng nào hắn chậm dãi tiến lên trong tay tiếng sấm kiếm nhất thoáng qua nhắm thẳng vào hóa huyết ma quân ba người này g ì già g ì dầm phí cái gì lời nói đâu rồi chúng ta này tới là muốn tìm huyết ma vội vàng nhắn lời đ ừ n g ở chỗ này lãng phí thời gian hóa huyết ma quân k h ẽ tao mày nói hảo tiểu tử g ọ n đạo còn chưa tiểu muốn gặp với ma chỉ bằng các ngươi nam ly bất đắc dĩ n h è o đầu ta nói mấy người bọn ngươi ăn no chống đỡ à mang một tin có khó khăn như thế sao thế nào cũng phải ở chỗ này chít chít m h o m ó có ý tứ sao vừa dứt lời chỉ nghe một tiếng bực bội giống ừ muốn tìm h u y ế t ma trước tiên cần phải qua quân cửa hải này tiếng nói rơi xuống đất nam ly tránh nhìn một cái nhất thời thất kinh lại thấy cự liêm ma quân trong tay hắc quang t r ậ t lóe xuất hiện một cái cự phủ cự liêm ma quân thân cao c h í n thức nhiều một loại cự phủ cầm trong tay hắn cũng sẽ không lộ vẻ được bao nhiêu lại nhưng là bây giờ trong tay hắn thanh này xác thực đúng là một cái cự phủ búa mặt đạt tới to bằng cái t ớ t một cái cái búa lớn ít nhất co dài bảy Tám t h ư ớ cự d nói nói liêm ma quân căn ũ n không nhiêu. tiếng, lớn như nam nói nói như nam tràn khinh thường. quân g gia thấp thêm một một ta mặt Chửi hủ bao bứa, bị a, dọa. ma Lời lại liêm lực cây sắc Cự c đủ đầy ly vậy vậy, không nói nhảm huyễn hóa ra cự phủ c h ậ m rãi đi về phía nam ly không có thân pháp không có tốc độ chính là từng bước một đi từng bước một đến gần nam ly nam ly mặc dù cuồng nhưng tâm lý nắm chắc cái này cự liêm ma quân sợ rằng khó đối phó trong chặt ngoài lòng nam ly đã sớm toàn lực phong bị hạn năm tiếng sấm kiếm thủ cũng chặt ba phần một bước một cái dấu chân đạp đạp thật thật cự liêm ma quân đi tới nam ly trước mặt chỉ dùng một cái tay liền đem tiên nặng đến ngàn cân cự phủ l ơ n lên cũng không thấy cự phủ thượng có bao nhiêu cường ma khí một búa đón đầu đánh xuống đơn giản dứt khoát ông nam ly cũng là một không chịu thua chủ mắt thấy một búa bổ xuống không trốn không né lại cầm tiếng sấm kiếm chống cự đi lên cự liêm ma quân một búa phách đang vang rền trên thân kiếm buộc phát ra một tiếng nổ rung trời ẩm nhìn lại nam ly mặc dù quanh thân chiến khí khuyến khích như cũng bị một búa chấn q u một chân xuống đất hơn nữa chỉ cảm thấy cổ họng có chút phát mặt ngự có chút bật mình cầm kiếm tay đau đớn không dứt, miệng hùm đều đã bị đánh nứt ra thật là cường l ự c đạo thiên sinh t h ầ n lực quả là như thế nếu như tiếng sấm kiếm không phải là đ ạ t tới h u y ề n giai phẩm chất một bữa ta chỉ sợ cũng quá sức không thể với loại này thân đại lực đối thủ giao phong không thể liều mạng nam ly trong lòng kêu lên một tiếng hắn nhanh chóng lùi về phía sau miễn cưỡng chế trụ ngực khí huyết sau đó vận chuyển tu vi cố nén đau nhức thi triển ba mươi sáu đường thiên sát kiếm hướng cự liêm ma quân đánh rết đi lên vạn không nghĩ tới cự liêm ma quân t â n đại lực tốc độ lại cũng không chậm một cái hơn ngàn cân búa trong tay hắn cùng nhất căn m ộ t điều không có gì khác nhau m ú a động vù vù treo phong nam ly kinh hãi không thôi hắn kiếm căn không dám cùng cự liêm ma quân cự p h ụ đ ụ g phải lần đầu tiên đã là một giáo huấn nếu như gặp mặt rất có thể trực tiếp bị văng tung tóe như vậy thứ nhất hắn liền ném chuột sợ vỡ bình cự liêm ma quân tốc độ vừa nhanh trong lúc nhất thời nam ly thế công hoàn toàn bị n ă n trở hơn nữa càng ngày càng bị động chửi thêm một tiếng người này khí lực quá lớn ta ta sợ rằng gánh không được ca người này tốc độ cũng khá nhanh tiến minh ta làm không dừng được hắn nam ly một bên đánh một bên lui trong cảnh giới trong lực lượng phương diện tốc độ tất cả cũng không có ưu thế hắn bây giờ cơ hội là hoàn toàn ở thế yếu phòng không dám phòng thủ không dám thủ chỉ có thể toàn lực tranh né lại nhìn một cái cự liêm ma quân cự phủ phách trên đất chính là một vết nứt ngay cả vạch qua không khí mang theo phong đô để cho hắn đứng không vững đường thập bắt nguyện ý nhìn nam ly cho cười nhưng bây giờ hắn đã có chút khẩn trương họ nam không được mau lui xuống đến k h ắ c quyết chống đường thập bắt vừa mở miệng nam ly ngược lại không nghĩ lui tiểu bắt tử đừng nói nhảm ai nói nam già không được chương ba trăm sáu mươi chín nhất thức ngũ kiếm chấn to lưới hái ẩm nói chuyện thất thần cự liêm ma quân một búa cơ hồ là lao qua nam ly đầu vai mà qua một búa không có bổ tới nam ly phách trên đất thâm nhập dưới đất ba thước bao sâu thổ thạch bay tán loạn bốn phía bắn nhanh liền băng trọi đá cũng lực đạo mười phần mấy viên đá vụn đánh trúng nam ly lại có thể phá ra nam ly hộ thể trên khí cũng may nam ly mặc tiếng sấm giáp nhờ vậy mới không có bị thương mẹ k i ế p tới thật nguy hiểm thật cũng để cho n g ư ơ i nếm thử một chút nam ra lợi hại bay ngược bên trong nam ly phát ra phượng xí linh vũ cự liêm ma quân cũng biết phượng xí linh vũ lợi hại nhưng h ắ n không trốn không né đem búa mặt đương ngang trước người gắng gượng đem phượng xí linh vũ văng t nam ly này cái phượng xí linh vũ phẩm cấp không đủ không cách nào đối với cự liêm ma quân tạo thành hữu hiệu uy hiếp cự liêm ma quân lần nữa tiến lên nam ly đã vô kế khả thi chống đỡ thật không nhịn được nam ly bây giờ là đầu đầy mồ hôi đối mặt khôi ngô to con cự liêm ma quân nhìn k i ê m một cái tự phủ quả thực vô lực thấy vậy đoạn như yên bước liền m u ộ n thượng lại bị yến phi kéo sau đó yến phi trong mắt lóe lên một đạo tinh mang cả người vừa nhảy ra phá quân kiếm cầm trong tay cự liêm ma quân ta tới lanh giáo một chút người thiên sinh thần lực một tiếng giống to yến phi nhảy lên một cái giống như đại bằng g ư ơ n g cánh đến chỗ cao phá quân kiếm dâng lên một trận sáng lạng kiếm mang rồi sau đó đón đầu đánh xuống quét hình bán nguyệt kiếm mang giống như cựu thiên rũ xuống thiên thác không cần giao thủ tiến phi động một cái c ự l i ê m ma quân liền có thể cảm nhận được một cổ áp lực hắn không thể không bông tha đối với nam ly phát ra một k í c h trí mạng nhưng xoay người nhìn thấy chỗ cao đánh xuống kiếm mang sắc mặt nhất thời âm trầm xuống h ừ không nói nhảm d ê n lên một tiếng c ự l i ê m ma quân cơ lên cự phủ từ dưới lên trên nền kích kiếm mang không ra ngoài dự liệu một tiếng vang thật lớn kiếm mang cùng cự phủ và chạm kính khí chặn ra tiến phi lại bị đẩy lùi cự liêm ma quân cũng lui về phía sau ba bước ngang sức ngang tài nhìn qua chưa phân thắng bại nhưng cự liêm ma quân trong lòng khiếp sợ lại không cách nào hình dung kiếm ưu thế là nhẹ nhàng linh lợi tốt nhất thủ đoạn tấn công là đâm không thích hợp đấu lực mà hắn cự phủ chính là lực lượng hình có thể nói nếu như đối phương với chính mình liều mạng mình chính là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối không nghĩ tới dưới tình huống này chính mình căn không chiếm được t i ệ n nghi tiến phi trong lòng cũng là nho nhọ cả kinh thôi ưu minh ma tông một cái ma quân liền có chiến l ư c như vậy ma đạo thực lực mạnh quả nhiên không phải là lời đồn đái nhất kiếm không được tiến phi rơi xuống đất đứng bước sau ba bước vọt tới trước n ô lên lại là nhất kiếm một cái động tác cùng lần đầu tiên giống như lúc cự liêm ma quân cũng là một tính b ư ớ n g b ì n h cơ lên cự phủ lại vừa là liều mạng lần này t i ế n phi lui ba bước khoảng cách cự liêm ma quân lại lui năm bước phải biết t i ế n phi hiện tại khi đạt tới vô hình hóa kiếm cảnh giống như là vũ hoàng cảnh sơ kỳ nhưng là chiến lược lại có thể so với vũ đế cảnh mà cự liêm ma quân cảnh giới cũng chính là vũ hoàng cảnh trung hậu kỳ kiếm thứ ba hay lại là như thế đơn giản trực tiếp đón đầu bổ một cái ẩm cự liêm ma quân lần này lui vài chục bước hiến phi vẫn là lui ba bước tất cả mọi người đều nhìn ngây người đây là tình huống gì đây là cái gì đấu pháp đây là vũ tu người sao một chút kỹ xảo cũng không hiểu một chút t r ư ơ n g pháp cũng không có hai cái tên lô m ạ n g đấu lực tay lệ hạ đoạn như yên cũng buồn b ự c băng vào nàng đối với yến phi biết nghĩ tưởng muốn bắt cái này cự l i ề m m à quân ít nhất có một trăm loại đơn giản hơn phương thức vì sao hết lần này tới lần khác chọn như vậy một loại ngu xuẩn nhất cao thật sự là cao đang lúc này đường thập b ắ t tán thưởng đích nói thầm một câu đoạn như yên kinh ngạc nói cao liền còn cao đường thập bát lộ vẻ làm ra một bộ cao thâm bộ dáng hắc, hắc. Lại kiếm n lại l i các cự ê ma thứ n ậ n là y tư h hợp ế lại, vẫn là đơn giản phép kiếm thức hiến phi kiếm uy không giảm cự liêm ma quân lại có điểm trúng khí chưa đủ năm cự phủ tay đều tại có chút phát run ẩm một kiếm này cự liêm ma quân lại lui vài chục bước hơn nữa không đứng vững quỳ một chân xuống đất tiến phi vẫn là lui mấy bước mà thôi không ngừng chút nào tiến phi lại vọt tới trước một khoảng cách lăng không nhảy lên hay lại là đơn giản trực tiếp phép kiếm thức quét ẩm một kiếm này cự liêm ma quân không có lui mà là trực tiếp bị chấn quỳ dưới đất cự phủ suýt nữa rời tay tiến phi bị đẩy lui nương thân trở lên chuẩn bị phát ra kiếm thứ sáu lại thấy kêu cự liêm ma quân g ơ lên hai cánh tay rút h ấ p phản phát liền vung mạnh cự phủ khí lực đều không trên một gương mặt tràn đầy kinh hoàng nhìn kỹ bên dưới không khó phát hiện hắn miệng hùm đã băng liệt cánh tay run r à y kịch liệt yến phi bất kể những thứ kia chỉ cần ngươi k h ô n g phục vậy cứ tiếp tục lăng không nhảy lên cao hơn một t r ư ợ n g phá quân kiếm r ơ lên thật cao nhìn ở trong mắt cự liêm ma quân giờ khác này yến phi thật giống như thiên thần hạ phàm ở nơi này nhất kiếm còn không có đánh xuống thời điểm cự liêm ma quân quả thực gánh không được dừng tay đừng đừng đánh yến phi lúc này mới thu kiếm thức thân hình thoát một cái đến chỗ cũ cự liêm ma quân chậm dãi đứng dậy dùng một loại mười phần bất đắc di giọng nói ngươi chỉ biết một chiêu như vậy sao yến phi đáp rất đơn giản một chiêu này không đủ sao. cự liêm ma quân đầu tiên là s ư ơ n g sở rồi sau đó thở dài nói ai thôi ta to lười hái hôm nay bại đánh giết tồn lưu tự nhiên muốn làm gì cũng được cách một tiếng cự liêm ma quân đem cự phủ vứt trên đất một bộ mặc người chém giết bộ g á n g lực lượng là hắn ưu thế nhưng người ta dùng một thanh kiếm l i ề u mạng với hắn lực hắn cứng rắn thì không được loại đả kích này đối với cự liêm ma quân mà nói tuyệt đối là hủy diệt tính t i ế n vi tiểu có ngoài ý m u ố n không nghĩ tới cái này cự liêm ma quân đến lúc đó tên hán tử thắng thì thắng thua thì thua so với những thứ kia nghiêm trang đạo mạo tự xưng là chính đạo hủy quân tử cường quá nhiều ta ngươi không phải là cự địch luận bàn mà thôi không cần coi là thật ta tới nhưng mà là thấy huyết ma huynh đại nặng lời cự liêm ma quân tảo l ư ợ n g y ế n phi liếp mắt lần nữa phát ra một tiếng tha n thở nhặt lên trên đất cự phủ đủ rũ túi đầu xoay người rời đi đến hóa huyết ma quân bên người người này thực lực mạnh trên ta xa ngay vậy hóa huyết ma quân sắc mặt â m tình biến chuyển hắn không có dễ cận cự liêm ma quân bởi vì hắn cũng nhìn ra y ế n phi châu bất phảm hóa huyết ma quân tâm cơ rõ ràng sâu hơn m ộ t ít mấy hơi sau hắn nhìn một chút bên người rụ rỗ yêu cơ rụ rỗ yêu cơ lập tức minh bạch hắn dùng ý không bằng đầu nhập tông nhất định có thể xông ra một phen k i n h thiên vĩ nghiệp dụ dỗ yêu cơ dãy rụa eo hoa chi loạn chiến m ắ t hạnh hàm xuân bách mị thiên nhu trầm rãi đi về phía yến phi chương ba trăm bảy mươi ngược lại h ú t tu vi nếu như là một cái tầm thường nhiệt huyết thiếu niên coi như biết rõ đối phương lai giả bất thiện tâm cảnh cũng nhất định sẽ bị lấy dù l à thoáng luận lên dù dỗ liền có cơ hội đáng tiếc nàng đối mặt là yến phi nếu như dựa theo trí nhớ mà nói yến phi đã tương đương với một cái ngàn năm lão quái vợt yến đại ca cẩn thận a con lẳng lơ này cô nàng cũng không phải là tình du đèn đường thập bắt vội vàng hô to một tiếng tiến p h i căn bất động thanh sắc chính là nhìn chằm chằm d ụ d ỗ yêu cơ ngược lại thì tiểu h ắ c đứng ở yến phi đầu vai nhìn thấy kêu hoa chi loạn chiến d ụ d ỗ yêu cơ chạy nước miếng một hồi từ yến phi vai trái nhảy đến vai phải một hồi từ vai phải nhảy đến vai trái yến phi là sắc mặt không thay đổi khí định thần nhàn mặc cho ngươi dùng mọi cách sặc sỡ muôn vàn quyến rũ d ụ d ỗ yêu cơ đi tới yến phi trước người vòng quanh yến phi chuyển tiểu ca, chỉ cần ngươi chịu ra nhập tông ai sau này sẽ là người một nhà hai người chúng ta b u b u b u đi một vòng rụ rỗ yêu cơ rất tự nhiên đến yến phi trước mặt đột nhiên nàng xem hướng yến phi cặp mắt cùng yến phi cặp mắt mắt đ ố i mắt trong nháy mắt d ụ d ỗ yêu cơ cặp mắt biến thành u lục sắc lóe lên yêu dị ánh sáng giờ phút này hóa huyết ma quân chậm rãi đi về phía yến phi d ụ d ỗ yêu cơ một đôi mắt có cực mạnh nhếp hồn hiệu quả thậm chí có hấp thu nhân hồn p h á c h năng lực thật ra thì nàng từ vừa mới bắt đầu bước cũng đã thi t r i ể n mỹ hoặc chi thuật đáng tiếc yến phi định lực m ộ ư ơ i phần nàng thử nhiều lần lại không thể để cho yến phi tâm cảnh chút nào biến hóa bây giờ đi tới yến phi phụ cận trực tiếp dùng tới một đôi rụ rỗ mắt cũng là bí quá hóa liều đáng tiếc cũng chính là d ụ d ỗ yêu cơ đột nhiên hét thảm một tiếng nàng hai tay nắm đầu một đôi u con mắt màu xanh lục khỏe mắt chảy ra đỏ tươi huyết a ánh mắt ta ngươi ngươi là ai thế nào làm sao có thể phá ta d ụ d ỗ mắt d ụ d ỗ yêu cơ thê lương gào thét bi thương kêu thảm thiết nhanh chóng lùi về phía sau thanh âm cùng loạn từ đầu tới cuối yến phi cũng không động một cái bất quá giờ phút này tiểu hắc n ắ m yến phi áo choàng xuất hiện ở yến phi trước mặt hơn nữa nó con mắt thứ ba đã mở ra ngay tại d ụ d ỗ yêu cơ cùng yến phi mắt đôi mắt sau tiểu hắc trực tiếp ngăn ở yến phi trước người hơn nữa mở ra n h i p hồn chi đồng lần này có thể ngược lại được d ụ d ỗ yêu cơ d ụ d ỗ mắt mắt đôi mắt thượng tiểu h ắ t nhiếp hồn chi đồng tới nghĩ tưởng chấn nhất biến phi thần hồn thậm chí đem biến phi thần hồn hút lấy lại không nghĩ rằng bị một cái h ắ t hầu t ử con mắt thứ ba thiếu chút nữa đem mình thần hồn đánh tan d ụ d ỗ yêu cơ mặc dù giữ được thần hồn nhưng là một đôi d ụ d ỗ mắt đang nhận được tổn thương nghiêm trọng phải biết d ụ d ỗ yêu cơ cũng là bốn mươi chín vị ma quân bên trong nhân vật bằng chính là chỗ này một đôi d ụ d ỗ mắt nàng xuất luyện hai mươi mấy năm chắc chắc tiểu tử thật sự có tài bất quá hôm nay ngươi chắc chắn phải chết một việc này chưa x o n g việc khác đã đến thừa dịp dụ dỗ yêu cơ hấp dẫn yến phi đám người sự chú ý kêu hóa huyết ma quân đã đầy đủ đến gần yến phi dưới mắt dụ dỗ yêu cơ bị thương hóa huyết ma quân một cái bước dài vọt tới yến phi sau lưng một đôi cảnh khô như vậy tay trực tiếp để ở yến phi phía sau yến phi vẫn là không có động nhưng hắn vẫn cảm giác phía sau chuyển tới một cổ cực mạnh hấp lực ha ha có chút ý tứ cái này hóa huyết ma quân lại đang hấp thu tà tu vi yến phi tâm lý thầm cảm thấy buồn cười tiểu tử thế nào quân hấp tinh đại pháp mùi vị không t h đi phía sau chuyển tới hóa huyết ma quân âm tiếng thời gian t i ế nhưng p i v có đầu, cũng không có chút là hắn i Ai, u t r g cơ thể ta tu vừa mới hấp thu một ít tiến phi tu vi liền cảm giác trong cơ thể gân mạch đau nhức không dứt Người, người người đ â y l à hóa huyết ma quân đã không biết nói cái gì cho phải tu vi yến phi là là bất diệt kiếm thể trong cơ thể tu ra là kiếm nguyên chỉ có kiếm thể mới có thể thừa tái kiếm nguyên chỉ có kiếm thể cường độ mới có thể bị ở kiếm nguyên hóa huyết ma quân thi triển hấp tinh đại pháp lại đem yến phi kiếm nguyên hút vào trong cơ thể mình trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hít vào tới đổ vật chỗ đi qua thật giống như vạn đau vạch qua như thế chuyển tới kịch liệt đau không chỉ có như thế kiếm nguyên qua hóa huyết ma quân gần mạch toàn bộ tổn thương bằng hắn thân thể làm sao có thể thừa tái kiếm nguyên không cái này không thể nào trong thân thể ngươi những thứ này cũng là vật gì thế nào sắc bén như thế lần nữa kêu lên một tiếng hóa huyết ma quân cũng không dám lại hút nếu không tiến phi có thể hay không chết không biết hắn nhất định gân mạch đứt từng khúc mà chết sau một khắc hóa huyết ma quân khiếp sợ phát hiện hắn muốn nhận tay nghĩ tưởng không hút tay lại cầm không tiến phi trong cơ thể cũng xuất hiện một cổ hấp lực đem hai tay của hắn gắt ga hút ở sau lưng mới vừa kiếm nguyên toàn bộ bị ngược lại hút đi như vậy thứ nhất hóa huyết ma quân ngược lại cảm giác thoải mái không ít đáng tiếc cái này cũng chưa hết tiến phi hút kiếm nguyên sau như c ũ không ngừng lại đang ngược lại hút hút hắn tu vi ngươi làm gì nhanh cho quân dừng lại ngươi lại dám hút lao tử tu vi mau dừng lại dừng lại hóa huyết ma quân g à o hét đáng tiếc bất luận hắn cố gắng như thế nào cũng không cách nào đem một đôi tay tu một đôi tay giống như gắt gao lớn lên ở yến phi trên lưng như thế ngắn ngủi năm ba cái hô hấp thời gian hóa huyết ma quân tu vi liền trôi qua một phần ba hơn nữa còn đang trôi qua nhanh chóng họ yến quân phục k h á c hút quân khổ tu bốn mươi năm không dễ dàng đừng nữa hút trong cơ thể hai phần ba tu vi đã biến mất đến cuối cùng hóa huyết ma quân cơ hồ mới khóc ta ta thật phục kia cũng vô dụng yến phi đã lưu tỉnh chỉ h ú t hắn tu vi không có h ú t hắn t i n h nguyên nếu không hắn bây giờ đã trở thành một cổ thầy k h ô một thân vũ hoàng cảnh trung hậu kỳ tu vi ở mười cái hô hấp thời gian toàn bộ bị yến phi hấp thu sạch sẽ cho tới giờ khác này hóa huyết ma quân tay mới rời khỏi yến phi sau lưng hóa huyết ma quân đặt mông ngồi dưới đất thở h ư n g hộp không tu vi hắn chính là một cái p h à m nhân thậm chí còn không bằng một p h à m nhân ho khan một cái ngươi van cầu ngươi đem ta tu vi trả lại cho ta trả lại cho ta từ nay về sau ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cho ngươi hóa huyết ma quân hoàn toàn không t h khí yến phi chậm rãi xoay người túi đầu nhìn một chút hóa huyết ma quân cái này quả thực có chút xin lỗi ta còn thật không biết thế nào đem hấp thu t u vì còn đi có lẽ có một ngày ta có thể làm được rồi hay nói chương ba trăm bảy mươi mốt tám đại lao ma chi kiếm ma nam ly cùng đường thập bát bao gồm đoạn như yên cùng vũ văn t u y ế t nu ngươi nhìn ta ta nhìn n g ư ơ i nhìn thêm chút nữa cách đó không xa cự liêm ma quân nhìn thêm chút nữa vẫn còn ở hết thảm cặp mắt c h ả y máu dụ dỗ yêu cơ nhìn thêm chút nữa song xoài trên mặt đất đã thành người phế nhân hóa huyết ma quân tất cả đều là mặt đầy kinh ngạc tiêu bát tử thấy không cái gì gọi là dĩ bị chi đạo hoàn thi bị thân đường thập bát kinh ngạc gật đầu một cái cự liêm ma quân lực đại vô cùng tiến đại ca liền hết lần này tới lần khác lấy c u ồ n g bá lực thăng hắn rụ rỗ yêu cơ ỉ vào một đôi yêu nhãn t h à n h danh hết lần này tới lần khác bị phế đôi hóa huyết ma quân hấp tinh đại pháp được xưng ma đạo tứ đại ma công một trong hết lần này tới lần khác bị ngược lại hốt tu vi nam ly nói tiếp liền tỏa tam đại ma quân tiến huynh thực lực bây giờ xem ra chính là ưu minh ma tông lá ma cũng chưa chắc có thể làm tam đại ma quân toàn bộ bại những thứ kia ma chúng tự nhiên cũng hoàng tay chân tiến phi đã không để ý tới trên đất hóa huyết ma quân có thể lưu hắn một mạng đã coi như hắn vật khí nếu như không phải là bởi vì hôm nay dù sao không phải là tới gây chuyện nếu như không phải là bởi vì hắn giàu gì là một ma quân ở u minh ma tông coi như là có thân phận cao thủ hắn tuyệt không phải tổn thất một thân tu vi đơn giản như vậy bất quá t i ế n phi cũng biết đối với một cái tu luyện vài chục năm người mà nói không một thân tu vi so với mất mạng cũng cường không đi nơi nào chuyện cho tới bây giờ t i ế n phi cũng không muốn càng đi về phía trước hàn môn môn chủ t i ế n phi cầu kiến h u y ế n ma khâu nhất phong hét lớn một tiếng thanh âm thẳng vào u minh ma tông trận doanh sâu bên trong nam ly đường thập bát đoạn như yên cùng vũ văn tuyết n ù tất cả đều đi tới y ế n phi bên người kia cự liêm ma quân vẫn chưa đi hắn chậm rãi đi tới hóa huyết ma quân phụ cận đem đỡ dậy đỡ đến xa xa y ế n phi để ở trong mắt hơi có nhiều chút ngoài ý mớn cái này cự liêm ma quân không tệ trọng tình nghĩa người thẳng tính cùng ta y ế n phi tính khí hợp nhau nếu như có cơ hội đáng giá kết giao xuống ước chừng trăm hơi thở sau đột nhiên một tiếng trầm hống chuyển thật lớn mật giết ta ma vệ phá ta ma trận lại phế ta ma quân thật coi ta u minh ma t ô n không người hay sao một tiếng này trầm hống khiến cho h ế n phi tâm thần câu chiến hắn rất ít có loại cảm giác này hơn nữa đây hoàn toàn là một loại theo bản năng cảm giác không cách nào tự khống h o à n g bét dẫn ra cái mạnh hơn yến phi mày kiếm nhũ chặt giọng có chút n g ư n g trọng đường thập bắt chặt chặt lưới đạo yến yến đại ca mạnh hơn ma quân nhưng chính là lão ma k i ế c á i gì huyên ma đến cùng có ở đó hay không à. nam ly nhuệ khí cũng l a n h đ ạ m không ít mới vừa rồi với cự liêm ma quân đụng nhau có thể chống đỡ lâu như vậy đã là hắn cực hạ nơi đây khoảng cách danh kiếm sơn trang không xa nếu u minh ma tông ở chỗ này tụ tập nhân thủ khâu nhất phong nhất định ở vậy hắn nhất định sẽ đi ra gặp ngôi sao nhất định sẽ y ế n p h i gật đầu một cái đang khi nói chuyện một đạo màu đen huyền quang phong tới y ế n p h i định thần nhìn lại vội vàng nói đ ề u tản g ra này ma không thể tầm thường so sánh y ế n p h i tự biết đã bị đối phương ma hồn phong tỏa né tránh không có ý nghĩa tốt nhất phòng thủ chính là tấn công hợp lại hắn nhìn chân thiết hát quan g kia nhìn như là một thanh kiếm trên thực tế lại là một người tay cầm một thanh ma kiếm nhân kiếm hợp nhất có thể đạt tới loại cảnh giới này người tuyệt đối là kiếm đạo cao thủ không dám trí hoãn t ế n vi đem kiếm nguyên quán chú phá q u n kiếm vận chuyển toàn thân kiếm nguyên cả người cũng bắn lên kiếm phong ở phía trước người cầm kiếm ở phía sau Hóa thành một vệ ánh một vẹn sáng không i ế m n n p h á c h tiên quyết sát t kiếm thức, nhân kiếm h ứ c n h â n kiếm h ợ p n h ấ thế n â tiến m hợp h ấ t vi n dùng hợp nhất. n r o ắ tới một đạo mươi à u huyền quang đen tử u phần ma t chiến lược đây là hắn đột phá tu vi đến vô hình hóa kiếm cảnh lần đầu tiến phát ra gắng sức một đòn ở tất cả mọi người khiếp sợ ánh mắt bên trong hai đạo kiếm quan g chính xác đối với đụng nhau ẩm một tiếng vang thật lớn đủ để bao trùm trong vòng ngàn dặm thậm chí chuyển vào chín tầng mây đỉnh kiếm khí chăn ra ngay cả nổ tung kiếm khí cũng có cực mạnh lực sát thương một ít ma chúng bị đánh trúng trong nháy mắt oi mạng nếu là không có đoạn như yên cùng tiểu hát che chở đường thập bắt cùng vũ văn tuyết l ù chỉ sợ cũng được bị thương nổ tung biến thành kiếm khí bốn phía bắn nhanh đánh trúng bản thạch trực tiếp nổ nát vụn đánh trúng cây tối trong nháy mắt đánh gậy chính là bắn trên đất cũng là một cái hố sâu đoạn như yên cùng nam ly phi thân lên một kiếm này đụng nhau yến phi cuối cùng trực tiếp bị đánh bay đến cả người mất đi trọng tâm k é hướng bên ngoài hơn mười t r ư ợ n g đoạn như yên cùng nam ly đem tiếp lấy lúc thậm chí có thể cảm nhận được cái loại này trí cường lực lượng sau khi rơi xuống đất nhìn lại yến phi khoe môi n i t lên huyết ngân trong tay phá quân trên thân kiếm có mấy đạo vết rách thật là mạnh thực lực kiếm này đạo thành k i ể u không đua chi ta đủ sức quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân sơn ngoại hữu sơn tại yến phi lần này coi như là lãnh giáo yến phi lao mép một cái huyết ngân tỏ ý nam ly cùng đoạn như yên chính mình không việc gì thuận miệm nói đối diện một người mặc hắc bảo người đàn ông trung niên đứng ngạo nghệ trên đất sắc mặt hắn hơi có chút tái nhuận hơn nữa ẩn hàm nhàn nhạt, nhạt vẻ giật mình bất quá tình huống hiển nhiên nếu so với yến phi tốt không ít hắn bên trái tay vắt chéo sau lưng tay phải cầm một thanh ma kiếm kêu ma kiếm thượng hiện lên quần c u ộ n ma khí kiếm phong nghiên trị xuống đất hừ hừ khó trách có bực này quần khí sông ta u minh ma tông s á t tông người liền tam đại ma quân cũng không làm gì được ngươi quả nhiên có chút việc hắc bảo nam tử trầm trầm đạo yến phi trầm rãi đi về phía trước đúng mực tiền bối cũng không tệ kiếm đạo thành tựu khắp thiên h ạ sợ là chỉ có t h ủ sơn kiếm tông có thể vừa so sánh với văn bối hôm nay coi như là lãnh giáo một kiếm này hợp lại hiến phi cố nhiên cuồng nhưng phải thừa nhận chính mình bại hơn nữa bại rất hoàn toàn mới vừa rồi ngươi nói ngươi gọi hiến phi hắc b à o nam tử trầm giọng hỏi hiến phi gật đầu một cái không sai văn bối chính là hàn môn môn chủ hiến phi n à y đến chỉ là muốn thấy huyễn ma một mặt có chuyện quan trọng thương lượng ừ nếu tìm người vì sao đối với tông đệ tử hạ sát thủ còn phá tông ma t r ư n lại vì sao phế tông hai đại ma quân h ế n phi tảo hóa huyết ma quân cùng dụ dỗ yêu cơ lướt mắt đang muốn mở miệng một cái thanh âm quen thuộc chuyển tới ai hiến phi cũng không phải là người ngoài kiếm ma l ã o đệ có thể ngàn b ạ n lần không nên chê bài à. khâu nhất phong thanh âm này hiến phi tự nhiên quen thuộc giờ phút này nghe được thanh âm hắn hiến phi tâm cũng coi như rơi xuống đất nếu không hôm nay nếu như khâu nhất phong thật không ở nơi này còn thật là khó khăn làm gần như cùng lúc đó hiến phi tâm cũng ác gác cả kinh kiếm ma u minh ma tông tám đại lao ma bên trong xếp thứ ba kiếm ma tuyệt đối vũ đế cảnh cơn giả thôi ta hiến phi một kiếm này thua không ăn uổng chương ba trăm bảy mươi hai ước chiến kiếm ma đang khi nói chuyện lại vừa là một đạo thân ảnh bay v ù n v ụ t tới tiến phi tránh nhìn một cái không sai chính là u minh ma tông tám đại lao ma c h í nhất h u y ớ n ma bất quá huyễn ma ở tám đại lao ma bên trong cũng chỉ là vị thứ bảy cùng trước mắt vị này kiếm ma so với hay lại là không kém thiếu khâu nhất phong đi tới gần l i ế c mắt một cái trên mặt hiện ra nụ cười l ạ n h nhạt ha ha ha kiếm ma lao đệ ta đã từng đối với ngươi nhắc qua tiểu t ử này thế nào còn có thể chứ kiếm ma tuổi tắc cũng liền bốn chừng năm mươi tuổi hắn quan sát tiến phi một phen căn không thấy khâu nhất phong liếp mắt không sai con nhỏ tuổi là có thể tiếp ta bảy thành chiến lược nhân kiếm hợp nhất đúng là trong một vạn không có một lương tài khâu nhất phong đắc ý cười cười tiểu t ử này bị t i ê u thiên cơ các xếp hạng tà ma trên bảng hơn nữa còn là người thứ tám mặc dù thân không c o ở đây tông nhưng nói cho cùng cũng là người một nhà kiếm ma lao đ ệ ngươi được thông cảm nhiều hơn kiếm ma vẫn đang ngó trường y ế n phi tà ma bảng người thứ tám bản tọa ở tà ma trên bảng cũng bất quá là năm mươi mốt vị khâu nhất phong lại nói ai không có cách nào tà ma bảng cũng không phải là căn cứ chiến lược xếp hàng mà là căn cứ nói được này hắn cố ý liếc về h ế n phi liếp mắt căn cứ là hung tàn trình độ thủ đoạn có đủ hay không ác tâm có đủ hay không cứng rắn y ế n phi bản tọa rất muốn cùng ngươi hảo hảo đấu một trận kiếm đạo y ế n phi trong lòng cũng là như thế ý tưởng đáng tiếc hắn tính toán nếu như muốn với kiếm ma đấu chính mình sợ rằng còn phải tăng lên một cảnh giới v ạ n bối cũng có ý nghĩ này trong vòng hai năm v ạ n bối nhất định phải cùng kiếm ma tiền bối thật tốt luận bàn một phen được hai năm ngươi chắc chắn chứ kiếm ma khẽ to mày đối với tu luyện giả mà nói hai năm có thể đại biểu cái gì tu luyện chỉ chớp mắt liền đi qua h ế n phi trong miệng nói là hai năm sau chuẩn bị cùng kiếm ma luận bàn trên thực tế là nói hai năm sau ta nhất định có thể thắng ngươi t i ệ a cứ như vậy cố định chính là nơi đây hai năm sau bản tọa chờ ngươi tiến phi sắc mặt kiên định gật đầu nói được nếu như ta y ế n phi còn có mệnh có thể sống cho đến lúc này nhất định tới phó tiền bối ước hẹn đến lúc đó thế tất yếu phân cái cao thấp k h â u nhất phong ở một bên nhìn chờ hai người cũng không lên tiếng nữa hắn mới hỏi y ế n phi hiến phi lần trước lão phu nói với ngươi chuyện ngươi có phải hay không đạm nghị thông suốt tiến phi lại lắc đầu một cái huyễn ma tiền bối ta lần này đến là có chuyện muốn nhờ k h ô n nhất phong thương lông mi k h ề một cái đạo ồ chuyện gì ngươi lại nói ngay một chút Tiến phi còn chưa mở miệng, hóa huyết phi miệng, với điên còn quân lớn chưa hóa ma mở bên ằ n tiền yến xin còn nhất phong giận nói, im miệng, học nghệ không tin, không ngươi còn giống. g hồ, huyết họ chưa khâu học thực phu khóc tu đoạt ta dứt, mặt trước mặt ma im mùi bối, vi, lời b đủ, lao lực cả có ở kia dụ dỗ yêu cơ cũng hướng khâu nhất phong hô to h u y ế t ma kiếm ma hai vị tiền bối kia t i ế n phi dụ dỗ yêu cơ lời nói cũng không nói xong khâu nhất phong trực tiếp đánh ra một đạo ma khí đạo này ma khí miễn cưỡng đánh vào dụ dỗ yêu cơ ngực đúng một tiếng đem đánh bay ra ngoài sau khi rơi xuống đất miệng phun tiên huyết năm ba cái hô hấp sẽ không khí tức đường thập bắt cùng nam ly ở cách đó không xa nhìn đều là mặt đầy vẻ đáng tiếc không dừng được lắc đầu loại thủ đoạn này dứt khoát nhìn mọi người kinh hại không thôi ma đạo người cũng q u ác á đối người mình hạ thủ cũng ác như vậy khâu nhất phong diệt dụ dỗ yêu cơ lúc này mới tránh liếc về liếc mắt mặt coi thường t hừ thực lực không đủ cũng dám ở trước mặt lao phu khóc giống ta u minh ma tông từ trước đến giờ lấy thực lực vi tôn nếu bại thì phải nhận thức còn hy vọng nào ta theo kiếm ma thay ngươi làm chủ buồn cười dụ dỗ ma quân vừa chết hụ dọa hóa huyết ma quân sắc mặt chẳng bệnh trong lòng của hắn minh bạch huyết ma khâu nhất phong sở dĩ không cho hắn tới thoàn tất cả đều là nhìn sư phó hắn mặt mũi hóa huyết ma quân sư phó lai lịch quả thực không nhỏ đứng hàng ở u minh ma tông tứ đại cự ma bên trong so với kiếm ma cùng huyết ma cao hơn một cái cấp bậc tuyệt đối là cường giả cấp thánh hóa huyết ma quân tu hấp tinh đại pháp là cấp bậc tương đối cao ma công bất quá hắn ngọn lửa mức độ chỉ có tam trọng mà thôi sư phó hắn kia cũng không giống nhau hấp tinh đại pháp cựu trọng tiên nhất nghiệm c h i gian có thể nhường cho phương viên trăm dặm trở thành từ đ i ệ bốn phía ngừng tiến vi mới nói ý đồ ngay xong k h ô n h ắ c phong cao mày một cái đạo hắn m ộ người ở nơi này quỷ vụ câu trong yến phi thầm nghĩ trong lòng lao già kia ngươi cũng đừng giả bộ ngươi lại không biết trong lòng nghĩ như vậy trong m i ệ n g nói không sai u minh ma tông cùng chính đạo giữa phân tranh vạn bối quả thực không muốn tham dự còn xin tiền bối hỗ trợ mở một cái lối đi ta tốt tướng môn người mang ra khỏi mảnh này chém giết nơi cái này khâu nhất phong cau mày một cái sắc mặt hơi có mấy phần làm khó ước chừng trăm hơi thở sau hắn mới nhìn hướng yến phi tiểu huynh đệ chuyện này sợ rằng lao phu chưa chắc có thể làm chủ a bây giờ chỗ này đừng nói lao phu chính là kiếm ma lao đệ cũng không có quyền quyết định yến p i không nói tiếng nào hắn có thể khẳng định khâu nhất phong còn có nói sau chờ một lát quả nhiên khâu nhất phong làm bộ như hai mắt tỏa sáng dáng vẻ nói bất quá sao nếu như tiểu h u n h đệ nguyện ý gia nhập tông lời nói t i ê u ngươi chính là mình người các ngươi n g ư ờ i tự nhiên cũng là ta u minh ma tông người người một nhà như thế nào lại đánh người một nhà đâu rồi đến lúc đó đừng nói mở một cái lối đi các ngươi đi thẳng đến tông trận doanh bên này cũng thuộc về bình thường ha ha ha lão phu càng là vô cùng hoan n g h ê n nói tới nói lui lại rơi vào cái vấn đề này từ đầu tới cuối yến phi sẽ không nghĩ tưởng lệ thuộc vào ai cũng không muốn đem mình hàng nhập ma đạo hoặc là chính đạo hàng ngũ hắn càng không muốn hy vọng nào ai nhưng là cục diện dưới mắt nếu như không đáp ứng khâu nhất phong chuyện này chỉ sợ là thật khó làm hắn có thể làm theo ý mình dựa theo chính mình ý nguyện làm việc nhưng coi như hàn môn muốn chủ hắn biết rõ mình gánh vác là cả hàn môn vận mệnh còn có kêu một nhóm vinh đệ sinh tử đừng nói không tính là hủy q u ấ t coi như làm cho mình bỏ ra cái gì đó cũng nghĩa bất dung tử bất quá có một số việc vẫn phải kiên trì nguyên tắc t i ế n phi lần này cũng suy tư rất lâu thời gian một nén nhang đi qua t i ế n phi lúc này mới nói được nếu tiền bối thịnh tình như thế ta hiến phi đáp ứng bất quá ta cũng có một cái điều kiện nghe thấy lời ấy k â u nhất phong sắc mặt vui mừng cứ việc nói ha ha ha sau này mọi người chính là mình người bằng vào tiểu huynh đệ tiềm lực làm không tốt sau này lao phu còn phải dựa vào ngươi nhắc tới mang theo thiên biến văn huyễn huyên ma lão già này không chỉ có thiện ở biến ảo dịch dung liền đối nhân xử thế đều như thế ta y ế n phi có thể gia nhập u minh ma tông nhưng ta chỉ có thể lấy thân phận của mình gia nhập k h ô n nhất phong cao mày một cái có chút nghe không hiểu tiểu huynh đệ lời này của ngươi ý tứ lao phu không qua biết rất đơn giản ta y ế n phi có thể gia nhập u minh ma tông nhưng không có nghĩa là huynh đệ của ta môn càng không có nghĩa là toàn bộ hàn môn không biết tiền bối có thể đáp ứng hay không chương ba trăm bảy mươi ba độc nhập ma tông k h â u nhất phong có chút buồn b ự c vẫn là không có quá rõ ngươi đã là hàn môn môn chủ ngươi gia nhập u minh ma tông từ nay về sau ngươi nhất định phải nghe u minh ma tông ngươi đã nghe u minh ma tông ngươi quản hạt hàn môn không giống nhau sao mặc dù tâm lý có chút buồn b ự c nhưng yến phi dù sao cũng là đáp ứng được một điểm này lao phu vẫn là có thể đáp ứng ngươi yến phi nghĩ tưởng như là ta yến phi mặc dù là hàn môn môn chủ nhưng sẽ không cho mọi người làm cái này chủ hàn môn vẫn là độc lập nếu như sau này các ngươi bắt ta môn chủ vị trí này nói chuyện vậy thì quá tốt làm ta không làm là được nhất môn c h i chủ há là một người môn chủ vị trí có thể cố định ta yến phi cho dù không làm hàn môn môn chủ vẫn là hàn môn môn chủ dưới mắt là hàn môn an nguy chỉ có thể như thế t i ê n bối tiên liền nói rõ ta sẽ dẫn hàn môn từ hòa hoãn vùng rời đi đến lúc đó có thể ngàn vạn lần không nên sinh ra h i ể u lầm và chạm khâu nhất phong gật đầu nói hừ hừ ta ma đạo tại thiên hạ mắt người bên trong mặc dù thủ đoạn c a y độc nhưng cũng là coi trọng chữ tín yên tâm chính là bất quá ngươi đã đã gia nhập u minh ma tông cũng không thể không có cái danh hiệu hơn nữa sau này cũng phải tuân thủ tông tầng uy y ế n phi ứng đạo cái này tự nhiên nhưng dưới mắt không có thời gian được vậy thì chờ hàn môn an toàn rời đi ngươi rồi hãy tới tìm t a như thế nào có thể khâu nhất phong lại nói đã như vậy hàn môn đại khái có thể từ tông nhất phương rời đi y ế n phi lại lắc đầu một cái không cần chúng ta t ừ hòa h o a n vùng rời đi liền có thể vạn sự lưu tưởng tượng nếu như là chính bản thân hắn không có gì nhưng toàn bộ hàn môn an nguy từ u minh ma tông trận doanh x u y ê n qua một khi gian khâu nhất phong cũng nhìn ra y ế n phi băn khoăn không có nhiều lời được kia cứ như vậy cố định ở lâu vô ích h ế n phi xoay người liền đi đột nhiên sau lưng chuyển tới kiếm ma thanh âm yến phi cũng đừng quên ta ngươi giữa đấu kiếm ước hẹn yến phi đứng lại không có xoay người đưa lưng về phía kiếm ma cất cao giọng nói ta yến phi không coi là có tử nhưng l à nhất định một lời hứa ngàn vàng có lẽ không cần hai năm ha ha ha được ta liền thích ngươi này cổ tử cổ khí yến phi bước rời đi nam ly đường thập bắt đám người theo sát phía sau nhìn yến phi dần dần đi xa k h â u nhất phong n ư ơ n g đến kiếm ma bên người kiếm ma ta có loại dự cảm nói không cần hai năm ngươi sợ rằng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn ngay vậy kiếm ma sắc mặt chấm xuống hắn liếc khâu nhất phong một cái nói hừ hừ huyên ma ngươi thật giống như rất coi trọng tiểu t ử này khâu nhất phong mặt đầy cười t r u n g c h í m ném câu tiếp theo sau đó xoay người rời đi hắn xuất hiện chính là chính đạo mặt nhật ha ha ha ha ha ha, lần này chính đạo thất bại hiến phi rời đi nam ly cùng đường thập bắt đám người bạn ở bên người hiến đại ca thật là làm khó ngươi nam ly cũng nói hiến huynh ai là hàn môn các h i n h đệ ngươi bỏ ra quá nhiều hiến phi không hiểu nhìn hai người l ư ớ t mắt các ngươi lời này là ý gì hiến đại ca bị thiên cơ cắt liệt vào tạ ma bảng đó là không có biện pháp chuyện nhưng bây giờ ngươi gia nhập u minh ma tông a i từ nay về sau t i ế n phi đột nhiên cười ha ha ha ha ha ha các ngươi cứ như vậy quan tâm những thứ này sao t i ế n phi cất giọng cười to bước chân tăng nhanh mấy phần nam ly trường đường thập bắt một cái nói ngươi nói n h ả m nhiều t i ế n huynh chưa bao giờ quan tâm người khác ánh mắt cũng không ở hư người khác cái nhìn hết thể bằng tâm hiểu không rời đi u minh ma tông bên này t i ế n phi mọi người trực tiếp đi tìm trần phúc mấy người cho là huyền đinh cùng huyền giáp bên kia hẳn mo hơn một chút nhưng khi yến phi thấy trần phúc hỏi tới lúc huyền giáp cùng huyền đinh còn không có trong lúc nhất thời yến phi trong lòng sinh ra một tia không rõ dự cảm t h ầ y yến phi sắc mặt có chút nghiêm túc nam ly k h u y ê nhủ yến huynh không cần quá lo lắng u minh ma tông chúng ta đều giải quyết huyền giáp cùng huyền đinh h ẳ n cũng không thành vấn đề đường thập bắt lại lắc đầu một cái sợ rằng chưa chắc ca này ngươi có ý gì có lúc với ma đạo làm việc nếu so với với chính đạo làm việc dễ dàng nhiều dứt khoát trực tiếp những cái được gọi là người trong chính đạo trong x ư ơ n g nhưng là âm độc rất à. nam ly ước một chút mấy hơi sau đạo ý ngươi là huyền đinh cùng huyền giáp không làm được chuyện này hai người bọn họ nhưng là vạn thánh đan minh người kia cái gì từ hạ quan tụ tiên môn không đến nổi không nể mặt mũi chứ đường thập bắt lung lay lớn chừng cái đấu đầu chắc lơi hít hà đạo chặt chặt ta lo lắng không phải là chuyện không làm được chỉ sợ huyền ninh cùng huyền giáp hai vị tiền bối gặp nguy hiểm cái gì bọn họ còn dám động thủ ngươi cũng đừng quên t i ế n đại ca diệt đồng ra thời điểm huyền ninh huyền giáp cũng đi theo chuyện này một khi yến phi hiện tại đang lo lắng với đường thập bắt thật sự bảo hoàn toàn nhất trí yến phi thậm chí có điểm hối hận nếu như huyền giáp cùng huyền ninh gặp nguy hiểm mình là nan từ kỳ cứu nam ly cùng đường thập bắt chính ở chỗ này nghị luận chỉ nghe yến phi ném người kế tiếp chữ đi hai người cùng nhìn yến phi đã đi về phía chính đạo trận doanh phương hướng yến đại ca các loại chờ chúng ta một chút yến huynh chờ một lát chờ chúng ta một chút hai huynh đệ vội vàng đuổi theo đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu đã sớm đi theo yến phi bên người yến huynh lấy ngươi thân phận bây giờ xuất hiện ở chính đạo cao thủ trước mặt không thích hợp a nam ly một bên đuổi theo một bên hô đường thập bắt cũng ở đây nói yến đại ca những cái được gọi là chính đạo cao thủ từng cái đánh trừ ma vệ đạo danh tiếng ngươi bây giờ nhưng là tà ma trên bảng bài vị thứ tám tà ma a một khi gian ra bọn hắn bây giờ trước mặt sợ rằng tuyệt không đường xuống a yến phi bước chân chẳng nhưng không có chút nào chầm chạm ngược lại mo hơn một chút yến đại ca ngươi không thể đi a yến huynh v â v chuyện này chúng ta còn phải thảo luận kỹ hơn a yến phi vẫn không có c h â n c h ở nhưng mà để lại một câu nói đủ im miệng yến phi rất ít khi dùng như thế giọng đối với nam ly nói chuyện với đường thập bát đổi thành các ngươi hy vọng ta có đi hay là không nam ly cùng đường thập bát nhìn nhau liếc mắt thầy yến phi là thực sự giận hai người không dám lên tiếng nhưng hai người đồng thời trong lòng nói nếu như đổi lại chúng ta chỉ sợ là hy vọng ngươi tới nhưng lại không hy vọng ngươi một nhóm năm người chạy thẳng tới chính đạo hội tụ phương hướng đi tới thiên lý truyền âm phụ không có phản ứng hiến phi cũng không cảm giác được huyền đinh huyền giáp khí tức mặc dù không có nghĩa là hai người gặp nguy hiểm có thể hiến phi trong đáy lòng chính là có loại không rõ cảm giác ước chừng đi hơn mười dặm đột nhiên phía trước chuyển tới một trận thập phân hỗn loạn khí tức sắc khí hiến phi tâm trầm c h ậ m nhanh quả nhiên xảy ra chuyện theo ta hết tốc lực đi nhanh việc đã đến nước này nam ly cùng đường thập bát sẽ không còn có chút nào do dự hơn nữa bọn họ cũng thực sự không muốn huyền giáp cùng huyền đinh xảy ra chuyện một nhóm năm người hết tốc lực bay vùn vụt hơn mười dặm vượt qua một đạo gò đất sau t i ế n phi liếc mắt một cái một đôi mảy kiếm gắt gao véo thành m ộ hộp dạng chương ba trăm bảy mươi bốn ta là vạn ma chi ma gò đất phía sau là một mảnh thế tương đối thấp đất chúng mang ở nơi này mảnh nhỏ chỗ chúng mang chứng hơn ngàn người chính đang vây công một người t i ế n phi nhìn đất chúng bên trong một màn đông nhiên cảm thấy l ử a g i ậ n sông thẳng đỉnh đầu bị vây công chính là huyền giáp huyền giáp máu me khắp người đã không biết là hắn vẫn đối thủ vây công huyền giáp người lấy mấy cái lao giả làm chủ trong đó có tiên đạo người cũng có phật đạo cao tăng còn có vũ đạo tu là người bảy tám người vây công huyền giáp một người còn dư lại trên dưới ngàn người đem huyền giáp bao bọc vây quanh nhưng là dỗi không được tay những thứ này người trong chính đạo thì thí thế nào ma đạo càng hẹn hạ nhiều người vây công như vậy huyền giáp một người con b à n ó thật là khi người quả đáng lão tử hôm nay không phải là với những thứ này cái gọi là người trong chính đạo l i ề u mạng không thể đường thập bắt cũng nét mặt đầy vẻ giận dữ ta nhổ vào cái gì người trong chính đạo đơn giản chính là một ít ngụy quân tử bây giờ ta coi như là minh bạch cái gì chính t a t ă n không có gì định luật i ệ n đại ca một câu hết thể bằng tâm mới là thật nam ly có lúc làm việc sợ đầu sợ đôi nhưng nếu thật là đến cái đó phân thượng cũng là một không muốn sống chủ mọi người cùng nhau trải qua sinh tử ở nam ly trong lòng huyền giáp cùng huyền đinh đã là người mình dưới mắt nhìn thấy huyền giáp bị nhiều người vây công như vậy đây quả thực là khi dễ người nam ly thứ nhất liền muốn hướng yến phi lại đem ngăn lại yến huynh còn chờ cái gì a quá khi dễ người giờ phút này yến phi lại đang quan sát xa xa huyền đinh ở đâu nam ly lúc này mới nhớ tới huyền giáp cùng huyền đinh là cùng đi nhưng là dưới mắt chỉ thấy huyền giáp một người hoàng bét huyền đinh tu vi cũng không bằng huyền giáp huyền giáp cũng chống đỡ khổ cực như vậy huyền đinh tiền bối sợ rằng chỉ sợ là giữ nhiều lành g t a r i ế n phi trên mặt sát khi đã càng ngày càng đậm hắn ánh mắt lần nữa nhìn về phía đất c h ú n g tám cái vây công huyền giáp lao giả bên trong bốn cái vũ tu giả ba cái tiên đạo cao thủ một người khác là người trong phật môn hắn phát hiện bốn cái vũ tu giả tu vi hẳn cũng không đạt tới vũ đế cảnh ba cái tiên đạo cao thủ đồng cấp tương đối lời nói cũng hẳn không đạt tới vũ đế cảnh duy chỉ có cái này phật môn cao thủ sợ rằng đã có thể so sánh với vũ tu giả vũ đế cảnh tu vi nhưng hắn không có trực tiếp công kích huyền giáp mà là ở cho những người khác g i chỉ phật pháp minh văn trên người mọi người cũng bọc một t ầ n g k i quang tại hắn phật pháp ra chỉ xuống những người tài giỏi này dám với huyền giáp cứng đối cứng hợp lại phải biết chính là một cái vũ hoàng cảnh định phong cao thủ đối mặt một cái vũ đế cảnh sơ kỳ đối thủ cơ hồ cũng là không có phần thắng kém một bước cách xa và dặm Người. Tiến phi ánh mắt phong tỏa lão hòa thượng kia, bàn mắt tỏa phi hòa kiếm lão kia, tay tay. vung, quân đã Đoạn cầm viên đ ấ thật ú n là buồn cười con nghĩ để cho chúng ta đuổi hàn môn rời đi quỷ vũ câu hiến phi thân là tà ma hàn môn cũng nhất định là ma môn hiện nay ta chính đạo hội tụ không chỉ có muốn cùng u minh ma tông phân cao thấp cũng phải đem hàn môn hoàn toàn tiêu diệt a di đạp phật huyền giáp n i ệ m tình ngươi một thân vũ đế cảnh tu vi được không dễ khuyên ngươi chính là sớ m ngày đầu nếu như ngươi chịu t ì n h lộ hơn nữa giúp chúng ta đem tia tà ma hiến phi đưa tới ngươi chuyện lao nạp có thể giúp ngươi chối bỏ trách nhiệm huyền giáp bình thường rất ít khi dùng b ả o khí bây giờ lại không thể không dùng trong tay hắn là một cây tấn thiết đại côn múa động phong thanh văn dội uy phong lấm lấm đáng tiếc đối phương người đông thế mạnh thực lực cũng đều không yếu bây giờ mấy có lẽ đã đến nọ hết đà trạng thái cùng yến phi quen biết ta huyền giáp mới biết đời này Ta t có hồ ể tiểu thể cho là mình mà sống. Hôm nay, cho dù vừa chết, tiếc. Chỉ hận, yến phi tiểu hưu, không có thể giúp được cho còn cái chặt càng chặt mình Hôm không hận, Phi hữu, không Huyền như nghe Phi hai, phá Phi hơn phần. Thừ, h vào trong là lời là mà một kiếm nắm sống. nay, Yến người. đơn giản Yến quân Yến giúp giáp vừa ba vậy, dù bị đồ ngu xuẩn lão nạp hôm nay liền diệt ngươi tà ma trên gò đất nam ly khí sắc mặt đỏ lên quá đặc biệt sao khi dễ người đây đều là những người nào chẳng lẽ bọn họ cái miệng nói ai là tà ma người đó chính là bọn họ coi là cái gì ạ vừa dứt lời đột nhiên trước mắt thân ảnh nhất điểm nam ly nhìn lại yến phi đã không có ở đấy chỗ cũ y ế n phi một cái bước dài lao xuống gò đất trong miệng hét lớn một tiếng ta y ế n phi chính là vạn ma chi ma hơn nữa còn phải làm vạn ma đứng đầu hôm nay độ hóa không ta các ngươi thì phải t r ư ớ c xuống cựu ưu địa ngục g ầ m lên giận dữ mượn sư l ô n g chi lực phát ra tất cả mọi người nhất thời cả kinh b è o giống tiếng vang lên đồng thời một đạo kim mang từ y ế n phi trong tay phát ra chạy thẳng tới đại hòa thượng kia t h á n h k h í cấp bậc phượng xí linh vũ phát ra đại hòa thượng nhất thời cảm giác một cổ khí tức tử vong bất gần dù hắn tu vi có thể so với vũ tu giả vũ đế cảnh giới ở thành khi cấp bậc phượng xí linh vũ trước mặt cũng giống vậy sợ hãi đại hòa thượng tránh nhìn một cái nhìn thấy kim mang lúc trong lòng chính là trật lệnh theo bản năng kêu lên một tiếng đại hòa thượng không dám k i n h thường vung tay đem một cái ngọc b á t ném ra trong nhà phật hòa thượng hóa duyên lúc trong tay nâng chính là bát phật châu thiền trượng cùng bát là người trong phật môn nữa thích dùng nhất phật bảo đại hòa thượng ngọc b á t phẩm cấp không thấp có vương cấp hạ phẩm tầng cấp coi là là không tệ phật bảo đáng tiếc vừa mới chạm được phượng xí linh vũ chỉ là để cho phượng xí linh vũ dừng một cái sau đó trực tiếp bị bắn thủng đại hòa thượng t ư ơ n g tiếp vào phần nhưng bảo vệ tính mạng trọng yếu nhất hắn nội vàng vung động trong tay thiền trượng hướng kim man chỉ tiếp chậm một tí teo như thế kim mang vừa qua khỏi thiền trượng mới hạ xuống chỉ nghe hết thảm một tiếng phớt một tiếng phượng xí linh vũ trực tiếp từ đại hòa thượng ngực phải xuyên qua a đây là phượng xí phượng xí linh vũ đại hòa thượng kêu thảm một tiếng cả người đảo lùi lại mấy bước nhìn lại chính mình ngực phải trước tiên huyết tràn ra hắn vội vàng điểm trụ mấy chỗ đại h u y ệ t đem hết toàn lực bảo vệ tính mạng đồng thời trong lòng không khỏi sợ nếu như đạo này kim mang từ ngực trái xuyên qua m ạ qua hắn là chắc chắn phải chết đang ở vui mừng cảm giác quen thuộc đánh tới đại hòa thượng nhưng xoay người kim mang trên không trung hoa qua một cái đường vòng cung rốt cuộc lại lần này xác thực là dựa theo đại hòa thượng suy nghĩ phượng sĩ linh vũ từ hắn trước ngực trái bắn qua xuyên qua tim đại hòa thượng ánh mắt nhất thời đăm đăm hắn có chút quay đầu lang lăng nhìn đã xông lên yến phi đầy mắt sợ hãi và không tấm lòng dạ là ngươi tà ma yến lời còn chưa dứt đại hòa thượng một con mới ngã xuống đất chương ba trăm bảy mươi năm đồ vạn thành ma yến phi căn không để ý đại hòa thượng phật đạo tu luyện giả năng lực phòng ngự không được nếu như là một cái vũ đế cảnh vũ tu giả cho dù là thanh khí cấp bậc phượng sĩ linh vũ chưa chắc có thể một đòn kiểm sát tiên đạo tu luyện giả cũng giống vậy trừ phi có đặc biệt lợi hại bảo khí hoặc là pháp quyết nếu không chắc chắn phải chết tiến phi đột nhiên hạ thủ chiếm được tiên cơ hắn có chín mươi chắc chắn có thể sử dụng phượng xí linh vũ trực tiếp diện đại hòa thượng giờ phút này t i ế n phi đã vọt tới phụ cận xích diễm kiếm mạch trúng kiếm nguyên trải rộng kiếm thể một thanh kiếm thượng đã dâng lên lãnh đ ạ m liệt diễm tím đứng m ũ i chịu xào vũ tu láo giả tu vi đã đạt tới vũ hoàng cảnh hậu kỳ đông nhiên cảm giác s a lưng sát khí đánh tới nhưng xoay người tiến phi đã đến phụ cận hiện lên quần quật liệt diễm phá quân kiếm l không dám k i n h thường vội vàng huy kiếm ngăn cản lên đỉnh đầu giáp giáp tiến phi một kiếm này quán trú quá nhiều tức giận lực đạo vô cùng mới vừa nhưng hắn quên phá quân kiếm trước đây không lâu cùng kiếm ma l i ề u mạng đã tổn thương nghiêm trọng kiếm cùng kiếm cứng đôi cứng giáp giáp một tiếng phá quân kiếm lại ứng tiếng đứt gãy càng không có nghĩ tới là lão giả kia hét t h ả m một tiếng đứt rời nửa đoạn kiếm thể lại miễn cưỡng cắm vào hắn ố p h ừ h ừ cái này kêu là tự gây nhiệt không thể sống tiến phi có chút giật mình thuận miệng nói lão giả kia với mới vừa đại hòa thượng không sai bị lắm Hai m ắ đầu đầu trong t tròn lúc h nhất n g thời hiến phi nổi đi lên trong xương chiến y đã bay lên đến đỉnh điểm không ai sánh bằng sát khí nhập vào cơ thể mà ra tất cả mọi người đều cảm giác đánh trong đáy lòng phát lạnh vèo nửa đoạn kiếm gậy ứng tiếng hất ra chạy bên tay trái một cái khác thiên đạo lao giả lao giả kia cũng không phải tầm thường nhân vật với tay ở trước người tạo thành một cái âm dương thái c ử c độ gắn ngượng đem nửa đoạn phá quân kiếm thay đổi phương hướng còn chưa kịp cao hứng một đỏ một trắng hai á n h kiếm lại b ắ n qua lao giả đem trên người áo choàng kéo xuống đến ngăn trở xích diễm kiếm khí cùng huyền xương kiếm khí hắn áo choàng lại không có bị tổn thương cái này áo choàng hiện nhiên cũng là không tệ và bối s i ê u s i ê u s i ê u mèo lại vừa là bốn đạo kiếm khí bốn đạo kiếm khí vẫn là kiếm nguyên xuất thể biến thành sau một khắc trên mặt đất c h n h khô đá v ụ n thậm chí là cỏ dại tất cả đều chạy lao giả phóng mã vô hình hoa kiếm thế gian văn vận kiếm nguyên con chú đều có thể hoa kiếm đây chính là vô hình hoa kiếm đặc điểm lao giả hoàn toàn một cái áo khoác như thế nào có thể đỡ nổi c h ẳ n g mấy ánh kiếm sau chân trái đầu tiên là bị nhất căn cỏ khô biến thành phi kiếm bắn thủng bị đau động tác trên tay chậm ba phần phớt một tiếng vai phải lại t r ú n g nhất kiếm trong n g á y mắt mà thôi kia trên người lão giả bị bắn ra mười mấy lỗ thủng trong tay hắn năm áo choàng vẫn là cái loại này biểu tình một đôi mắt chết nhìn tròng trọc y ế n phi mấy hơi sau mệnh thuộc về hoàng tuyển tử thi ngã quỵ phải biết từ yến phi phát ra phượng xí linh vũ cho tới bây giờ hết thệ nhưng mà trong nháy mắt thậm chí nam ly cùng đoạn như yên chờ người mới vừa mới vừa v ọ t tới phụ cận tám vị cao thủ cứ như vậy bị yến phi tuyệt sát ba hiến phi ngươi, l à vừa o n g ư dứt lời nam ly hô lớn huyền giáp tiền bối huyền đinh đây à nhắc tới huyền đinh huyền giáp sắc mặt càng đau khổ hán hán người bị trọng thương đã bị bắt cái gì vậy sao ngươi đi ra nam ly suy nghĩ nóng lên há mồm liền hỏi hỏi xong mới cảm giác hỏi như vậy có chút không được tốt huyền giáp huy động tấn thiết đại côn cùng một ông lão liều chết đạo bọn họ muốn đem ta hai người toàn bộ bắt dùng cái này tới uy hiếp y ế n phi dẫn dụ y ế n phi rơi vào tầm bắn tên ta biết do y ế n phi t í n h khí hắn át sẽ t r u n g kế ta hợp lại cái mạng này cũng phải lao ra cảnh kỵ các ngươi đáng tiếc huyền đinh hắn huyền đinh huynh đệ vi huynh xin lỗi ngươi phá quân kiếm đoạn y ế n phi đem minh sắt tả kiếm huyền hóa ra không cần áy náy hôm nay huyền đinh nếu là có chuyện bất chắc ta h ế n phi muốn cho những thứ này cái gọi là người trong chính đạo nợ máu trả bằng máu hồng hồng hồng tiểu hắc cũng hiển hóa ra tôn xông vào đám người đại khai sát giới đạt tới lục giai hung thú cảnh giới tiểu hắc hiện tại đang chiến đấu đủ sức để với bất kỳ vũ hoàng cảnh tu luyện giả đánh một trận hơn nữa phần thắng rất cao năm ba cái cũng không thành vấn đề hơn nữa đoạn như yên hơn nữa vũ văn quyết nhu còn lại mấy cái chính đạo cao thủ đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người mới vừa còn mở miệng một tiếng muốn tiêu diệt yến phi bây giờ yến phi đang ở trước mắt bọn họ mới phát hiện bây giờ yến phi đã không phải là bọn họ thật sự có thể chống đỡ một thanh huyết kiếm không chỉ có ẩm huyết còn có thể tụ liễm một vách bị nó hút khô huyết tu luyện giả liền linh hồn cũng cùng nhau bị giam cầm so với tan cành mây khói còn thảm đó là c h ọ n đời không được siêu sinh sống không bằng chết thôn thiên ma công hấp thu tu vi và tinh nguyên giống nhau là hùng tàn tạ tà ác có lúc kiến phi mình cũng đang nghĩ ta hiến phi có như vậy một cái tạ kiếm tu như vậy một môn ma công người trong thiên hạ gọi ta là tà ma đảo cũng không quá đáng vậy thì như thế nào giết vừa là tội đồ vạn thành ma chưa từng phong ma làm sao phong thận hơn một ngàn người cũng chính là chăm hơi thở thời gian một nửa cũng hóa thành thi thể hơn nữa không có một cụ là hoàn chỉnh bất luận là phật môn hay lại là t i ê n đạo hay hoặc là vũ tu giả vào giờ k h ắ c này toàn bộ đều giống nhau tiến phi liền muốn nhìn một chút những người này với tự có không có k h á c gì với p h à m nhân khác nhau ở chỗ nào đã như vậy dựa vào cái gì định luận người khác là chính là tà đất thượng khắp nơi đều là cụt tay cụt chân tiên huyết đã hội tụ thành hạ minh s á t tà kiếm n h ấ t qua trên đất tiên huyết cách mấy trượng xa cũng giống vậy bị cưỡng ép hấp thu những thứ kia mới vừa người chết linh hồn cũng cùng nhau bị tà kiếm cưỡng ép hút vào kiếm thể gần còn dư mấy cái lao giả hoàn toàn sợ rút lui mau rút lui tiểu tử này điên họ y ế n sớm muộn gì ngươi không có kết quả tốt ngươi có gan cũng đ ừ n g đi ta chính đạo cao thủ hội tụ ở chỗ này cố định cho ngươi hồn phi p h é t tán một lao giả vừa chạy còn vừa không quên bạch thoại đôi câu tiến p h i lạnh rên một tiếng ánh mắt phong tỏa vị lao giả kia là một cái tiên đạo cao thủ sau đó cực hạn thi triển túy mộng thần du thân pháp nhanh như gió đổi kịp kia sau lưng láo giả ước chừng xa một trượng vị trí cách xa một trượng khoảng cách một trưởng đánh ra một cổ hiện ra vòng xoáy hình dáng kinh k h lộ ra đem láo giả kia miễn cưỡng hút lại t h ô n tiên ma công đệ nhị trọng cách không hút lấy chương ba trăm bảy mươi sáu ma trung chi ma yến phi lần đầu tiên thử thi triển thôn t i ê n ma công đệ nhị trọng đệ nhị trọng cách không hút lấy tu luyện ngọn lửa mức độ thể hiện ở hai điểm một chút chính là cường độ một điểm khác chính là cách lần đầu tiên dùng yến phi không dám rời q u á xa khoảng cách xa áp sẽ ảnh hưởng cường độ xa một trượng yến phi vận chuyển thôn t i ê n ma công một cơn lốc xoáy hình dáng kinh khí miễn cưỡng đem láo giả kia hút lại lao giả nhất thời dừng lại hấp nhân tu vi trộm nhân t i n h nguyên tà ma yêu đạo h ử h è n hạ lao giả kia cũng không hàm hồ hai vai hơi dựng ngược lên vận chuyển một thân tuyệt cường tu vi gắng n ư ợ n g tránh thoát kinh khí bám vào ngọn lửa mức độ vẫn là không được. yến vi trong lòng thầm nhũ một câu yến vi lắc mình lại vừa là một cái bước dài khoảng cách lần nữa cùng lão giả kia rút ngắn lại vừa là một trưởng lần này khoảng cách gần hơn một ít hấp lực cường độ cũng càng cường một ít lần trước lão giả kia tu vi liền trôi qua một ít lần này lão giả mặc dù như cũng tránh thoát nhưng là trong cơ thể tu vi và tinh nguyên hay lại là trôi qua không ít hai lần đi xuống lão giả cảm giác sâu sắc sợ hãi yến vi liền sau lưng hắn thứ ba trưởng đánh ra lão giả kia cố gắng ba lần lại cũng không còn cách nào tránh thoát hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể mình tinh nguyên cùng tu vi đang trôi qua nhanh chóng họ yến ngươi ngươi cho lão phu dừng tay yến phi dứt khoát hỏi ngược lại câu ngươi cho là ta sẽ nghe ngươi sao ngươi họ yến ngươi nhắc nghiệm thành ma rơi vào ma đạo thiên hạ người người phải trừ diện ngươi sẽ không có kết quả tốt yến phi cười lạnh nói ngươi bây giờ nên cân nhắc là ngươi sẽ có một cái dạng gì kết quả ta có thể bảo đảm coi như ngươi nghĩ l u ô n là một m cái x u ấ t sinh cũng sẽ không còn có cơ hội mười mấy hơi thở đi qua lão giả kia tu vi đã chạy mất hơn nữa hơn nữa trong cơ thể t i n h nguyên cũng còn dư lại không có mấy hắn đã bỏ đi giấy r u ộ mà là chậm rãi xoay người nhìn lại yến phi trong đôi mắt xác khí đậm đà tới cực điểm không chỉ có sắc khí còn có ma khí có tà khí lão giả kia cũng coi là một xương cứng từ đầu tới cuối cũng không cầu xin tha thứ nhưng là trong đ ấ y lòng cảm giác sợ hãi thì không cách nào tả hữu lão phu chính là người trong chính đạo hôm nay mặc dù không có thể trừ ma vệ đạo lão phu có chết cũng vinh dự họ yến ngươi nhất định phải bị người trong thiên hạ phỉ nổ lão phu chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi tiến phi không cam lòng không giận hút khô lão giả còn xuất lại tu vi và tinh nguyên rồi sau đó đem minh sắt tà kiếm đâm vào trong cơ thể hắn hút khô hắn tinh huyết hơn nữa đưa hắn thần hồn bao vây kiếm thể bên trong nhìn lao giả đã khô đ é t thi thể hiến phi cười gần nói ha ha ngươi quá để cao chín h ngươi từ đầu tới cuối cũng chính là chưa tới một khắc đồng hồ dáng vẻ hơn một ngàn người à n n g trong chính đạo ít nhất bị chém chết bảy tám trăm mới vừa vây công huyền giáp tám vị cao thủ sáu cái toi mạng ngoài ra hai cái trọng thương giờ phút này chính rửa lưng vào nhau mặt đầy kinh hoàng hiến phi chậm rãi đi tới nam ly cùng đường thập bắt đám người đã hơi đi tới đến phụ cận lạnh giọng hỏi ta chỉ hỏi một lần nói thật có thể tha các ngươi một mạng nói dối chết hai cái lao giả một cái vũ giả một cái tiên đạo tu luyện giả giờ phút này toàn bộ sắc mặt đều tái n h ợ n nghe y ế n phi lời nói sau hai người với gà ăn gạo như thế gật đầu dạ dạ dạ minh bạch minh bạch nhất định nói thật xin thiếu hiệp tha mạng tha mạng huyền đinh hiện tại ở nơi nào tình huống như thế nào hai cái lao giả ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi sắc mặt cũng có vài phần là khó mấy hơi sau tia võ đạo lao giả mở miệng trước đạo chúng ta phụng mệnh theo đuổi huyền đinh giáp k i a huyền đinh tình huống chúng ta là thật không biết ta đúng đúng đúng bất quá hắn sẽ không có chuyện gì mấy vị tông môn nhất lưu trưởng môn nguyên lai chuẩn bị dùng huyền giáp cùng huyền đinh dẫn ngươi đi ra cho nên cũng sẽ không giết hắn hiến phi sắc mặt âm trầm vô cùng lần này các ngươi chính đạo hội tụ dẫn đầu là mấy cái môn phái lần này t i ê u tiên đạo lao giả dẫn đầu mở miệng trước tổng cộng là năm cái môn phái đều là phương viên mấy vạn giảm nổi danh tông môn nhất lưu tiên đạo tụ tiên môn cùng tử hạ quan vũ đạo thiên cũng vũ phủ thần đa môn còn có phật môn giả l à m tự hiến phi khe t o mày lật xem c h í nhớ những tên này thật có chút ấn tượng đều là tông môn nhất lưu cùng môn phái bất quá ở tông môn nhất lưu trong cũng không tính được nhân vật hàng đầu với t h u c sơn bích tiêu kiếm các lô âm tự loại này còn kém một cái cấp bậc nhưng là hiến p i minh bạch, có thể trở thành tông môn nhất lưu trong môn phái nhất định có vũ đế cảnh cừng giả chính là có võ thánh chi cảnh cao thủ cũng có thể ngũ đ ạ i tông môn nhất lưu hơn nữa mấy chục thậm chí còn trên trăm những môn phái khác huyền đinh không tốt cứu hai người các ngươi đến từ môn phái nào ta ta là thần đa môn ta là tụ tiên môn thiếu hiệp chúng ta cũng là phụng mệnh hành sự thật sự là bị buộc xin thiếu hiệp hạ thủ lưu tình lao phu bảo đảm từ nay về sau t u y ệ t sẽ không lại tìm ngươi phiền thoái thứ lắm tìm chúng ta phiền t h á i chỉ bằng ngươi nam ly giận dữ nói lão giả kia bị chửi một tiếng cũng không dám cổ họng vẫn còn gật đầu Thế v ậ yến Nam luyện nhộ còn danh môn chính ngươi hạnh, hơn một ngàn người vây công một người, ngươi ngược tinh ta sao mặt mệt một xem một một Ly lại đầy vây bây đặc thị, tôi biệt chút một rất tới t đạo, đức phái, khí, h cái các vào, giờ à này o cái kinh Tiến thì sợ.、Yến、phi nhìn nam ly lướt mắt nam ly lúc này mới im miệng t i ế n phi mày kiếm nhũ chặt lại hỏi một vấn đề cuối cùng các ngươi có thể nghe cho kỹ có thể cần nghĩ kỹ nói đúng có thể sống sót nói sai một con đường chết thiếu hiệp mời nói lao phu nhất định chi vô bất n ô n không biết không nói nhất định nói thật lao phu cũng vậy nhất định nói thật yến phi gật gật đầu nói ta yến phi rốt cuộc là chính đạo đâu rồi còn là ma đạo lần này nhưng là làm khó hai cái lao giả hai cái lao giả bên trong võ đạo lao giả suy nghĩ rõ ràng tương đối kém một ít mà cái đó tiên đạo lao giả lòng dạ tương đối sâu suy nghĩ cũng l i n h quan g một ít tiên đạo lao giả không gấp mở miệng hắn đang c ấ c loại chờ cái đó võ đạo lao giả nói trước nói đúng hắn đi theo nói là được nói sai hắn đã nói một cái khác quả nhiên mấy hơi sau kia võ đạo lao giả do dự một lát sau sợ đầu sợ đôi đạo tiến thiếu hiệp tuổi trẻ tài cao dĩ nhiên là thiên hạ chính đạo tầm gương cái đó chó má thiên cơ các nhất định là mắt ngủ qua loa bên bài thiếu hiệp lời còn chưa dứt một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm đánh xuống lão giả kia biểu tình trong nháy mắt cứng ắ c một mạng về tây người nói sai tiến phi sắc mặt không thay đổi lạnh lùng nói rồi sau đó hắn nhìn về phía một vị l ã o giả khác lão giả kia hù dọa sắc mặt tái nhuận dập đầu nói lắp ba đạo người người là ma tà ma đến mức tà chi ma tiến phi hài lòng gật đầu một cái sau đó một trưởng đánh ra đem lão giả kia miễn cưỡng hút cưỡng ép hấp thu hắn tinh nguyên cùng tu vi ta ta đã nói đúng ngươi không phải nói tha ta một mạng sao tiến p i lạnh rên một tiếng âm tà nói không sai ngươi nói đúng nhưng ta đổi ý ta nếu là tà ma Ma chương u n vạn ác đứng g chi hẳn đổi ma, ác đầu, ý, là lẽ t ba trăm bảy mươi bảy dĩ tính chế độ đối mặt t i ế n phi lão giả kia ánh mắt tràn đầy sợ hãi và bất đắc dĩ thậm chí là tức giận mà yến phi thái độ lại rất đơn giản các ngươi dám hướng trên đầu ta trừ tà ma cái mũ được rồi ta thuận các ngươi ý nếu là tà ma lúc này chẳng lẽ còn yêu cầu ta lời nói đáng tin sao ta cuối cùng được không phụ lòng các ngươi dụng tâm lương khổ không phải sao nhìn yến phi mặt đầy tà khí lão giả kia một thân tu vi và tinh nguyên nhanh chóng chạy mất liền tiên huyết cũng bị minh sắt tà kiếm hút cạn sạch sành sinh nhìn một màn này nhìn y ế n phi tràn đầy tà khí mặt mọi người cũng đều cảm giác được mấy phần sợ hãi bất quá đường thập bắt ngược lại thật giống như minh bạch một ít cái gì h i ê n lành cùng t à ác âm hiểm cùng trượng nghĩa ở y ế n phi nơi này muốn xem đối đãi người nào có lẽ đây chính là hết thể bằng tâm ý tứ đi thông thoái nói chuyện cũng tốt nếu những thứ này cái gọi là chính đạo không tha cho chúng ta con bàn ó vậy thì dứt khoát theo chân bọn họ liên quan cũng không có gì không nổi bất huyền giáp gật đầu nói ta biết nhưng là bọn họ tụ lại cao thủ nhiều như mây ta có thể xác định vũ đế cảnh cường giả liền có vài vị liền bằng mấy người chúng ta làm sao có thể đem huyền đinh cứu ra nghe thấy lời ấy tất cả mọi người sắc mặt cũng đắp lên một tầng khói m ù y ế n phi trên mặt cũng có vài phần ngượng hiệu nhưng tương tự tràn đầy kiên định cũng không cần quá bi quan chúng ta trước không cần loạn càng loại thời điểm này lại càng tinh táo hơn chớ quên bây giờ chính đạo đối thủ chủ yếu là u minh ma tông ta xuất hiện chỉ có thể coi là một cái ngoài ý mớn lâm nguy không loạn mới là tướng x o á i chi phong mọi người nghe xong gật đầu một cái đã như vậy liền coi như bọn họ có vài vị vũ đế cảnh cừng giả cũng không khả năng tụ lại đối phó ta bằng vào chúng ta trước thực lực đột ố i mặt m vị vũ đế c ả nhiên cao thủ phần thắng vẫn có, trừ phi đối thủ thắng trừ phần h p vẫn đối đạt tới vũ đế tới Mọi người thủ thậm tầm thứ tốt một chút, cảnh hậu chí nhìn nhau vũ cùng. kỳ r mặt cũng hiện ra vẻ đường ồ n nhiên, g ý. Đột đ thập b á t mở miệng nói không sai chỉ cần chúng ta dốc toàn lực đánh bọn họ cái ngoài dự liệu trong thời gian ngắn nhất hẳn là có cơ hội cứu ra huyền đinh tiền bối yến phi tán thưởng liếc về đường thập b á t liếc mắt lời ấy để ý tới nam ly cũng tới một câu vậy còn chờ gì chúng ta cái này thì lên đường lấy lôi đỉnh chi thế tiến lên thừa dịp bọn họ còn không có quá thần đến cứu ra huyền đinh trực tiếp liền đi cho là y ế Nếu Phi như tán t h n g tùy hắn Nam một cái, tiện tấn công lời nói rất có thể lâm vào trạng thái rằng co vậy coi như nguy hiểm đối phương cao thủ toàn bộ chạy tới đối với trả mấy người chúng ta quả thực không phải là cái gì về khó ngươi nói đúng cho nên chúng ta chỉ có thể d i tính chế độ đường thập b á t đối với yến phi bội phục không hoàn toàn đúng trên thực lực đường thập b á t suy nghĩ rất n h ệ sống ý đồ xấu cũng nhiều nhưng hắn phát hiện với yến phi so với hay lại là không kém thiếu giờ phút này đường thập b á t cũng hiện ra mấy phần vẻ nghĩ hoặc d i tính chế độ yến phi khá có thâm ý tỏa ra bốn phía l ư ớ c mắt không cần mở miệng đường thập b á t nhất thời minh bạch hảo hảo c h ủ ý chúng ta tiêu diệt nhiều như vậy chính đạo cao thủ bọn họ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ hơn nữa mới vừa rồi chạy trốn người nhất định đem ngươi xuất hiện tin tức mang đi tin tưởng dùng không bao lâu bọn họ người còn biết được hơn nữa nhất định sẽ đem huyền đ ì n h tiền b ố i mang lúc này đoạn như yên cũng nói chỉ cần chúng ta có thể phong tỏa huyền đ ì n h vị trí liền có cơ hội nhất cử đưa hắn cứu được chúng ta chỉ cần ẩn nút chờ là được rồi nam ly bừng tỉnh đại ngộ vỗ hót một cái đạo đúng đúng đúng ta thế nào không nghĩ tới chúng ta nam ly còn muốn nói hai câu cái nhìn lại phát hiện mọi người giải tán lập tức liền yến phi cũng đi về phía xa xa này uy, uy. Các người có chút, cũng còn chưa Có cái hóc chính có người không tôn trọng ta một chút, thế nào cũng như vậy không trưởng nghĩa à, ta còn chưa nói hết đây. Có cái gì không nổi, không nhiều nam trưởng khinh thường với có nhiều như vậy quỷ tâm nhãn. gì phải đại với thể ta một thế ta hết một ít tâm hay phù, sao, ra vậy đây. vậy à, là là đầu quỷ quỷ bất đắc dĩ nam ly lắc đầu chính mình tìm địa phương ẩn nút đi mới vừa trận chiến này tám vị cao thủ thường cái đều là tu vi ở vũ hoàng cảnh trung kỳ trên b ự c này tu vi cho dù ở tông môn nhất lưu bên trong cũng là trưởng lao cấp tồn tại thân phận không thấp một loại nhị tam lưu tông môn bậc này tu vi thậm chí có thể làm tông chủ tin tức rất nhanh truyền mỗi người môn phái chính đạo hội họp nơi các đại môn phái nhận được tin tức sau khiếp sợ không thôi tử hà quan quan chủ tử hà chân nhân tụ tiên môn môn chủ vân trung tử thần đao môn môn chủ hồ nhất đao tam đại vũ đế cảnh cường giả tụ t r u n g một chỗ đem những thứ kia trốn người vừa tới mang tới trước mắt những người đó tử lý đảo sinh dọa sợ không nhẹ đông một câu tây một câu nói ba người sắc mặt nghiêm túc yến phi yến phi đến chúng ta đi truy kích huyền giáp người tất cả đều chết thật đáng sợ họ yến quá ác ẩm huyết bậc hồn hấp tinh vệ phách vài trăm người một cái nháy mắt tất cả đều không môn chủ ngũ trưởng lao hăn chết quá thảm sống sờ sờ bị yến phi cho hút thành người khô. Quan chủ, họ yến đem tứ trưởng lao đầu cũng cho thiêu cháy thành cho b ụ i t ử hà t r â n nhân sắc mặt vô cùng ấm lãnh đủ im miệng hồ nhất đao hung hăng nói họ yến không hổ là tà ma trên bảng góc thứ tám sắc ngoan độc vân trung tử trầm ngâm một tiếng nói này ma chưa trừ d i ệ n sợ là thiên hạ khó g i ả n chúng ta thân là người trong chính đạo lúc này lấy trừ ma vệ đạo vi kỷ nhâm t ử hà t r â n nhân liếc về vân trung tử liếc mắt đối với hắn loại này luận điệu cảm thấy không ưa bọn họ tổng cộng b à i người có người liền nói ngay mười mấy không đúng cũng chính là năm sáu cái còn có một cái kim cương cự t ú đặc biệt hung hãn các ngươi nói không đúng nhất định là có hơn trăm người ta nhìn thấy là mấy trăm người tử hà chân nhân khí g i ậ n tí mặt một đám rắt rưởi liền đối phương vài người cũng không thấy rõ những thứ này có thể chạy tới lúc ấy toàn bộ đều ở vòng ngoài hơn nữa đều là một ít tiểu nhân vật khoảng cách khá xa nếu không bọn họ cũng t ă n không sống được bọn họ chỉ lo chạy thoát thân nơi nào còn dám nhìn nhiều chính là kia tiểu hắc xem một chút cũng đủ để đưa bọn họ sợ mất mật chương ba trăm bảy mươi tám thần Nam môn các đệ tử bị dọa đến không dám mở miệng nữa tử hà chân nhân nhìn một cái cũng không hỏi ra cái gì giống một tiếng cút sau nhìn về phía hai vị khác khó làm họ y ế n thực lực không yếu bên người cũng có cao thủ mà chúng ta bây giờ chủ phải đề phòng là u minh ma tông phải làm sao mới ở đây vân trung tử lạnh lùng nói này ma phải trừ chân nhân cũng không cần quá bi quan chúng ta không phải là bắt một cái huyền đinh sao tự lấy huyền đinh làm uy hiếp bạn tọa tự mình đi gặp lại hắn hồ nhất đao là một hơn sáu mươi tuổi l ã o giả hình dáng cao lớn thô kệch dâu quay nón tử hà chân nhân cùng vân trung tử nhìn nhau một chút rồi sau đó đồng thời gật đầu được vậy làm phiền hồ lao đệ đi một lần mang theo cái đó huyền đinh nhất định phải đem yến phi một nhóm chém tận giết tuyệt đến lúc đó hồ lao đệ chính là ta bối trừ ma vệ đạo c h i tấm gương hồ nhất đao đáp một tiếng xoay người liền đi thần đao môn tứ đại trưởng lão cùng với hắn đệ tử thân truyền tứ đại trưởng lao đệ tử mấy chục người theo sát phía sau hồ nhất đao là một lưu võ đạo tông môn môn chủ một thân tu vi đã đạt tới vũ đế cảnh trung kỳ nhiều năm bích tiêu kiếm các tám mươi mốt kiếm môn đứng hàng trước mười môn chủ cũng chính là như vậy tu vi dưới t r ư ờ n g hắn tứ đại trưởng lão đại trưởng lao tu vi vừa mới đột phá đến võ đế c h i cảnh còn lại ba cái hai cái cũng đạt tới vũ hoàng cảnh cảnh giới đỉnh cao một cái khác cũng có vũ hoàng cảnh hậu kỳ thực lực cộng thêm môn nhân đệ tử h ả o h ả o đáng đáng hơn mấy trăm người bọn họ áp giải huyền đinh mang theo hai cái mới vừa rồi chạy tới người chạy thẳng tới địa điểm xảy ra chuyện chạy tới lúc này hiến phi cùng mọi người đã căn cứ địa hình đặc điểm ẩn nút h ả o chính mình trước mắt vẫn là k i a m ộ t mảnh hỗn độn thây ngã đ ầ y đất âm trầm kinh khủng nhưng mà hiến phi không nghĩ tới là u minh ma tông đã tại âm thầm dục dịch hắn mọi cử động ở u minh ma tông nắm giữ bên trong đối với u minh ma tông mà nói đòi hỏi thứ nhất chính là diệt những thứ này chính đạo cao thủ hiến phi xuất hiện giống như một cái kết mã khiến cho chỗ cũ với rằng co trạng thái thăng bằng song phương dần dần xuất hiện như g i ê v ậ bất đồng là u minh ma tông lựa chọn mượn y ế n phi thậm chí thu nạp y ế n phi mà nhiều chút người trong chính đạo lâu dài an nhàn tu luyện khiến cho cho bọn họ bên trong không người mỗi một người đều đem mình làm chính nghĩa bảo vệ người nhân gian thái bình vệ sĩ vừa nghe đến y ế n phi hai chữ liên tưởng đến chính là tà ma thật ra thì trong bọn họ tuyệt đại đa số căn chưa thấy qua y ế n phi đối với y ế n phi tao nộ vân vân căn không biết gì cả sắc trời dần dần tối mở chân trời tà dương ánh triều tả nổi bận đại địa thật giống như phủ thêm một lớp đỏ xa đột nhiên nam ly k h e hô một tiếng mọi người đã rõ ràng nhìn thấy xa xa mấy trăm đạo bóng người bay n h a n h m à đường thập bắt chừng nam ly liếp mắt làm dấu tay chớ lên tiếng còn có hơn một nghìn em mở khoảng cách tiến phi liền có thể cảm nhận được vẻ này khí tức cờ ư n giả g hắn có thể chắc chắn lần này người vừa tới thực lực tuyệt không so với mới vừa rồi kia tám vị lao giả kém hơn nữa rất hiển nhiên những thứ này đều là vũ tu giả hắn thần hồn truyền âm cho mọi người đều nghe được một hồi ta cùng tiểu hát phụ trách dẫn ra trong bọn họ cờ giả như yên nam ly cùng huyền giáp các ngươi một khi phong tỏa huyền đinh vị trí tìm đúng thời cơ xuất thủ nhất định phải trong thời gian ngắn nhất cứu huyền đ i n h mọi người nhìn về phía yến phi phương hướng chậm rãi gật đầu yến đại ca vậy ta thì sao ta làm gì đột nhiên vũ văn tuyết đu hỏi đường thập bắt cũng câu hỏi đúng vậy ta làm gì hả tuyết đ u n g ư ơ i dù sao không phải là ta hàng người trong môn nếu như xảy ra ngoài ý muốn ta đối với thiên hữu cơ các không có giao phó lần này hung hiểm không thể so với huyết đồ nơi kém ngươi tạm thời ẩn n ú t lên yến đại ca ta mặc dù không là hàng người trong môn nhưng cũng coi là với các ngươi đồng sinh cộng tử cho ta xem đến ngươi đây là không lấy ta làm người một nhà ai chớ quên ta có nghe thường vũ ý hộ thân hơn nữa tu vi chỉ sợ cũng không thể so với cái đó nam ly thấp chứ sao vũ văn tuyết nhu thần hồn truyền âm dọn có chút không đại cao hứng đường thập bát lại cùng tới một câu chính phải chính phải ta cũng không thể c h ơ mắt nhìn chờ huyền đinh tiền bồi đến đến lúc đó ta thế nào đối mặt ta t i ế n phi dọn hết sức nghiêm túc ta không phải là ở thương lượng với các n g ư ờ i ẩn nút chờ đợi ta chỉ thị nếu như có yêu cầu ta sẽ cho các n g ư ờ i biết nhưng nghe rõ ràng cho ta nếu là hành động thiếu suy nghĩ cũng đừng trách ta trở mặt đang khi nói chuyện thần đao môn người đã đến mới vừa hôn chiến địa phương hiến p i đám người không dám lại tiếp tục trao đổi ở cường già phụ cận chính là thần hồn truyền âm cũng có thể bị bắt được hồ nhất đao cùng thần đao môn những cao thủ l i ế c mắt một cái khiếp sợ không cách nào hình dung bọn họ không thể không gặp qua người chết thậm chí chết ở trong tay bọn họ người cũng không ít nhưng là trước mắt cảnh tượng t u y ệ t không phải người chết đơn giản như vậy có đám máu thịt bé bét thành bánh n h â n thịt có thành người khô có chỉ còn lại nửa người trên có chỉ còn lại nửa người dưới còn có chỉ còn lại một cái đầu hơn tám trăm n g ư ờ i d á m không có mấy người hoàn chỉnh thi thể đáng ghét đáng hận họ y ế n ma tính thật không n à mạnh nếu không để cho hắn hồn phi p h á c h tán trời đất sáng sủa thế này nơi nào còn có chính khí có thể nói nhị trưởng lão hung hát nói mau nhìn bên kia người mặc tăng y ỉa không phải là già lam tự không ngừng đại sư sao đột nhiên tứ trưởng lão kêu t h ả m một tiếng ngũ trưởng lão mọi người rồi rít tiến lên lại nhìn một cái thần đ a o m ô n ngũ trưởng lão nằm trên đất sớm đã trở thành một cổ thầy khô hồ nhất đao trên mặt đã tràn đầy dữ tợn hai mắt t r ừ n g tròn xoe thật giống như con ngươi lúc nào cũng có thể sẽ rơi ra tới như thế trong mắt sát khi không cách nào hình dung hai cánh tay hắn nảy sinh áp độc dùng sức hai quả đấm nắm lại đến quanh thân bắp thịt căng thẳng dày đặc chiến khí khiến cho hắn thật giống như thiêu đốt như thế t i ế n phi ta h ồ i nhất đ a u hôm nay chưa trừ d i ệ n người vài chục năm khổ tu có ý nghĩa gì t i ế n phi một giọng kêu lên đi bao trùm trong vòng ngàn dặm tiếng gào như sư tử gầm nam ly cùng đường thập bát vội vàng che lỗ thai tu vi t h ấ p nghe được cái này loại tiếng gào cũng đủ để h ù dọa đ i ê n lúc này t i ế n phi căn không tâm tư để ý tới những thứ này hắn ánh mắt ở trong đám người tìm cuối cùng phát hiện huyền đinh bóng người huyền giáp cùng đoạn như yên cũng đã thấy ngay tại đám người ngay chính giữa máu me khắp người huyền đinh bị hai cái thần đao môn đệ tử nhấc liền lý là sinh tử đều không cách nào chắc chắn. Huyền giáp thiếu đều Huyền quyền không nào chắn. không nhịn được thiếu chút nữa xuống ra, nhưng lý trí hay là để cho hắn ổn định, hắn vẫn hận dụng cách chắc thấy chút hay cho tử trí được để đập vậy ra, mấy ặ t đ t phát tiết trong giận lửa lòng. m ấ hơi sau yến phi ánh mắt mới rơi vào hồ nhất đao trên người nghĩ tưởng trừ ta yến phi người thật sự là quá nhiều sợ rằng còn chưa tới phi ngươi chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay ta yến phi á t phải cho ngươi nợ máu trả bằng máu huyền đinh thương một phần ta muốn cho ngươi thương tập phân huyền đinh thương tập phân ta yến phi diệt ngươi cả nhà yến phi trong lòng ngút trời cơn giận so với hồ nhất đao còn cương liệt hơn mấy hơi sau hắn trong mắt l ó e lên ánh mắt kiên định thân hình trật l ó e lan không lên chương ba trăm bảy mươi chín tất sát tri tâm tiến phi nhảy lên một cái cao mười mấy t r ư ợ n g nhưng là lần này hắn không phải là hướng nhảy đến chỗ cao trợt quát một tiếng ma lâm thiên hạ kẻ phạm ta chết quanh thân kiếm nguyên r ũ n g động kinh s ạ mà ra trong lúc nhất thời vạn kiếm t ề phi giống như mưa như chút nước như vậy hướng thần đao môn tre v u n g tới s i ê u s i ê u s i ê u vô số kiếm quang d ầ m dạp chẳng chịp trên không trung ngày qua giống như lưu tinh vũ rơi xuống thần đao môn mọi người khiếp sợ không thôi thuộc về phía trước nhất hồ nhất đao đầu tiên là cả kinh sau đó trên mặt hiện ra mấy phần sắc mặt vui mừng hừ hừ lao tử sợ sẽ là người không ra quét một thanh trường đao xuất hiện ở hồ nhất đao trong tay ánh đao lâm liệt đao uy kỳ cường họ yến hôm nay lão phu sẽ để cho ngươi t ế n thử một chút lợi hại hồ nhất đao không trốn không né vạn kiếm mà lên một thanh trường đao của vũ phát ra từng miếng súng túc đao mang loạn đao phá ma hồ nhất đao phát ra đao mang đủ để kích phá yến phi kiếm khí người là vũ đế cảnh trung kỳ tu vi đao là huyền giai thượng phẩm lang gia đao dùng càng là huyền giai đao quyết phá thiên đao quyết hồ nhất đao thực lực mạnh t i ế n phi ở bên ngoài trăm trượng liền tràn đầy cảm xúc l i ề u mạng chính mình trước căn không có điều kiện kia cảnh giới t r ê n l ệ n h quá khắc xa nhưng không có cách nào xoay người rời đi rất khó dẫn ra hồ nhất đao kiên trì đến cùng cũng phải l i ề u mạng một phen quyết định chủ ý t i ế n phi hội tụ kiếm nguyên minh sắt tà kiếm cầm trong tay tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái chỉ một thoáng cả người cùng minh sắt tà kiếm dung hợp vào một chỗ hóa thành một thanh huyết kiếm bọc đạm từ sắc thần hoàng liệt diễm hồ nhất đao kích bắn đi đồng thời mới vừa bắn nhanh ra từng đạo kiếm khí bắt đầu hướng hiến phi thể khép lại theo từng đạo kiếm kh t i ế n phi nhân kiếm hợp nhất dần dần tăng cường xông lên hồ nhất đao sắc mặt hơi đổi một chút trong lòng thất kinh đạo thôi tiểu tử này còn nhỏ tuổi kiếm đạo thành tựu lại đạt tới cảnh giới như vậy quả nhiên nếu như đang cho hắn cái ba năm năm năm sợ rằng lao phu cũng không phải đối thủ của hắn chỉ tiếc đi nhầm đường nếu không nhất định là ta hạo nhiên chính đạo xà nhà tài đao chuyển hướng thật can đảm nhưng hôm nay ngươi phải chết thiên đao phá ma thức hồ nhất đao cũng phát ra gầm lên giận dữ cái thanh này lan ra đao trong tay hắn hàn quang trận lóe đao thể nhanh chóng kéo dài ngay lập tức mà thôi một thanh trường đao đạt tới dài mười mấy trượng h i ệ n nhiên thật giống như một thanh trên trời hạ xuống thần đao đao uy chiếu nghiêng xuống tất cả mọi người đều cảm giác thấu xương lạnh lẽo hồ nhất đao vung lang ra đao cách mạnh mẽ xa mười mấy trượng hướng về phía y ế n phi nhân kiếm hợp nhất đánh xuống lưới đ a o qua tạo thành một cái to lớn màu bạc m ặ t quạt vô cùng đồ sộ nhìn mọi người khiếp sợ không thôi nam ly cùng đường t h ậ p bắt đám người không tự chủ được cho y ế n phi đổ mồ hôi hột ẩm một tiếng vang thật lớn thật giống như một tiếng sấm thiên đao phá ma đao thể trực tiếp bổ vào h ế n phi nhân kiếm hợp nhất thượng ng hiến phi bị một đao này phách rơi xuống mặt đất mà hồ nhất đao ngưng tụ mà suốt ngày đao cũng trong nháy mắt tắm vỡ hiến phi tâm lý khiếp sợ không thôi thậm chí có điểm ảo não một ngày ngắn ngủi thuở kiếm ma lại bị hồ nhất đao phá nhân kiếm hợp nhất ai ta hiến phi thực lực hay là không đủ nhưng là những người khác lại sẽ không như thế nghĩ hắn mới chỉ hai mươi tuổi ra mặt đối thủ lại tất cả đều là tu luyện vài chục năm người hơn nữa người tu luyện bên trong đều là nổi bật cứng giả hiến phi ở ngắn ngủi thời gian hai ba năm bên trong liền có thể cùng một cái nhất lưu võ đạo tông môn môn chủ đốc nhau đây đã là cái kỳ tích hiến phi thủ nhất định thường rơi xuống mặt đất hồ nhất đao cũng ngẩn người một chút rất lợi hại tiểu tử lại phá ta thiên đao phá ma thức này ma tiềm lực mạnh không cách nào lường được nếu chưa trừ đi không gian năm năm thiên hạ đem khó có đ ị c h thủ hồ nhất đao trong lòng khiếp sợ so với hiến phi nồng hơn Đột nhiên, theo một đạo kim mang mang tập. vũ, Trên đất chuyển vị sẽ ở đó phượng xí linh vũ cách hắn chỉ có mấy xích xa thời điểm hồ nhất đao thân hình l ệ c h một xuống đao thể đưa ngang trước người có chút hiện ra một góc độ khiến cho phượng xí linh vũ tà xạ ở đao thể thượng vạch qua hồ nhất đao liếc mắt nhìn lang ra đao bị phượng xí linh vũ vạch qua vị trí xuất hiện một đạo rất nhỏ vết rách rất lợi hại phượng xí linh vũ họ yến diệt đồng ra bắt được bực này b ả o bối thật là mối hỏa ngọc trời p ư ợ n g xí linh vũ được xưng xuất thủ phải giết hoàn toàn là một loại khen lời đồ nãi phượng xí linh vũ lực sát thương cố nhiên lợi hại nhưng cũng phải xem đối mặt cái dạng gì đối thủ hồ nhất đao đã quyết định sát tâm hóa thành một đạo tàn ảnh đ ổ i sát tiến phi tiến phi không hy vọng nào dùng phượng xí linh vũ một đòn tuyệt s á t hồ nhất đao hắn nhưng mà mượn thời gian ngắn ngủi ổn định chính mình trạng thái dưới mắt thấy hồ nhất đao xông lại tiến phi xoay người liền đi không dám chút nào cất giữ hết tốc lực đi nhanh hừ hừ cũng không gì hơn cái này tà ma chi đạo bắt nạt kẻ yếu hạn người họ yến hôm nay lão phu nhìn ngươi có thể trốn chân trời góc biển thấy yến phi lại trốn hồ nhất đao không ngừng theo sát nếu như yến phi không liệu mạng với hắn một chút hắn còn xuống không phải rét quyết tâm giờ phút này trong đầu hắn chính là một cái ý tưởng đội kịp tiến ph nguyên nhân chính là hắn đã cảm giác sợ hãi không phải là hiến phi thực lực bây giờ mà là hiến phi tiềm lực hiến phi sợ sẽ là hắn không đ u ổ i theo tiểu hắc đứng ở hiến phi đầu vai xoay người nhìn dần dần đến gần hồ nhất đao thử đến lao nha hồ nhất đao đ u ổ i theo hai người này tốc độ nhanh tựa như t h i ể m điện hai ba tên hô hấp thời gian ngay tại hơn một ư ơ i dặm địa chi bên ngoài thần đao m ô n mọi người c h ố mắt nhìn nhau tam trưởng lão tứ trưởng lão các người dẫn người thủ tại chỗ này chúng ta đi giúp môn chủ giúp một tay đại trưởng lao thân hình thoát một cái mang theo nhị trưởng lão đuổi theo hồ nhất đao tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão để phòng nhìn một phía cộng thêm kia mấy trăm thần vũ môn cao thủ cùng đệ tử từng cái mặt đầy sắc khí tất cả đều với hung thần ác sát như thế hồ nhất đao đuổi theo y ế n phi nếu như đại trưởng l ã o không đi chuyện này như cũ rất khó làm đoạn như yên cùng huyền giáp căn không có năm chắc có thể nhất cử thuận lợi kia thần đao môn đại trưởng l ã o tu vi cũng đã đạt tới võ đế chi cảnh cùng huyền giáp tương phản có thể huyền giáp bị thương trên người tối đa chỉ có thể phát huy ra tám phần mười chiến lược coi như cộng thêm một đoạn như yên mà thần đao môn còn có mấy vị trưởng lão còn có kia mấy trăm vị đệ tử thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều đi đuổi theo h ế n phi cùng hồ nhất đao huyền giáp tâm mới chậm Hắn liếp chương y ba trăm tám mươi điệu hồ lý sơn hồ nhất đao mang theo đại trưởng lão nhị trưởng lão đuổi theo yến phi cùng tiểu khác đường thập bắt cùng v đoạn như yên lặng lẽ đến gần thần vũ nôn nhân nam ly nhìn chung toàn cục cảm giác không sai bị lắm một cái bước dài nhảy ra ngoài h á n mặt đầy cười gần chậm rãi đi về phía thần vũ môn mọi người vừa đi vừa vẫn còn ở k h ẽ hát nhìn như ổn định trái tim lại đã sớm n h ấ c đến cổ họng thần vũ môn vài trăm người sự chú ý toàn bộ bị nam ly hấp dẫn canh dự ở huyền đinh bên người hai vị trưởng lão nhìn nhau liếc mắt tam trưởng lao không động tứ trưởng lão mặt lạnh trong đám người đi ra trực diện nam ly đứng lại người nào tứ trưởng lão n h t g đ á người đi ra t r i ệ n nam ly đứng lại người nào tứ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng nam ly hù dọa ngần g ư ờ i chút l i c mắt một cái mặt đầy giết thế nào nhiều người như vậy tứ trưởng lão khe to mày liếc về liếc mắt dẫn đường tới hai người đệ tử người này nhưng là hiến phi vây cánh kia hai người đệ tử nhìn nhau liếc mắt cuối cùng kêu không cho phép t r ư ở n g lão chúng ta chúng ta không thấy rõ lúc ấy quá nhiều người mấy trăm người rét ra đến chúng ta không thể không chạy đúng vậy tiểu giã không thấy rõ bất quá nhìn người này là gan thật tiểu không đúng là đi ngang qua tứ trưởng lão lạnh rên một tiếng hử đi ngang qua mấy hơi sau hắn lần nữa nhìn về phía nam ly viến rời đi nơi này nếu không chết nam ly giả bộ sắc mặt trắng bệnh nhưng là không đi hắn dùng run rẩy ngón tay chỉ xa xa tứ trưởng lão các ngươi các ngươi l à m sát kẻ vô tội chẳng lẽ không sợ vương pháp sao hừ hừ vương pháp lão phu chính là vương pháp c ú t không biến không còn c ú t ngươi cũng là một cái kết quả nam ly khí hai tay chống lạnh lần nữa chỉ chỉ tứ trưởng lão giết người ngươi vẫn như thế có lý chẳng sợ được được được coi như ngươi không sợ vương pháp chẳng lẽ sẽ không sợ bị trời p h ạ t sao nói không chừng lúc nào giáp giáp một cái t h i ề m điện không đúng liền p h á t ngươi ngươi có tin hay không bốn trưởng lao sắc mặt đã hết sức khó coi bên cạnh hắn mấy người đệ từ đạo sư phó người này tuyệt không phải phàm dân nhất định là kia yến phi vây cánh không cần lao nhân ra đậu thủ ta đi kết hắn k h á c một người học trò cũng nói hừ bất kể hắn có phải hay không giết chính là thà giết lầm mười ngàn cũng không thể bỏ qua một cái đang khi nói chuyện tứ trưởng lao hai người đệ tử dơ đao xông về nam ly tiểu vương bắt đản lại dám đối với sư tôn vô lễ hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút cái gì là vương pháp lao tử trong tay đao chính là vương pháp đang khi nói chuyện hai người khoảng cách nam ly đã chỉ có chính là mấy trượng xa thần đao môn tứ trưởng lão tu vi ở vũ hoàng cảnh đệ tử của hắn tu vi có thể đạt tới vũ vương cảnh Mà nam ly b â y giờ tu vi cũng ở đây vũ vương c ả n h trung hậu kỳ nhìn đâm đầu đi tới hai cái thần đao môn đệ tử nam ly đã làm tốt chuẩn bị hơn nữa hắn ở đắn đo đoạn như yên cùng huyền giáp vị trí cảm giác không sai bị lắm nam ly mặt liền biến sắc khoe miệng hiện ra mấy phần dữ tật cười khanh khách tha giết lầm mười ngàn cũng không thả qua một cái các ngươi chính là vương pháp nói thật hay nam ly bỗng nhiên b i ế n sắc mặt sắc khí r ũ n g động khí thế kéo lên tứ trưởng lão kia hai người đệ tử cũng ngẩn người một chút sau đó đến một cái hàn quang trận lóe còn kèm theo nhàn nhạt tiếng sấm tiếng sấm kiếm đã bị nam ly cầm trong tay đồng thời vương cấp hạ phẩm phượng xí linh vũ hướng về phía một người trong đó đệ tử b ắ n ra phốc một tiếng một đòn quay mạng vương cấp hạ phẩm phượng xí linh vũ đối phó vũ vương cảnh tu giả đủ để trí mạng một cái khác còn không có thần nam ly đã sông lên mẹ ngươi không có nói cho ngươi đi ra khỏi nhà không muốn như vậy cùng sao nam ly hô to một tiếng thi triển ba mươi sáu đường thiên sắt kiếm ép đệ tử kia liên tiếp lui về phía sau nam ly xuất thủ đồng thời đoạn như yên cùng huyền giáp cũng xuất thủ hai người một cái ở thần đao môn bên trái một cái ở bên phải đoạn như yên xuất thủ trước trực tiếp chính là một đạo thần hoàng liệt diễm chính là đệ tử làm sao có thể bù đắp được ở thần hoàng liệt diễm cháy liệt diễm chỗ đi qua mấy chục người liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra trực tiếp tan cành m â y khói đừng nói là người chính là ngon thạch thần hoàng liệt diễm như thế có thể trong nháy mắt thiêu cháy thành cho bụi canh giữ ở huyền đ i n h bên người tam trưởng lão cả kinh thất sắc hắn không cách nào trước tiên nhận ra đó là cái gì hỏa nhưng có thể cảm nhận được thần hoàng liệt diễm vi lực trong nháy mắt mấy chục số hiệu đệ tử sẽ không tam trưởng lão không ra tay nữa thần đao môn những tinh anh này thì phải hao hết đáng ghét t ế n phi vây cánh nhất định cũng là tà ma hạ người lão phu tha cho người không được tam trưởng lão cơ đao chạy đoạn như yên người vừa mới x u ố n g ra sau lưng chuyển tới cân nhắc tiếng kêu thàng thiết t a m trưởng lão vội vàng quay đầu nhìn tay cầm năm g đen tấn thiết đại côn huyền giáp xuất hiện ở huyền đinh bên người mấy cái trông coi huyền đinh đệ tử toàn bộ t o i mạng chết thàng thiết có hai cái đầu cũng bị đánh nát t a m trưởng lão một cái ngần ra đoạn như yên nắm lấy cơ hội lại vừa là một đạo thần hoàng liệt diễm t a m trưởng lão lại thủ đã xong nóng giựt thần hoàng liệt diễm đã đến trước mặt hắn chỉ có thể ỉ vào một thân vũ hoàng cảnh đình phong tu vi chống cự thần hoàng liệt diễm chiêm chiếp một tiếng chim hót vang lên không trung màu đỏ bạo viêm ứng đắp xuống huyền giáp đem huyền đem huyền bạo viêm ưng móng nhọn chính xác không có lầm tiếp lấy huyền đ i n h rồi sau đó nhất phi trùng thiên lên hết t hệ các thứ này cơ hồ trong cùng một lúc phát sinh kia tứ trưởng lão căn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào chờ hắn quá thần đến hai người đệ tử chết một người tam trưởng lao đã bị liệt dĩ i ễ bọc huyền đ i n h bị màu đỏ chim to mang theo đám mây thần vũ môn trong hàng đệ tử huyền giáp q u ă n g lên tấn thiết đại côn đại khai sắc giới chính là thần đao môn đệ tử ở vũ đế cảnh tu vi huyền giáp trước mặt căn không chịu nổi m ộ t kích hoàng bét trung kế giết cho ta mấy người các ngươi đuổi theo xúc s i n kia nhất định phải đem huyền ninh mang đến cho ta mang không đến trực tiếp giết. tứ trưởng lao hét lớn một tiếng bên người mấy người đệ tử bay lên trời đuổi theo bạo viên mừng hắn là huy động trường đao chạy h u y ề n giáp n h o qua tiến phi bên này một đường bay vùng vụt sau lưng hổ nhất đao hết tốc lực đuổi theo mới đầu khoảng cách đang không ngừng gần hơn tiến phi không có biện pháp chỉ có thể toàn bộ coi là đi nhanh lúc này mới khiến cho giữa hai người khoảng cách giữ ở một cái cố định trạng thái một nén hương thời gian ngoài trăm dặm hổ nhất đao hay lại là đuổi tận cùng không công tiến phi là nhìn ra hổ nhất đao lão già này hôm nay là không phải là giết chính mình không thể tiến phi, hôm nay coi như ngươi chạy đến chân trời góc biển lão phu cũng đuổi theo ngươi một cái lên trời xuống đất sau lưng chuyền tới hổ nhất đao tiếng giống giận tiến p h i cười to nói ha ha ha lão già kia ngươi có tin hay không ngươi thần đao môn đã không tồn tại lời vừa nói ra hổ nhất đao trong lòng g i ậ n mình đầu hắn liếc về liếc mắt nhìn thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lao chính theo s á t mà hổ nhất đao giận dữ nói hô trướng ai để cho hai người các ngươi cũng theo tới đại trưởng lão hơi sừng sờ đạo môn chủ chúng ta lo lắng ngươi lời còn chưa r ư ớ phía sau không dám nói ra biến n h a n h cho bản t a lan đao i Phi đã sớm biến mất tung tích. Hừ hừ, họ Yến đ là nhận t định g nhất định phải rét hiến g phi n hiến phi n rơi vào quần sơn giữa nhưng hồ nhất đao chính là vũ đế tu vi thần hồn cảnh giới cực cao đi theo hiến phi khí tức hắn tìm được hồ nhất đao thần hồn bao trùm khắp quần sơn mấy hơi sau trên mặt hiện ra mấy phần vẽ đắc ý thân hình trận l õ e rơi vào trong quân sơn giờ phút này h ế n phi đã sớm hết sức che giấu mình ngay cả tiểu h ắ c cũng thu liễm k h í t ứ c nhưng hắn hiểu được muốn hoàn toàn tránh thoát h ồ nhất đao thần hồn chỉ sợ rất khó cho là để cho h ồ nhất đao minh bạch làm ì n h kế điệu h ồ lý sơn hắn hẳn sẽ bung tha không nghĩ tới lao g i ả này thật đúng là đủ quật hiến phi trong lòng cam tức sắc cơ đã không cách nào ức chế được ngươi đã không phải là muốn giết ta ta liền với ngươi đấu một trận đấu thế nào hổ nhất đao vũ đế cảnh trung kỳ tu vi trong tay lan ra đao luyện là pha không đao quyết cái nào đều không yếu Tổng hợp chiến hợp lược, siêu đã r a năng lực một ì n trận. Trận Chính h c là n trận tiến phi bay nhanh hơn mười dặm lại vải một trận lần này thật sự bay trận pháp thoáng cũng cao cấp một ít nhưng cũng chỉ là bằng vào hoàn cảnh chung c u a n h dựa theo ngũ hành cùng với âm dương lý lẽ thật sự vải hồ nhất đao đằng đằng sắc khí tay cầm lang ra đao đi theo hiến phi khí thức một đường đuổi theo hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ hiến phi còn có thể có loại sự tình này hơn nữa giờ phút này hắn trừ đ u ổ i kịp hiến phi đem giết chết bên ngoài cũng sẽ không nghĩ tưởng đừng bất chi bất giác hồ nhất đao tiến vào hiến phi bảy c ỗ đá trận bên trong đuổi theo một hồi hồ nhất đao lúc này mới phát hiện chính mình vòng tới vòng lui lại chính là không thể rời bỏ nhất phiến thạch lâm ba lần thử hồ nhất đao đến chỗ cũ lạnh rên một tiếng t h xu tiểu tử không nghĩ tới còn có bảy trận lĩnh chính là tiểu trận có thể làm khó dễ được ta v ư ợ cười tiếng nói rơi xuống đất hồ nhất đao trong tay lang ra đào c n quét một mảnh đao mang phát ra thuấn phá gô đã trận phá gô đã trận hồ nhất đao đi theo thần hồn tiếp tục đuổi hắn không hiểu thậm chí cảm giác có chút buồn cười họ yến thất tâm phong đi có phải hay không bị chính mình đuổi theo ngốc là một cái như vậy tiểu trận cũng muốn dùng để đối phó ta hừ hừ họ yến xem ra ngươi tâm thần đã loạn đã bị ta sợ mất mật hôm nay l ã o phu nếu không giết ngươi thế không bỏ qua hơn mười dặm bên ngoài hồ nhất đao vào trận thứ hai trận này căn cứ vào âm dương lý lẽ thật sự bày không có chút nào lực công kích nhưng lại để cho hồ nhất đao sinh ra một ít đối tượng hồ nhất đao tâm lý như cũ cảm thấy rất b u ồ n c ư ờ i hắn đứng ở trong trận quan sát một hồi cố thủ t h ầ n hồn một tiếng giống to rất tùy ý đem trận pháp hoàn toàn phá vỡ hắn vẫn không hiểu tiến phi có phải là thật hay không điên thứ nhất gô đá trận tối đa cũng chính là phàm giai pháp trận mà thôi dưới mắt một cái cấp bậc thoáng cao một chút có thể đạt tới địa giai t ầ n g thứ nhưng lão phu chính là vũ đế cảnh tu vi họ yến không biết sao liên loại này thấp kém pháp trận có thể tạo được tác dụng gì chẳng lẽ là vì tiêu hao lão phu đùa loại này cấp bậc pháp trận lão phu lỗ thổi khí đều có thể phá hồ nhất đao mặt đầy bất đĩ tiếp tục truy kích tiến p i đổi nữa hơn mười giám đất hồ nhất đao không ra ngoài dự liệu vào cái thứ ba trong trận pháp vẫn là một cái chút nào không công kích lực pháp trận nhưng là lần này pháp trận đã không chỉ là dựa vào phụ cận môi trường tự nhiên cấp bậc lại có thể đạt tới nhân cấp pháp trận tác dụng vẫn là mệnh có thể sinh ra huế tượng toàn bộ trận p h á p hiện ra một cái lục mang tinh hình dáng hồ nhất đao trên mặt như c ũ tràn đầy khinh thường v ẻ đang chuẩn bị phá trận đột nhiên một tiếng thú hống hù dọa h ắ n giật mình tránh nhìn một cái trong pháp trận xuất hiện một con kim cương cự thú chính là tiểu hắc hiện hóa tôn tiểu hắc ngang ngược vô cùng hồ nhất đao mắt lạnh nhìn một cái cũng là khiếp sợ không thôi hào tiểu tử hồ a ra một mực đứng cái nhất đao nhìn trước mắt kim cương bạo viên vương t h o á t một cái trong tay lan g ra đao lưỡi đao nhắm thẳng vào tiểu hắc nghiêm xúc đi theo kia yến phi ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết hống hống hống tiểu hắc tức giận g ầ m t hét một đôi to quyền liệt gõ lồng n ự c phát ra từng tiếng trầm đục tiếng vang giống như gõ c h ố n g t r ậ n sau đó hồ nhất đao cơ đao liền lên tiểu hắc cũng xông lên trong trận pháp đối với hồ nhất đao ít nhiều có chút hạn chế nhưng tiểu hắc chiến l ư c như cũ không chống cự nổi hồ nhất đao mấy giới đao đi hồ nhất đao tâm lý càng phát ra bờ bực hắn phát hiện trước mắt hung t h ú nhìn qua tàn bạo vô cùng cũng không với chính mình liều mạng mặc dù có thời điểm đối với chính mình phát ra công kích chính mình vừa mới q u cơ đ a o nó trước tiên liền rút lui đây rốt cuộc là tình huống gì xúc sinh kia chẳng lẽ là tự cấp họ hiến kéo dài thời gian họ hiến xem ra ngươi xác thực đến nọ hết đả liền sùng thú cũng phái ra chỉ vì chính mình còn sống hử ngươi nghĩ quá ngây thơ hồ nhất đao thi triển phá không đao quyết ép tiểu h liên tiếp lui về phía sau ước chừng thời gian một nén nhang đi qua tiểu hắc bạo hống một tiếng nhìn như phải phán kích lại xoay người chạy giản ra kim cương tự dực bay lên trời hồ nhất đao tâm lý cái này bực bội muốn đuổi theo lại phát hiện mình không cách nào rời đi p h á p trận hắn vung lang ra đao phá vỡ p h á p trận đuổi nữa tiểu hắc đã tại phía xa bên ngoài mấy dặm họ yến lao phu nếu không giết người t h ế không làm người hồ nhất đao tức giận g ầ m thét cả người cũng đang phát run khí quả thực không nhẹ lại đuổi theo hai mươi mấy dặm đất đi tới một nơi sân khẩu tiểu hắc đứng ở sân khẩu nơi đó bốn phía mơ hồ nhấp nô nhàn nhạt huyền quang hiển nhiên sân khẩu nơi vẫn tồn tại như c ũ đến một tòa phát trận hồ nhất đao đi tới gần giỡ đao nhìn tiểu hắc trong lòng cũng đã có chút giật mình tiểu hắc đứng ở trong trận pháp lại đối với hắn giơ lên ngón tay là một cái khiêu khích động tác hồ nhất đao lần này không có hành động thiếu suy nghĩ sắc mặt hắn có vẻ hơi n g ư n g trọng khoe mắt tẩn hàm nhàn nhạt, nhạt vẻ kinh hãi không thể nào tuyệt không có khả năng này trước mắt một tòa pháp trận chỉ sợ so với mới vừa rồi lại phải cao hơn một cấp tầng cấp chẳng lẽ có thể đạt tới thiên giai tầng thứ họ yến có thể đang chạy trốn đang lúc bày thiên giai pháp trận một đường đến chỗ này hồ nhất đao trong lòng sinh ra một tia không do dự cảm hắn mơ hồ bắt được cái gì nhưng chính là nghĩ không do lắm hống hứng hứng nhưng vào lúc này tiểu hắc đối với hắn phát ra hét lên một tiếng lần này hai cái tay cùng câu n ó m tay khiêu khích mùi vị rõ ràng tới cực điểm chương ba trăm tám mươi hai bắt hoang phong thần trận thân là thần đao m ô n môn chủ hiện hách vũ đế cảnh cừng giả lại bị một cái hung thú khiêu khích lại trong lòng đối với hiến phi p h ấ n hận hồ nhất đao trong mắt sát cơ trận lóe một cái bước d à i vọt thẳng vào pháp trận bên trong hắn s á t thực khiếp sợ nhưng chính là t i ê n giai pháp trận còn không thả trong mắt hắn vào trận sau để đến trận pháp xâm nhập dám với tiểu h ắ c liều chết tiểu h ắ t đầu tiên là thử cùng với hợp lại mấy cái trên thực lực hay lại là không cái mít t hồ nhất đao lựa giận vừa rồi h ư g thức, l đã vọt tới xà nhà môn đột nhiên hắn tâm bốc lên xuống họ yến chẳng lẽ đang kéo dài thời gian hồ nhất đao lần này bằng đúng nhưng hắn nhưng mà đoán đúng một nửa hiến phi đúng là đang kéo dài thời gian nhưng là hồ nhất đao hiểu là hiến phi kéo dài thời gian là đang ở là chạy trốn trên thực tế tiểu hắc mượn thiên giai phát trận với hồ nhất đao ước chừng rằng có hai khắc đồng hồ thời gian tiểu hắc vạn phần cẩn thận hay lại là bên trong hai đao may mắn không phải là quá nặng cảm giác không sai bị lắm tiểu hắc lần thứ hai xoay người chạy mà hồ nhất đao muốn đuổi theo lại nhất định phải trước phá phát trận chờ hắn phá phát trận tiểu hắc đã biến mất tung tích hồ nhất đao chỉ có thể đi theo thần hồn cảm ứng tiếp lấy đuổi theo tận hết sức lực đuổi theo tâm lý này cổ tử tức giận không tự tay giết không cách nào th lần này gước chừng đuổi theo năm mươi dặm đất hồ nhất đao trong lòng có chút cao hứng hắn cảm ứ n g được mình cùng yến phi giữa khoảng cách đang đến gần nhanh chóng đến gần đuổi nữa năm dặm đất hồ nhất đao tâm lý lại có chút buồn bực khoảng cách đúng là đang đến gần nhưng là yến phi thật giống như vẫn không có động chẳng lẽ hắn biết chạy không không chuẩn bị chạy nữa bất luận như thế nào hồ nhất đao cũng sẽ không bỏ rơi hết tốc lực mẹ xe đ e s b e n hơn mười dặm đất sau hồ nhất đao lúc này mới dừng lại phía trước là một nơi đoạn nhai hắn đứng ở đoạn nhai bên này tay cầm l a n ra đao nhìn thấy rộng mười mấy triệu đoạn nhai đối diện thẳng đứng nhất c cây khô đỉnh phong đứng một người chính là y ế n vi giờ phút này y ế n vi tay cầm minh sát tà kiếm cặp mắt chính nhìn mình chằm chằm loại ánh mắt đó tràn đầy s á t cơ hồ nhất đao không có hành động thiếu suy nghĩ chẳng biết tại sao một đường đuổi theo tới đây rốt cuộc nhìn thấy y ế n vi hắn lại theo bản năng cảm giác một tia không rõ dự cảm thân h ồ n xem xét xuất thể hồ nhất đao kinh hãi hàng long quan tiên h mục rất nhanh hắn liền nhận ra y ế n vi dưới chân cây khô bên trong tản mát ra thập phân cao cấp mộc chi linh lực lại là thập phân hiếm thấy một loại linh tài hàng long quan tiên mục thân phạm vi mở rộng sau h ồ nhất đao trong lòng khiếp sợ càng ngày càng đậm điều này sao có thể họ yến lại v à i tòa tiếp theo phát trận hơn nữa một tòa phát trận sợ rằng còn hơn hồi này nữa cao cấp hơn chẳng lẽ nói tiểu tử này có thể ở ngắn như vậy thời gian v à i tòa tiếp theo huyền giai phát trận cho dù hồ i nhất đao nắm giữ vũ đế cảnh tu vi đối mặt huyền giai phát trận cũng có vài phần k i ê n kỵ hắn rốt cuộc minh bạch tiến phi một mực đang kéo dài thời gian mỗi một lần bảy phát trận cũng không phải là nghĩ tưởng tiêu hao hắn mà là muốn vì bảy trận thứ hai tranh thủ thời gian một trận so với một trận mạnh tiêu hao chính mình thời gian càng ngày càng nhiều tiến phi liền có nhiều thời gian đi bố trí cao cấp hơn phát trận tiểu t ử này nguyên lai một mực chưa từng n g h ĩ chạy trốn mà là suy nghĩ theo ta hợp lại đánh một trận tử chiến thôi họ yến lao phu thừa nhận ta còn là đánh giá thấp ngươi hồ nhất đao cách đoạn nhai cùng yến phi mắt đ ố i mắt trong lòng âm thầm k ê u lên một tiếng quân tử báo thủ mười năm không muộn những lời này đối với yến phi mà nói căn không có ý nghĩa yến phi một đường lui trên thực tế tâm lý đã quyết định quyết tâm ngươi muốn giết ta ta phải giết ngươi thực lực kém một ít vậy thì nghĩ biện pháp khác để n g có huyền giai pháp trận hộ vệ yến phi tự nhận là đã co với hồ nhất đao hợp lại điều kiện hắn chậm rãi nâng lên minh sát t ạ kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào hồ nhất đa ha ha ha lão già kia cho ta cái mạng này ngươi đoạn đường này đuổi theo rất khổ cực đi yến phi thanh â m dị thường lạnh giá không có chút nào tức giận hồ nhất đao sắc mặt âm trầm vô cùng ừ như ngươi loại này tà ma tà tử thiên hạ người người phải trừ diện ta hồ nhất đao có thể có cơ hội này trừ ma vệ đạo làm sao có thể bung tha yến phi cười như đ i ê n nói ha ha ha ha ha, vậy ngươi còn chờ cái gì tại yến phi ở nơi này hơn nữa ta còn nói cho ngươi biết ngươi nếu g i ế t ta không chết trong một tháng ta tất diệt ngươi thần đao môn cả nhà có lẽ không dùng được chỉ bằng ngươi chỉ bằng ta hồ nhất đao ngươi một đường đ ổ i s á t không phải là phải cùng ta nói chuyện trời đất chứ một câu nói tràn đầy khiêu khích bụi vị tiểu h á c sau l ư n g yến phi hết sức phối hợp lần nữa câu khởi ngón tay hồ nhất đao cặp mắt có chút lim dim trong l ò n g ngực lửa giận đã không cách nào á t chế nhưng là lần này hắn vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ một cái yến phi cộng thêm một cái sợ rằng đạt tới lục giai hung t h ú một cái tà kiếm hơn nữa một tòa hắn chút nào không mò ra bộ sách võ thuật huyền giai phát trận hồ nhất đao đã cảm giác áp lực chính mình một khi tiến vào trong trận át sẽ bị giác công còn muốn ứng phó phát trận chỉ sợ không chiếm được lợi lộc gì nhưng là một đường đu chẳng lẽ xoay người rời đi không không thể nào không giết tiến vi lao phu thể không là m người hồ nhất đao tâm lý vạn phần mâu thuẫn lao già kia thế nào sợ ừ ngươi cũng biết sợ ta có thể nói cho ngươi biết trận này được đặt tên là bát hoang phong thần trận ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đi vào đừng nói là ngươi chính là ngươi cha một khi gian vào trận này chỉ sợ cũng được hồn phi phép tán phép khích tướng quả thực chưa tính là cao minh nhưng có lúc hết lần này tới lần khác hữu hiệu nhất hồ nhất đao khí chòm dâu cũng đang phát run tiến vi tiếng nói rơi xuống đất hãn bạo nổ giống một tiếng quanh thân chiến khí tuân ra họ yến lão phu hôm nay không thể không giết ngươi một tiếng giống to hồ nhất đao vừa nhảy ra l a n g không h ư độ vọt thẳng vào bát hoang phong thần trận yến phi trận đạo truyền thừa vu thánh cấp trận đạo đại sư từ không lãng nhưng hắn một mực không có thời gian mảnh nhỏ nghiên cứu bát hoang phong thần trận là một tòa vương cấp pháp trận nội hàm bắt q u á a i áo nghĩa kim dung âm dương lưỡng nghi huyền cơ nếu như bố trí x n g mỹ chính là vũ thánh vào trận mười ngày nửa tháng cũng đừng nghĩ đi ra ngoài về phần loại này vũ đế cảnh tu giả rất có thể chọn đời bị trấn phong yến p i ngọn lửa mức độ không tới thời gian cũng có giới hạn chỉ có thể coi là miễn hơn nữa nhờ có trong túi cản khôn có chút cao cấp linh tài miễn m i ễ n cưỡng có thể đem trận này bố trí đến huyền giai trình độ hơn nữa còn là hạ phẩm thà cho là như thế đối với vũ đế cảnh tu v i tu giả cũng cụ có nhất định hiệu quả hồ nhất đao vào trận tiến phi trong lòng vui mừng trận pháp trong nháy mắt vận chuyển hồ nhất đao nguyên phong tỏa hiến phi đột nhiên biến mất Trưng 383, Lưu Quang vô ảnh. Cảnh tượng trước mắt cũng phải biến đổi. Hồ Nhất vội vàng cố thủ thần Lưu Quang ảnh Cảnh cũng biến vàng Đao vô vội phải Hồ h cố đổi hồ nhất đao nói thầm một tiếng không được tránh nhìn một cái tiến phi huy động minh sắt tà kiếm đã đánh xuống vừa muốn dơ đao ngăn cản sau lưng lại vừa là một tiếng thú hống chuyển tới đồng thời nồng nặc thú hơi thở khiến cho trong lòng hắn run lên đáng ghét tiền hậu giáp kích họ yến ngươi thật đúng là một tiểu nhân h è n hạ bị buộc bất đắc dĩ hồ nhất đao chỉ có thể lựa chọn né tránh trong miệng giận chửi một câu tiến phi âm cười lạnh nói khanh khách ta tức là ma h è n hạ thì như thế nào chẳng lẽ chỉ có mặc cho ngươi xẻ thịt chỉ có tùy ngươi khi dễ mới là cao thượng hừ hừ giống như các ngươi loại này cái gọi là chính đạo không dứt ta y ế n phi tình nguyện làm a hơn nữa chọn đời làm a quét một mảnh kiếm mang đánh xuống hồ nhất đao lại kinh ngạc thêm một lần hắn tin chắc y ế n phi cảnh giới so với hắn thấp rất nhiều nhưng chưa từng nghĩ y ế n phi sức chiến đấu so với hắn dự đoán cao hơn sau l ư n g tiểu h ắ cũng c để cho hắn rất là khiếp sợ trước mặt hai lần giao thủ cái này x u ấ t sinh lại giữ lại thực lực hoàng bét trận chiến này ta hồ nhất đao phải đem hết toàn lực nếu không rất có thể lật t u y ể n trong m ư ơ n g hồ nhất đao tâm thần r u n r u n phá không đao quyết đã bị hắn thi triển đến mức tận cùng một thân vũ đế cảnh trung kỳ tu vi cũng bị hắn hoàn toàn kích thích hồ nhất đao chắc lần lời bão t i ế n vi là rất có cảm xúc theo tu vi tăng lên không cần phải nói kém một cái cấp bậc chính là một cái t ầ n g thứ tu vi trên lệnh cũng quá lớn theo lý thuyết bằng vào hắn bây giờ vô hình hóa kiếm cảnh sơ kỳ tu vi có thể so với vũ tu giả vũ hoàn g cảnh sơ kỳ tổng hợp chiến lực cùng vũ đế cảnh sơ kỳ hẳn bất phân cao thấp cộng thêm tiểu hát cộng thêm bát hoang phong thần trợn hẳn thắng được hồ nhất đao một nước nhưng là cũng không phải là như vậy hồ nhất đao phát huy toàn lực hiến vi cùng tiểu hát như cũng không dám liệu mạng thông qua kiếm ma chuyện cùng dưới mắt hồ nhất đao hiến vi đối với thực lực khát vọng trở nên rất là nồng đậm hơn nữa hắn căn không dám xem nhẹ hiến phi công kích bao gồm tiểu hát một trận cổ đấu giảng coi nhau rất lâu ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua hay lại là bất phân thắng phụ song phương tiêu hao đều rất lớn hơn nữa tâm tính cũng không kém hổ nhất đao lo lắng thần đao muôn người hiến phi cũng đang lo lắng huyền giáp huyền đình bọn họ trước tình huống lại tiếp tục như thế nhất định là lưỡng bại câu thương thuyết bất đắc chỉ có thể hợp lại thừa dịp tiểu h ắ t kéo h ổ nhất đao cơ hội t i ế n vi đem bắt hoang phong thần trận uy lực vận chuyển tới mạnh nhất hàng long quan thiên một bên trong m ụ c chi lực hoàn toàn thả ra những thứ này m ụ c chi lực hóa thành từng đạo giống như cây mây như vậy sợi tơ chạy h ổ nhất đao dây dưa đi vòng qua m ụ c chi lực trừ chữa thương tu b ổ ra chính là cực mạnh q u ấ n quanh cột năng lực h ổ nhất đao minh mạch nếu như mình bị những sợi này tuyến quân lấy chắc chắn phải chết dưới tình huống này dù là chốc lát mất đi tự do cũng là hẳn phải chết hắn cồn vũ lan ra đao từng miếng đao mang đem những đi tuyến kia chặt đức đáng tiếc bị chém đứt sợi tơ rất nhanh lại liên tiếp hồ nhất đao lại phải ngăn cản tiểu hắc đã có nhiều chút luồn cuống tay chân hàng long quan thiên m ộ t bên trong m ộ t c h i lực không cách nào duy trì quá lâu tiến phi nắm lấy cơ hội quan chú kiếm nguyên đến minh sắt tà kiếm bên trong khiến cho minh sắt tà kiếm phát ra trận trận d i ê n dị nồng đậm sát khi đã đem hồ nhất đao hoàn toàn bao phủ hồ nhất đao thần hồn bao trùm cả tòa bát hoang phong thần trận hắn biết tiến phi vị trí hơn nữa toàn bộ tinh thần phòng bị đáng tiếc tiểu hắc cùng trận pháp q u á n nhiều khiến cho hắn không thể không phân thần mười mấy hơi thở đi qua hồn nhất đao không gì sánh nổi thần hồn phong tỏa nếu như đối phương biến mất chỉ có hai loại khả năng một loại là đối phương hồn lực mạnh hơn chính mình cưỡng ép chặt đứt chính mình thần hồn phong tỏa một loại khác chính là tốc độ đủ nhanh y ế n phi thần hồn cảnh giới đã đạt tới vũ hoàng cảnh đ ỉ n h phong so với hồ nhất đao không kém thiếu kia trong lòng của hắn sinh ra một kia không rõ dự cảm c ồn phát nhất đao bước lui tiểu h ắ t sau hồ nhất đao lóe lên hướng y ế n phi đánh tới phương hướng trong lúc mơ hồ nhìn thấy một tàn ảnh tốc độ quả thực quá nhanh chính là xa ba trượng ngay lập tức liền đến hồ nhất đao trước tiên bay ngược nhưng rõ ràng không có h ế n phi nhanh bay ngược bên trong yến phi một kiếm này chính là mới vừa rồi bắt đầu tu hành thập phương cách thiên kiếm quyết sắt kiếm thức đệ tứ thức cũng là cuối cùng nhất thức lưu quang vô ảnh ngọn lửa mức độ kém quá nhiều chỉ có thể nói là da lông nếu quả thật có thể đạt tới lưu quang vô ảnh cảnh giới hồ nhất đao căn không thấy được yến phi bóng người yến phi một kiếm này chỉ có thể nói miễn cương thi triển ra lưu quang vô ảnh hình lại không phải lưu quang vô ảnh thực chất cũng may có tiểu hắc cùng pháp trận q u ấ y nhiều hồ nhất đao nếu không hồ nhất đao nhất định có thể chống đỡ một kiếm này dưới mắt t i ế n phi từ hồ nhất đao bên người nhanh như tên bắn mà vừa qua minh sắt tà kiếm tại hắn sừng phải mở một vết thương a hét thẳng một tiếng hồ nhất đao bị đau tâm thần câu chiến bởi vì một chiêu này cũng chưa hoàn toàn nắm giữ t i ế n phi cực nhanh bay hướng dừng lại lúc sau đã ở vài chục trượng bên ngoài cơ hội khó được t i ế n phi vung tay đánh ra phượng xí linh vũ vẻo phượng xí linh vũ hóa thành một đạo kim mang chạy hồ nhất đao bắn tới siêu s i u ngay sau đó lại v ư ợ là ba đạo kiếm khí xích diễm u kiếm khí, kiếm khí bên kia tiểu h cũng nhìn ra cơ hội bạo hống một tiếng sau lưng ba cái đôi cùng chạy hồ nhất đao đâm tới đồng thời tiểu hát vọt tới phụ cận kim cương cự quyền lăng không nện xuống hồ nhất đao hoàn toàn kinh ngạc đến n g â y người sợ hãi nhưng hắn như c ũ không t u ô n g tha dám cơ đao bắn bay phượng xí linh vũ sau đó thân hình t r ậ t lui mau tránh ra tiểu hát to quyền cùng kiếm đôi u thúc giục nữa động chiến khí phát ra ba đạo đánh tan theo tới ba đạo kiếm khí đến đây hồ nhất đao chiến khí vận chuyển đã thập phân không khoái đối mặt minh sát tà kiếm hắn huy động liên tục đao cũng không có thời gian chỉ có thể đem hết toàn lực thiên về xoay người minh sát tà kiếm hoa hắn sau lưng mà qua ở hồ nhất đao trên lưng lại mở một vết thương tiên huyết quân ra hồ nhất đao trọng thương bên giới, đặt chân chưa ổn. Yến p hồ i đã đến nhất đao nhất đao, nhất lưu võ đạo tông môn thần đao môn môn chủ một thân vũ đế cảnh trung kỳ tu vi hơn nữa bước vào cảnh giới này đã nhiều năm tu vi thập phân vững chắc giờ khác này bị y ế n phi nhất kiếm đánh xuyên bụng hắn cùng với y ế n phi cách xa ba thước khoảng cách mắt đuối mắt trong đôi mắt tràn đầy khiếp sợ và không cam lòng họ h ế n ngươi ngươi h ế n phi trong lòng cũng là vô cùng kích động hồ nhất đao tuyệt đối là hắn bây giờ đánh chết tối cường cao thủ mặc dù không là bằng vào tự thân chiến lược nhưng lại nói đến trí tuệ b ả y trận v v tất cả đều là yến phi tổng hợp sức chiến đấu một bộ phận chặt chặt các ngươi những thứ này cao cao tại thượng môn chủ trưởng môn không biết tử vong mùi vị các ngươi dựa vào cái gì trưởng không cuộc đời hắn chết dựa vào cái gì yến phi hướng về phía h ồ nhất đao giống to hù dọa h ồ nhất đao sắc mặt tái nhật không ta không muốn chết ta không thể chết được yến phi cười lạnh nói ha, ha ha những thứ kia bị các ngươi câu nói đầu tiên đoạt đi sinh mạng người cái nào muốn chết ta yến phi cũng không muốn chết nhưng các ngươi cần gì phải từng nghĩ qua thà ta một mạng hồ nhất đao trong mắt hiện ra mấy phần vẻ n g h i hoặc yến phi không nói không đến giờ phút này hắn xác thực xác thực không có nghĩ qua những thứ này yến phi ngươi là ma liền nhất định phải bị giết hết đây là ngươi mệnh ha ha ha ha ta mệnh nhưng là bây giờ là ngươi chết ở ta nơi này t a ma trong tay cái này có phải hay không mạng ngươi hồ nhất đao hai mắt đã dần dần hiện ra vẻ tuyệt vọng yến phi quanh thân s á t khí không giảm chút nào hắn một trưởng để lại hồ nhất đao đỉnh đầu thi triển thôn tiên ma công cưỡng ép hấp thu hồ nhất đao một thân vũ đế cảnh trung kỳ tu vi thoải mái vô cùng sung sướng hồ nhất đao trong cơ thể tu vi vô cùng sung túc vò đế chi cảnh cường giả quả nhiên bất phàm hơn nữa đều là vũ tu giả hốt thu làm ít công to hồ nhất đao thân thể ở run r à y kịch liệt hai mắt thượng lật lộ ra vằn v ệ n k i a máu mắt nhân đừng đừng g i ế ta t ta không muốn chết yến phi ta không muốn chết van cầu ngươi yến phi không để ý tới nữa hồ nhất đao tiếp tục cưỡng ép hấp thu không muốn chết người trong thiên hạ ai ngờ chết các ngươi có từng hạ thủ lưu t ì n h nếu như bây giờ là ta yến phi cho rủ q u xuống trước mặt ngươi khẩn cầu ngươi khả năng lưu ta một mạng ta yến phi mệnh chỉ có thể cầm ở trong tay mình mười mấy hơi thở đi qua y ế n phi khí tức quanh người đột nhiên tăng cường hồ nhất đao còn có cuối cùng một tia ý niệm khi hắn cảm nhận được y ế n phi khí tức tăng cường lúc trong lòng hung hăng cả kinh này ma thu vi lại tăng lên ai này ma chưa trừ diệt thiên hạ này sợ là không người lại có thể cùng đánh một trận đây là hồ nhất đao cuối cùng ý tưởng rất nhanh ý hắn đọc cũng biến mất minh sát tà kiếm đã cắm vào trong cơ thể hắn ẩm huyết h ấ p tinh hút tu vi kể cả hồ nhất đao hồn phách cùng nhau giam cầm ở huyết kiếm bên trong h ế n vi hấp thu hồ nhất đao một thân cường hát tu vi lần nữa đột phá cảnh giới trực tiếp đạt tới vô hình hóa kiếm cảnh trung kỳ hơn nữa còn về phía sau kỳ bước thêm một bước vũ đế cảnh trung kỳ cường giả tu vi thật sự là quá khó được thoáng phát lực đem h ồ nhất đao thi thể c h ấ n vỡ tiến phi cả người lảo đảo một chút suýt n ữ a n g ã quỵ trận chiến này thật quá g i a n k hổ tiểu hắc biến ảo mini hình thái đi tới bên cạnh hắn một tay nắm lên h ồ nhất đao lang ra đ à o một tay nắm lên hắn túi cá khôn chích chích c người không sao chớ ngồi xếp bằng vận chuyển vô cực kiếm đạo tâm pháp trải vớt kinh lạc trong cơ thể tiêu hao kiếm nguyên ngược lại không có gì hổ nhất đao tu vi đã đủ để bổ s đem lang da đao thu vào túi càn khôn sau dành ra một cái tay tới vỗ ngực một cái tiến phi lại nhìn thấy tiểu h á c trên người tốt mấy vết thương hơn nữa đều rất thâm hiển nhiên là mới vừa rồi bị h ồ nhất đau thương người này là sợ chính mình lo lắng tiến phi tâm lý lo lắng các minh đệ an uy h ồ nhất đau chết nhưng là thần đao m ô n mấy đại trưởng lão cũng đều không phải là tầm thường nhân vật tiêu đại trưởng lão tu vi cũng đã đạt tới võ đế c h i cảnh hơn nữa đối phương số người đông đảo trước kế hoạch tiến triển như thế nào hắn cũng căn không biết chuyện t r o n hơi thở sau đợi đến bất diện kiếm thể có thể tự đi sau khi khôi phục tiến phi động tân lên tiểu hắc chúng ta cái này thì đi một hồi sợ là còn có một tràng huyết chiến tiểu hắc nhảy một cái thượng y ế n phi đầu vai đưa ngón tay ra chỉ phía trước thật giống như một ngón tay vung trăm vạn đại quân tướng quân động tác này ý tứ không thể nghi ngờ chính là lên đường y ế n phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái có lúc chính mình tâm cảnh ngược lại không cản nổi tiểu hắc người này chưa hề biết buồn cũng vậy con đường phía trước cây có gai gắn đầy ta đạp huyết mà đi trường kiếm dài bài hát cần gì phải bi thiên b u ồ niệm ha ha ha ha lên đường một tay phất lên vô hình h o ạ kiếm trong hư không ngưng ra một thanh phi kiếm h ế n phi nhảy lên hóa thành một đạo tàn ảnh thẳng lên đ ụ n g mây nam ly huyền giáp đoạn như yên cộng thêm b ạ o vi ê mừng thành công cứu viện huyền đ i n h thần đ a o môn thương vong t h ẳ n g trọng hơn năm trăm i n h tinh anh nửa số chết tam trưởng lao tư trưởng lao một cái đối với đoạn như yên một cái đối với huyền giáp tất cả đều không chiếm ưu thế hai đại trưởng lao r ồ i g i ế t bị thương có thể đoạn như yên cùng huyền giáp cũng không dám h a m chiến người cứu được muốn thuận lợi rút lui nhưng không dễ dàng hết lần này tới lần khác lúc này đại trưởng lao nhị trưởng lao phản theo hai vị này cường giả đến huyền giáp cùng đoạn như yên cũng chỉ có rút lui phần mọi người một đường rút lui thần đao môn tứ đại trưởng lão mang theo hơn hai trăm thần đao môn tinh nhuệ một đường đuổi theo với mới vừa rồi hồ nhất đao không sai bị lắm một bộ không đổi kịp chết không bỏ qua d á n g vẻ rút lui trên đường vũ văn tuyết nhu cùng đường thập bắt cùng mọi người hội hợp đoạn đường này đuổi theo một n g à n vài trăm dặm tiến phi ngự kiếm ở trên không một khắc đồng hồ sau mới xa xa nhìn thấy chúng người thân ảnh băng vào bén nệ lực tiến phi nhìn thấy huyền giáp c o n g lấy sau lưng chết ngất huyền đình ở phía trước nhất đoạn như yên đám người theo sát phía sau xuyên sơn qua linh thập phân chật vật sau lưng ước chừng một dặm đất bên ngoài mấy đạo thân ảnh hết tốc lực bay nhanh đ lui về phía sau nữa hơn hai trăm n g ư ờ i cũng theo hơn nữa cũng theo n ào lên rêu r a o đứng lại hôm nay các ngươi một cái cũng chạy không hừ hừ cũng cho lão phu đứng lại có thể nói cho các ngươi biết họ yến đã bị môn môn chủ chém thành muôn mảnh các ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng còn không mau mau dừng lại lao phu có lẽ có thể cho các ngươi lưu một toàn t h ờ i đừng để cho lão tử bắt được các ngươi nếu không nam thiên đao vặt quả nữ giao cho các đệ tử khoái hoạt trước mặt nam ly vừa chạy vừa mắng thiếu đặc biệt sao nói nhảm đuổi kịp lao tử lại nói nhìn một chút các ngươi kia đức hạnh nghe nghe các ngơi lời nói còn tự xưng là chính đạo môn phái ba nhổ trăm tám mươi lăm lang ngự da đao, đao hiến phi cố ý nắm giữ một chút cường độ lang da đao vừa vặn cắm trên mặt đất một khối bàn thạch thượng nếu không một đao này sợ rằng được chui vào lòng đất hiến phi đem lang da đao ném ra ngoài dụ ý sâu xa thần đao môn bốn vị trưởng lão chỉ cảm thấy không chung một luồng hơi lạnh đánh tới nhất thời cảnh giác sau khi dừng lại một đạo hàn quang tung tích xen vào ở trước mắt bốn người liếc mắt một cái nhất thời khiếp sợ không thôi thân là thần đao môn trưởng lão không thể nào không nhận ra trước mắt lại chính là môn chủ hồ nhất đao lang ra đao mấy hơi sau một đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống bốn vị trưởng lão lại nhìn một cái tâm lý đã không phải là khiếp sợ đơn giản như vậy người đang đao ở bây giờ đao xuất hiện người cũng không phải hồ nhất đao hết thệ đã không cần nói cũng biết tiến vi rơi xuống đất chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nhìn đến thần đao môn bốn vị trưởng lão không lâu lắm thần đao môn hơn hai trăm tinh nhuệ đệ tử cũng vượt qua hơn hai trăm người bị một cây đao ngăn trở không ai dám lại đi về phía trước nửa bước ngăn trở thần đao môn cao thủ dĩ nhiên không phải lang g i a đao mà là lang g i a đao sau cô ảnh yến phi tam trưởng lão h o ả n g sợ nói lang g i a đao đại trưởng lão đây là môn chủ lang g i a đao tam trưởng lão bây giờ mặt đầy nắm đen là bị đoạn như yên thần hoàng liệt diễm đốt thương thế hắn không nhẹ trong cơ thể bây giờ còn có một ít thần hoàng liệt diễm hòa đầu không để cho đoạn như yên cho đốt thành cho đã chứng minh thực lực của hắn quá mạnh đại trưởng lão sắc mặt âm trầm như nước t ứ trưởng lão cũng kêu lên một、tiếng. cái này không thể nào môn chủ đâu rồi lang gia đao là môn chủ đắc ý nhất bà bối làm sao có thể ở họ yến trong tay trên thực tế mọi người tâm lý đều có suy đoán nhưng mà không muốn tin tưởng a yến p h i ngăn trở thần đao môn cao thủ chính đang thoát đi huyền giáp mấy người cũng phát hiện bọn họ dừng bước lại nhìn xa xa một đạo cô ảnh ngăn ở thần đao môn trên con đường phía trước khó mà hình dung mọi người giờ phút này tâm tình là yến đại ca mau nhìn là yến đại ca hán yến vi yến vi đến thần đao môn môn chủ đây hừ, hừ các ngươi nhìn thấy yến huynh trước mặt hẳn quang sáng q u á c trường đạo sao không đúng đó chính là thần đao môn môn chủ đao ta có thể khẳng định thần đao môn môn chủ đã bị y ế n huynh cho diện đường thập b á t cao mày nói không không thể nào thần đao môn môn chủ đây chính là tuyệt đối vũ đế cảnh cừng giả hơn nữa còn là vũ tu giả hiến đại ca bây giờ đã có thể g i ế t vũ đế cảnh cừng giả nam ly đắc ý cười nói hắc hắc tiểu b á t t ử chúng ta đánh cuộc đánh cuộc gì liền đánh cược trong tay ngươi phượng xí linh vũ như thế nào đây đường thập b á t bịu m ô i nói ta hỏi ngươi đánh cuộc như thế nào ba năm sau y ế n huynh nhất định có thể cùng vũ thánh cảnh cường giả g a n đua cao thấp ngươi có dám đánh cuộc hay không đường thập bắt biết t i ế n phi tu vi tăng lên nhanh vô cùng tiềm lực vô cùng nhưng là thời gian ba năm t i ế n phi cũng mới hai mươi năm tuổi a liền có thể với vũ thành đ ố i kháng hắn thật không dám tưởng tượng không chỉ là hắn huyền giáp cũng mặt đầy vẻ kinh hãi này khắc lề mề có đánh b u ộ c hay là không đường thập bắt do dự một lát sau hỏi vậy ngươi nếu là thua đây nam ly không chút do dự nói ta phượng xí linh vũ cho ngươi a cút c o n b đột nhiên huyền giáp trầm ngâm một tiếng được chúng ta đi không thể để cho hiến phi một người đối mặt thần đao môn nhiều người như vậy đúng đi mẹ hắn với thần đao môn những thứ này vương bắt đạn hợp lại trong lúc nhất thời mọi người lại chạy tới không có xa l ắ m không chăm hơi thở sau mọi người toàn bộ đi tới y ế n phi bên người hiến huynh ta cũng biết ngươi có thể đi thần đao môn người môn chủ kia có phải hay không bị ngươi cho g i ế t nam ly thứ nhất mở miệng đường thập b á t đưa mắt nhìn một chút y ế n phi trước mặt đao h ắ n biết y ế n phi thì không cần đao hơn nữa cây đao này hiển nhiên không phải là m ó thần đao môn môn chủ chứ đường thập bắt há to mồm hỏi mặt đầy vẻ kinh hãi h ế n phi không để ý mọi người mà là ngưng mắt nhìn đối diện thần đao môn mọi người trong lúc nhất thời bầu không khí mười phần khẩn trương tứ đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc mặc dù bọn họ cũng mặt đầy sắc khí nhưng khi nhìn trước mắt lan g ra đao liền là không dám tiến tới nửa bước đại trưởng lão làm sao bây giờ đại trưởng lão môn chủ sẽ không thật bị họ h i ế n rết đi đại trưởng lão con n g ư ơ i vòng v ò một m chút đạo chớ nói nhảm ai biết họ h i ế n khiến cho âm n h ư quỷ cái gì bất kể môn chủ có ở đó hay không họ h i ế n là l à ma đạo yêu nhân chúng ta ha có thể cho phép hắn mọi người dối rít gật đầu nhưng cũng có chút vẻ do dự đại trưởng lão họ yến bên người cái đó hồng y nữ tử lại có thể thao túng thần hoàng liệt diễm không dễ cho ca thiếu chút nữa đem lão phu cho đốt đại trưởng lão k i ê u huyền giáp tu vi sợ là đã đạt tới võ đế chi cảnh mới vừa rồi ngươi và nhị trưởng lão tới chế một chút lao phu sợ rằng đại trưởng lão giờ phút này cũng rất khó khăn cân nhắc song phương sức chiến đấu hắn phát hiện tiến phi bên người mặc dù không có mấy người nhưng là lại không thể so với thần đao môn yếu thần đao môn sức chiến đấu lấy tứ đại trưởng lão làm chủ một ít tinh nhuệ đệ tử có thể đạt tới vũ vương thậm chí vũ hoàn g cảnh nhưng cao nhất cũng bất quá vũ hoàn g cảnh sơ kỳ người mặc dù nhiều dưới mắt cũng không phải nhiều người thì có dùng tiến p i bên này một cái huyền giáp vũ đế cảnh tu vi đủ để đánh với đại trưởng lão một trợ nếu như nói nhị trưởng lão có thể gánh nổi yến phi tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão có thể hay không đối phó được cái đó hồng y nữ tử hắn liếc về tam trưởng lão tứ trưởng lão l i ế c mắt tâm lý cảng là không có chắc hai vị này toàn bộ đều bị thương trong người sợ rằng căn không phát huy ra toàn bộ chiến lược rút lui sau này ở trong chính đạo còn lan lộn không lan lộn chuyến đi thần đao môn hoàn toàn liền xong không rút lui trận chiến này sợ rằng thương vong cực lớn đối diện huyền giáp đem huyền đ ì n h chậm rãi bung xuống cho hắn phục thêm một viên tiếp theo liệu thương đan hoàn vũ văn tuyết n u đi tới gần chiếu cố huyền đinh huyền giáp nói với huyền đinh câu huynh đệ ngươi thủ không cần mười năm lập tức là báo ngươi lại ở nơi này nhìn liền vâng dứt lời hắn đi tới yến phi bên người cùng yến phi đứng s ó n g vai nhất căn tấn thiết đại côn vô cùng ngang ngược đoạn như yến tiến lên một bước đi tới yến phi bên kia nam ly cũng đi tới trước đứng ở huyền giáp bên người đường thập bắt chính là cười híp mắt đứng ở đoạn như yên bên người năm người s ó n g vai trực diện mấy trăm thần đao môn cao thủ không sợ h ã i chút nào nhiệt huyết hào hùng s ô n g thẳng lên trời mấy hơi sau yến phi đơn tay k h e vung minh sắt tà kiếm cầm trong tay hắn cố ý run một chút tay đột nhiên minh sắt tà kiếm kiếm thể bên trong bay ra một cái bóng、mở. thần đao môn mọi người liếc mắt một cái toàn bộ ngược lại hít một hơi khí lạnh môn chủ đồng loạt thét một tiếng kinh hãi hư ảnh kia chính là bị minh sắt t ả kiếm giam cầm hổ nhất đao linh hồn hổ hồ nhất đao linh hồn hiện ra vô cùng thống khổ biểu tình, đem hết toàn lực hướng thần ố n tình, toàn hướng g khổ hết h biểu t đem lực đao môn phương hướng bay nhưng nhưng không cách nào chạy ra khỏi minh sắt t ả kiếm trường khống nhìn hổ nhất đao linh hồn vô cùng thống khổ dáng vẻ thần đao môn mọi người tâm hoàn toàn run dày chương ba trăm tám mươi sáu khí minh đầu thẩm hổ nhất đao linh hồn nhìn qua đang gào thét đến thần đao môn mọi người lại không nghe được bất kỳ thanh g m gì nhìn một màn này thần đao môn chiến ý trong nháy mắt bị đánh、tan. môn chủ đều chết làm sao còn đánh tứ đại trưởng lao sắc mặt toàn bộ đều vô cùng kinh ngạc môn chủ môn chủ họ yến ngươi đem môn chủ thế nào đó là môn chủ linh hồn chúng ta phải đoạt lại có lẽ còn có một tia hy vọng thay môn chủ đúc lại kim thân đoạt thế nào đoạt thần đao môn đã loạn nhưng vào lúc này minh s á t tả kiếm phát ra rên d ị một tiếng ông hồ nhất đao linh hồn không chút nào sức chống cự bị kiếm thể hút yến vi ngâm kiếm bước dài sâu ra một cái tinh đình ba địa thủy một lần cuối cùng mũi chân ở lang da đào trên trôi đao điểm xuống mượn một điểm này lực thật giống như lại bằng trùng t h i lên ma lâm thiên hạ chém tận giết t u y ệ t giết cho ta quét đón đầu chính là nhất kiếm khai thiên tích địa ân hồng kiếm mang lấy phong lôi thế phách đại trưởng lão yến phi độc thủ đoạn như yên đám người chút nào không chậm trễ huyền giáp sách tấn thiết đại côn không thể so với yến phi chậm yến phi phong tỏa đại trưởng lão hắn ngọn chính là nhị trưởng lão đoạn như yên hai tay phủ đầy lãnh đạm liệt diễm tím phong tỏa ngọn chính là tam trưởng lão hù dọa ba trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh mới vừa rồi hắn chính là an đoạn như yên thua thiệt không nghĩ tới có tới nam ly cũng sung lên đường thập bắt chuẩn bị thả ra cơ quát lại phát hiện trên người cơ quát đã ban sạch. hắn nóng lòng nhìn chung quanh một chút thân chạy đến vũ văn tuyết nhu bên người tuyết nhu ngộ tử ta từ nhỏ đã tương đối quan tâm tối sẽ chăm sóc người ta tới trông nom huyền đình tiền bối cái này lịch luyện tốt nhất cơ hội cho ngươi vũ văn tuyết nhu tâm tính như nước không chút do dự gật đầu một cái xoay người cũng x u n g lên còn có tiểu hắc hóa thành một đạo hắc quang vọt thẳng đến thần đao môn trong đám người một tiếng bạo nổ giống hiện hóa tôn thần đao môn đệ từ nơi nào thấy qua những thứ này hai ba trăm người thoáng cái tất cả đều loạn không cần loạn cũng không muốn loạn người chúng ta nhiều ai dám chạy trốn giết chết không bị tội cũng cho ta c h ị vào bọn họ mới chính là vài người ta thần đao môn chính là nhất lưu võ đạo t ô n g môn há sẽ sợ tà ma hạng người chĩa vào vũ văn tuyết nhu đi theo hiến phi rất ít xuất thủ bây giờ gia nhập chiến đoàn xuất thủ không chút nào kém nàng dùng làm ộ t đôi nhật nguyện đôi lân u n h ậ t tinh luân hiện ra màu vàng kim n g u y ệ n hoa luân toàn t h ầ n trắng như tuyết hiến phi biết vũ văn tuyết nhu trên người nghe t h ư ờ n g vũ y là bà bối không nghĩ tới nàng còn có như vậy một đôi nhật nguyện đôi lân u hiến phi cảm giác đầu tiên chính là một đôi nhật nguyện đôi lân sợ rằng đều là vương cấp bà bối ngẫm nghĩ bên giới cũng không kỳ quái thiên cơ các có thể không có mấy thứ ra dáng bạo khí chỉ cần có khẳng định được cho vũ văn tuyết n u dùng một phen hôn chiến giết hôn thiên ám địa trước nhất lấy được hiệu quả lại là đoạn như yên tam trưởng lão ăn qua đoạn như yên thua thiệt lại giao thủ ném chuột sợ vỡ bình lại thêm chi bị thương trên người lần này là khó thoát tại k i ế p bị đoạn như yên dùng t r ư ờ n g t i ê n quân lấy eo trường tiên không có gì phía trên thần hoàng liệt diễm muốn tam trưởng lão mặc già thần vũ môn tam trưởng lão cứ như vậy ở đoạn như yên trong tay phi hôi yên diệt tam trưởng lão chết cũng chính là mười mấy hơi thở tứ trưởng lão chuyển tới hết thảm một tiếng nam ly cùng vũ văn tuyết n u hai mặt gia công dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng tứ trưởng lão đầu tiên là bị nam ly phượng xí linh vũ bắn thủng chân trái sau đó bị vũ văn tuyết n u nhật tinh luân đem đầu cho gò xuống thần đao môn những đệ tử kia bị t h i ể u h ắ c cùng bạo viêm ứng phối hợp một hồi c u ồ n g đập bạo đá chết hơn phân nửa không chạy mệnh có thể là mình đã có không ít thần vũ môn đệ tử bốn phía chạy trốn mẹ nha thật đáng sợ cháy mau một hồi mệnh khô n g cháy mau a quá kinh khủng tam trưởng lao tứ trưởng lão liên tiếp q u a mạng ngược lại thì yến phi cùng huyền giáp bên này không bắt được thần đao môn đại trưởng lão nhị trưởng lão một là vũ đế cảnh sơ kỳ tu vi một là vũ hoàng cảnh định phong tu vi quả thực lợi hại hơn nữa hai người một mực duy trì trạng thái tột cùng tiến phi cùng huyền giáp lại tất cả đều kinh lịch k h ổ chiến trong thời gian ngắn rất khó thủ thắng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng là hợp lại đem một thân ngạo nhân thực lực phát huy đến c ự c h ạ n nhưng là đánh đánh bọn họ phát hiện chính mình lại thuộc về bị vây công trạng thái hai người nhìn trộm nhìn một cái trái tim trực tiếp l ạ n h lừa đoạn nơi nào còn có người tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đã chết về phần kia hai ba trăm thần đao môn đệ tử bảy thành c h ế t trận còn lại cũng không bằng dáng bây giờ hai người bọn họ hoàn toàn thành quan cán tư lệnh tiến phi huyền giáp nam ly vũ văn tuyết đ u đoạn như yên hơn nữa tiểu hắc cùng bạo viêm ưng đem hai người bọn họ vây ở chính giữa hai vị lao giả rượi lưng vào nhau nhìn vây hắn lại môn yến phi đám người trong lòng kinh hoàng trên mặt còn phải làm bộ chấn định đáng ghét cũng là một đám phế vật phế vật đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng nhị trưởng lão cũng hung hăng nói một đám túm bao trong ngày thường ở tông môn mỗi một người đều cậy anh hùng hôm nay lại lâm trận bỏ chạy đáng ghét đáng chết này hai cái lao giả kia các ngươi hay là chiếc quản quản tự các ngươi đi nam ly phất phất tiếng x ô n kiếm hướng về phía hai cái lao giả trêu nói đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão rửa lưng vào nhau chậm dại xoay quanh đại đại trưởng lão làm sao bây giờ hai người chúng ta sợ rằng nhị trưởng lão chứ ma vệ đạo bỏ sống lấy nghĩa người trong thiên hạ sẽ nhớ cho chúng ta chết không cái gì nhưng mà chúng ta nếu là đều chết không biết đến họ y ế n hành tung dạ đúng vậy vậy làm sao bây giờ nhị trưởng lão người giúp ta chống nổi nhất thời ta tìm cơ hội xung ra đến trận doanh triệu tập chính đạo cao thủ nhất định để cho họ y ế n nợ máu trả bằng máu nhị trưởng lão nghe xong nuốt ngụm nước bọc đạo cái này đại trưởng lão ta tu vi không bằng người sợ rằng không ngăn được bọn họ nhiều người như vậy ngươi chính là vũ đế cảnh tu vi ngươi đến ngăn trở bọn họ hẳn so với ta thích hợp hơn nhị t r ư ở n g lão ngươi còn nhớ môn chủ là tại sao dạy chúng ta sao sống đến khi nào không có vấn đề chủ yếu là lưu danh sử s a n h coi như hôm nay ngươi chết cũng sẽ vĩnh viễn sống ở thiên hạ nhân tâm bên trong nói xong đại trưởng lão chỉ nghe sau lưng truyền tới một tiếng mắng to đi mẹ ngươi ngươi thế nào bất tử lưu danh sử s a n h cơ hội cho ngươi、Phúc. đại trưởng lão còn chưa hiểu chuyện gì chỉ cảm thấy phía sau trận lạnh lại nhìn một cái nửa đoạn đao thể đã từ trên bụng mình lộ ra một màn này khiến cho y ế n phi mấy người cũng n g ẩ n người một chút nhị trưởng lao vác hậu hạ thủ lại nhất đao đâm vào đại trưởng lao e o thật đáng tiếc đại trưởng lão mặt đầy khó tin hắn c h ậ m dai xoay người c ă m tức nhìn nhị trưởng l a o đồng thời chỉ chỉ. ngươi ngươi lúc này nhị trưởng lão căn không để ý tới đại trưởng lão hắn lại phốc thông một tiếng quỷ dưới đất hiến đại hiệp lao phu ta biết sai cái gì c h ó má chính đạo lao phu đã sớm không ngừa tất cả đều là tiểu nhân h è n hạ lao phu từ hôm nay trở đi chuẩn bị khí ám đ ồ n minh không khí minh đầu thẩm không phải là tóm lại lao phu nguyện ý tùy ý ngươi sai khiến chương ba trăm tám mươi bảy n ộ đạo Thần đao môn nhị trưởng lão đó cũng là tiếng t â m lừng lẫy nhân vật số má nếu như ở tam lưu tông môn làm một tông chủ trưởng môn là đủ t i ế n phi đám người vạn không nghĩ tới nhị trưởng lao ở sau lưng cho đại trưởng lao tới nhất đao một đao này nhưng là ngon độc nhất đao chính là lạnh x u y ê n tim càng không có nghĩ tới lao giả kia ngược lại có thể chết có thể còn nói quỳ liền quỳ cũng không biết nam nhi dưới gối hoàng kim cũng đi đâu mọi người mặt đầy kinh ngạc nhìn nhau một chút nam ly liếc về liếc mắt chết thảm đại trưởng lao nhìn lại nhị trưởng lão giơ lên một ngón tay cái đấu ngươi điên rồi đường thập bắt mặt coi thường nói ai lão già kia ta đường thập bắt mặc dù không có chuyện gì nhưng cũng biết một cái liêm sỉ các ngươi mở miệng một tiếng đạo nghĩa chính là các ngươi chính đạo miệng nói nghĩa huyền giáp sắc mặt âm trầm như nước người này không thể lưu đáng chết thứ người như vậy ngay cả người mình cũng có thể hạ thủ giữ lại nhất định là cái mối h o ạ n đoạn như yên liếc về yến phi một cái nói yến phi lẳng lặng nhìn nhị trưởng lão ai cũng không lãnh hội được hắn giờ phút này tâm tình nhìn nhị trưởng lão hắn nhớ tới vũ quân lâm đã từng những vinh đệ kia tứ phương ngũ thánh ban đầu đều là vũ quân lâm đại đến đi ra cuối cùng đâu rồi với vị đại trưởng lão này có gì khác biệt chẳng lẽ đây chính là lòng người chính là thiên đạo hắn chậm rãi quay đầu ánh mắt ở nam ly bọn người trên thân quét qua tâm tình hơi có mấy phần nặng nề rất giống ban đầu vũ quân lâm phong thánh trên đường đoạn vô nhai mấy người cũng là như vậy trong trí nhớ cũng có qua tương tự tình cảnh đến cuối cùng các minh đệ lông cánh đầy đủ thậm chí có cùng vũ quân lâm chống lại lực lượng trong thiên hạ đã không có bất kỳ trở ngại nào trong lòng bọn họ liền n à y sinh tham lam ma can nam ly một ngày nào đó có thể hay không đường thập bát có thể hay không thậm chí đoạn như yên đột nhiên h ế n phi mới hiểu được có lẽ hắn thiên thế truyền luân chủ yếu cũng không phải là tu luyện g i a tuyệt cường thực lực mà là ngộ biết thế gian này đạo huynh đệ sợ nhất là cái gì cũng không phải là cùng khổ vũ quân lâm ban đầu các huynh đệ đang đối mặt trăm ngàn cay đắng thậm chí sinh tử thời điểm cũng có thể lấy mệnh tướng theo sợ nhất hết lần này tới lần khác là cùng cam ai cái này là như thế nào đạo ta y ế n phi phải nên làm như thế nào lĩnh ngộ thất thần giữa đường thập bát lại gần tiến đại ca giữ lại lao giả này không đúng cũng có thể có chút tác dụng nghĩ tưởng nghĩ lúc đó đồng ra chuyện có lao giả này lời còn chưa dứt hiến phi lăng lệ nhìn không đến đường thập bắt không dám xuống chút nữa nói đạo khả đạo phi thường đạo tiến phi đem hết thẻ quân đi vẫn là câu nói kia hết thẻ bằng tâm là không thẹn với lương tâm thế gian vạn đạo ta yến phi chỉ cầu trong lòng ba tất bài vông một mặt gương sáng hắn thu ánh mắt nhìn về phía nhị trưởng lão m à cũng hữu tình ngươi cho dù còn sống cùng chết có gì khác nhau đâu tiếng nói rơi xuống đất minh s á t tà kiếm trực tiếp cắm vào nhị trưởng lão ngực đồng thời tiến phi hủ ở hẹ ra một trưởng vòng xoáy hình tỉnh khi trực tiếp đem nhị trưởng lao bao phủ không không muốn ta thể từ nay về sau đối với ngươi theo lệnh mà làm cầu xin ngươi thà ta vừa chết tiến đại hiệp đừng đừng g i ế ta t nhị trưởng lão thanh n â m càng ngày càng yếu mười mấy hơi thở đi qua đã trở thành một cổ thầy khô hiến p h i rút ra minh sắt tà kiếm nhìn một chút kiếm thể bên trong nhị trưởng lão linh hồn đã bị minh sắt tà kiếm giam cầm kia đại trưởng lão linh hồn vừa vặn cũng ở đây hắn thậm chí nhìn thấy nhị trưởng lão linh hồn nhìn thấy đại trưởng lão linh hồn lúc cái loại này xấu hổ sợ hãi chỉ liếc mắt nhìn trực tiếp đem minh sắt tà kiếm thu hồi hiến vi xoay người bước g i i đi tới huyền đinh bên người giờ phút này huyền đinh đã tỉnh lại nhưng mà thương thế quá nặng còn không cách nào khôi phục năng lực trên thực tế hai người này thợ nhỏ chính là cô nhi ăn xin dọc đường thậm chí ngay cả hàn môn tử đệ cũng không bằng sau bị ra các trường thiên thu dụng mặc dù áo cơm không lo còn sửa một thân công lực lại mất đi tự do trở thành công cụ so với cô nhi lúc còn k h ô n g bằng tiền bối không cần phải nói lần này là ta hiến phi tính toán có sai lầm môn chủ đường thập bát dứt lời hiến phi nói một tiếng đường thập bát nhất thời kê u ở môn chủ x i n phân phó mang theo huyền đinh tìm một cái địa phương bí mật chưa thương y ế n tâm quân ở trên người của ta bất quá các ngươi đây làm lớn hiến phi chậm rãi đứng dậy nhìn về phía quỷ vụ câu phương hướng hãn biết đã biết một lần diện thần ba môn nhất định sẽ chọc dặn chính đạo bất kể như thế nào cũng không thể gợi thêm phải mau sớm đem hàn môn mang ra khỏi những người khác theo ta vào quỷ vụ câu từ trước đến giờ dứt khoát nói đi là đi ném câu tiếp theo tiến phi lắc mình thượng phi kiếm ngự kiếm mà đi chạy thẳng tới quỷ vũ câu mọi người mỗi người ăn vào trưa thương cùng khôi phục đan hoàn theo sát đi hai đạo chính t à ở quỷ vũ câu trước có một cái hòa hoan vùng tiến phi mang theo mọi người lấy tốc độ nhanh nhất theo hòa hoan vùng vọt thẳng vào quỷ vũ câu hai đạo chính t à cũng phát hiện hắn xuất hiện lại không ai dám hành động thiếu suy nghĩ u minh ma tông đã được đến chỉ thị hơn nữa h u y ê n ma khâu nhất phong giờ phút này ngay tại trận doanh phía trước nhất không có hắn hạ lệnh không ai dám động chính đạo nhất phương bây giờ đã có nhiều chút hối loạn thần đao môn còn xuất lại đệ tử đã chạy thần đao môn không một câu nói đủ để rung động toàn bộ liên minh chính đạo tụ tiên môn tử hà quan già lam tự thậm chí còn thiên đô vũ phủ môn chủ trưởng lão toàn bộ khiếp sợ không lời nào để nói hổ nhất đao thực lực thần đao môn thực lực trong lòng bọn họ đều biết không nói so với bọn hắn tứ đại tông môn mạnh ít nhất không kém tiến phi chính là vài người l i ề n d i ệ t toàn bộ thần đao môn hổ nhất đao bị giết mấy vị trưởng lão một cái không có tới mấy trăm tinh nhuệ đệ tử sẽ tới đây sau hai mươi cái tứ đại môn phái trưởng môn chỉ cảm thấy trong lòng lạnh cả người phải biết bọn họ hội tụ ở chỗ này đối phó là u minh ma tông hiến phi xuất hiện chính là một nhạc đệm lại để cho ngũ đại phái trực tiếp diệt nhất phái lấy vì chuyện này có một kết thúc tin tức lần nữa chuyển hiến phi dẫn người vọt vào quỷ vũ câu hiến phi lại tới hắn vào quỷ vũ câu chắc hẳn đã cùng hàn môn hội hợp từ h à t r â n nhân vân trung tử không phật đà thiên đô vũ phủ phụ chủ la thái t r ù n g bốn người sau khi nghe được tin tức này hận cắn răng nghĩa lợi ta đề nghị trước diệt t i ế n phi hàn môn a di đà phật bần tăng cũng là cái ý này hiến phi nhập ma độ diệt thần đa môn sợ rằng đã cùng u minh ma tông liên thủ Tháng hàn lần này trở lại hàn môn, lại trở vô chương ù n g có k ả ba trăm tám mươi tám quật khởi hàn môn ở bốn vị này môn chủ tông chủ bên trong tử hà chân nhân thân phận và địa vị muốn cao một chút lần này liên minh cũng là lấy tử hà chân nhân cầm đầu chỉnh sự kiện nguyên do chính là tử hà quan cùng u minh ma tông tiểu c ổ người t a o n ộ sau đó viện binh càng ngày càng nhiều mới tạo thành bây giờ cục diện tử hà chân nhân sắc mặt dị thường lạnh lùng nói cho cùng thần đao môn cũng là đến giúp vùng bây giờ toàn bộ thần đao môn đều không tử hà chân nhân không cách nào thờ ơ lạnh nhạt mọi người dối dít tỏ thái độ trước d i ệ t hàn môn tử hà chân nhân nhìn chung toàn cục hàn môn vị trí quá nhạy cảm một khi gian ổ ạt tấn công rất dễ dàng gặp phải u minh ma tông công kích nhưng là không đánh cũng không nói được hộ nhất đao thủ hắn phải báo chân nhân đừng do dự kia yến phi vào quỷ vũ c ầ u rất có thể mang theo hàn môn gia nhập u minh ma tông đến lúc đó u minh ma tông thực lực tăng cường mà chúng ta bên này thiếu thần đao môn tới liền chiếm hoàn cảnh xấu vậy coi như hỏng bét vân trung tử cũng nói không sai chuyện này nên sớm không nên chậm trệ tử hà ngươi có thể phải nhanh một chút quyết định tử hà chân nhân thở dài nói ai nhất đao thủ thần đao môn thủ ta tử hà không thể đổ trách nhiệm cho người khác nhưng là bây giờ chúng ta cùng u minh ma tông g i ằ n g co tùy tiện tấn công hàn môn quả thực quá mạo hiểm ừ lão phu mang thiên đô vũ phủ người đi không phật đà l ắ c l ắ c đầu nói a di đạo phật thiên đô vũ phủ thực lực cùng thần đao môn tương phản kia hổ nhất đao đều không đấu t h ắ n g yến phi ngươi đi chỉ sợ cũng chưa chắc có thể lấy xuống hơn nữa bây giờ yến phi bên người có hàn môn hơn ngàn đệ tử thiên đô vũ phủ phủ chủ la thái trùng hơi biến sắc mặt chính phải phản bác lại không khỏi không thừa nhận không phật đà lời nói có đạo lý vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ sẽ để cho kia họ hiến tiêu giao tự tại đang lúc này lại có người báo lại không được hàn môn người tụ tập lại xem bộ dáng là chuẩn bị phải ra quỷ vụ câu t ử hà t r â n nhân nhất thời hỏi bọn họ phải ra quỷ vụ câu không sai ở vị trí nào tụ tập báo chuyện nhân đạo ở quỷ vụ câu cốc khẩu ngay vậy t ử hà t r â n nhân cùng một đám lao giả trố mắt nhìn nhau thật là quái bọn họ lại không có trực tiếp thoát đi đến u minh ma tông nhất p ư ơ n g là thế nào chuyện chẳng lẽ bọn họ muốn từ cốc khẩu đi ra vân trung tử trầm ngâm nói dọi một cái yến phi thật là làm cho người không đó ra chẳng lẽ nói hắn cũng không có gia nhập u minh ma tông a di đà phật chuyện này sợ rằng không đơn giản làm không tốt là một cái bẫy la thái t r u n g nghiêm giọng nói ha có thể hay không không muốn lề mề coi như là u minh ma tông thì như thế nào chẳng lẽ chúng ta thật xa chạy đến nơi đây là làm dáng một chút ngược lại cũng phải với u minh ma tông phân cái cao thấp ta xem bây giờ lại vừa vặn vẫn t r u n g người cao mày nói bất kể nói thế nào quyết không thể để cho họ yến còn sống rời đi nếu không chúng ta chính đạo tôn nghiêm ắt sẽ không còn sót lại chút gì từ hà chân nhân nước chừng do dự thời gian một n é n nhang trong mắt mới l o e lên kiên định ánh mắt được hôm nay sẽ để cho họ yến tan thành mây khói hàn môn một mực chờ đợi yến phi tin tức đ ộ c cô vân cùng nam phong thân là hàn môn phó môn chủ sớm đã làm tốt ứng đối hết thể biến số chuẩn bị làm yến phi mang theo huyền giáp đám người xa xa lúc xuất hiện hàn môn mọi người kích động suýt nữa hoan hô lên bây giờ yến phi chính là hàn môn hồn hàn môn căn yến phi vọt vào cốc k h u đi thẳng tới mọi người phụ cận xa cách gặp lại cảm khái rất nhiều dưới mắt cũng không phải cảm khái thời điểm môn chủ môn chủ người có thể tính mọi người rồi d í t tí n lên yến phi ánh mắt ở trên người mọi người quét qua trong lòng vui mừng ngắn ngủi mấy tháng thời gian mọi người tu vi rõ ràng lại tăng lên không ít chư vị không kịp nói nhiều bây giờ liền tụ tập tất cả mọi người theo ta suất gốc yến phi thần sắc hơi lộ ra nóng nảy giọng cũng rất nghiêm túc nam phong nhất thời đạo đã sớm chuẩn bị thỏa đáng tiếng nói rơi xuống đất nam phong khoát tay trở lại yến phi liếc mắt một cái hung hăng cả kinh ủy vụ câu trong phương hướng khác nhau vô số bóng người hướng cốc khẩu hội tụ liếc mắt một cái dậm dạp chăm t r ị số người sợ là so với chính mình lúc đi lật còn nhiều gấp đôi hơn nữa những người này hành động bén nhạy dị thường nhanh chóng từng cái tinh khí thần chặt chẽ thân ở bực này hiểm đ i ệ m không có một hiện ra thần sắc sợ hãi hiến phi ánh mắt đảo qua rồi sau đó nhìn một chút nam phong cùng độc cô vân chậm rãi gật đầu lên đường ra lệnh hiến phi thứ nhất xuất cốc mọi người theo sát phía sau nam ly đi theo hiến phi bên người thỉnh thoảng đầu xem một chút kinh ngạc nói ta tiên hàn môn hiện tại đang tăng cường đến trình độ này đường thập bắt cũng mặt đầy kinh ngạc kích thước này sợ là có thể so với một cái nhị lưu đỉnh cấp tâm môn nam phong hết tốc lực bay vùn vụt cười nói ha môn chủ ngươi bây giờ giới quyền có có thể là có hơn đệ tử. hơn Hơn những người này tất cả đều là nữa, cái cái người n đệ ủy vụ câu cốc khẩu trước đoạn này hòa hoãn vùng dọc ước chừng là ba dặm bộ dáng lớn lên ước chừng hơn mười dặm hơn mười dặm khoảng cách đối với tu luyện giả mà nói không tính là xa t i ế n phi đám người một đường bay nhanh cũng chính là nửa nén hương thời gian cũng đã xông ra hơn mười dặm t i ế n phi một mực đang quan sát hai bên u minh ma tông tuyến đầu ma khí tăng mạnh hơn nhiều nhưng một mực không động tinh gì đang lúc bọn hắn vọt tới hỏa h o ã n chính giữa khu vực lúc chính đạo nhất phương vang lên tiếng la g i ế t mẹ hắn môn chủ người mang theo mọi người tiếp tục hướng lao phu để che bọn họ vừa đỡ nam phong lạnh rên một tiếng lóe lên hướng chính đạo hội tụ phương hướng lạnh lùng nói hiến phi liếc mắt một cái chính đạo hội tụ phương hướng trên trời dưới đất tất cả đều là bóng người kèm theo vô số s ù n g thú số người sợ là được cho vạn đi về trước nữa trên đường nhìn cũng có nhóm lớn chính đạo tu lệ giả bọn họ lại đang hướng chính mình đường đi t h ư ợ n đuổi được à đây là muốn đem ta hàn môn đuổi tận giết tuyệt thôi t a y ế n phi hôm nay liền với các người liệu mạng một phen y ế n phi trong lòng quyết định chủ ý hàn môn nghe lệnh toàn bộ tu vi đạt tới vũ vương cảnh bước ra khỏi hàng y ế n phi ra lệnh một tiếng hàn môn trong đám người lóe lên mấy chục đạo bóng người chỉ một thoáng y ế n phi lần nữa hung hăng cả kinh nam ly cùng đường thập bắt tránh nhìn một cái hơn nửa bọn họ cũng không có ấn tượng h ế n phi cũng căn chưa thấy qua quét mắt qua một cái sợ là không thấp hơn năm mươi sáu mươi người hơn nữa trong những người này cũng là ba đạo tu luyện giả đều có thậm chí còn có nhiều chút lúc chính lúc tả nhân vật nhìn thấy yến phi giật mình biểu tình nam phong cùng đ ộ c cô vân càng đắc ý t r ư ờ n g ba trăm tám mươi chín ma lâm thiên hạ tri c n g sát vũ vương cảnh tu vi đã có thể được xem tu luyện giả bên trong cường giả yến phi thần hồn chú trọng ở nơi này mấy chục người trên người quan thử xem trong lòng khiếp sợ nồng hơn mấy phần đ ộ c cô vân đ ộ c cô mặc đ ộ c cô liên nam phong tự nhiên đều là vũ hoàng cảnh tu vi đáng nhắc tới là có nam phong linh đ a n cung ứng lại có y ế n phi cung cấp cao cấp nội tu công pháp những người này tu vi tăng lên cực nhanh nam phong cùng đ ộ c cô vân tu vi đã vô hạn ép tới gần vũ hoàng cảnh đ ỉ n h phong đ ộ c cô mặc cùng đ ộ c cô liên cũng đang trùng kích vũ hoàng cảnh hậu kỳ trừ bốn vị này y ế n phi lại phát hiện bốn vị vũ hoàng cảnh cao thủ hai vị tiên đạo một vị phật đạo một vị vũ tu giả y ế n phi thật thật bất ngờ hàn môn bây giờ lại có thực lực bậc này phải biết k i a thần đao môn cũng bất quá là hai vị vũ đế cảnh cao thủ sáu bảy vị vũ hoàng cảnh cừng giả bây giờ hàn môn so với thần đao môn chắc chắn mạnh hơn có thực lực và thế lực lưng cũng cứng rắn không ít Yến phi gật đầu một vệ ta, ta ánh sáng màu m á u thoáng qua hiến phi huyện hóa ra minh sắt tạc kiếm hắn đứng ở đám người phía trước nhất ngưng mắt nhìn đối diện phô thiên cái địa vọt tới người trong chính đạo một đôi mắt đã tràn đầy sắt khí đồng thời hiến phi trong cơ thể khí ngạo nghệ cũng thả ra ngoài đám đông bao phủ khiến cho m trận trận sau lưng ờ i ba d n m bên ngoài u minh ma tông trong trận doanh kiếm ma cùng h u y ế t ma cùng với mấy vị ma quân vô số ma đạo cao thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch bọn họ ở phía xa lẳng lặng nhìn một màn này cũng có vài phần khiếp sợ huyến ma hầu ở kiếm ma bên người mặt chứa ý cười kiếm ma lại trầm trầm đạo họ yến tiểu từ này k hai ô n g thể, đ vị tiền bối ta nghĩ rằng cùng yến phi kể vai chiến đấu với những thứ này người trong chính đạo làm rất tốt một trận mợ miệng là cự liêm ma quân cự liêm ma quân mặc dù bại trong tay yến phi nhưng hắn tâm phục khẩu phục giờ khác này nhìn một màn trước mắt hắn rất khát vọng cũng có thể đứng ở yến phi bên người trên thực tế không ít ma đạo cao thủ đều có loại cảm giác này chờ một chút còn không không tới phiên các ngươi xuất thủ cũng cho ta ổn định chặt chặt tiến phi chính là một thanh lợi kiếm có thể vạch trần đối thủ tim hôm nay chúng ta phải làm là đem các loại người trong chính đạo đánh tan hoàn toàn đến lúc đó rộng rãi thiên hà lấy b ắ c chúng ta cũng coi là dừng bước huyễn ma âm thanh thanh âm hết sức nghiêm túc không nghi ngờ gì nữa hòa hoãn vùng tiến phi nhìn đối thủ càng ngày càng gần hắn lạnh luôn nói hôm nay chính là ta hàn môn quật khởi này t r ư g vị ta hiến phi may mắn có thể cùng các ngươi kể vai chiến đấu là ta phúc phận nam phong tay cầm trạm long kiếm ngựa mặt lên trời cười dài nói ha ha ha ha ha ha lao phong tử ta cũng mặc kệ cái gì chính đạo tà đạo ta cũng biết ta đi ta đạo hôm nay liền t h o ả i mái đại s á t một trận không hưởng công cuộc đời này ẩm huyền giáp đem tấn thiết đại côn hướng trên đất dung một cái phát ra nhất thanh m ộ t hưởng môn chủ hạ lệnh đi huyền giáp mở miệng sau lưng mấy chục người cùng mở miệng môn chủ hạ lệnh đi chỉ một thoáng tiến vi trong lòng sinh ra trùng tiêu hào khí hắn ánh mắt lần nữa ở trên mặt mọi người quét qua nhìn thấy đoạn như yên lúc đoạn như yên kiên định gật đầu một cái nhìn thấy nam ly lúc nam ly cũng gật đầu một cái mỗi người đều là giống nhau động tác tiến phi còn có lời gì để nói mấy hơi sau tiến phi lần nữa nhìn về phía trước người chính đạo đã vọt tới khoảng cách tiến phi bọn họ chỉ có mấy trăm mét khoảng cách tiểu hắc mở đường một tiếng bạo nổ giống tiểu hắc hiển hóa tôn hóa thành kim cương bạo viên vương đối diện xông lên phía trước nhất những thứ kia s ủ n g thú xông lên bạo viêm ứng ở trên không phối hợp tiểu hắc tiểu hắc mới vừa xông ra tiến phi bước d à i đ ổ i theo tốc độ nhanh hơn tiểu hắc ngay tại tiểu hắc cùng đối phương còn không có giao thủ trước tiến phi nhảy lên một cái dâm ở tiểu hắc đầu vai mượn lực phát lực cả người vọt tới không trung ta bằng vào ta huyết ánh thương hùng ma lâm thiên hạ vô pháp vô thiên một tiếng giống to t i ế n phi mượn t r o ngóc ma hồn trong nháy mắt ma hóa trong lúc nhất thời cả người cặp mắt trở nên đỏ như máu quanh thân bọc dày đặc khắc khí h i ệ n nhiên thật giống như cựu thiên hung ma hạ phàm không ai sánh bằng khí tức hung ác huyết tán ra xông lên phía trước nhất chính đạo cao thủ tất cả đều lạnh cả tim nâng kiếm cơi vung quỷ mưa bạch cốt như núi chim sợ bay giết vạn kiếm tề phi t i ế n phi trong cơ thể vô hình kiếm khí kình xạ mà ra năm loại màu sắc kiếm khí toàn bộ bọc ở hùng hậu ma khí trong hứng người trong chính đạo tre vung tới bởi vì mưa như chút nước như vậy dày đặc vẻo xiu xiu x minh s á t tà trong kiếm một trăm ngàn đoan hồn cũng toàn bộ tràn g ra có thể nói là thiên hôn địa ám một trăm ngàn đoan hồn tiếng kêu gen có rất mạnh loạn thần hiệu quả những thứ này đoan hồn nữ có nam có trẻ có già có k i a từng tờ một giữ t ậ n mặt k i a từng tiếng thê lương gào thét bi thương đem một vùng đất biến thành nhân gian luyện n g ụ c cái gọi là người trong chính đạo tuyệt đại đa số cũng chưa từng thấy những thứ này hai đạo chính tà đã bình an vô sự vài chục năm rất nhiều người trong miệng luôn là nói trừ ma vệ đạo trên thực tế bọn họ căn liền chưa thấy qua cái gì ma đạo bây giờ thấy như vậy một màn hơn một vạn người một phần ba cũng hù dọa có chút rút chân g có có, một một trong nháy i vạn mắt tề tiểu phi, h cùng vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết cùng vô số kiếm khí đánh xuyên thân thể thanh âm người chính đạo thành trăm thành trăm n g ã xuống tiên huyết rơi vãi khắp mặt đất c ụ t tay c ụ t chân khắp nơi bay loạn nạo tương cùng tiên huyết t r ộ n trùng nội tạng lưu ra ngoài thân thể thảm thiết tới cực điểm ngắn ngủi mười mấy hơi thở vừa mới tiếp xúc người chính đạo chết thảm trọng ít nhất ngã xuống sáu bảy trăm u minh ma tông bên này tất cả mọi người nhìn hương phấn không thôi ha thật đã biển đủ sức họ h i ế n còn nhỏ tuổi rất tàn nhẫn đứng hàng tà ma bảng người thứ tám đúng quy cách chương ba trăm chín mươi thiên độ vũ phủ đánh ra ta cùng ta ngày xưa ở ta ở không cùng làm sao không p ụ lòng nhân gian đi một lần t i ế n vi trong lòng hào tình v n trượng đối mặt hơn mười ngàn chính đạo tu luyện giả không sợ chút nào đại sát tứ phương chúng huynh đệ vây chung chỗ giống nhau là hào hùng căn vân ha ha ha thống khoái thống khoái à lao phu tu luyện cả đời không thấy được cái gì đó vĩnh sinh chi đạo có thể như thế sung sướng đánh một trận giá trị nam phong c h ả m long kiếm sở hướng phi mỹ kiếm ra bừng bừng siêu hồn b v t phách huyền giáp điều này tấn thiết đại côn cũng là tương đối dính vào điểm bên chính là một chết nếu như bị thật thật tại tại đánh lên trong nháy mắt huyết nhục văng tung tóe thống huyền giáp vẫn là tích tự như kim đơn giản hai chữ nói ra trong lòng cảm xúc còn lại mấy chục người cũng đều rét nổi dậy đến tiếp tục đến lão tử hôm nay muốn g i ế t đủ một ngàn cái chính đạo cao thủ hừ hừ lão tử hôm nay sẽ nhìn một chút có phải hay không các người thật cao thượng như vậy phải biết bây giờ sông lên hơn một vạn người bên trong cũng không có quá mạnh mẽ cao thủ mấy cái tứ đại môn phái trưởng lão cấp cường giả dẫn đội thu vi cơ chính là ở vũ hoàng cảnh trung hậu kỳ vân trung tử tử hà chân nhân la thái trùng cùng không phật đà ở phía xa lặng lặng nhìn bốn xác mặt người nghiêm túc dị thường bọn họ cuối cùng vẫn là u minh ma tông u minh ma tông bất động bọn họ sẽ không động tứ đại môn phái tụ tập lại đối phó hàn môn một c ổ lực lượng dựa theo bọn họ đánh giá có tính hay không yếu hơn mười vị vũ hoàng cảnh trung kỳ trở lên cơn giả g lại thêm nhân số nếu so với hàn môn liền gấp mấy lần coi như không cách nào tiêu diệt hết hàn môn cũng nhất định có thể đem bị thương nặng nhưng là nhìn một màn trước mắt bọn họ kinh ngạc đến ngây người t i ế n phi chỉ đem đến mấy chục người dám ngăn trở bọn họ hơn một vài người hơn nữa người chính đạo thành p i ế n thành p i ế n nga xuống hàn môn mấy chục người cho đến bây giờ lại không có người nào chết trợ đáng ghét từ hà đánh như vậy sợ rằng không được khiến họ yến ma tính quá mạnh mẽ la thái trùng hung tợn nhìn phía xa hôn chiến đạo a di đà phật họ yến đại khai s á t giới nghiệp chướng nặng nề tất bị trời phạt vân trung tử liếc không phật đàn một cái nói không chớ đừng nói cái gì t h i ê n khiển vấn đề bây giờ là làm sao có thể diệt bọn họ t ử hà chân nhân sắc mặt nghiêm túc hắn trông về phía xa u minh ma tông chỗ trầm trầm đạo các ngươi nhìn xa xa ma diễm hơn thiên u minh ma tông không có thể không biết chúng ta cùng hàn môn chính đang chém giết lẫn nhau bọn họ lại không có động tĩnh vần đạo đ ă n trừng u minh ma tông đang đợi cơ hội la thái trùng nhìn hôn chiến chỗ đến bây giờ, hơn một vạn người một phần ba cũng ngã vào trong vũng máu hắn thậm chí nhìn thấy thiên đô vũ phủ một vị giải chết g i ả ở yến dưới phi kiếm không quản được như vậy rất nhiều các ngươi ở chỗ này chấn giữ chính là ta thiên đô vũ phủ đi d i ệ t họ yến la l ã o đệ ngàn vạn lần không nên l ỗ mãng la thái trùng cũng là một tính tình nóng nảy ha còn l ỗ mãng cái giam a lại chờ một lát hơn một vạn người toàn bộ được bị họ yến giết chuyến đi chúng ta sau này còn muốn hay không lan l ộ t hơn một vạn người bị họ yến mấy chục người tiêu d i ệ t hết vân trung tử cùng tử hà chân nhân sắc mặt cũng rất khó nhìn ném câu tiếp theo la thái trùng không nói hai lời khoắt tay chặt lại thiên đô vũ phủ nghe lệnh theo bản tọa toàn bộ đánh, đánh ra ai có thể giết họ yến gỡ xuống hắn thủ cấp bản tọa nhất định nặng nề có phần thưởng cũng cho lão tử nghe cho kỹ các ngươi chẳng phân biệt được nóng lệnh khổ tu vài chục năm tại sao không phải là là giờ khắc này sao cho ta hướng chu diệt tà ma y ế n vi bị la thái trùng một phen khích lệ thiên đô vũ phủ những cao thủ tất cả đều lăm le sắt khí tưởng cái n h a u n h a u muốn thử tiếng nói rơi xuống đất la thái trùng một tay phất lên huyền hóa ra một chiếc búa lớn dùng trời truy vương cấp thượng phẩm bảo khí thanh này đã truy so với cự liêm ma quân cự phủ cũng kém không nhiều lắm hơn nữa phân lượng sợ r hơn ngàn cân dung trời truy ở la thái trùng trong tay phản phất không chút nào phân lượng la thái trùng hô to đem cự chú ý chỉ hướng chiến trường sau đó cả người vừa nhảy ra bên người một cuồng lang theo sát mà ra có thể trở thành la thái trùng sung thú một cuồng lang đã có ngũ giai hậu kỳ hung thú cảnh giới rất là huy phong mấy vị trưởng lão mười mấy vị chấp sự vô số đệ tử thân truyền đệ tử tầm t h ư ờ n g hạo hạo đáng đáng hơn hai ngàn người từ chính đạo trong trận doanh sung ra chạy thẳng tới yến phi vị trí chiến đoàn bên trong yến phi vạn kiếm tể phi chết ở hắn kiếm khi xuống người trong chính đạo không có một n g h n cũng có tám trăm nói riêng về sát thương hiệu quả đoạn như yên so với y ế n phi không kém chút nào thường đạo thần hoàng liệt d i ễ m thật là thế không thể đỡ hơn nữa tiểu hắc ba vị này liền diện chính đạo t r ư ừ n g ba ngàn người đến đây mới vừa rồi còn khí thế hung hăng hơn mười ngàn chính đạo tu luyện giả đã bị chém chết hơn nữa khí thế hoàn toàn không có còn lại nơi nào còn dám hướng có thậm chí còn lui về phía sau cùng sát đ a n g lúc hiến phi một mực ở lưu ý hàn môn tình huống hắn bên này chạy vào đ ộ c cô vân ba huynh n ộ i đã mang theo hàn môn lao ra khỏi vòng đ â y như vậy thứ nhất hiến phi tâm cũng rơi vào trong bụng không có bát văn kia cũng chỉ còn lại có một chuyện chiến chiến chiến giết nổi dậy đăng lúc đối diện v ọ t tới một cổ khí tức c ứ n giả g đồng thời truyền tới một tiếng giống to bản tọa la thái trùng tất cả đứng lại cho ta lâm trận lùi bước người s ắ t vô xá v o anh ẩm la thái trùng mang theo thiên đô vũ phủ xông về phía trước phía trước hơn ngàn người cũng đang lùi về phía sau la quá s ô n g lên l à ổn định cục diện dung trời truy quăng lên đến đem lui về phía sau người đập chết bốn mươi năm mươi cái cũng cho ta hướng lùi nữa nửa bước chết không có cách nào những người đó không dám lui nữa nhưng cũng không dám lại hướng bọn họ dứt h o á t đi theo thiên đô vũ phủ không chế xong chính mình tốc độ mặc dù người vẫn còn ở về phía trước trong đáy lòng chiến ý đã sớm không nam phong cùng huyền giáp biểu hiện trên mặt cũng kiên định hơn mười vị vũ vương cảnh trở lên cao thủ toàn bộ tụ tập đến yến phi sau lưng đang lúc này xa xa chuyển tới mấy tiếng kêu lên môn chủ trước đừng có gấp chờ chúng ta một chút lão phu hừ hừ mấy vị chấm điểm cũng cho lão phu lưu lại mấy cái đ ộ c cô vân cùng đ ộ c cô mặc mang theo hàn môn sông ra c h ù n g đây do đ ộ c cô liên tiếp tục dẫn dắt bọn họ chạy tới khu vực an toàn đ ộ c cô vân cùng đ ộ c cô mặc làm sao biết đi mang theo còn lại vũ vương cảnh cao thủ lại xông vào giết cái một vào mở ra giờ phút này chính chạy yến phi đuổi yến phi cùng nam phong đám người lấy mắt chậm rãi gật đầu một cái ha ha, ha hai người các ngươi lão già kia ta còn tưởng rằng các ngươi đi một lần cũng sẽ không nam phong cười to nói đ ộ c cô vân lạnh rên một tiếng thử nam phong tử ngươi cũng quá xem thường h u y n h đệ chúng ta chương ba trăm chín mươi mốt la thái trùng trấn tiên chủ y đ ộ c cô vân cùng đ ộ c cô mặc đến yến phi bên người liếc mắt một cái hai người cao mày một cái phương viên mấy trăm t r ư ợ n g bên trong thấy ngã đ ầ y đất khắp nơi đều là cột tay cột chân trên đất tiên huyết lại vẫn dâng lên t h ư ờ n g yến phi trong tay minh sắt t ả kiếm hội tụ đột nhiên mọi người phát hiện minh sắt t ả kiếm huyết quang tăng cường không ít yến phi cũng thoáng cả kinh hắn nhìn một chút trong tay minh sắt tà kiếm c ông nhắc tay huy kiếm nhắm thẳng vào đối diện tất cả mọi người bị hiến phi, phi mặt thật sự là hơi dọn người bây giờ hiến phi đã ma hóa một đôi mắt đỏ thâm như máu trên thực tế hắn bây giờ không đơn thuần là ma trạng thái minh sắt tà kiếm nói cho đúng là một cái yêu kiếm bây giờ hiến phi đã là yêu ma đồng thể trên người hắn có ma bạo lệ khí cũng có yêu tả khí nhưng mà hết thẻ này tất cả đều bao gồm tại loại này không ai sánh bằng cồn bá khí bên trong mấy hơi sau đột nhiên yến phi hướng thiên với tay đung đưa một mảnh huyết vụ một mảnh huyết vụ là hàn huyết huyết vụ đem bên người tất cả mọi người bao trùm kia đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc khôi trùng trùng mẫu lặng lẽ rời đi yến phi ống tay á o giết ra lệnh một tiếng yến phi vẫn là thứ nhất xông ra lần này đối phương số người mặc dù chỉ có ba bốn ngàn dán vẻ thực lực cho dù so với vựa nảy hơn mười ngàn cường la thái trùng tu vi cùng hồ nhất đao tương phản đó là thật vũ đế cảnh trung kỳ Coi như tông môn nhất lưu môn chủ trong tay bảo khí cùng tu luyện vũ kỹ cũng sẽ không kém thiên đồ vũ phủ đại trưởng lão nhị trưởng lão tu vi toàn bộ đạt tới võ đế c h i cảnh sơ kỳ còn lại mấy vị trưởng lão tất cả đều là vũ hoàng cảnh trung hậu kỳ tu vi một cổ lực lượng thậm chí muốn còn mạnh hơn thần ba môn nhưng mà yến phi lại không thể lui được nữa cũng không muốn lui nữa lần này cường giả cùng cường giả chống lại thực lực cùng thực lực va chạm đối mặt vũ đế cảnh cường giả nam phong cùng đ ộ u cô vân tri lưu cũng căn không dám tùy tiện khiêu chiến yến phi tiểu hắc đoạn như yên cùng huyền giáp trực diện la thái trùng cùng hai vị vũ đế cảnh trưởng lão nam phong đ ộ c cô vân đ ộ c cô mặc cùng còn lại vũ hoàng cảnh cường giả cùng thiên đô vũ phụ vũ hoàng cảnh các cường giả l i ề u chết song phương vừa mới giao thủ nhất thời kinh thiên động địa vũ đế cảnh cường giả đủ để xưng b á nhất phương giờ phút này lại có vài vị chung một chỗ hỗn chiến mạnh đại lục này mấy chục năm qua đã rất ít có tình huống tương tự phát sinh giao thủ một cái t i ế n vi tâm không khỏi trầm xuống la thái trùng thực lực chỉ sợ ở so với kia hồ nhất đao còn mạnh hơn ba phần nhưng mà hiến vi lực chiến hồ nhất đao sau đột phá tu vi đến vô hình hóa kiếm cảnh trung kỳ thực lực cũng tăng lên ba phần giờ phút này cùng tiểu h liên thủ mặc dù như cũng không chiếm ưu thế còn có thể đánh một trận huyền giáp cùng đại trưởng lão ngang sức ngang tài đoạn như yên ỉ vào thần hoàng liệt diễm cũng có thể cùng nhị trưởng lão g i à n g co tổng thể mà nói hàn m ô n cao thủ cảnh giới so với thiên đô vũ phủ cũng thấp một cấp độ nhưng là hàn m ô n cao thủ trên người mỗi người ít nhất hai món cao cấp bảo khí tu luyện là từ yến phi kiên lấy được đã thất truyền cao cấp pháp môn những thứ này cao cấp bảo khí cùng công pháp chân để bù đắp bọn họ tù vì thượng chưa đủ giờ khắc này bất luận là chính đạo tử hà chân nhân huyền d ư n g tử không phật đà hay hoặc là u minh ma tông bên này kiếm ma huyền ma cũng thật sâu cảm giác khiếp sợ một cái y ế n phi ngắn ngủi vài năm là có thể cùng tông môn nhất lưu môn chủ liều mạng một cái hàn môn thành lập càng là không bao lâu là có thể cùng một cái tông môn nhất lưu chống lại càng để cho bọn họ cảm giác không tưởng tượng nổi là cái này hàn môn lực ngưng tụ thật đáng sợ huyễn ma y ế n phi rốt cuộc là dùng biện pháp gì có thể để cho những người này cam tâm vì hắn b á n mạng huyễn ma liếc về kiếm ma một cái nói cái này cũng là ta vẫn nghĩ không thông cái này y ế n phi thật đúng là mờ mê hừ hừ không sai bịt i lắm bản tọa tay đã ngứa kiếm ma tiếng nói rơi xuống đất còn chưa chờ huyễn ma mở miệng người đã tại chỗ biến mất h u y ê n ma bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau đó lạnh lùng nói truyền lệnh động thủ t i ế n phi cùng tiểu hắc lực chiến la thái trùng thật sự là chật vật la thái trùng trong tay cái thanh này chấn thiên chủ y q ă n g lên tới có vạn cân l ự c đạo chính là tiểu hắc cũng không dám chống cự t i ế n phi minh sắt tà kiếm nhất dạng không dám cứng đôi cứng la thái trùng thiên sinh thần lực thân thể cường hãn tốc độ còn không chậm t i ế n phi cùng tiểu hắc rất khó tìm cơ hội nhưng mà không bao lâu thiên đô vũ p h ủ trong đám người liền chuyển tới tiếng kêu tham thiết la thái trùng không hiểu tránh liếc về liếc mắt lại thấy không ít thiên đô vũ phụ đệ tử cũng trúng độc nằm trên đất la lộ la thái trùng giận dữ yến phi không nói một lời âm thầm xúc lực lại dùng lưu quang vô ảnh kiếm cả người phảng phất trong nháy mắt biến mất ở chỗ cũ di vãng tốc độ đủ nhanh lời nói yến phi ở sau lưng sẽ mang theo một hàng tạt ảnh giờ phút này lưu quang vô ảnh kiếm tốc độ nhưng có thể đạt tới mắt thường không cách nào bắt khiến cho cả người giống như trong nháy mắt biến mất như thế nhưng là yến phi lưu quang vô ảnh kiếm ngọn lửa mức độ còn không cách nào làm được thoát khỏi la thái trùng thần hồn phong tỏa la thái trùng tránh yến phi lưu quang vô ảnh kiếm trong lòng cũng là trở nên lạnh lẽo thôi hồ nhất đa cũng coi là khơ van thật là tà môn một cái chính là tiểu tử chưa giáo máu đầu lại có thể có như vậy một thân tu vi như thế kỳ tuyệt vũ kỹ hôm nay lao tử thật đúng là được chừa chút thần s n g phương hợp lại ước chừng trăm hơi thở thời gian la thái trùng dám không có thể chiếm được tiện nghi gì nhưng yến phi cùng tiểu h ắ c tiêu hao rất nhiều la thái trùng từng bước ép sát ách nhưng đã chiếm cứ ưu thế vừa lúc đó xa xa bỗng nhiên chuyển tới một nặng nghề thanh âm la thái trùng bắt tuần chi niên cùng một cái con nít độc thủ ngươi cái mặt già này ngược lại dày dứt đến, đến bản tọa cùng ngươi đi lên hai chiêu cùng nhau đi tới yến p i không ngừng vượt cấp khiêu chiến cơ không chỗ chính hộ không không khỏi. Nhưng mà ngay tại hôm nay, một ngày ngắn ngủi, hắn không khỏi không thừa nhận, chính mình một nào ngay nay, ngày ngắn ngủi, mà tại bại ba lần Lần đầu tiên thua ở kiếm ma lần thứ hai mặc dù r ế t hồ nhất đau, lại mặc dù thắng còn b ạ i bây giờ cũng giống như vậy hắn tự nhận không phải là la thái trùng đối thủ vô hình hóa kiếm cảnh chỉ bù đắp được vũ tu giả vũ hoàn g cảnh khiêu chiến vũ đế cảnh tiền kỳ có lẽ có thể trung kỳ lại khó có phần thắng la thái trùng theo thanh â m truyền tới phương hướng nhìn lại thấy một vệ bóng đen chạy nhanh đến hắn chưa từng thấy qua kiếm ma nhưng có thể cảm thụ được kiếm trên ma thân vẽ này khí tức cực giả trong lòng kinh hãi la thái trùng hay lại là giận hỏi hử tà ma hạng người dọn không nhỏ người tới người nào nói lên cái danh người còn chưa xứng biết kiếm ma vừa dứt lời đột nhiên một tiếng giống to buộc phát ra la thái trùng cùng kiếm ma tất cả đều ngẩn người một chút tình huống gì chương ba trăm chín mươi hai lột sắc chi kim cương giống giận t i ế n phi dọa cho giật mình không chỉ là dọa cho giật mình đơn giản như vậy giờ phút này t i ế n phi cùng la thái trùng sự chú ý đều tại kiếm trên ma thân kiếm ma sự chú ý ở la thái trùng trên người một tiếng này giống to chuyển tới quả thực để cho người chút nào không phòng bị chính là la thái trùng kiếm ma hạng người cũng cảm giác tâm thần run dày run lên tất cả mọi người sự chú ý thoáng cái chuyển tới giống to chuyển tới phương hướng hiến p h i liếc mắt một cái quả nhiên chính là tiểu hắc nhìn một cái hiến p h i vừa sợ vừa vui tiểu hắc dáng tăng vọt dưới mắt sợ là có cao bốn triệu một triệu ba m ba đó chính là cao mười mấy mét độ lần thứ năm lột xác hiến p h i ác cả kinh dĩ vang thời điểm tiểu hắc mỗi lần lột xác đều có triệu chứng lần này chính mình lại hồn nhiên không hay chẳng lẽ tiểu hắc lột xác trạng thái theo cảnh giới tăng lên cũng biến thành đơn giản còn là mình bởi vì khổ chiến quá mức chuyên chú căn không lưu ý đến tiểu hắc mỗi một lần lột x á c cũng sẽ sinh ra một loại năng lực đặc thù tiến phi đưa mắt nhìn một chút tiểu hắc kim cương cự tí kim cương cự dực kim cương kiếm đuôi cộng thêm nơi mi tâm nhiếp hồn c h i đồng trừ dáng đại gia không có gì thay đổi kiên một tiếng giống to liền tâm thần ta cũng không tự chủ được run r u dậy chẳng lẽ đây chính là tiểu hắc lần thứ năm lột x á c sở sản sinh năng lực đặc thù kim cương giống to một tiếng gầm này c u n g bá vô cùng cưỡng ép c h ấ n nhiếp võ đế chi cảnh cường giả ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cũng tâm thần run dậy dữ dội liền kiếm ma nhóm c ư n g giả đều bị giống có vài phần sợ hãi la thái trùng cùng kiếm ma cũng cùng nhìn về phía tiểu hắc nhìn một cái bên dưới hai vị vũ đế cảnh cừng giả giống nhau là mặt đầy vẻ kinh hãi a a tiếng gào đi qua từng trận tiếng kêu thảm thiết vang lên tiếng vi vội vàng lòe lên đi lại thấy thiên đô vũ phụ không ít đệ tử toàn bộ đều nằm trên đất la l ộ t bọn họ hai tay bịt lấy lỗ thai nhìn kỹ bên dưới không khó phát hiện bọn họ bịt lấy lỗ thai giữa kẽ tay chính tràn ra t i ê n huyết tiểu hắc một tiếng gầm này đã không chỉ là trấn nhất tâm thần đơn giản như vậy đã có năng lực công kích tu vi ở vũ vương cảnh trở xuống căn chống đỡ không liền màng nhi đều bị đánh vỡ cho dù đạt tới vũ vương cảnh tu vi cũng bị giống có chút chóng váng có chút buồn bực l à tiểu h á c một tiếng này giống to cuối cùng không khác biệt toàn bộ bao trùng thức nói cách khác hàn môn người như thế bị đánh vào cũng may hàn môn nhân tu là toàn bộ ở vũ vương cảnh trên bọn họ nhưng mà mặt đầy thần s ắ c thống khổ ánh mắt có chút tăng giả còn không đến mức nằm trên đất lan l ộ t trong thai chảy máu la thái trùng nghe được kêu thảm thiết nhìn lại thiên đô vũ p h ủ quá khốc liệt một phần ba trong hàng đệ tử độc nằm trên đất l a lộn gãi có một ít đã hóa thành đ ư n g huyết một phần ba bị giống cũng mất đi chiến đấu lực còn lại một phần ba cơ hồ tất cả đều là thiên đô vũ p h ụ tinh nhuệ cường giả đột nhiên la thái trùng quá thần đến lúc này kia có tâm tư quản xa cách hắn bây giờ là nghe bồ tát sang sông tự thân khó bảo toàn kiếm ma đã đến hắn phụ cận không cần giao thủ la thái trùng liền có thể khẳng định vị này ma đạo cao thủ cảnh giới còn cao hơn chính mình kiếm ma u minh ma tông tám đại lão ma vị thứ ba tu vi đã đạt tới vũ đế cảnh hậu kỳ thậm chí sắp đột phá đến vũ đế cảnh đ ỉ n h phong la thái trùng trong nháy mắt cảm giác á p l ự c lớn kiếm ma đến mặc dù gần chỉ một người lại hoàn toàn thay đổi cục diện có người ra mặt đối phó la thái trùng hiến phi cùng tiểu hắc liền giải phóng ra ngoài hai người bọn họ một cái đi giúp huyền giáp một cái đi giúp đoạn như yên nguyên không chiếm ưu thế huyền giáp cùng đoạn như yên nhất thời chiếm cứ chủ động la thái t r ù n g muốn giết nhất hay lại là hiến phi nhưng là kiếm ma đến hắn c h ơ mắt nhìn hiến phi rời đi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ ừ họ yến n g ư ơ i quả nhiên cùng ma đạo cấu kết hiến phi đã không nghĩ lại theo thứ người như vậy tốn nhiều một câu nói cùng ma đạo cấu kết ta nếu là ma còn dùng cấu kết sao kiếm ma tay cầm ma nguyên kiếm cùng la thái trùng cách xa ba trượng khoảng cách mắt đ ố i mắt cũng không gấp độc thủ la thái trùng là đi không dám đi đánh không dám đánh trong lòng của hắn nóng nảy vặt phần mỗi thời mỗi khắc thiên đô vũ phủ người đều tại chết cho đến bây giờ hơn phân nửa đã không thiên đô vũ phủ là la gia thế đại truyền thừa xuống đã có hơn hai nghìn năm lịch sử tổng số người mấy chục ngàn nhưng là hôm nay tới tất cả đều là tinh nhuệ song toàn bộ xong chẳng lẽ thiên đô vũ phủ liền muốn ở ta la thái trùng trong tay suy bại giờ khắc này la thái trùng tâm lý có chút hối hận sớm biết như vậy cần gì phải khoe tài lần này nói cho cùng là tới giúp tử hà quân vùng làm sao có thể toàn bộ theo ở chỗ này cũng chính là mười mấy hơi thở đi qua hết t h ẳ n một tiếng chuyển tới la thái trùng tâm vừa chầm chìm đó là đại trưởng lao tiếng kêu tham thiết huyền giáp cùng đại trưởng lao thực lực cựu tương bắt trước bây giờ y ế n phi gia nhập cùng huyền giáp giáp công đại trưởng lão đại trưởng lão khởi hữu đường sống la thái trùng dùng khỏe mắt liếc qua liếc về liếc mắt chỉ thấy y ế n phi t à kiếm đã cắm vào đại trưởng lão bụng đồng thời y ế n phi một cái tay để ở đại trưởng lão ngực đại trưởng lao tiên huyết tinh nguyên tu vi cùng trôi qua cả người đang lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khâu nét một khác cuối cùng h ế n phi hút k h â đại trưởng lão rút ra minh sắt tả kiếm phi thân trở ra đại trưởng lao sau lưng huyền giáp vung tấn đem đại trưởng lão thây khô miễn cưỡng đánh cho thành phân vụn theo một trận gió mát biến mất không còn tăm hơi mất tăm còn chưa kịp ổn định tâm thần bên k i a lại vừa là một cái quen thuộc tiếng kêu thảm thiết t r u y ề n la thái trùng lại nhìn một cái nhị trưởng lão cũng không nhị trưởng lão thảm hại hơn một ít đầu tiên là bị tiểu h ắ c một quyền đánh bay mất đi thăng bằng sau đó bị đoạn như yên một đạo thần hoàng liệt diễm bọc đợi đến thần hoàng liệt diễm tiêu tan sau liền cái mảnh xương vụn đều không còn lại theo thiên đô vũ phủ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mất mạng tiến phi tiểu h huyền giáp đoạn như yên tất cả đều dành tay lại đi giút độc cô vân cùng Nam Phong Từ đ càng càng vô tận r ư tức giận khiến cho la thái trùng đã quên mất hết thảy quanh thân chiến khí tuân ra một thanh chấn thiên chủ ý thượng rúng động hùng hậu chiến khí đang muốn nội dóa đối diện kỳ cường ma tức vào tới gắn gượng đưa hắn vừa mới tụ khí khí thế ngăn chặn la thái trùng trong lòng nóng nảy nổi giận mắng thanh văn tử tử hà chân nhân không phật đà chương á c n ba trăm chín mươi ba vô hình hóa kiếm cảnh hậu kỳ kiếm ma xuất hiện khiến cho la thái trùng không dám động la thái trùng bị chấn áp cục diện lập tức lộn cũng chính là thời gian một nén nhang thiên đô vũ phủ vũ hoàng cảnh trở lên cường giả cơ hồ toàn bộ bị diệt thời gian một n é n nhang để cho một cái c h u y ể n thừa hơn hai nghìn năm nhất lưu võ đạo tông môn tiêu diệt la thái trùng chất hỏi mình như thế nào đi ra mắt chết đi liệt tổ liệt tông không bao lâu hiến phi đoạn như yên huyền giáp độc cô vân độc cô mặc nam ly đ á m người tất cả đều đi tới la thái trùng một phía đem vây ở trung tâm đến đây la thái trùng mang ra ngoài hơn ba người cơ thượng toàn quân bị diệt la thái trùng chỉ từ kiếm trên ma thân rời được hiến phi thân thượng họ yến ngươi lại cùng u minh ma tông cùng phe với nhau nam ly cười lạnh nói khanh khách ta nói lao dạc kia đúng đúng đúng ngươi nói hoàn toàn đúng ngươi nói chính là danh nôn t r í lý chúng ta chính là cùng phe với nhau chúng ta chính là tà ma chúng ta chính là vạn ác bất xá thế nào im miệng ngươi là cái thá gì lại dám nhắm đi ngươi còn cho là mình trâu lắm chữ à ngươi cũng không nhìn một chút ngươi đổ tử đồ tôn đều đi báo cáo ta muốn là ngươi cho mình một bữa tử còn có mặt mũi còn sống nha cũng đúng ngươi là sợ thấy lao tổ tông không có cách nào giao phó chứ liên quan khác không được tố khổ người nam ly là tương đối ở được la thái trùng khí xanh cả mặt nhưng nam ly lời nói vừa vẫn nói tại hắn chỗ đau thượng la thái trùng tức giận bên dưới chỉ cảm thấy ngực khó chịu không nhịn được trực tiếp nôn ra một ngụm tinh huyết ồ âu đây là muốn cắn lưới tự vận ả ta khuyên ngươi chính là cho mình tới một b ứ a tự được ngươi xem một chút ngươi bữa liền ngang ngược à cũng không thể là dùng để hù dọa người đi nếu đánh giặc không dùng được cho mình tới một chút cũng coi là vật t â n kỷ dụng nam ly không tha thứ là thái trùng toàn bộ người đã một số gần như điên cuồng a tức chết ta thằng nhóc lão tử hôm nay chính là chết cũng trước tiên đem ngươi diệt nam ly cũng coi là dùng tới một loại công tâm thuật nhưng trong lòng của hắn minh bạch lão này cũng không dễ trêu chọc muốn tới thật chính mình một đứa tử độ không tiếp nổi lúc nói chuyện nam ly cố ý lui về phía sau rút lui rút lui giờ phút này la thái trùng xoay người nhìn về phía nam ly hắn đã bị khí đầu nào t r ò n váng nhìn một cái bên dưới nam ly đã tránh sau l ư n g Yến t vi được l a o tử hôm nay liền với các ngươi đồng quy vô tận la thái trùng vừa muốn hướng đột nhiên bên người một á n g lựa tập thần hoàng liệt diễm bá đạo hắn biết rõ không thể không tránh mới vừa né tránh bên kia nhất căn đen nhánh tấn thiết đại côn nện xuống la thái trùng dùng c h ấ n t h i ê n chủ y cứng răn chống đỡ huyền giáp tấn thiết đại côn gắng gượng bị đánh văng ra la thái trùng thực lực ở đó bảy tấn thiết đại côn bị trấn thiên chủ y đánh văng ra huyền giáp cảm giác miệng hùn cũng hơi tê tê vừa mới đánh văng ra tấn thiết đại côn sau lưng lại vừa là hai đạo kiếm khí tập từ đầu tới cuối kiếm ma cũng không có xuất thủ hắn cũng không nhất định xuất thủ ha ha ha lão vương bắt đản người n g h ĩ thật là không có một hồi thấy tổ tông nói cái gì nam ly bốn phía tán loạn một bên chạy như bay vừa tiếp tục mắng la thái trùng la thái trùng một người bị mười mấy người vây quanh trừ kiếm ma ra mười mấy người này từng cái đều không phải là đối thủ của hắn đáng tiếc lúc này, cảnh này từng cái công kích hắn cũng không dám xem nhẹ càng đánh càng buồn dầu nam ly lời nói chữ, chữ như lao không bao lâu la thái trùng lại phun ra một búng máu lao g dạ kia ngươi cho là mình không có nhiều lên tông môn toàn diện ngươi thoải mái chứ ai ngươi những đệ tử kia còn có những thứ kia đi theo ngươi người thật sự là mắt m g đáng thương n h a đáng thương đi theo ngươi thứ như vậy mất mạng h oan uổng có lúc mắng cũng có thể mắng chết người la thái trùng liền buồn rầu thậm chí đến bên bờ tan vỡ nam ly lời nói hết lần này tới lần khác vây quanh những thứ này la thái trùng bị nam ly mắng phun ra cái thứ ba huyết ba thanh huyết phun ra ngoài đã thương la thái trùng chân nguyên b u n phía thỉnh thoảng tới một đạo kiềm khí một t n g lửa ngay cả nam ly cũng thỉnh thoảng đem phượng xí linh vũ đánh ra la thái trùng đã đầu vóc tròn váng cuối cùng không người sẽ xuất thủ thời điểm chính hắn là ở chỗ đó xoay vòng trấn tiên h chủ y giết ta giết người các ngươi những thứ này ta ma ta giết các ngươi yến phi ta muốn giết người ta giết giết chết các ngươi lão tử với các ngươi hợp lại giờ phút này nam ly đến yến phi bên người gác y nói khanh khách lao già này bị ta cho mắng điên đoạn như yên liếc về nam ly một cái nói nam ly ngươi cái miệng này cũng quá âm hiểm ta âm tồn hh không phải là có như vậy câu sao quân tử động khẩu không động thủ a đoạn như yên thêu lông mi khinh thiêu đạo ồ ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói những lời này là nguyên lai、like、là cái ý này hiến phi thần hồn đã phong tỏa la thái t r ù n g la thái t r ù n g trước tình huống không coi là thật đ i ê n nhưng mà tức giận dâng trào đưa đến ý thức hỗn loạn hiến phi không tâm tư quản hắn khỉ rõ là thực sự đ i ê n hay là giả đ i ê n nhưng mà chắc chắn hắn không phải là giả bộ là được rồi đột nhiên hiến phi phi thân lên đến la thái t r ù n g đỉnh đầu cả người đảo huyền lên thiên đăng đảo huyền một trưởng đệ lại la thái chủng đỉnh đầu sau một khắc mọi người có thể thấy rõ ràng t ư n g tâm một bảng như sóng gợn nhu quang từ la thái chủng trên thân thể hướng hiến phi vào、tới. ngoài ba t r ư i n g kiếm ma nhìn một màn này sắc mặt cũng có chút nghiêm túc một cái vũ đế cảnh trung kỳ cảnh giới cường giảm một thân tu vi cứ như vậy bị yến phi điên cuồng hấp thu t h ô n p h ệ kiếm ma trong lòng giật mình không thôi tiểu tử này đến cùng từ nơi nào học được loại ma công này tuyệt không phải hấp tinh đại pháp nếu so với hấp tinh đại pháp còn lợi hại hơn la thái trùng như thế hùng hậu tu vi hắn lại trực tiếp hấp thu cũng không sợ bảo t h ể họ yến một bộ thân thể lại cường đại đến loại trình độ này nói riêng về một điểm này sợ là ta cũng không kiếm m ước chừng ba mười mấy hơi thở đi qua la thái trùng một thân tu vi đã trôi qua thất thất bát, bát. đột nhiên hiến vi thân thượng khí tức đột nhiên tăng cường tất cả mọi người đều có thể cảm thụ được yến minh ngươi ngươi lại đột phá lúc này mới mấy ngày nắn g ngủi hả nam ly nhất thời kêu lên ra nam phong cùng đậu cô vân nhìn nhau l ư ớ c mắt s ắ c mặt khá có chút kinh ngạc huyền giáp cùng đoạn như yên cũng giống như vậy ngoài ba trượng kiếm ma hiếm có cũng hiện ra vẻ giật mình họ yến đã đột phá khó trách tiểu t ử này dám theo ta ước xuống hai năm cuộc chiến nếu như dựa theo loại này tư thế phát triển tiếp người này muốn muốn đánh với ta một trận sợ rằng t ă n không cần hai năm khâu nhất phong a khâu nhất phong ngươi ra sức bảo vệ người này gia nhập ta u minh ma tông thật không biết là phúc hay là họa ngươi xác thực tin có thể chế ngự được hắn nếu như k h ô n g chế không chỉ sợ tiến vi hút khô la thái trùng một thân vũ đế cảnh trung kỳ tu vi cảnh giới nhất cử đột phá đến vô hình hóa kiếm cảnh hậu kỳ chiến l ư ợ c lại tăng ba phần đem la thái trùng hút thành người khô tiến vi phi, phi thân mà xuống t h u ậ n tay thu la thái trùng chấn thiên chủ ý cùng túi cắn khôn kiếm ma tiền bối ta kiếm ma cởi nhạt một cái nói ha ha, ha không cần ta chẳng hề làm gì chương ba trăm chín mươi bốn đồ vạn phong ma sau một khắc mọi người lóe lên hướng chính đạo hội tụ chi địa một trận khoáng thế cuộc chiến đã kéo ra màn tre nguyên chính đạo cùng u minh ma tông ở chỗ này rằng co thực lực ngang sức ngang tài t i ế n phi xuất hiện khiến cho cái này thiên bình xuất hiện có tính lẫn lộn nghiêng về tiên vũ phật ba đạo liên hiệp phối hợp lẫn nhau phát huy ưu thế mới mạnh hơn bây giờ hai đại nhất lưu võ đạo tông môn thần đào môn cùng thiên đô vũ phủ toàn bộ bị diệt còn lại già lam tự tử h ạ quan cùng tụ tiên môn mất đi gần người năng lực vật lộn ngược lại ma đạo trời sinh thờ võ tuyệt đại đa số ma đạo tu giả cũng thân thể cường hãn thiện ở gần người tác chiến vừa sông đường thập bắt gật gật đầu nói ừ tin tưởng không quá ba ngày người trong thiên hạ sẽ gặp nói u y vụ câu chính tà cuộc chiến hiến phi dẫn ma đạo nhất cử đánh tan liên minh chính đạo đồ diệt thần ba môn đồ diệt thiên đô vũ phủ chém chết chính đạo tu giả mấy chục ngàn đoạn như yên liếc về hiến phi liếc mắt bất đắc gì nói không biết ngươi đang ở đây tà ma trên bảng hạng có thể hay không tăng lên một ít ai thế sự vô thường môn chủ không nghĩ nhập ma hết lần này tới lần khác bị những thứ này người trong chính đạo bức bách nhập ma những thứ này người trong chính đạo cũng là tự thực các quả bất kể hắn là cái gì này này kia kia lão phong tử ta còn không tận hứng môn chủ nỡ ra làm gì cơ hội như vậy cũng không thể lãng phí à mọi người cùng nhìn về phía yến phi yến phi giờ phút này trạng thái chính là kiếm ma cũng so với không một đôi huyết mắt cả người ma diễm một cái tà kiếm hiện lên huyết quang nồng nặc sát khí thật là xông phá cửu trọng tiên mọi người đã thành thói quen giết vừa là tội đồ vạn phong ma giết mọi người chờ chính là chỗ này câu hào chiến hàn môn cao thủ tụ chung một chỗ giống như một cái đao nhọn vọt thẳng hướng chính đạo hội tụ chi địa t i ế n phi lại không có động đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhù theo ở bên cạnh hắn dù sao thân con gái nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ các nàng cũng không muốn tham dự đến sát hại bên trong tiểu hữu trận chiến ngày hôm nay ngươi không thể bỏ qua công lao đang lúc này vẫn không có động kiếm ma chậm rãi mở miệng t i ế n phi thân thượng ma tức dần dần thu l i ễ m trạng thái cũng dần dần khôi phục trong óc ma hồn bị phá dao ra thân thể nắm quyền trong tay không thể bỏ qua công lao hiến phi đối mặt kiếm ma lặp lại một lần trong lòng của hắn tràn đầy p h ấ n hận không nghi ngờ chút nào u minh ma tông một mực ở lợi dụng chính mình chỉ sợ hết thệ các thứ này đều tại u minh ma tông nắm giữ bên trong đáng tiếc ta y ế n phi là hàn môn không đi không được bước này diệt thân nam môn diệt thiên đô vũ phủ này cũng không cái gì y ế n phi g h é t nhất chính là bị người uy hiếp bị người lợi dụng bất quá nghĩ lại rốt cuộc là ai đang lợi dụng ai hàn môn nhanh chóng cuộc khởi thực lực của chính mình tăng lên các minh đệ cũng đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn nữa trận chiến này chiến lợi phẩm nhất định sẽ để cho hàn môn càng tương đại hơn hừ, hừ các ngươi lợi dụng ta nhìn chúng là trước mắt cùng chính đạo đánh một trận thắng bại ta yến phi trong lòng chi trí lại không phải là các ngươi có thể tính toán yến phi trong lòng âm thầm suy nghĩ tiểu hữu ngươi cũng không nên quên bây giờ ngươi đã là t ô n g nhân chuyện này một ngươi cần phải tuân thủ cam kết nếu không tông có thể giúp ngươi hàn môn thoát hiểm cũng có thể giống vậy trong nháy mắt khiến nó tiêu diệt kiếm ma những lời này đã mang theo nồng đậm uy hiếp yến phi sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm yên tâm ta yến phi tuy không phải quân tử nhưng là một lời hứa ngàn vàng cũng xin tiền bối không nên quên ta ngươi giữa hai năm đấu kiếm ư ớ hẹn ăn miếng trả miếng yến p i một câu nói cũng mang có vài phần uy hiếp m ù i vị ngay vậy kiếm ma mặt liền biến sắc dùng hai năm ước hẹn tới uy hiếp ta chẳng lẽ cái này không nên ta nhắc nhở ngươi sao dùng ước chiến chuyện như vậy nhắc nhở đối phương dĩ nhiên là cường giả đối với người yêu nói tiến phi lại ngược lại nhắc nhở lại kiếm ma mấy hơi sau kiếm ma cười lớn ha ha ha ha ha ha được đủ c ồ ờ n g bản tọa chờ ngươi tiếng nói rơi xuống đất kiếm ma thân hình t r ợ t lóe biến mất ở chỗ cũ trong trước mắt đã tại bên ngoài mười mấy dặm kiếm ma rời đi đoạn như yên nhìn về phía yến phi hai năm có phải hay không ngắn một chút kiếm này ma tu là sợ rằng đạt tới vũ đế cảnh hậu kỳ thậm chí mạnh hơn mới vừa kia la t h á i trùng ở trước mặt hắn liền động cũng không dám động một chút ngươi yến phi giờ phút này cũng đang nhìn kiếm ma đi xa phương hướng sắc mặt hắn lộ ra rất trầm trọng mấy hơi sau khoe miệng lại lộ ra mấy phần nụ cười không có gì đáng lo lắng đây cũng tính là ta đối với chính mình một loại thuốc giục đi tùy tiện tìm một đơn giản đối thủ cũng không có gì khiêu chiến hai năm k i n h khách, khách có lẽ chưa chắc cần dùng đến nghe vậy đoạn như yên thêu lông mi k h u một cái trên mặt hiện ra mấy phần vẻ kinh hãi yến phi nghe kiếm kia ma ý tứ chuyện này một ngươi thì đi u minh ma tông phải không t r ậ m rãi gật đầu t i ế n vi trầm giọng nói ừ có một số việc nên n ố i mặt cuối cùng phải n ố i mặt gia nhập u minh ma tông không có gì ta chỉ là lo lắng bọn họ sợ rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi t i ế n vi nhìn về phía đoạn như yên ánh mắt cùng sắc mặt cũng trở nên khinh nhu một ít tại sao ma đạo từ trước đến giờ thủ đoạn đ á c đ ộ c ngươi mặc dù nói nguyện ý gia nhập bọn họ nhưng chưa chắc sẽ tin ta từng nghe ra ra nhắc tới ma đạo quản thúc thuộc hạ thủ đoạn thường thường rất c a y độc hữu dụng độc hữu dụng dấu ấn tóm lại nếu như bọn họ không cho ngươi lên một ít cưỡng chế tính thủ đoạn làm sao có thể bảo đảm có thể khống chế ngươi đoạn như yên lời nói này nói ở yến phi trong lòng yến phi nhìn đoạn như yên chậm rãi đưa hai tay ra bắt nàng đầu vai ngắn ngủi mười mấy hơi thở vậy tuyệt đời của ma biến thành một cái mặt đầy nhu tình hán tử một bên vũ văn tuyết nhu nhìn một màn này tâm lý chính là cảm giác có chút lấy ẩm như yên ngươi nhắc nhở đúng nhưng ta vẫn là câu nói kia nên đối mặt luôn là phải đối mặt yên tâm ta sẽ khắp nơi đ ể phòng đoạn như yên gật gật đầu nói chúng ta một đường không dễ dàng ngươi nhất định yên tâm ta yến phi bận mệnh cũng không biết tùy tiện mặc cho người cầm đi ừ n mấy hơi sau yến phi tránh liếc mắt nhìn hôn chiến phương hướng đại cục đã định bây giờ liên minh chính đạo đã sụp đổ mấy chục ngàn chính đạo tu giả bốn phía giải tán hắn biết hôm nay bất kể chính đạo chết bao nhiêu người cuối cùng đều phải coi là ở trên đầu của hắn thứ không tới có từ một cái đến mười có lẽ rất trọng yếu bây giờ sao từ mười ngàn đến hai chục ngàn từ hai chục ngàn đến năm chục ngàn không có vấn đề hàn môn rút lui mượn sư h ố n g chi lực tiến phi giống một tiếng xoay người rời đi toàn bộ hàn môn c a o thủ cho dù biết bao không muốn nghe được một tiếng này hiệu lệnh sau r ồ i rít rút lui theo sát tiến phi đi chỉ để lại đầy đất lạnh giá thi thể chương ba trăm chín mươi lăm một người đi một mình phất tay áo đi tiến phi một đường bay v ù n vục năm mươi dặm đi tới hàn môn trước tạm thời đất nương tân phương mọi người phản đ ộ c cô liên mới an tâm ha ha ha thật đặc nương t h ô n g khoái đ ộ c cô hình n g ư ờ i giết bao nhiêu nam phong nhìn về phía đ ộ c cô vân cười hỏi đ ộ c cô vân cao mày một cái thế nào lão phong tử ngươi còn nhớ những thứ này dĩ nhiên lão phu ta giết bốn trăm hai mươi hai cái đ ộ c cô vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái ai ngươi thật đúng là một người điên càng già càng điên lợi hại tiến phi thân hình trận lóe thượng phụ cận một nơi tương đối cao vị trí mọi người thấy vậy nguyên n y ê n nào bốn phía nhất thời yên tĩnh không tiếng động mấy ngàn người nhìn yến phi tia từng đôi mắt tròng tràn đầy không có chút nào hoài nghi tuân theo hàn môn các linh đệ ta yến phi lấy môn chủ thân hạ lệnh kể từ hôm nay đem hàn môn trước môn chủ truyền cho độc cô vân vừa mở miệng một câu nói tất cả mọi người nhất thời vạn phần khiếp sợ môn chủ ngươi ngươi là vì sao ta độc cô vân chưa bao giờ từng nghĩ làm hàn môn chi chủ ngươi ngươi đ â y không phải là đem lão phu đ ẩ y tới bất nhân bất nghĩa tình cảnh độc cô vân lời nói tất cả đều là phát tới phế phủ nam phong có lúc yên có lúc hết lần này tới lần khác so với bất luận kẻ nào đều tỉnh táo hắn kéo độc cô vân một cái tỏ ý độc cô vân không cần nhiều lời lão phong tử người kéo ta làm gì à mấy năm nay không có y ế n phi nào có hẳn môn hôm nay ta làm sao có thể nam phong vội và nói g n hắn nhất định có nội khổ loại thời điểm này người cái gì cũng không nên nói có thể có thể này sau một khắc y ế n phi thân thượng lộ ra k ỳ cường vương giả chi khí đem tất cả mọi người bao trùm mọi người nhất thời lại an tinh xuống phó môn chủ độc cô mặc nam phong mọi người yên lặng nghe ở y ế n phi vương giả chi khí chấn hiếp không có ai tái phát ra một chút thanh âm thủ tịch trưởng lão huyền giáp vị thứ hai đ kể từ hôm nay hàn môn xuống thiết thiên địa huyền hoàng tứ chiến kỳ thiên Thực lực kỳ kỳ địa huyền hoàng tứ kỳ thiên địa hai kỳ chủ chiến chủ yếu bồi dưỡng chính là t h i ế n lược huyền chữ kỳ tự nhiên lấy một cái huyền chữ làm đầu luyện đan luyện khí diễn luyện trận pháp v v những thứ này phụ trợ cùng kỳ môn chuyện bắt quái tình toàn bộ thuộc về trông coi hoàng chữ kỳ sở dĩ để cho đường thập bắt làm cái này kỳ chủ là chuẩn bị để cho hắn tiếp tục nghiên cứu cơ quát s ớ m chế tạo ra truy mệnh liền nộ thậm chí mạnh hơn cơ quát trang bị toàn bộ hàn môn nhất định để cho hàn môn chiến lược lại tăng một cấp bậc hoàng chữ kỳ phó kỳ chủ trần phúc nói cách khác hoàng chữ kỳ là bốn bên trong t ố i phức tạp một bộ phận trong đó không chỉ có bao gồm chế tạo cơ quát còn bao gồm gom tin tức kinh thương chờ các loại sự nghi trở lên những thứ này phân phối đã sớm ở yến phi trong đầu suy nghĩ có lúc yến phi biết rõ mình có cá ma bệnh đó chính là quá mức đ ộ đoán nghĩ tưởng như thế nào thì như thế đó nhưng vạn sự có lợi có hại loại này đ o ạ đoán có lúc cũng vừa vặn là hắn một cái ưu thế nam tử hắn đại trợ phu quả quyết làm việc dứt khoát cần gì phải nghiên cứu tới nghiên cứu đi l ề mề một hơi thở một cái mới hàn môn hệ thống đã tạo thành cái này hàn môn đã không vẹn vẹn có bộ xương mà là sinh động tất cả mọi chuyện đều có người quản nói xong hiến phi lắc mình xuống chỗ cao mọi người lúc này mới vây lên môn chủ lão phu ta ta có tài đức gì à từ với n g ư ơ i n g ư ơ i ngày hôm đó lão phu chưa từng hiến p i đem độc cô vân lời nói cắt đ ư ớ cho tới nay ta cũng chưa từng chân chính quản lý qua hàn môn tiền bối ngươi nhất định có thể đi chuyện này đã định không cần bàn lại kiên định r ộ n g khiến cho độc cô vân mặt đầy bất đắc dĩ môn chủ ta hàn môn tiếp theo nên đi nơi nào nam phong không hiểu hỏi yến phi thở dài nói ai nghiêm chỉnh chấp hành pháp lệnh ta bây giờ đã không phải là hàn môn môn chủ chư vị tự đi an bài dứt lời yến phi chậm rãi rời đi một đám cường giả nhìn yến phi một mình rời đi b ó n g lưng c h ố mắt nhìn nhau môn chủ ngươi ngươi đây là vứt bỏ chúng ta sao môn chủ ngươi đi lần này lại muốn đi hướng nơi nào môn chủ đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu theo sau theo sau l ư n g yến phi yến phi không có cự tuyệt nam ly cùng đường thập bắt cũng phải theo sau nam huynh thập bát các ngươi tạm thời ở lại hàn môn tức vì làm huynh đệ chọn đ ờ i không quên các ngươi làm tốt chính mình nên làm việc gặp lại sau ngày cũng đừng làm cho ta cảm thấy thất vọng hai người chạy ra ngoài ba bước lại không thể không dừng bước lại đúng vậy bọn họ trên người bây giờ gánh bắt hàn môn chuyện quan trọng như thế nào còn có thể lại theo hiến phi vào nam ra bắc t i ế n đại ca đường thập bắt ta ta cả đời này có thể làm huynh đệ ngươi ta ngươi yên tâm đem ngươi làm lại phản này ta đường thập bắt chính là máu chạy đầu rơi cũng sẽ không cho ngươi thất vọng nam ly hai mắt tần mang theo nước mắt trong mọi người chỉ có hắn coi như là tối biết tiến phi hắn hiểu được tiến phi đã quyết định chuyện không có người có thể thay đổi huynh đệ ngươi bảo trọng tiến phi trầm rãi rời đi có vẻ hơi cô tịch có chút cô đơn h ắ n môn một đ á m cao thủ nghị luận ở m ỉ phần lớn người không thể nào hiểu được nhưng vẫn còn có chút người có thể minh bạch tiến phi đã là hàn môn hồn cho dù hắn không phải là môn chủ cũng là hàn môn hồn đ ộ c cô vân thở dài nói ai ta hiểu hắn là muốn đi u minh ma tông không nghĩ lôi kéo hàn môn rơi vào ma đạo nhưng là hàn môn bây giờ chỉ sợ tại thiên hạ mắt người bên trong sớm đã là ma môn nam phong lại lắc đầu một cái lao ra hỏa người sai hắn không phải sợ hàn môn rơi vào ma đạo chính bà tà hắn chưa bao giờ quan tâm hắn thì không muốn hàn môn bị u minh ma tông trường khống hắn chuyến đi này á t phải hung hiểm hắn chỉ là muốn còn hàn môn một cái tự do một mực bất thiện lời nói huyền giáp gật đầu nói không sai các ngươi hẳn tin chắc tiến phi cùng hàn môn cùng tồn tại các ngươi bây giờ nên làm là tiếp tục lớn mạnh hàn môn một ngày nào đó hắn sẽ nghe vậy đậu cô vân trên mặt mẹ sắp tan thành mấy khói mấy hơi sau đậu vân thân hình chật lóe Chỗ chỗ môn môn p h nói xong đậu cô vân nhìn về phía xa xa hiến phi bóng lưng đã càng lúc càng xa sắc mặt hắn nặng nề trong đấy lòng yên lặng nói hiến bay môn chủ ngươi khổ tâm lão phu biết đối đãi ngươi lại, lại phản này ta đ ộ c cô vân nếu không để cho hàn môn phát triển lớn mạnh thiên địa khó tha thứ hiến phi một đường đi xa tâm tình cũng có chút nặng nề hiến đại ca người vũ văn tuyết nhu háo nghiệm ra lại phát hiện không biết nói nhiều chút cái gì yến phi cho mọi người là toàn bộ hàn môn cần đoạn thị đoạn làm bỏ là bỏ k h ổ ngươi đoạn như yên nhìn yến phi gò má hắn có thể cảm nhận được yến phi trong lòng u bờn chương ba trăm chín mươi sáu tứ hồn hợp nhất nhưng là rất nhanh đoạn như yên phát hiện yến phi thần thái bình thản rất nhiều hết thể đều khôi phục tự nhiên đoạn như yên trong mắt hiện ra mấy phần vẻ tán thưởng yến phi a yến phi ngươi người này thật giống như bất luận như thế nào khổ não cũng có thể tự mình điều chỉnh bất luận cái gì chuyện ngươi đều có thể nhìn lãnh đạm phần này tâm cảnh chỉ sợ cũng ngay cả ta kiếm tia thánh ra ra cũng so ra kém a mấy hơi sau đoạn như yên hỏi y ế n phi ngươi lần này là chuẩn bị đi u minh ma tông đi y ế n phi gật đầu một cái không sai bất quá u minh ma tông cùng chính đạo giữa còn đang chém giết lẫn nhau trước đó ta còn có chút chuyện muốn làm một nhóm ba người mang theo tiểu hắc ở phụ cận tìm một cái so sánh địa phương bí mật tạm thời dừng lại trong sân động y ế n phi đơn giản dặn dò đôi câu sau tiến vào tu di kiếm cảnh từ đột phá đến vô hình hóa kiếm cảnh tới nay một chuyện liền với một chuyện khiến cho hắn vẫn không có cơ hội tiến vào bên trong tiếp nhận truyền thừa tiểu hắc trông coi cửa hàng vững chắc cảnh giới đồng thời đem chiến lợi phẩm bên trong những thu giữ kia thú đan với ăn kẹo đậu như thế ăn vào bốn năm giai thú đan đối với tiểu h ắ c bây giờ tác dụng không là rất lớn cũng may số lượng quá nhiều tiểu h ắ c cảnh giới tiếp tục tăng lên đoạn như yên cũng chuẩn bị tiếp tục tu hành phải biết đoạn như yên bây giờ là là bất tử hỏa hoàng thân nếu như nàng có thể chân chính n ắ m giữ hơn nữa thao túng thần hoàng liệt diễm chính là vũ thánh thấy cũng phải sợ hai ba phần nhưng điều này cần một cái quá trình thao túng thần hoàng liệt diễm trình độ cũng cần rèn luyện đoạn như yên có thể thao túng thần hoàng liệt diễm đủ để tiêu diệt vũ vương cảnh cao thủ 180 cái cũng giống vậy đủ để đối với vũ hoàng cảnh cường giả tạo thành uy hiếp trí mạng nhưng là đối mặt vũ đế cảnh cường giả mặc dù có uy hiếp hiệu lực có hạn nàng đang muốn tìm địa phương tu hành đột nhiên phát hiện vũ văn tuyết nhu ở một cái tương đối khá cao vị trí khoanh chân ngồi tính t o ạ n vũ văn tuyết nhu hơi ngước đầu đối mặt với không trung c h ó i mắt thái dương cái này không có gì nhưng đoạn như yến phát hiện trên bầu trời có một tí tia khí lưu màu và nóng h ư ớ n g vũ văn tuyết n u trào rồi sau đó những thứ tia khí lưu tất cả đều tiến vào vũ văn tuyết n u trong đôi mắt hiến vi nói qua tuyết nha đầu này là thiên cơ các người thiên cơ lão nhân chọn truyền t h ư ờ người thật đúng là rất quỷ dị nàng đây là đang làm gì lại có thể cưỡng ép hấp thu nhật chi tinh hoa trong cuộc sống tu luyện pháp môn thiên thiên vạn vạn tu luyện giả mượn nhật nguyện âm dương phong lôi thậm chí còn ngũ hành chi lực tu hành cũng không kỳ quái nhưng mà đến ban đêm đoạn như yên phá lệ lưu ý một chút vũ văn tuyết nhu lại xuất hiện ở vị trí này lần này nàng đối mặt với không trung một vần g minh n g u y ệ t với lúc ban ngày sau khi như thế k ê u minh n g u y ệ t thượng lộ ra tí ti nhu quang giống như từng đạo sợi tơ chậm rãi bay xuống cuối cùng vây quanh ở vũ văn tuyết nhu bên n ư ờ i điểm cối lại cũng là ánh mắt của nàng đoạn như yên nhìn một màn này khá có chút kinh ngạc ban ngày hấp thu nhật c h i tinh hoa ban đêm thời điểm hấp thu n g u y ệ t c h i tinh hoa nhật n g u y ệ t c h i lực âm dương c h i lực thủy hỏa c h i lực cũng đều là khó mà cùng tồn tại a không biết tiến phi có phải hay không lưu ý đến vũ nhu cái tình huống này bất đắc dĩ người ta là đang tu hành đoạn như yên cũng không tiện q u á y r à y nhắc tới nàng cùng vũ văn tuyết nhu quen biết thời gian cũng không lâu lắm đối với phương pháp tu hành loại sự tình này không tiện mở miệng hỏi suốt bảy ngày bảy đêm thời gian cũng là như thế đoạn như yên dần dần cũng liền thói quen tiến phi lần này tiến vào tu di kiếm cảnh không có lựa chọn quá mức có đặc sắc truyền thừa vạn thánh đa tôn dược vương hoắc khâu yêu vũ trận thánh tư không lãng t h ô n thiên ma tôn đế ma t i ề n c h â n vũ kiếm thánh vũ quần lâm những truyền thừa khác hắn bây giờ vẫn chưa có hoàn toàn tiêu hóa lần này hắn lựa chọn hai trăm n g ư ờ i trí nhớ bất quá đều là nhiều chút nho thương công phu học loại trí nhớ v ạ n đạo q u y nhất những thứ này đối với y ế n phi mà nói đều hữu dụng cũng không phải dưới mắt nhất định dưới mắt duy có một chút thực lực cũng không đủ thực lực cái gì cũng chưa nói tới truyền thừa sau lại đi mở ra trí nhớ kết quả vẫn như cũ những ký ức ấy nhưng mà càng nối liền ân chứng h ế n phi một ít phán đoán đối với thần q ố c cùng thần một chuyện vẫn là không có nói tới ba ngày, ngày sau yến phi thần hồn cảnh giới nhất cử đột phá đến nhân kiếm ứng tiến cảnh thể tu là nơi ở vô hình hóa kiếm cảnh hậu kỳ hắn thần hồn cảnh giới dẫn đầu đột phá đơn luân thần hồn cảnh giới mà nói hắn bây giờ đã không thua kém vũ tu giả vó đế tri cảnh thừa dịp đột phá thần hồn cảnh giới cơ hội yến phi ở trong óc thử dung hồn bất tử kiếm hồn làm chủ hồn thái tổ long hồn cùng thần hoàng thánh hồn là phụ ở yến phi trong óc bất tử kiếm hồn làm bằng hồn kiếm bên ngoài Bàn long lượn q u a không h không á i tổ l h muốn ma hồn đang sợ hãi gặp ghét lại thay đổi không cái gì hiến phi sớm đã có dung luyện ma hồn ý tưởng tiếc rằng hồn lực còn chưa đủ lần này thần hồn cảnh giới đột phá khiến cho hắn rốt cuộc độc thụ tứ hồn hợp nhất ma hồn đem sẽ không độc lập tồn tại yến phi cũng không cần thời khắc phòng bị ma hồn tăng cường sau sẽ làm phản hay không phệ chủ hồn cướp lấy thân thể nắm quyền trong tay từ giờ khác này tứ hồn hợp nhất yến phi thể cũng bởi vì vậy mà đồng thời cụ có bất tử kiếm hồn thần hoàng thánh hồn thái tổ long hồn h ạ thiên ma hồn bốn loại hồn lực độc hưu đặc điểm tứ hồn hợp nhất hậu yến bay mới rời khỏi tu di kiếm cảnh chỉ trước mắt chính là bảy ngày sau đó làm yến phi xuất hiện ở cửa hăng lúc đoạn như yến nhất thời cảm giác h ă n khí tức tránh nhìn một cái đoạn như yên sắc mặt có vài phần kinh ngạc nàng phát hiện giờ phút này yến phi cùng bảy ngày trước so sánh biến hóa một người trong mơ hồ hắn phát hiện yến phi thân thượng có một cổ rất thượng vị khí t ứ c cổ hơi thở này không coi là mạnh cũng tuyệt đối làm cho người ta một loại khó mà hình dung chấn n h i ế p cảm giác hơn nữa có chút hạo nhiên trinh khí rúng động nhìn lại gương mặt này cũng không phải là yến phi trong ánh mắt bên khỏe miệng lơ đãng toát ra mấy phần tạ khí chứ những thứ này yến phi trả lại cho đoạn như yên mang đến một loại hết sức quen thuộc cảm giác thân thiết trong lúc nhất thời đoạn như yên mê mang nàng thậm chí đang hoài nghi vào giờ phút này đứng ở trước cửa hang người này đến cùng phải hay không phải chính mình nhận biết cái đó yến phi hồn là nhóm người can hiến vi tứ hồn hợp nhất cả người biểu hiện ra có thái tổ long hồn khí ngạo nghễ cũng có không chết kiếm hồn sắc khí bây giờ lại nhiều hạo thiên ma hồn tà ma khí v ề phần kia đoạn như yên cảm nhận được cảm giác thân thiết dĩ nhiên là bởi vì thần hoàng thánh hồn chương ba trăm chín mươi bảy dòm nó là người đoạn như yên có chút xuất thần liền hiến vi đi tới bên người cũng không biết như yên n hiến ư yên. vi chăm sóc hai tiếng đoạn như yên lúc này mới quá thần hả ngươi xuất quan hiến vi gật đầu một cái hỏi ngược lại như yên ngươi thật giống như có tâm sự ngươi đang suy nghĩ gì không không có ha ha ngươi không gạt được ta thế nào đối với ta còn có bí mật sao đang khi nói chuyện yến phi đưa tay đặt ở đoạn như yên đầu vai đoạn như yên hơi có vẻ hơi do dự mấy hơi sau lúc này mới thở dài nói ai ngươi lần này bế quan tại sao dường như biến hóa cá nhân yến phi cau mày một cái nhìn một chút chính mình ồ、oh, ta biến hóa cá nhân nói như thế nào đây ngươi làm cho người ta cảm giác cùng trước kia không giống nhau lắm ta có thể ở trên thân thể ngươi cảm nhận được chính t a khí tức cùng tồn ngươi giống như một cái trong lúc nhất thời đoạn như yên cũng không biết nên mở miệng như thế nào hiến phi minh bạch là mình t ứ hồn hợp nhất s ở sản sinh hiệu quả cũng khó trách đoạn như yên có chút nghi hoặc hắn vô vô đoạn như yên đầu vai đạo yên tâm đi ta vẫn là ta hay lại là cái đó hiến phi dứt lời hiến phi lóe lên hướng chỗ cao giờ phút này vừa mới bắt đầu ngày mới minh mặt trời mới mọc kia vũ văn tuyết nhu cũng đã bắt đầu hấp thu nhật c h i tinh hoa nhìn hồi lâu không có lên tiếng đoạn như yên mới hỏi cái này tuyết nhu mội mội trên người nhưng là có rất nhiều để cho người khó có thể tin phương hiến p i chậm rãi gật đầu nói đó là đương nhiên nàng như là thiền cơ lão nhân chọn truyền nhân ai nha đầu này cũng là một khổ mệnh người khổ khổ mệnh người đoạn như yên không hiểu hỏi yến phi ứng một tiếng nàng căn không muốn làm cái gì truyền thương người ngươi không biết tuyết n u rời đi hải trung tiên nhìn thấy cái thế giới này mốt đương thời tử thật là hạnh phúc không cách nào hình dung đáng tiếc ba năm sau hắn còn phải đến cái đó hải trung tiên đi hơn nữa rất có thể đem cả đời lưu ở trong đó lại là như vậy yến phi nếu như chuyện này nhất định không cách nào n g h ỉ chuyện để cho nàng ở lại bên cạnh ngươi sợ rằng đến lúc đó con gái tâm suy nghĩ chuyện yến phi thì không cách nào tính toán đoạn như yên là một nữ nhân nàng hoàn toàn có thể cảm nhận được vũ văn tuyết n u đối với yến phi có ý đó ít nhất là h ả o cảm đi thời gian ba năm nếu như thời gian ba năm vũ văn tuyết nhu một mực đi theo yến phi ba năm sau nàng như thế nào còn có thể đến cái đó hải trung thiên nàng như thế nào có thể trở thành thiên cơ lão nhân người thừa kế đến lúc đó vũ văn tuyết nhu đối mặt t á t sẽ là một trận sinh tử lựa chọn đoạn như yên lo lắng là đến lúc đó yến phi dựa vào hắn tính cách cùng t i n h khí lại sẽ làm gì giờ khắc này lời đến khoe miệng nhưng không cách nào cửa ra thế nào đến lúc đó như thế nào yến phi câu hỏi đoạn như yên liên quan khổ cười một tiếng khoát k h o tay không có gì ta chính là tùy tiện nói một chút ta lần này bế quan dùng bao lâu bảy ngày bảy đêm hiến phi mày kiếm thều một cái s ắ t mặt có chút ngoài ý mớn bảy ngày lâu như vậy khanh khách đối với một cái tu giả mà nói bảy ngày coi là gì đây cũng vậy chỉ bất quá xem ra ta muốn thất ước quỷ vụ câu đánh một trận cũng hẳn tan thành mây khói đi đang khi nói chuyện hiến phi lóe lên hướng bảy ngày trước chính tà hôn chiến phương hướng một mảnh ánh nắng đỏ rực vừa mới lên nơi đó đã sớm trở nên bình tĩnh lại giống như chưa từng xảy ra cái gì như thế mấy hơi sau hiến phi chăm sóc vũ văn tuyết n u một tiếng vũ văn tuyết nhu thấy y ế n phi xuất quan mặt đầy vui mừng từ chỗ cao phi thân xuống làm vũ văn tuyết nhu đi tới gần y ế n phi cùng với t ư tướng đúng trong lúc nhất thời y ế n phi sắc mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc tuyết nhu ngươi cặp mắt đoạn như yên giờ phút này cũng thật bất ngờ nàng cùng y ế n phi cùng nhìn thấy vũ văn tuyết nhu cặp mắt một cái hiện ra màu vàng kim một cái lại hiện ra l à m bạch sắc vũ văn tuyết nhu vội vàng túi l ầ u xuống không lâu lắm lần nữa ngầm đầu khôi phục tới tướng mạo há không không cái gì tuyết n u hấp thu nhận tinh nguyện hoa lĩnh là thiên cơ lão nhân truyền thụ cho người đi h ế n phi hỏi thêm một câu vũ văn tuyết nhu hơi lộ ra làm khó nhưng vẫn là đạo dạ là thời gian ba năm ta phải chỉ có thể là hấp thu n h ậ t tinh nguyện hoa đến lúc đó mới có thể tiếp nhận lão tổ tông h truyền thừa yến phi gật đầu một cái nhớ tới thiên cơ lão nhân kia một đôi mắt thật đúng là để cho người k h á c trong tấm khảm bây giờ yến phi có chút minh bạch thiên cơ lão nhân luyện được mắt c h i đồng cùng xa c h i ê m c h i đồng chỉ sợ là căn cứ vào n h ậ t tinh nguyện hoa c h i lực mà l u y ệ n chế nàng để cho vũ văn tuyết nhu rời đi hải trung thiên đi theo chính mình có lẽ cũng là vì làm hết sức hấp thu nhập tinh nguyện hoa là truyền thừa thiếu nữ một đôi thông tin nhãn làm chuẩy hiến phi nhìn ra vũ văn tuyết nhu làm khó chắc hẳn đối với rất nhiều chuyện thiên cơ lão nhân là không cho phép nàng nói thôi chúng ta đi một nhóm ba người cộng thêm tiểu hắc cộng thêm một cái khôi trùng trùng mẫu chạy quỷ v ụ câu phương hướng đi tới đến gần quỷ v ụ câu cảnh tượng thê thảm vẫn còn bất quá khắp nơi đều là thiêu hủy qua vết tích chắc là có người cố ý phóng hỏa đem hết thệ các thứ này hoàn toàn thiêu đi đi vào quỷ v ụ câu s ơ n khẩu sương mù mưa lất phất giữa một đạo thân ảnh ngăn ở h ế n phi ba người trước mặt ha ha hiến phi ngươi quả nhiên n h ư mà c h ế mấy ngày h ế n phi liếc mắt một cái khối thật là lớn đầu to lời hái ngươi một mực ở nơi này chờ ta cản đường chính là cự liêm ma quân yến phi đối với cái này cự liêm ma quân vẫn là rất có chút h ả o cảm ai tông đánh tan hoàn toàn chính đạo mấy vài người đã tàn đi h u y ê n ma tiền bối một mực tin chắc ngươi nhất định sẽ đến này mới khiến ta lưu lại chờ yến phi l ã o đệ lần này ngươi nhưng là là tông lập được khoáng thế kỳ công c h ặ t chặt sau này ở tông ta to lời h á i còn phải nhờ ngươi liền chú ý đ ể bạt yến phi gật đầu một cái h u y ê n ma hiện tại ở nơi nào đang ở danh kiếm sơn trang chờ ngươi yến phi lao đệ gia nhập tông có lẽ chỉ có điểm ngươi không thể nào tiếp thu được đồ vật bất quá sao n h ì n một chút cũng liền tốt không thể nào tiếp thu được đồ vật cự liêm ma quân nói xong cảm giác được nói có thất vội vàng khoát tay nói không không không không có gì hh đi ta đây liền dẫn ngươi đi thấy luyến ma tiền h bối tin tưởng tại hắn ra sức bảo vệ xuống ngươi ít nhất có thể làm cái ma quân dứt lời cự liêm ma quân phía trước dẫn đường y ế n phi nhưng trong lòng có chút hiếu kỳ y ế n phi ba người với sau lưng cự liêm ma quân có một khoảng cách không có làm bao xa vũ văn tuyết nhu ở y ế n phi bên người dùng rất yếu ớt thanh em nói hiến đại ca ngươi biết cái gì là phong ma ấn sao phong ma ấn ba chữ khiến cho h ế n phi hồn nhiên cả kinh Tuyết Đu, vào giờ chương t này, n g i vì sao nhắc tới phong ma ấn ba Yến Phi trăm n n g g a chín mươi tám vô hồn chi kiếm coi như thiên cơ các c h u y ê n nhân vũ văn tuyết nhu có một ít thường người không thể nào hiểu được chuyện yến phi cũng không cảm giác ngoài ý muốn nhưng là giờ phút này hắn vẫn tiểu cả kinh vũ văn tuyết nhu nháy nháy mắt nói ta đây một đôi mắt nếu như được đáo lao tổ tông truyền thừa liền có thể quan cầu ngắm bây giờ trước đó theo ta không ngừng hấp thu nhật tinh n g u y ệ t hoa cũng sẽ có một ít năng lực động này xuyên lòng người chính là một cái trong số đó t i ế n vi mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi xuyên thủng lòng người liền một chuyện chính là vũ đế vũ thánh cũng không theo kiểm tra trong thiên hạ khó khăn nhất chính là suy đoán lòng người vũ văn tuyết nhu lắc lắc đầu nói cục hạn tính rất lớn thứ nhất ta bây giờ ngọn lửa mức độ không tới thứ hai cái đó to lời hai đối với ngươi không có phòng bị hơn nữa tu vi không cao lắm ta mới có thể thấy được một ít hắn ý tưởng thì ra là như vậy đột nhiên t i ế n phi mày kiếm nhũ chặt hỏi vậy ngươi có thể hay không nhìn thấy ta ý nghĩ trong lòng nghe thấy lời ấy vũ văn tuyết n u che miệng lại hiện ra mấy phần cửa nhạt khanh khách cái này không nói cho ngươi t i ế n phi trong lòng kinh hô thiên cơ l ã o nhân ngươi để cho tiểu nha đầu này với ở bên cạnh ta nhất định chính là cái tiểu quái v ậ t ta còn thực sự được để phong điểm ý nghĩ trong lòng bị người nhìn thấu cảm giác này nhưng là quá không được tự nhiên mấy hơi sau t i ế n phi sắc mặt c h ầ m xuống phong ma ấn cự liêm ma quân muốn nói lại thôi thời điểm suy nghĩ trong lòng lại là phong ma ấn chẳng lẽ bao gồm phó tông ghi chủ tứ đại cự ma tám đại lao ma thậm chí những thứ này ma quân ở bên trong đều đã bị bảy phong ma ấn nói như vậy u minh ma tông vì có thể đổi hoàn toàn trường không ta nhất định cũng phải ở ta thần hồn bên trong bảy phong ma ấn nhìn cự liêm ma quân bóng lưng yến phi bước chân dần dần chậm muốn cho ta yến phi trở thành khôi lỗi tuyệt đối không thể ta yến phi nói qua mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời thúng chi là ngươi chính là u minh ma tông nhưng mà u minh ma tông không thể không đi đi sau phải nên làm như thế nào ứng đối nghĩ tới đây yến phi đột nhiên hối tiếc vào phần tệ hại thật là tệ hại trong biển ý thức của ta nguyên hữu nhiều thần hồn nếu phong ma ấn là nhằm vào thần hồn bày dấu ấn ta chỉ cần để cho ma hồn chịu đựng liền có thể chỉ cần ma hồn không cách nào chúa tệ thân thể ta thần ấn liền k hồ thần hồn. Thần hồn lực biết bao nhiêu thấy có thể có được thái tổ long hồn cùng thần hoàng thánh hồn đã là vạn hạnh bây giờ phải đi trọng tụ một cái thần hồn nói dễ vậy sao làm sao bây giờ kết quả nên làm cái gì dung hợp thần hồn không cách nào nữa tách ra ta thôn thiên ma công còn không có đủ hấp thu thần hồn lực trình độ muốn trọng tụ thần hồn hồn lực đến từ đâu ta nếu là có minh sắt t ả kiếm năng lực nghĩ tới đây tiến phi đột nhiên trong lòng sáng lên minh sắt t ả kiếm đúng minh sắt t ả trong kiếm nguyên liền hội tụ một trăm ngàn đoan hồn những năm gần đây trong tay ta càng là chém chết không ít cường giả những cường giả kia hồn lực cũng không yếu hiện nay cùng nhau phong tồn ở kiếm thể bên trong nếu như có thể đem các loại hồn lực biến thành của mình cũng có thể tụ ra một cái không kém thần hồn nơi đây khoảng cách danh kiếm sơn trang cũng không tính xa thời gian có hạn tiến phi nhất thời dụng thần hồn cảm ứng trong túi càn khôn minh sắt tà kiếm nhưng là hãn thần hồn lực không cách nào tiến vào minh sắt tà kiếm đây cũng là yến phi một mực rất khổ não một cái vấn đề minh s á t tà kiếm phẩm cấp cao yến phi cũng không nắm chắc được nhưng có thể xác định minh s á t tà kiếm nhất định có kiếm hồn tồn tại cái này kiếm hồn vô cùng yêu tả đã từng một lần nghĩ tưởng lấy chính mình tâm trí yến phi lần nữa dùng chính mình thần hồn lực thử tiến vào minh s á t tà kiếm lại không ra ngoài dự liệu trực tiếp bị kiếm thể bên ngoài cầm chế ngăn trở nhưng hắn cảm giác được rõ ràng kiếm thể bên ngoài phật m à hai đạo cầm chế đã gọt yếu rất nhiều ngược lại yến phi trước hồn lực so với ban đầu lại tăng cường rất nhiều có môn yến phi bắt đầu tăng cường hồn lực phát ra đi đánh vào cầm chế đối với hắn thần hồn cách trở. ước chừng thời gian một nén nhang đi qua tiến phi cơ hồ dốc hết toàn bộ thần hồn lực cuối cùng là không có hồn phí nhất cử sông pha cấm chế phong tỏa tiến phi thần hồn lần đầu tiên tiến vào minh s á t tà kiếm bên trong thần hồn thế giới phiêu phiêu miệng m i ệ u minh s á t tà kiếm thần hồn thế giới là một mảnh như biển máu như v ậ y đỏ đần độn huyết hồng giữa trôi giặt vô số ác quỷ hoan hồn tiến phi thậm chí nhìn thấy một ít quen thuộc linh hồn bao gồm la thái trùng cùng hồn h ấ t đao ở bên trong nhưng mà những thứ này thần hồn thấy hồn tất cả đều trốn xa, xa phản phất rất sợ lại để cho hắn y ế n phi thần hồn ở minh sắt tả kiếm kiếm thể bên trong la lên không có thanh âm ta ngươi mặc dù chưa bao giờ trao đổi qua lại cùng chiến đấu mấy năm nhắc tới cũng coi là cộng sinh chết hôm nay ta có việc muốn nhờ còn mời ra gặp một lần y ế n phi thần hồn lại kêu một tiếng kết quả vẫn là không có bất kỳ ứng kêu hai tiếng minh sắt tả trong kiếm vẫn không có chút nào ứng y ế n phi lúc này mới khuyết tán chính mình thần hồn lực tìm c ò i coi y ế n phi kinh hại không thôi minh sắt tả trong kiếm lại không có khí hồn cho tới nay kết quả vẫn như cũ nơi này chỉ có vô số hoan hồn cũng không có kia cái gọi là khí hồn một cái không có khí hồn tà kiếm nghĩ lúc đó chỉ dựa vào kiếm thể thân tà tính xíu chút nữa lấy lòng t à trí nói như vậy thanh này tà kiếm t à tính ra thật đáng sợ vô hồn chi kiếm còn có như thế t à tính nếu như trong đó có kiếm hồn tà hiến phi há lại không đã sớm bị nó k h ô n g chế nghĩ như vậy lời nói đây cũng tính là tà hiến phi một loại may mắn đi không tuyệt đối không thể như vậy một cái tà kiếm tuyệt đối không thể không có khí hồn trừ phi duy có một loại khả năng minh sát tà kiếm kiếm hồn rời đi kiếm thể kiếm hồn chia lịa đây là duy nhất giải thích chương ba trăm chín mươi chín tham l a n g m a quân thôi dưới mắt tiến phi cũng không tâm tư quản những thứ này không có kiếm hồn cũng coi là chuyện tốt không có kiếm hồn ngược lại thì dễ làm tiến phi thần hồn bắt đầu giam giữ oan hồn chuyên chọn những thứ kia tương đối mạnh mà sau sẽ những thứ này oan hồn hội tụ đến đồng thời có thể mang bao nhiêu mang bao nhiêu cảm giác không sai bịt lắm tiến phi ngưng tụ thần hồn lực lần nữa đánh vào kiếm thể bên trong c â m chế như thế tiến phi thần hồn mang theo hơn mười ngàn oan hồn lần nữa đến chính mình tức hải đi thông danh kiếm sơn trang con đường này cho dù ai cũng không nghĩ ra t ế n phi cũng làm nhiều chút cái gì người khác ở đi thần hồn lại kinh lịch một phen tầy lễ vào giờ phút này, trước đây không lâu một trận kịch chiến khiến cho danh kiếm sơn trang trong vòng ngàn dặm chính đạo thế lực bị đả kích nghiêm trọng ưu minh ma tông ở danh kiếm sơn trang căn cơ cũng coi là tạm thời ổn định trước sơn môn trên trăm ma trúng thủ ở chỗ này người cầm đầu là một người đàn ông trung niên một thân hát bảo tướng mạo xảo quyệt trên mặt hiện lên trận trận tạ khí Cự liêm ma quân dẫn đầu đi tới gần chào hỏi tham l a n g ma quân hôm nay là ngươi canh giữ sân môn hiến phi liếc mắt một cái cái này tham l a n g ma quân từ trong x ư ơ n g lộ ra một cổ t ạ khí kêu một đôi mắt chuột chính chết chết nhìn mình chằm chằm bên người đoạn như yên nhìn một hồi lại nhìn một chút vũ văn tuyết n u đoạn như yên không có gì vũ văn tuyết n u bị hắn nhìn không tự chủ được tránh sau l ư n g hiến phi khanh khách to l ờ i hái đ ư ợ c à, nơi nào tìm tới như vậy hai cái mỹ nữ chặt chặt bình thường h u y n h đệ ta nhưng đối với ngươi không tệ hai cái này dầu gì ngươi được đưa một cái cho huỳnh đệ ta đi to lơi hái mặt liền biến sắc tham lăng người hào s ắ c khuyết điểm nhưng là được sửa đổi một chút vũ văn tuyết nhu n ú t ở hiến phi phía sau tham lang ma quân một đôi mắt chuột liền chết nhìn chòng chọc đoạn như i ê n hắn đi về phía trước hai bước người sống một đời tu t ậ n hoan đổi cái gì đổi cô nàng này dáng dấp thật là t h ủ y linh trong x ư ơ n g còn có cổ từ có kính được chính là quân thích loại hình cho là tham lang ma quân chỉ là nói một chút giờ phút này nhìn một cái sợ là tới thật sự tham lang đừng h ầ ngôn l o ạ n ngữ ngươi cũng đã biết bọn họ là ai tham lang ma quân như cụ không thấy to lưới hái lướp mắt hừ hừ ta quản hắn là ai ngược lại hôm nay cô nàng này quân muốn cố định đang khi nói chuyện tham l a n g ma quân khoảng cách đoạn như yên đã chỉ có mấy bước xa cự liêm ma quân biết tiến phi tình khí hắn đang chuẩn bị ngăn lại tham l a n g ma quân đột nhiên yến phi lóe lên một bước trực tiếp ngăn ở đoạn như yên trước mặt bằng vào đoạn như yên thực lực tuyệt không sợ tham l a n g ma quân bất quá loại sự tình này tiến phi còn chưa chuẩn bị để cho đoạn như yên xuất thủ to lời hai biết rõ yến phi tình khí nếu như tham l a n g còn dám tiến lên một bước hắn kết luận tiến phi tuyệt sẽ không quản hắn khỉ gió tránh ma quân cũng sẽ không quản đây là địa phương nào trực tiếp là có thể đưa tham lăng ma quân về tây tham lăng bọ liền là huyễn ma tiền bối để cho ta chờ đợ yến phi hai vị này. là y ế n phi bằng hữu ngươi có thể ngàn vạn lần không nên đồ cự liêm ma quân vội vàng nói ra y ế n phi thân phận y ế n phi ngăn trở đoạn như yên tham l a n g ma quân sắc mặt nhất thời trầm xuống chính muốn mở miệng nghe được cự liêm ma quân lời nói hắn cùng với y ế n phi mắt đối mắt sắc mặt lộ ra có vài phần giật mình nhưng là mấy hơi sau y ế n phi phát hiện tham l a n g ma quân trên mặt vẻ kinh hãi giảm lãnh đạo ngược lại hiện ra mấy phần sắc cơ người chính là y ế n phi tham l a n g ma quân giọng hiện ra mấy phần k i n h thường h ế n phi không n ô n ngữ nhưng sắc mặt cũng âm trầm xuống tham lăng nhanh mau tránh ra đây chính là huyễn ma tiền bối phải gặp người cự liêm ma quân cảm giác tình huống có chút không đúng nhất thời lại bổ một câu tham l a n g ma quân t ạ o to lười hái liếp mắt lần nữa nhìn về phía yến phi mấy hơi sau lại t ạ o t ạ o yến phi sau lưng đoạn như yên cùng vũ văn tuyết n u liếp mắt yến phi chặt chặt những năm gần đây quân trong thai tất cả đều là tên ngươi hôm nay gặp mặt cũng không làm sao hóa huyết cùng rụ rỗ là bại trong tay n g ư ờ i thượng yến phi ngưng mắt nhìn tham l a n g ma quân vẫn không có mở miệng tham l a n g h u y ế n ma tiền bối phải gặp người, người cũng dám cản tham lăng ma quân ở u minh ma tông bốn mươi chín vị ma quân bên trong cường giả cho nên cho dù hắn biết hóa huyết cùng d ụ d ỗ hai vị ma quân thua ở yến phi trong tay cũng như c ũ không cảm giác sợ hãi nhưng là h u y ế n ma phải gặp yến phi hắn không dám ngăn trở h u y ế n ma phải gặp người quân đương nhiên sẽ không ngăn trở họ yến ngươi có thể đi chặt chặt hai vị này tiểu hữu hôm nay cũng phải cho quân lưu lại đang khi nói chuyện tham l a n g ma quân h à n h c h u y ể n một bước tránh ra yến phi đường đi nhưng hắn vẫn vòng qua yến phi chạy đoạn như yên cùng vũ văn tuyết n u đi tham l a n g không phải đồ còn không đợi yến phi có hành động to lời hai bước nhanh về phía trước trực tiếp ngăn trở tham lăng ma quân tham lang ma quân bây giờ là sắc tâm nổi lên trước bị hiến phi ngăn cản một chút đã cảm thấy trong lòng sinh giận giờ phút này lại bị to lưới hái ngăn trở lửa giận nhất thời dâng lên to lưới hái quân chuyện ngươi cũng d á m quản g còn không mang theo họ hiến đi gặp hiến ma khác tạo quân hứng thú cự liêm ma quân tính cách cảnh trực không nghĩ tới tham lang ma quân đột nhiên xuất thủ bắt lại hẳn cánh tay cự liêm ma quân chính thức thân cao to con vóc người bị tham lang ma quân gắng sức hất một cái dám cho hất ra cách xa hơn một t r ư ợ n g đứng không vững suýt nữa mới ngã xuống đất tham lang ta nhưng là vì muốn tốt cho ngươi ngươi không muốn sống bị hất ra to giờ phút này tham l a n g ma quân nơi nào còn có thể quản những thứ này hắn mặt đầy sắc cười nhìn chằm chằm vũ văn tuyết nhu đưa tay ra chạy vũ văn tuyết nhu gõ má đi tiểu nữ u d á n g dấp thật đúng là t h ủ y linh ra thị so với quân chơi qua nữ nhân đều chẳng nón c h ặ t c h ặ t hôm nay quân nhưng là đi h n g vợ hiến phi là không ra tay cũng liền thôi xuất thủ khẳng định v ậ t mệnh giờ phút này tham l a n g ma quân đã đụng chạm y ế n phi d a n h giới cuối cùng mà y ế n phi đang muốn đậu thủ đột nhiên tham lăng ma quân cổ tay bị đoạn như yên cho bót tham lăng ma quân hơi sừng sờ quay đầu nhìn về phía đoạn như yên nhan sắc không chút nào giảm đ ừ n g nóng đ ừ n g nóng hôm nay quân cùng nhau thỏa mãn hai người các ngươi ha ha ha ha ha giờ k h ắ c này cách đó không xa cự l i ề m ma quân mặt đầy bất đắc dĩ thở dài ai tham lang á tham lang quân r ú t không ngươi đông nhiên tham lang ma quân tiếng cười điên cuồng hơi ngừng hắn kinh hoàng nhìn thấy bắt cổ tay mình cái tay k i a thượng dấy lên lãnh đạm liệt diễm tím sau một khắc hắn rõ ràng nhìn thấy tay mình cũng bị liệt diễm bọc trong thời gian ngắn d a thị toàn t bộ dung hiện ra xương sau đó liền xương cũng hóa thành cho bụi hơn nữa kia liệt diễm vẫn còn ở dọc theo cánh tay lan tràn tham l a n g ma quân ở u minh ma tông bốn mươi chín vị ma quân bên trong b à i vị tại trước mười thực lực ở cự liêm ma quân trên tu vi đạt tới vũ hoàng cảnh đ ỉ n h phong không nên yếu như vậy nhưng hắn s á c tâm nổi lên hắn đối với yến phi có đề phòng đối với đoạn như yên nhưng cũng không cảnh giác đoạn như yên nhìn qua tuổi tác so với yến phi không sai biệt bao nhiêu lại vừa là một người đàn bà tham l a n g ma quân có nằm mơ cũng chẳng ngờ trong nháy mắt sẽ để cho hắn ăn bị thua thiệt lớn như vậy chính là trong nháy mắt tham lăng ma quân một cái tay liền hóa thành cho đùi têu thảm một tiếng tham lăng ma quân chính muốn lui về phía sau vận chuyển tu vi chống cự vẫn còn ở làn tràn thần hoàng n g h ĩ diễm thấy kia hơn một trăm ma chúng tất cả đều vây lên mới vừa lui hai bước tham l a n g ma quân là không thể lui được nữa một cái tay đã chết chết bóp lại hắn cổ họng tham l a n g ma quân vội và nhìn thấy là yến phi kia một đôi không tức giận chút nào ánh mắt ho khan một cái họ yến ngươi ngươi muốn làm gì một bên cự liêm ma quân cũng không muốn đem chuyện làm lớn chuyện ư u minh ma tông nội quan hệ như thế cảnh lá đan g chen không ít ma quân phía trên đều có lao ma thậm chí cự ma chỗ dựa yến minh đừng đừng lúc n í c h ký tham lam nhất thời khởi sắc tâm hắn đã được đến trừng phạt ngươi liền cự liêm ma quân lời còn chưa dứt lại phát hiện tham l a n g ma quân thân thể chính đang khô cắt cự liêm ma quân thần sắp đại biến tiến lên hai bước nhưng cũng không dám làm những gì chỉ có thể trơ mắt nhìn tham l a n g ma quân bị hấp thu một thân t u vi và t i n h nguyên t i ế n phi thật sâu minh bạch ma đạo có ma đạo cách sinh tồn hôm nay nếu như không phải là tham l a n g ma quân hắn cũng phải tìm cơ hội lập vi trong ma đạo không nể tình thậm chí có thời điểm không nói phải trái nói chính là thực lực nói là ai ác hơn ai mạnh hơn đuổi vung ta ra ta không dám mấy hơi sau tham lăng ma quân tu vi đã trôi qua hơn nữa hắn nhìn yến phi trong đôi mắt thoáng hiện vẻ sợ hãi hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới ở nơi này hiến phi liền dám hạ thủ đòi mạng hắn tham l a n g ma quân tự nhận con độc nhưng là hắn phát hiện với hiến phi so với hắn còn kém không ít người không có cơ hội hiến phi thanh â m dị thường lạnh giá khiến cho tham l a n g ma quân trong lòng bị khí tức tử vong bao phủ lại vừa làm mấy hơi thở quá khứ tham l a n g ma quân sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất cả người hai mắt vô q u a n g thân thể chỉ còn lại một bộ túi da b à o q u a n h xương hiến phi vung tay đem ném ở một bên đoạn như yên cũng minh bạch h ế n phi d ộ ý đánh ra một t h n g lửa trong phút chốc tham lăng ma quân liền hóa thành bụi bậm biến mất không còn tăm hơi mất t m còn lại những thứ kia ma chiến chiến nguy nguy không biết như thế nào cho phải cự liêm ma quân rất là bất đắc dĩ liếc mắt nhìn tham lang ma quân hóa thành bụi bậm địa phương hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái phát ra một tiếng t h a á k h ổ ai tham lang a tham lang ta cũng đã nói sớm muộn cũng có một ngày ngươi phải chết ở trong tay nữ nhân thế nào hôm nay cũng coi là bởi vì nữ nhân mà chết ngươi nói ngươi chiêu chọc ai không tốt thế nào cũng phải dẫn đến hắn cự liêm ma quân hướng về phía kia hơn một trăm ma chúng k h o á t k h o á tay những thứ kia ma chúng vội vàng t ố i lui đến xa xa giờ khắc này tất cả mọi người nhìn về phía h ế n phi ánh mắt bên trong tràn đầy tính sợ cùng tôn tính không sai trừ kính sợ ra còn có tôn kính đây chính là ma đạo bọn họ tôn kính không nhất định là y ế n phi người này tuyệt đối là y ế n phi thực lực và này cổ t ử vẽ quyết tâm h i ề n hách ma quân ở u minh ma tông tuyệt đối là cao thủ tinh nhuệ n tham lang ma quân ngã xuống nhất thời đưa tới danh kiếm sơn trang bên trong quần m a chú ý không lâu lắm y ế n phi liền cảm giác danh kiếm sơn trang trên bậc thang phương chuyển tới không ít mãnh liệt ma tức hắn dứt khoát đứng bất động có chút n g ầ g đầu nhìn lên cũng chính là năm ba cái hô hấp thời gian mấy đạo thân ảnh màu đen đắt xuống người nào lại dám ở chỗ này gây chuyện tham lang liền một sơn môn cũng không phòng giữ được tiểu tử ngươi có phải hay không hái hoa thải tinh thua thiệt khí kiệt hiến phi nhìn từng đạo xa lạ thanh â m trục vừa đến sân môn hắn chậm dãi chắp hai tay sau lưng đ ú n g mực trước sơn môn tụ tập ma đạo cao thủ càng ngày càng nhiều có tướng mạo xấu xí có cô lanh cao ngạo có âm độc dâm t à hình hình s ắ c s ắ c bất q u a hiến phi xem xét xuống những ma đạo cao thủ này tu vi không thể so với tham l a n g ma quân cao có mấy cái cũng chính là tương phản giám vẽ chắc hẳn những thứ này đều là ư u minh ma tông ma quân cấp cao thủ tham lăng tham lăng ma quân tiểu tử ngươi bỏ rơi nhiệm vụ các ngươi a y nhìn thấy tham lăng ma quân Quái thai. mới vừa rồi ta cảm ứng được tham l a n g ma quân khí tức trong nháy mắt suy yếu thế nào không thấy người một ông lão lóe lên hướng cự liêm ma quân hỏi to l ờ i hái ngươi có từng nhìn thấy tham l a n g ma quân to l ờ i hái mặt đầy sầu khổ liếc về y ế n phi liếc mắt rồi sau đó bất đắc di lắc lắc đầu nói không không không có ý gì tham l a n g t i ể u tử kia sắc tâm không thay đổi đắc tội với người đã đã tan cảnh m â y khói cự liêm ma quân lời vừa nói ra hơn mười vị u minh ma tông cao thủ thất kinh y ế n phi đoán không sai những thứ này cái gọi là cao thủ cơ cũng là ma quân cấp ập ở ma quân bên trong tham l a n g ma quân đã coi như là mạnh ở nơi này mười mấy vị bên trong chỉ có một vị thực lực có thể mạnh hơn tham l a n g ma quân còn lại còn hơi có không kịp dưới mắt trừ to lười hái ra cũng chỉ còn lại có y ế n phi ba người là bên ngoài trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hung tợn nhìn về phía y ế n phi ba người là ai giết sư đệ ta to l ờ i hái nhìn một cái tình huống không ổn lắc mình tại chỗ biến mất chạy thẳng tới sơn trang chạy tới tới ma quân phần lớn không có gì nhưng lão giả cầm đầu hết lần này tới lần khác là tham l a n g ma quân sư minh hổ liệt ma quân người khác có thể đối với tham l a n g ma quân chết chẳng quan tâm nhưng là hộ liệt ma quân nhất định sẽ truy cứu một khi hắn truy cứu to l ờ i hái minh bạch y ế n phi như thế sẽ không chiều hắn tinh khí đến lúc đó những thứ này ma quân thế tất yếu liên thủ đó chính là một trận h ô n chiến to l ờ i hái chỉ mong sớm một chút đem việc này bẩm báo huyến ma chỉ có huyến ma xuất hiện mới có thể ngăn lại trận này h ô n chiến hộ liệt ma quân đứng hàng bốn mươi chín vị ma quân vị thứ năm một thân tu vi vừa mới đạt tới vũ đế cảnh chưa đủ hai tháng hắn ánh mắt rất nhanh rơi vào h ế n phi thân thượng trong lúc nhất thời tứ tướng đúng hổ liệt ma quân nhìn yến phi c ặ p mắt kia hung ác ánh mắt khiến cho hắn cũng không tự chủ được lệnh dun là ngươi giết sư đ ệ ta tham l a n g ma quân còn lại ma quân chậm rãi tiến lên vây sau lưng hổ liệt ma quân cùng nhìn về phía yến phi không đợi yến phi yến phi mở miệng kia hơn một trăm ma chúng trong gan lớn nhất thời hô là hắn chính là hắn hắn hút khô tham l a n g ma quân tu vi còn có bên cạnh hắn cái đó nữ đem tham l a n g ma quân thi thể hóa thành cho bụi xuất thủ quá ác đúng chính là hắn hạ thủ quá ác hổ liệt ma quân k h ỏ mắt nhẹ nhàng có gấp mấy cái lúc này yến phi lạnh lùng nói lá ta giết h người đ a n chết. Tiểu v ơ n đản, quân sư đệ, cũng n g g bắt đệ, sư ư là người muốn g i ế t cứ giết. h l i ệ t ma quân quanh thân ma quanh quân thân khí công trào là ra, hiện nhiên n đ ộ sắc cơ. Yến、phi、vẫn như n Phi cũ đ ú giọng ngược đương n chết, đạo, tự tìm chết, ta h người người, lão phu nhìn ngươi bao lớn chuyện tiếng nói rơi xuống đất hổ liệt ma quân hội tụ chiến khí một quyền yến phi ngược đ ả o ra t u vi đạt tới vũ đế cảnh thực lực vũ hoàng cảnh đình phong tăng cường không chỉ bá thành làm yến phi đột phá đến vô hình hóa kiếm cảnh thật sự có thể chống đỡ cực hạn chính là vũ đế cảnh sơ kỳ nhưng là bây giờ tiến phi tu vi ở trong vòng mấy ngày liên tiếp đột phá đã đạt tới vô hình hóa kiếm cảnh hậu kỳ đối mặt vừa mới đột phá vũ đế cảnh hổ liệt ma quân tiến phi hay lại là trong lòng có chút sức lực nhưng hắn hiểu được không đánh thì thôi đánh thì phải đánh ra ngang ngược đánh ra uy p h o n g đến nếu không một khi rằng có hổ liệt ma quân sau lưng những ma quân đó sợ rằng cũng phải nhúng tay đến lúc đó liền khó nói vì vậy tiến phi đã âm thầm xúc tích chín thành kiếm nguyên hổ liệt ma quân không biết sâu cạn thậm chí không biết tiến p i là ai giờ phút này tức giận lên đầu một quyền này mặc dù uy lại không phải toàn lực quyền phong hô khiếu hổ l i ệ ẩm đang lúc mọi người ánh mắt bên trong hai quả đấm kết kết thật thật đối oanh trùng một chỗ một quyền này đối oanh kinh khí nổ tung ma khí chẳng h á n ra làm đủ chuẩn bị hiến phi chỉ là lui lửa bước nhìn lại hổ liệt ma quân lúc này phun ra một búng máu cả người bay rớt ra ngoài trong mơ hồ còn kèm theo trận trận cốt cách đứt gãy ken két tấm thanh h ổ liệt ma quân sau lưng hai cái ma quân thật là rất có mắt thấy h ổ liệt ma quân bay ngược hai người không nhận ngược lại tránh đứng ra khiến cho h ổ liệt ma quân lần này nặng nề g ngã tại trên thềm đá ẩm nhất thanh một hưởng thanh thạch thềm đá bị h ổ liệt ma quân đụng băng liệt có thể thấy lực đạo mạnh bao nhiêu ngã tại bậc đá xanh trên thang h ổ liệt ma quân lần nữa phun ra một bùng máu nhớ tới thân căn không làm được hắn cố gắng hai lần mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm b ế n phi cuối cùng vẫn dựa ở trên thềm đá ngươi ngươi ngươi rốt cuộc là người nào? h ổ liệt ma quân man b ù n g máu bọn hắn cánh tay phải đã bị đánh g ã y giờ phút này dùng bên trái tay chỉ y ế n phi hắn tay đang run rẩy thanh âm cũng đang run rẩy trên dưới quanh người xương đoạn tận mấy cái một quên này đúng thật có thể nói thảm bại tới cực điểm còn lại ma quân rất là khiếp sợ mới vừa còn đối với y ế n phi giận mà coi giờ khác này lại tất cả đều đầu lấy khiếp sợ và nghi ngờ ánh mắt trong mơ hồ còn có mấy phần sùn bái y ế n phi đơn giản hai chữ chúng ma quân lần nữa biến sắc hắn chính là bằng vào sức một mình liên bại to lời hái hóa huyết rụ rỗ tam đại ma quân h ế n phi đâu chỉ như thế mấy ngày trước tông cùng chính đạo đánh một trận nghe nói tiểu tử này diệt thần đao môn cùng thiên đô vũ phủ kia thần đao môn môn chủ hồ nhất đao thiên đô vũ phủ p h ủ chủ l à thái t r ù n g cũng đều là vũ đế cảnh trung kỳ cừng dạ dạ là hắn có trách tham l a n g tiểu tử kia thua thiệt nhưng mà tiểu tử này cũng có ác hai câu không tới cái này thì hạ sát thủ một đám ma quân c h ố mắt nhìn nhau xì xào bà n tán hổ liệt ma quân nghe được yến phi hai chữ này trong nháy mắt không thì khí đầu óc hắn so với tham l a n g ma quân cường rất nhiều tham l a n g ma quân mới vừa rồi là tinh trùng lên óc nếu không cũng sẽ không đắc tội yến phi hơn nữa hắn càng không nghĩ tới chính là đùa dỗ dỡ một chút chính mình mệnh sẽ không. giờ phút này hộ liệt ma quân đã có nhiều chút hối hận một quyền này thương không có ba năm hai năm căn khỏi h à n không ngươi là ngươi ngươi thật là ác độc thủ đoạn đang khi nói chuyện hộ liệt ma quân khí thế yếu không nhỏ hắn phế không ít khí lực rồi mới miễn cưỡng đứng lên cho là vậy liền coi là xong chưa từng nghĩ tiến phi thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa ngươi đã phế liễu ngươi cũng không có tác dụng gì tham lang lên đường vẫn không tính là xa ngươi cùng hắn nếu huynh đệ tình thâm đi liền cùng hắn tốt tiếng nói rơi xuống đất tiến phi nhẹ nhàng n ơ i tay một đạo hiện ra vòng xoáy trạm kình khí bắn ra trực tiếp đem hộ liệt ma quân cho khỏa ở bên trong họ yến ngươi ngươi muốn làm gì hổ liệt ma quân kinh hãi hắn thử t r á n h thoát lại căn không thể thoát khỏi này cổ kinh khí sau một khắc hắn phát hiện mình trong cơ thể tu vi đang bị cưỡng ép hút ra ngoài thân thể họ yến ngươi dám hút lấy quân tu vi ngươi nhanh dừng tay yến vi xuất thủ từ trước đến giờ cũng chưa có dừng tay nói một chút loại thời điểm này hắn chính là muốn giết gà doa khỉ nếu không nói không chừng lúc nào đụng tới cái mèo ba cậu bốn tìm phiền thoái cho dù hắn không sợ cũng sẽ ngại phiền một đám ma quân nhìn kinh hãi không thôi đây là hấp tinh đại pháp không hóa huyết ma quân hấp tinh đại pháp c ò n k h ô n g có cách lực, hóa không hút lấy năng lực, trừ phi hóa huyết năng quân trừ lấy ma s ư phó có thể làm được. Họ như thắng, hạ thủ, có được. ác, còn sát làm là l đã Yến quá ạ i đang nơi đây nơi cướp liên ấ y hổ l ệ t Tu ma quân tu vi. Người Vi. i đ hắn nhất định chính là người đ i ê n một đám ma quân không hẹn mà cùng rối rít lui về phía sau phản phất rất sợ y ế n phi một cái cao hứng cho bọn hắn cũng tới thoáng cái hổ liệt ma quân dãy ruồi chốc lát thu vi trôi qua một phần ba các vị nhanh mau tới g i ú p quân một cái các vị huynh đệ quân bình thường có thể đối đãi các ngươi không tệ hiến phi đừng đừng hút quân nhưng mà nhất thời nóng não xin ngươi hay đại nhân có đại lượng hạ thủ lưu tỉnh tu vi trôi qua hộ liệt ma quân hoàn toàn không có mới vừa nhuệ khí giờ phút này hãy cùng một cái tìm thường lao đầu không có gì khác nhau nhưng là yến phi như cũng không ngừng đang lúc này trên bậc thang phương liên tiếp chuyển tới thanh âm giàn mua dừng tay yến phi hạ thủ lưu tỉnh chớ hạ sát thủ hai cái thanh âm giàn mua hiển nhiên không là cùng một người một người trong đó dĩ nhiên là huyễn ma khâu nhất phong một cái khác lại chưa từng ngày qua giờ k h ắ c này yến phi cũng cảm giác vô cùng mãnh liệt uy áp từ bên trên trào hai thanh âm chuyển tới hộ liệt ma quân phảng phất là biện cả bên trong một chiếc thuyền đơn độc rốt cuộc tìm hy vọng cứu cứu ta ngay một k h ắ c này hiến phi thân thượng khí tức đột nhiên tăng cường lại cùng v ọ t tới khí tức chống lại hắn chẳng những không có d ừ n g tay ngược lại r u n g cổ tay vẻ này kình khí gắng gượng đem hổ liệt ma quân cho hút tới hắn phụ cận hiến phi bên phải tay nắm lấy hổ liệt ma quân cổ họng người điên xa cách bị giết ta người điên hổ liệt ma quân tâm lần nữa tuyệt vọng thanh âm hắn run lầy bầy cả cá nhân tu vi đã trồi qua hơn nữa đang khi nói chuyện huyễn ma khâu nhất phong k i ế m ma cùng một vị lão giả khác đã đến sơn m ô n nơi hiến phi người điên a nhanh dừng tay kiến ma sắc mặt tâm trầm bất quá hắn khỏe mắt lại thoáng qua mấy phần vẻ tán th chuyện cho tới bây giờ bọn họ minh bạch coi như xuất thủ cũng không cứu được hổ liệt ma quân mệnh hổ liệt ma quân thân thể đã hiện ra khô đét trạng thái mấy hơi sau phanh nhất thanh n g một hưởng t i ế n p h i coi như quần ma mặt đem hổ liệt ma quân chấn vỡ thành phân vụn chương bốn trăm linh hai thứ chín ma thị huyết phong ma trong lúc nhất thời tất cả mọi người sắc mặt cũng hết sức khó coi hơn nữa trên mặt mỗi người biểu tình cũng không giống nhau một đám ma quân mặt đầy vẻ hoảng sợ bọn họ ánh mắt ở kiếm ma huyết ma cùng vị lao giả kia trên người thoáng qua kiếm ma thần sắc ổn định ẩn hàm vẻ tán thưởng huyết ma sắc mặt nhưng có chút âm tình bất định thậm chí có chú hắn nhìn về phía trung gian láo giả yến phi phát hiện huyên ma ở chính giữa vị lao giả này trước mặt lộ ra mười phần cung kính thân hôn t h á n g xem xét trực tiếp bị ngăn trở thật là mạnh ma tức lao giả này ta chưa từng thấy qua nhưng có thể khẳng định tuyệt đối là vượt qua vũ đế cảnh tồn tại nhìn huyên ma thái độ này vị này sợ rằng có thể là ưu minh ma tông tứ đại cự ma một trong yến phi trong lòng âm thầm cô huyên ma khâu nhất phong bất đắc dĩ trường yến phi l ê n mắt người điên ngươi thật là người điên dứt lời hắn đối với trung gian hắc bảo lao giả thấp giọng nói quỷ lão người xem tiểu tử này chính là yến phi cái gì cũng tốt chính là chỗ này cổ tử phong tính một khi gian đ i lên ai cũng không chế chủ được quỷ lão hiến phi trong lòng động một cái chẳng lẽ cái này hắc bảo lão giả chính là ưu minh ma tông tứ đại cự ma bên trong xếp ở vị trí thứ ba p h ệ hồn quỷ t ẩ u là lão giả này cảnh giới chỉ sợ đạt tới thánh cảnh người trong thiên hạ đưa hắn cái ma số hiệu quỷ ma quỷ ma vẫn không có lên tiếng sắc mặt hắn bạch bên trong sáng ngắt nhất là một đôi mắt cũng trán p h o n g l ụ c quang tóc dài hoàn toàn trắng như tuyết cả người xem một chút bảy phần giống quỷ ba phần giống người quỷ này ma danh hiệu lại thích hợp bất quá khâu nhất phong vội vàng cho hiến phi dùng mắt ra hiệu ý k i a để cho yến phi nói hai câu mềm mỏng có thể đạt tới cự ma trình độ ở toàn bộ ma đạo cũng là tuyệt đối cờ ư n giả g nhưng yến phi hãy cùng không nhìn thấy như thế chẳng những không nói mềm mỏng còn cùng quỷ ma mắt đ ố i mắt đúng mực bất đắc dĩ khâu nhất phong không thể làm gì khác hơn là thấp hơn vừa nói quỷ l a o yến phi đối với tông lập được đại công hôm nay chuyện này chỉ sợ cũng chuyện ra có nguyên nhân là lao phu xin hắn đến hơn nữa hắn đã đáp ứng gia nhập tông không thể nào vô duyên vô cớ hạ sát thủ khâu nhất phong rõ ràng cho thấy đang vì yến phi chối bỏ trách nhiệm khâu nhất phong cũng minh bạch nếu như quỷ ma động thủ một chiêu thì có thể làm cho y ế n phi hình thần câu diện đừng nói y ế n phi chính là hắn cũng giống vậy đây chính là thực lực quỷ ma vẫn là không có lên tiếng ước chừng chăm hơi thở sau đột nhiên quỷ ma cười lớn tiếng cười kia với quỷ khóc cũng không kém chặt chặt ha ha ha ha. tính cách này bản tọa thích bản tọa bất kể cái gì nguyên do chính là không có nguyên do có thể đứng ở bản tọa trước mặt chính là đúng tông từ trước đến giờ lấy thực lực nói chuyện y ế n phi bản tọa cũng là người sảng khoái chỉ hỏi ngươi là có hay không nguyện ý ra nhờ tông h ế n phi cũng không nhăn nhó chỉ là một cái chữ ừ được tông tông uy cường giả là trước ngươi liên tiếp tiêu diệt tham l n g hổ liệt hai vị ma quân vị trí bọn hắn ngươi có thể cướp lấy lời vừa nói ra hiến p h i k h ẽ to mày ta đây chính là u minh ma tông ma quân k h â u nhất phong thở ra một hơi dài nói lời trong lòng hắn cũng không mỏ ra quỷ ma mạch bất quá dưới mắt đến xem cũng không tệ lắm hắn không muốn đ u ổ i theo cứu hiến p h i chuyện quỷ ma lại nói thế nào ngươi không cần suy nghĩ nhiều thông liền là như thế nếu như có một ngày ngươi đủ mạnh lời nói cũng có thể khiêu chiến bản tọa coi như giết bản tọa cũng sẽ không có người ta nói ngươi cái chữ không hơn nữa còn có thể đem bản tọa cướp lấy điều này t ô n g quy thực ừ tông c ủ thủ cho tới ma chúng, tất cả. Có cũng thuốc dục thể. phi không khỏi Nhưng nghĩ nhân nhất. h trong đoạn tới tất Tốt tà tông tiến một tiếng. tốt t lại, ma môn lòng lên là quy, kêu đây là lực yếu, thân phận thấp, vô thời phận vô khắc không vô vô mạnh u ố n càng nhân vật cao cấp, vậy nhất định phải tăng cường lấy thực lực. Thực lực cấp, thay vậy mặt vật thực Thực phải cao m vừa muốn giữ được vị trí của mình lại chỉ có thể là đạt được càng địa vị cao đưa nghĩ tưởng không tu luyện cũng không được bại thường thường chính là chết về phần lấy được thực lực đường tắt bọn họ thường thường không quan tâm ma tính lâm nhiên u minh ma tông ma đạo cửa thứ nhất danh bất hư truyền giờ phút này tiến phi tránh liếc về kiếm ma lướt mắt kiếm k i u ma c ư ờ i lạnh một tiếng mặc dù không có ngôn ngữ hết thể lại đều không nói bên trong không lâu lắm quỷ ma mở miệng lần nữa lấy tiểu tử ngươi trước thực lực đến xem ma quân bên trong chỉ sợ rất khó có n g ư ơ i lệ thủ huyễn ma mới vừa nói bản tọa cũng biết ngươi là tông đánh tan chính đạo lập được đại công thôi bản tọa hôm nay liền phá lệ trực tiếp cất nhắc ngươi là tông trưởng lão lời vừa nói ra bao gồm kiếm ma cùng huyễn ma ở bên trong tất cả mọi người đều rất là giật mình trưởng lão chính là lão ma kiếm ma cùng huyễn ma thân phận cũng chính là như thế u minh ma tông trước có tám vị lão ma chính là tám vị trưởng lão khâu nhất phong nhưng mà xếp ở vị trí thứ bảy kiếm ma xếp ở vị trí thứ ba u y ma lời nói không thể nghi ngờ sẽ để cho hiến phi cùng kiếm ma cùng huyết ma đồng cấp kém chỉ là một bài vị về phần những ma quân đó càng khiếp sợ bọn họ không biết đi lên bao nhiêu người tiên huyết đi đến bây giờ vị trí khó khăn cỡ nào nhưng là hiến phi hôm nay liền muốn nhất cử trở thành lao ma cấp tồn tại còn cao hơn bọn họ nhất cấp ít nhiều có chút khâm phục ít nhiều có chút ghen tị nhưng bọn hắn nhớ tới mới vừa một màn mấy phần khâm phục cũng liền biến mất còn lại nhưng mà g e n tị và hâm mộ hiến phi thần sắc cũng hơi đổi không nghĩ tới u minh ma tông ngược lại không hạn chế một kiểu yến phi nghe cho kỹ kể từ hôm nay bản tọa liền phong ngươi là u minh ma tông trưởng lão vị thứ chín ma về phần tông chủ bên kia bản tọa sẽ đi thông báo tin tưởng sẽ không có chút nào vấn đề yến phi cũng không phải không biết tốt số người vậy thì cảm ơn tiền bối ủy ma k h o á t khoác tay cười n h ạ t nói chặt chặt nếu trở thành thứ chín ma ngươi dù sao cũng nên có một ma số hiệu cái này m a số hiệu ủy ma tránh liếc về khâu nhất phong một cái nói nhất phong ngươi có thể có đề nghị gì khâu nhất phong thần sắc có chút cổ quái hắn cũng không nghĩ tới hiến phi thoáng cái liền cùng hắn cùng cấp bậc cái này hiến phi tính cách quật cường sát khí lâm nhiên lấy một chữ giết như thế nào thứ chín ma sát ma hiến phi Quỷ ma cao mày một cái do dự một chút chậm rãi lắc đầu nói chữ sát cố nhiên không tồi bất quá sao ít một chút ý mới vừa các ngươi cũng đã từng nói đến qua một cái chữ t r o ngay cả hiến phi giờ phút này cũng rất tò mò hắn rất muốn nhìn một chút những thứ này lao ma đầu là chuẩn bị đánh giá thế nào chính mình mấy hơi sau ủy ma trầm giọng nói người này khát máu tính tình bạo lệ không có chương pháp gì bên trong không người một cái điên chữ không thể tốt hơn nữa bất luận là cuồng hay lại là dết cũng không trốn thoát một cái điên chữ thôi y ế n phi ngươi ma số hiệu chính là thị huyết phong ma y ế n phi trong lòng động một cái điên ta rất k h ủ n g sao khâu nhất phong tái diễn thị huyết phong ma phong ma y ế n phi ừ hay hay lại là quỷ lao lên hay một cái danh hiệu không trọng yếu hơn nữa y ế n phi cũng biết chính mình thay đổi không cái gì các ngươi nguyện ý như thế nào thì như thế đó tốt không đợi y ế n phi tỏ thái độ đột nhiên một cổ kỳ cường khí hơi thở đưa hắn áp chế hoàn toàn h ế n phi trong lòng hồn nhiên cả kinh hắn biết bắt đầu chương bốn trăm linh ba phong ma ấn trước cho một cái táo ngọn tiếp đó liền tới ác bất quá tiến phi cũng có thể hiểu được nếu như quỷ này ma không cách nào bảo đảm có thể nắm giữ chính mình hắn làm sao biết như thế cất nhắc chính mình nói cho cùng ở toàn bộ u minh ma tông trong từng cái cự ma có thể hay không cũng ở đây bồi dưỡng mình thế lực thực lực bản thân cùng thế lực cũng là tứ đại cự ma bên trong ai hơn lớp m u ố t h m ư h i ê n h u y ê n m a khâu h n ấ t phong c ù n g kiếm ma h ẳ n là với quỷ ma t r ê n sợi dây. đối mặt quỷ ma tuyệt cường k h í thức yến p h i không có làm chút nào chống cự trên thực tế cũng không có sức chống cự tiểu tử tiếp theo bản tọa phải làm việc ngươi không cần suy nghĩ nhiều tông trên dưới đều phải khắc phong ma ấn từ nay về sau ngươi chỉ cần trung thành bản tọa nhất định thăng quan tiến chức nhanh chóng một ngày nào đó nhất thống nhân gian giới ngươi nhất định là bá chủ mở phương đây là e m hai yến p h i tâm lý minh m ạ c h lời nói này mặt khác nếu như mình có chút nào không vâng lời chỉ sợ sẽ là vạn kiếp bất phục đi tất cả mọi người đều biết quỷ ma sẽ đuổi yến vi k ắ c phong ma ấn nhưng bọn hắn cũng không hiện lên ngạc nhiên hiển nhiên bọn hắn cũng đều là bị k ắ c phong ma ấn bất đồng là tiến phi là do quỷ ma tự mình độc t h ủ bình thường phong ma ấn là chủ cấp khác nói cách khác lao ma sẽ cho ma quân khắc phong ma ấn làm xong tuyệt đối trưởng khống ma quân mà đối với lao ma chính là do cự ma tự tay khắc tiến phi thậm chí đang nghĩ những thứ này cự ma chỉ sợ cũng bị quản chế với ma tôn u minh ma tôn giống g như này chủ cấp trưởng khống bảo đảm tuyệt đối lực n g ư n g tụ tiến phi bây giờ trở thành thứ chín ma coi như lão ma cấp bậc tồn tại trực tiếp bị quản chế với cự ma quỷ ma chẳng có gì lạ mấy hơi sau tiến phi bắt đầu kháng cự hắn không nghĩ kháng cự bởi vì hắn minh bạch căn vô dụng nhưng nếu như mình cứ như vậy thụ nhất định sẽ đưa tới quỷ ma nghi ngờ một khi gian hắn tử tế quan sát chính mình phát hiện tại trong biện ý thức của chính mình thứ nhì thần hồn vậy coi như phiền thái cho nên y ế n phi bắt đầu chống cự chống cự mãnh liệt mặc dù không có tác dụng gì hắn vẫn phải làm nhìn như không có chút ý nghĩa nào chống cự rất là trọng yếu y ế n phi đem chính mình chủ hồn núp ở thứ nhì thần hồn phía sau quỷ ma phong ma ấn trực tiếp phong tỏa chính là y ế n phi thứ nhì thần hồn giờ phút này y ế n phi giống như ở trên lưới đao đi phá lệ nguy hiểm là lựa gạt quỷ ma hắn lợi dụng chủ hồn p â n ra một ít hồn lực bổ sung đến thứ nhì thần hồn bên trong. khiến cho thứ nhì thần hồn cũng có một ít chủ hồn đặc tính nếu không quỷ ma rất cho dễ dàng phát giác được dị thường phong ma ấn một loại cực kỳ cổ lao dầu ấn ở quỷ ma trong mắt t i ế n p h i hết thể chống cự cũng không có chút ý nghĩa nào nhưng là lại là một người phản ứng bình thường ước chừng thời gian một chun trà đi qua quỷ ma hai tay chậm rãi dừng lại trên mặt hắn hiện ra nụ cười l ạ n h nhạt nhưng m à cười có vẻ hơi dữ tợn bộ bộ bộ được t i ế n p h i từ giờ trở đi chúng ta chính là người một nhà hiến vi giờ phút này là sợ hết hồn hết vĩa thời gian một n h n nhang với hắn mà nói giống như là một thế kỷ như vậy rất dài c ũ nguy may h ữ kinh vô hiểm, dự đoán, n vô dự quỷ à ma tự kiểm tự c hiểm ế thực lực mạnh mẽ, tu mạnh lực mẽ, v cao thâm, cũng không có chính quan thâm, tử tế quan sát không mình. h Nguy i thật huyễn ma khâu nhất phong nhất thời c ư ờ i nói phong ma chúc mừng chúc mừng kể từ hôm nay chúng ta chính là mình người k i ế m ma lại cũng gật đầu một cái phong ma cũng không nên quên ta n g ư ờ i ước hẹn y ế n phi ánh mắt t ả o t ả o những ma đầu này thầm nghĩ trong lòng người một nhà vậy phải xem các ngươi đối xử ta ra sao chân tâm thật ý ta y ế n phi tự nhiên lấy thành đối lãi nếu như theo ta dở âm mưu quỷ kế hừ hừ họ yến liền thuận các ngươi ý chân chính cho các ngươi tới điểm điên trong lòng nghĩ như vậy yến phi ngoài mặt vẫn là rất bình tĩnh huyễn ma cùng kiếm ma mở miệng bao gồm cự liêm ma quân ở bên trong mười mấy vị ma quân dối dít thi lễ chúc mừng phong ma yến phi liếc một vòng bốn phía ổn định đạo nếu đều là người mình không cần khách khí như vậy quỷ ma gật đầu một cái đầy mặt đắc ý mấy hơi sau hắn nhìn về phía khâu nhất p h o n g trong ánh mắt hơi có mấy phần cổ m ú i lạ nhất p h o n g bản tọa muốn đuổi ma vân núi cùng tông chủ thương nghị b ư ớ c kế tiếp tấn công chính đạo chuyện nơi này chuyện liền giao cho ngươi quỷ ma rời đi tới lui vô ảnh khâu nhất phong đem yến phi lui qua danh kiếm sân trang thời gian qua đi mấy năm yến phi một lần nữa bước vào danh kiếm sơn trang tâm tình hơi có chút nặng nề g h nhìn bốn phía hết thảy ngũ đại kiếm các v ẫ t còn hết thảy đều hay lại là bộ dáng như vậy nhưng lại cảnh còn người mất nơi này là yến phi bước vào vũ tu cửa bắt đầu không nghĩ tới mấy năm trôi qua chính mình lại lượt quanh ở chỗ này hắn nhìn thấy nam cung bác còn có một chút đã từng người quen nam cung bác sớm đã trở thành u minh ma tông người toàn bộ nam cung ra đều là nhưng là nam cung bác ở u minh ma tông nhưng ngay cả một ma quân đều không hỗn t h ư ợ khi hắn nhìn thấy yến phi lấy lao ma thân phận trở lại danh kiếm sơn trang lúc không biết là như thế nào tâm tình ban đêm trong một gian mật thất h u y ễ n ma khâu nhất phong kiếm ma cùng yến phi ba người thưởng thức t r à thơm tiểu h ư u không đúng phong ma yến phi đem khâu nhất phong lời nói cắt đứt tốt hơn theo ý gọi được phong ma hai chữ ta không quen lắm ha ha ha được tiểu h ư u như là đã là người mình lao phu cứ việc nói thẳng dưới mắt có cái chuyện quan trọng chỉ sợ ngươi còn phải đi một lần cái này thì tới nhiệm vụ yến phi nói thẳng nói nghe một chút chuyện này còn cùng trong tay ngươi tả kiếm có liên quan tiểu hữu tin tưởng ngươi đã biết ngươi thanh kia tả kiếm chính là thái cổ huyết viên bên trong tự sinh m ạ thành yến Phi nghe Khâu câu cái, đầu mày một cái, gật nhất nói, nghe nói qua. Khâu nhất phong thở dài, ai, phong nhưng ngươi sợ rằng vi ma đạo tới h h khát phải tinh n cùng cùng vàng người, sát tụ huyết đúc thành huyết máu vì mười Phi Yến đúc duyên. mấy phần hứng thú chuyện này hắn xác thực cũng không biết chuyện xin lắng n g hay e Từ x ư tới n a hai h đạo c í nghe Thượng đối với chín nơi linh nguyện nói một chút hiến phi ngược lại có chút trí nhớ tiền bối nếu như ta nói không sai thục sơn tiên kiếm hai tông chỗ thục sơn bách tiêu kiếm các chỗ tây hoàng sơn đỉnh cấp phật môn lôi âm tự chỗ linh sơn đông hoàng tu hành vần đính tiên cùng chân vũ đế quốc cúc đô hạo thiên thành chắc là ở nơi này nhiều chút linh tiểu hữu thật sâu lịch duyệt không sai ngoài ra tông sở ở ma vân núi yêu tông c h â yêu hoàng cốc vũ đạo hội tụ cổ hải chính là ngoài ra ba chỗ chương bốn trăm linh bốn cựu đại linh h u y ệ t hiến phi nghe xong tâm lý không khỏi tiểu cả kinh chín nơi linh h u y ệ t chính là thiên địa c h i ẩn chứa linh lực là tinh khiết nhất cơ sở tự nhiên c h i lực bất luận vậy một đạo có đều có thể tu hành về phần sau đó phân hoa vù yêu ma tiên võ phật lục đạo là bởi vì tu hành phương thức có mỗi người là tính và ngón tay tính toán tây hoàng sơn thục sơn linh sơn vân đính thiên cùng hạo thiên thành ma vân núi yêu hoàng cốc cổ hải tám cái chẳng lẽ máu kia yên chỗ chính là thứ chín nơi linh huyệt chỗ yến phi sợ hỏi một câu khâu nhất phong tán thưởng gật đầu một cái không sai ta đối với người nói đều là tông truyền thừa vạn năm bí sử cực ít có người biết được máu kia yên chỗ nguyên là thượng cổ thời kỳ đ ỉ n h cấp tiên môn sau bị khát máu c n g ma tiêu diệt nhưng là linh huyệt vị trí ở đại lục bắc phương mà ta đạo thế lực nhưng ở phía nam quả thực không cách nào cưỡng ép chiếm giữ yến phi lẳng nghe trong lúc mơ hồ đã bắt được một ít cái gì bất đắc gì đáng lúc khát máu của ma liền muốn hủy diệt linh huyệt đoạn chính đạo nhất căn đáng tiếc kia linh huyệt coi như thiên địa c h i nguyên biết bao lợi hại căn không cách nào hủy diện cuối cùng khát máu cùng ma chỉ có thể cùng sát mười và người tụ tập tiên huyết ở linh huyệt thượng b à y huyết u y ê n vĩnh phong đại trận chỉ mong có thể hoàn toàn chấn phong linh huyệt cho dù đạo không cách nào lợi dụng cũng không thể khiến chính đạo sử dụng thì ra là như vậy chưa từng nghĩ linh huyệt lại mượn cơ hội này tự thành thần hồn uống liên quan huyết u y ê n chi huyết lúc này mới ra trong tay n g ư y i một cái khoáng thế tà kiếm yến phi nghe có chút sợ hết hồn hết vĩa không nghĩ tới minh sát tà kiếm vẫn còn có như vậy lịch sử đã như vậy kia linh huyệt há chẳng phải là đã sớm bị chính đạo chiếm đoạt khâu nhất phong cười k h o á t khoác tay không có đơn giản như vậy huyết yên mặc dù không nhưng từ đó về sau vô số cừng i ả nhất đại tông sư nghĩ tưởng ở nơi nào khai tông lập phái lại không có một có thể thành công ai trên v ạ n năm thứ chín linh huyệt không người nào có thể dùng tiến phi mày kiếm thều một cái hỏi đây cũng là vì sao nếu huyết yên đã không linh huyệt tự nhiên có thể khôi phục tự nhiên trên v ạ n năm cũng không người có thể khai tông lập phái không nghi ngờ chút nào ở linh huyệt thượng khai tông lập phái đệ tử tu hành tốc độ vượt xa người thường nghĩ tưởng không trở thành đỉnh cấp tông môn cũng khó k â u nhất phong mặt đầy m ạ c sắc chậm rãi lắc đầu nói liền không biết được đây cũng là lão phu nói cho ngươi những nguyên nhân này tiền bối ngươi cũng không phải là muốn để cho ta đi thăm dò chuyện này chứ yến phi trong lòng sinh ra một tia không rõ dự cảm ngay vậy khâu nhất phong nhìn về phía yến phi đạo cha không cha ngược lại không sao dưới mắt ta vu yêu ma ba đạo trước đó chưa từng có đạt thành liên minh mặc dù có thể cùng chính đạo chống lại hơn nữa dưới mắt nhìn như chiếm cư ưu thế trên thực tế vẫn còn không bị thương đến chính đạo căn thứ chín nơi linh huyệt rất là trọng yếu Tiểu hiếu, muốn có được chỗ này linh huyệt người không chỉ có riêng là tiền võ phật ba đạo nói tới chỗ này tiến p i coi như là hoàn toàn minh bạch như vậy cái gian cự nhiệm vụ coi như là giao cho ta thôi đùa gì thế đây cũng quá để mắt ta đi một cái đủ để thành tựu tương tự thuộc sơn loại này định cấp tiên môn linh h u y ệ n để cho ta đi chấn phong hủy diệt không cần nghĩ cũng biết tiên vũ phật ba đạo như thế biết nơi này linh huyệt trọng yếu bao nhiêu năm rồi bọn họ khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp ngay tại lúc này chỉ sợ cũng đang hưu tính có theo ể tham dự vào trong chuyện này tồn tại, nhất định đều là chính đạo nhân vật t chuyện định chính nhân hàng h dự vào này là đạo đều đầu.、Theo、ta được i Phi tâm lý có vài phần não. Tiến bối, việc có tác có thể tâm phần dụng. Yến não. này lớn, lý ảo i đi, khác, ta s rằng không t h hợp、đi. Theo ta được đi. ta biết ban đầu huyết u y ê n vị trí cách bây giờ bắc lăng đao thánh tu luyện đạo tràng cũng không xa không đúng k i a bắc lăng đao thánh chính là muốn mượn linh huyệt linh lực tu hành không cần phải nói người khác chính là k i a bắc lăng đao thánh ta cũng căn đối phó không yến phi một hơi thở nói nhiều như vậy k â u nhất phong lại mặt đầy nụ cười k h á c k h o tay lời ấy cũng không phải chuyện này cũng không phải lão phu làm quyết định chuyện này ngay cả t ổ n g chủ cũng đã gật đầu mọi người nhất trí cho rằng ngươi đi là lại không quá thích hợp trong lúc nhất thời y ế n phi tâm lý mắng to khâu nhất phong ta đi thích hợp nhất n g ư ơ i tại sao không đi chuyến đi này còn có thể sống được tới khâu nhất phong nhìn ra y ế n phi tâm tư h ắ n cười cười nói ha ha ha, tiểu hữu ngươi cũng không nên quên n g ư ơ i thanh kia tạ kiếm chính là xuất thân từ huyết u y ê n mà huyết u y ê n chính là ban đầu c h ấ n phong linh huyện cổ trận chuyện này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác nói xong k â u nhất phong thần sắc k h a biến ngoài ra mới vừa rồi lão phu nói rất rõ ràng chuyện này tông tông chủ đều đã quyết định mà ngươi bây giờ đã là tông nhân không đi chỉ sợ là không ổn à uy hiếp đây chính là trần chuồng uy hiếp yến phi ghét nhất bị người uy hiếp phong ma ấn chính là ư u minh ma tông đối với chính mình giam cầm nhưng mà ở thực lực cũng không đủ cường trước còn chưa nghi để cho những lao g i ả này biết trần tướng nghĩ lại cũng có đạo lý minh sát tà kiếm ra về phần huyết huyên chính mình có lẽ s á t thực hẳn đi một chuyến nghĩ tới đây yến phi trong lòng động một cái minh sát tà trong kiếm không có kiếm hồn chẳng lẽ nói nếu như kiếm này hồn còn ở lại huyết huyên địa chỉ cũ nếu như mình có thể để cho kiếm hồn lần nữa đến minh sắt t a kiếm bên trong bằng vào thanh này t a kiếm ta yến phi thực lực nhất định tăng bất quá đi là có thể đi lại không thể đi không ta yến phi không như vậy không bao nhiêu tiền đã như vậy ta liền miễn cưỡng đi tới một lần bất quá lần đi hung hiểm không cần ta nói ngươi cũng minh bạch khâu nhất phong nhất thời đạo tự nhiên ta sẽ phái to lời hái minh nào thiên âm gió táp bốn vị ma quân tùy ngươi cùng đi về phần yêu cầu khác ngươi cũng có thể nói chờ chính là ngươi những lời này yến phi không chút do dự há mồm liền nói lục giai thượng phẩm nguyên linh đan há m ồ m chính là ba trăm ai đủ loại ngũ giai lục giai linh phủ năm mươi tấm một trăm tấm mới ngũ giai lục giai thú đang muốn một trăm ai khâu nhất phong sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng giờ phút này một gương mặt giả mua vẫn còn có chút có q u ắ c biến hình chỉ một muốn những tư nguyên này yến phi liền nói thời gian một n é n nhang càng về sau khâu nhất phong thậm chí không nhớ được hắn dứt khoát để cho yến phi hàng ra một tờ đơn theo đơn toàn bộ làm đòi hoàn những thứ này yến phi mới nhắc tới vấn đề mấu chốt tiền bối thủy linh h u y ệ t chỉ sợ căn không làm được biện pháp tốt nhất chính là đem chân phong chỉ bằng chuyên ta muốn đem linh huyện chân phong đây quả thực là lừa Ta cũng không thể diệt cũng cũng chu không n g mười và đây là hiến phi nhìn y ệ t chứ. h k khâu nhất phong lòng bàn tay nơi đó cuối cùng nhất phương tiểu ấn hình dáng có chút tương tự quan gia quá lớn tứ tứ phương phương rất tinh xảo tiểu ấn hiện ra màu đen phía trên b à n chứ một cái hắt long t i ế n vi trước mặc dù không gọi ra tên nhưng là có thể cảm nhận được tiểu ấn thượng hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ ma tức đây tuyệt đối là một món không thể tầm thường so sánh ma bảo phần cấp chỉ sợ không thua kém vương cấp thậm chí mạnh hơn khâu nhất phong đắc ý nhìn lòng bàn tay tiểu ấn đạo tiểu hữu có thể từng nghe qua tông có ngũ đại ma bảo cái này t i ế n vi có chút nghe thấy hắn gật gật đầu nói nghe nói qua thiên ma g i ế t thần chém tàn huyết chiêu hồn h i ê n linh ma bảo tháp ma long bảo giáp liệt ma phong tiên ấn chẳng lẽ hiến vi nhìn lại khâu nhất phong lòng bàn tay tiểu ấn thân sắc đã kinh biến đến mức rất là giật mình khâu nhất phong trên mặt vẻ đắc ý lộ ra càng th ha ha ha tiểu h ư u kiến văn rộng rãi ngươi đoán không sai một phe này tiểu ấn chính là tông ngũ đại ma bảo một trong liệt ma phong thiên ấn bên trong phẩm cấp bậc thanh khí ở đó thiên cơ lão nhi thật sự hàng thần binh trên bảng nhưng là xếp ở vị trí thứ mười ba bảo vật b ự c này bảo bối cho dù ai thấy cũng sẽ động tâm hiến phi cũng giống vậy vạn thánh gia thiên đ ỉ n h đan đạo trí tôn trung phẩm luyện đan thanh khí cũng bất quá tại thần binh trên bảng xếp hạng mười lăm vị liệt ma phong thiên ấn lại xếp ở vị trí thứ mười ba nhưng mà tục chuyển thần binh trên bảng xếp hạng thứ mười hai vị bảo khí toàn bộ là đạt tới thượng phẩm thanh khí cấp bậc đỉnh cấp thanh đã đạt tới thần khí tầm thứ nói cách khác ở trung phẩm t h á n h khí cấp độ này thượng liệt ma phong thiên ấn là quan trọng hàng đầu vị thứ nhất nếu như có thể nắm giữ món bảo bối này hơn nữa có thể lái có thể trong nháy mắt phong ấn bất kỳ vũ đế cảnh tu vi cao thủ chính là võ thánh chi cảnh cường giả cũng giống vậy có thể c h ấ n phong vậy phải xem dùng món bảo bối này người có thể đem phát huy ra liền đại uy lực tiền bối loại bảo vật này như thế nào ở trong tay ngươi yến vi thất kinh hỏi yến vi có thể khẳng định bảo bối này tuyệt không phải khâu nhất phong nếu không băng vào bảo này hắn cũng đủ để liệt vào cự ma nhóm khâu nhất phong cười nói không sai tiểu hữu đây chính là ngươi cơ duy lớn ngươi không phải là khổ nổi cho dù đến linh huyện cũng không biết nên làm cái gì sao liệt ma phong thiên ấn chính là ngươi dựa vào lao phu sẽ đem phát môn sử dụng truyền thụ cho ngươi đến lúc đó ngươi chỉ cần kích thích bảo này bảo này chưa chắc có thể đem linh huyện trấn phong bao lâu nhưng ba năm năm năm vẫn là có thể khanh khách đối với tông mà nói vậy thì đủ đang khi nói chuyện khâu nhất phong nhẹ nhàng với tay lòng bàn tay liệt ma phong thiên ấn chậm dại bay về phía yến phi không cách nào hình dung yến phi giờ khắp này tâm tình biết bao kích động một món cao cấp bảo khí đủ để khiến cho một người tu luyện thực lực tăng lên một mảng lớn nếu như yến phi bây giờ có một thanh thanh kiếm ban đầu tức liền trực tiếp đối mặt hồ nhất đao cùng la thái trùng hắn cũng có sức đánh một trận nhận lấy liệt ma phong thiên ấn yến phi trong nháy mắt liền cảm giác một cổ mánh liệt ma tức ở ân trong cơ thể r ú động nhưng hắn sử dụng thần hồn đi xem xét liệt ma phong thiên ấn lại bị một cổ trí cường khí hồn p h ả n kích suýt nữa thương hắn thần hồn sau một khắc y ế n p h i ở trong lòng tự rêu nói ha ha y ế n phi a y ế n phi ngươi cao hứng cái gì ngươi bất quá chỉ là cái thần tài qua cửa một cái công cụ ai chẳng lẽ ngươi còn thật sự cho rằng bảo bối này chính là ngươi không cách nào nhỏ máu nhận chủ bảo này liền vĩnh viễn không thuộc về ngươi hơn nữa h ế n vi phán đoán khâu nhất phong trong miệng cái đó phó tông chủ cũng chính là liệt ma phong thiên ấn chủ nhân tuyệt đối có thể trong một ý nghĩ liền đem bảo này thu đi chính là khâu nhất phong chỉ sợ cũng còn có ngoài ra phát môn thu món bảo bối này khâu nhất phong chuẩn bị truyền thụ cho chính mình chỉ là như thế nào kích thích bảo này mà thôi điều này đại biểu không cái gì bất quá sao vật này đến ta hiến phi trong tay bước kế tiếp trong thiên hạ vạn sự cũng không có tuyệt đối khanh khách h ắ n ở trong tay vớt vớt một hồi liệt ma phong thiên ấn khá có chút kinh ngạc chính là chỗ này sao cái vật nhỏ ẩn chứa trong đó lực lượng đúng là quá mạnh mẽ ai cũng không biết là vị kia luyện khí đại sư thủ bút nếu như sau này có thời gian ta cũng thử sửa một chút luyện khí chi đạo tăng lên bảo khí phẩm cấp chưa chắc đã không phải là một loại nhanh chóng tăng lên sức chiến đấu đường tác thôi cứ như vậy cố định chỉ cần ta đột phá nhân kiếm ứng thiên cảnh lần nữa tiến vào tu di kiếm cảnh nhất định phải tiếp nhận luyện khí chi đạo truyền thừa nhân kiếm ứng thiên cảnh cũng kém không nhiều lắm ta bây giờ là vô hình hóa kiếm cảnh hậu kỳ khoảng cách nhân kiếm ứng thiên cảnh chỉ có hai bước trong lúc suy tư khâu nhất phong chào hỏi tiểu hữu tiểu hữu người đang suy nghĩ gì tiến vi quá thần đến hơi lộ ra lung t u n g nói há không có gì quả nhiên là một món trí bảo ha ha ha có vật này tin tưởng mới có thể chấn phong linh huyện một đoạn thời gian ta ngược lại không cần một lần g i u k â u nhất phong gật đầu một cái sau đó yến phi cũng không kháng cự mở ra thức hải tiếp nhận khâu nhất phong liên quan tới kích thích liệt ma phong thiên ấn truyền thừa p h á p quyết cũng không phức tạp ngắn ngủi mười mấy hơi thở giải quyết thu hồi liệt ma phong thiên ấn yến phi hỏi nhỏ không biết tiền bối chuẩn bị để cho ta lúc nào lên đường khâu nhất phong liếc về kiếm ma l ư ớ t mắt vẫn không có mở miệng kiếm ma rất dứt khoác đạo càng nhanh càng tốt có thể bảy ngày sau đó ngay vậy kiếm ma khẽ t o mày khâu nhất phong cũng có vẻ hơi làm khó nhưng yến p i thần thái kiên định l ạ thường bảy ngày quá lâu linh huyện cực kỳ trọng yếu chính đạo cùng yêu vũ lương đạo đều đã ở có ý đồ với nó chúng ta cần phải dành thời、gian. k h â u nhất phong nhìn về phía yến p h i g i ọ n g có chút gấp thúc yến p h i lại lấy một cái ánh mắt kiên định tiền bối ta yến p h i không làm không có năm chắc chuyện lần đi hung hiểm không cần nói nhiều ta phải giữ trạng thái tột cùng chẳng lẽ ta muốn đi chịu chết yến p h i tâm lý thầm nghĩ các ngươi không phải là muốn cho ta mượn tay dùng liệt ma phong thiên ấn chấn áp linh huyện về phần đến cùng phải hay không chấn áp hay là trước chấn áp lại cướp lấy ai có thể nói rõ ta chỉ sợ sẽ là một cái vận chuyển liệt ma phong thiên ấn công cụ các ngươi dĩ nhiên sẽ không chiếu cố đến ta chết sống nhưng mệnh là lão tử lão tử cũng không muốn tùy tùy tiện, tiện mất mạng khâu nhất phong lần nữa liếc về kiếm ma liếc mắt kiếm ma sắc mặt có vẻ hơi nghiêm túc mấy hơi sau hắn lạnh lùng nói ba ngày hiến phi lập tức đứng lên thân s ắ c đã khó coi tới cực điểm hắn mắt l ạ n h tạo tạo kiếm ma cùng khâu nhất phong ta hiến phi từ trước đến giờ nói một k h ô n g hai liền bảy ngày nếu không hai vị tiền bồi chính mình đi đi chương bốn trăm l i sáu tứ đại ma quân tình thế vội vã hiến phi thế tất yếu đi một chuyến linh huyện là ma đạo thiên thu đ ạ i k ế hiến phi không cái tâm đó tỉnh bất quá cái này linh huyện đối với hắn mà nói đúng là một cái cám rỗ lại thêm chi minh sắt tà kiếm cùng với có nhất định sâu xa Tiến cho, cho c nên g đ thiếu theo ta làm những thứ này sắp mặt hiến phi thần sắc kiên định lạc hưởng thậm chí có nhiều chút tức giận khâu nhất phong có vẻ hơi làm khó hắn rất biết tiến phi tính khí không phải vạn bất đắc dĩ hắn không thể nào đem quỷ ma phong ma ấn rời ra ngoài uy hiếp tiến phi thậm chí hắn cho là tiến phi tính khí phạm chính là đem phong ma ấn rời ra ngoài tiểu tử này cũng sẽ không khuất phục k h ô n nhất phong nhìn một chút bên người kiếm ma kiếm ma giờ phút này sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm hắn cùng với hiến phi mắt đ ố i mắt phát hiện hiến phi không chút nào n h ư ợ n g bộ ý tứ năm ngày l i ê n bảy ngày l i ê n một ngày ta cũng không cần thiếu một thiên cũng không được ta vẫn là câu nói kia nếu không các ngươi khác tìm người khác đi kiếm ma sắc mặt lần nữa trầm trầm ngươi hiến phi ngươi có phải hay không tự nhận là làm tông thứ chín ma liền vô pháp vô thiên hiến phi đúng n g ư đạo thư thư cái gọi là thứ chín ma ta quả thực không phải là rất hiếm về phần có hay không vô pháp vô thiên ta chỉ có thể nói ngươi không phải là ta hiến phi pháp cũng không phải ta hiến phi thiên kiếm ma vô án huyễn ma vội vàng giảng hòa thôi thôi tiểu tử ngươi tình khí lúc nào có thể sửa lại một chút dứt lời khâu nhất phong nhìn về phía kiếm ma đạo cũng không kém hai ngày này kiếm ma có thể nhượng bộ đến năm ngày với bảy ngày cũng không có gì khác nhau hắn bây giờ cạnh tranh chính là một cái mặt m ũ i cho là chính mình nhường một bước y ế n phi cũng nhường một bước năm ngày cũng liền năm ngày chưa từng nghĩ đụng phải h ế n phi như vậy cái nói một không hai tình khí hắn hiện hách kiếm ma chẳng qua là cảm thấy trên mặt vô quang dưới mắt những lời này càng làm cho kiếm ma không thể nào tiếp thu được hảo hảo tiểu tử một cái điên chữ lấy ngược lại thích hợp đã như vậy vậy thì bảy ngày hiến phi ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú hiến phi mày kiếm thêm một cái khẽ cười nói phải không nhưng ta cũng không cảm thấy vinh hạnh hừ hừ chỉ cần ngươi còn nhớ giữa chúng ta đấu kiếm ư ớt hẹn liền có thể bản tọa mới vừa có chút thích ngươi nhưng là bây giờ đấu kiếm lúc ngươi được thêm chút cẩn thận bản tọa d ư ớ i kiếm cũng không lưu người yếu hù dọa ai đó ạ hiến p i việc nhân đức không n g n g ai ta thật giống như cảm giác có chút sợ Bất quá c o nhưng n của sợ là n g có bây giờ tiến m ta đương phi đối với u minh ma tông ý nghĩa quá trọng đại hắn cũng biết kiếm ma tình khí nếu thật là hỏa cũng sẽ không quản nhiều như vậy thật tốt tiểu hữu vậy ngươi tự thiện đi bảy ngày quyết định bảy ngày sau đó đúng lúc lên đường ngoài ra bởi vì này hạng nhiệm vụ thời gian cấp bách ngươi nhất định phải ở trong vòng ba tháng hoàn thành yến phi không ngôn ngữ nhưng mà gật đầu một cái xoay người rời đi mất thất đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu chờ ở bên ngoài thầy yến bay ra ngoài bọn họ có thể nhìn thấy yến phi sắp mặt có chút không đúng yến phi không đi địa phương khác mà là vào kim khuyết kiếm c á t nơi này có thể nói là hắn dần dần quật khởi khởi điểm đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu cùng nhau vào kim khuyết kiếm cắt bảy n à y yến phi đem hết toàn lực lợi dụng chủ yếu chính là khôi phục trạng thái tăng cao tu vi đồng thời rèn luyện vũ kỹ và thôn thiên ma công yến phi đòi tài nguyên rất nhanh đưa đến một khoản tài nguyên giải quyết đại vấn đề yến phi đoạn như yên vũ văn tuyết nhu cùng tiểu h ấ p được cái mình m u ố n các từ tu hành lục giai thượng phẩm nguyên linh đan yến phi chỉ cần một giờ liền có thể hấp thu nhắc tới yến phi đã thích trực tiếp hấp thu nhân tu là so với hấp thu luyện hóa nguyên linh đan thiếu một cái chuyển hóa cùng trừ đi tạp chất quá trình hắn hiện tại đang hút khô một cái vũ hoàng cảnh cao thủ tu vi cũng chính là mười mấy hơi thở nhưng là hấp thu một quả lục giai thượng phẩm nguyên linh đan lại cần một giờ thật sự là lãng phí thời gian bảy n à y thoáng qua rồi biến mất mấy chục mai lục giai nguyên linh đang bị thanh toán tiến p h i tu vi hướng vô hình hóa kiếm cảnh đ ỉ n h phong bước vào một bước giải đoạn như yên cảnh giới nhất cử đột phá đến v õ hoàng c h i cảnh thêm nữa có thể thao túng thần hoàng liệt diễm biến ảo bất tử hỏa hoàng thân đoạn như yên sức chiến đấu đã không kém gì bất kỳ vũ hoàng cảnh cừng giả vũ văn tuyết nhu tu vi hơi thấp hơn nữa nàng phần lớn thời gian cũng không phải là dùng để đề thăng tu vi mà là hấp thu nhật tinh n g u y ệ t hoa tiểu hắc có đầy đủ thú đan cảnh giới tăng lên cũng rất nhanh chóng lấy mấy chục mai ngũ giai thú đan mười mấy mai lục giai thú đan làm giá tiểu hắc ở trong bảy ngày thời gian cảnh giới đột phá đến lục bảy ngày sau đó mặt trời mọc lúc tiến phi đúng lúc đi ra kim khuyết kiếm cắt khâu nhất phong đã đợi sau khi ở kim khuyết kiếm cắt trước liếc mắt một cái khâu nhất phong không khỏi tiểu cả kinh bằng vào thực lực của hắn có thể mơ hồ cảm nhận được chính là chỗ này bảy ngày tiến phi tu vi sợ rằng lại tăng lên không ít tiểu hữu n g ư ơ i rất chính xác lúc tiến phi trầm trầm đạo ta là người không ưu điểm gì nhưng có một chút nói là làm được một lời hứa ngàn vàng nói là làm đây là làm người căn nguyên được tiểu hữu ngươi chuyến đi này nhất định có chút nguy hiểm bốn vị này m a quân sẽ tùy ngươi đồng hành một khi gặp nguy hiểm cũng có tầm h ể giúp mắt na di cự liêm ma quân bên người là nhất cá diện sắc lệnh lúng b ó c người trung niên khôi ngô nam tử trên một gương mặt không chút biểu tình bên trái trên mặt có lưỡng đạo vết sẹo đan chéo tạo thành một cái thập tự ngôi sao minh đao ma quân n g u minh ma tông bốn mươi chín vị ma quân bên trong người thứ một mươi một bên cạnh hắn là một nữ nhân dài so sánh phổ thông nhưng lại có vài phần phong cách cổ xưa ý nhị dáng dấp vóc người tinh tế nhất là một đôi tay ngón tay ngọc nhỏ dài như thanh thông thiên âm ma quân h u minh ma tông bốn mươi chín vị ma quân bên trong thứ hai mươi bảy vị cuối cùng một cái vóc người có mn thân cao cũng liền năm thước bóc chung một chỗ sợ rằng không tới tám mươi cân gương mặt này càng là gầy gò nếu như phong lớn một chút cả người sợ rằng sẽ bị thổi đi gió tác ma quân h u minh ma tông bốn mươi chín vị ma quân bên trong thứ bốn mươi tám vị chương bốn trăm linh bảy nghèo nàn linh thánh tiên đào tông h u minh ma tông ma quân tu vi tất cả đều ở vũ hoàng cảnh hơn nữa đều tại vũ hoàng cảnh trung kỳ trên liền bốn người trợ rút ngược lại cũng không phải chuyện xấu nhưng yến p h i tâm lý minh bạch là người rút hay lại là giám đốc ta hắn trầm rãi tiến lên ánh mắt ở bốn trên mặt người lần lượt lướt qua có thể phát hiện trừ cự liêm ma quân d â già còn lại ba vị này mặc dù biểu hiện tương đối cung kính trên thực tế trên chắn cũng đối với chính mình có vài phần k i n h thường mấy hơi sau yến p h i lóe lên hướng khâu nhất phong bốn vị này đi theo ta không sai lần đi hung hiểm liền người trợ rút nhiều một phần phần tháng yến vi cười nhặt một cái nói kia ta ngược lại thật gian nên tạ tạ tiền bối bất quá con người của ta tính khi không được tốt bốn vị này ma quân bàn về tuổi lớn hơn ta bàn về trải qua so với ta lão một khi gian ý tưởng có sai lệch ha ha chỉ sợ ta lời còn chưa dứt khâu nhất phong cười nói ha ha ha không sao ngươi không cần băn khoăn những thứ này ngươi bây giờ chính là ưu minh ma tông trưởng l ã o thân bọn họ tự nhiên cũng sẽ nghe theo người phân phó t i ế n vi khoát tay một cái nói không không không ta không phải là băn khoăn nhưng mà nói rõ ra tốt chỉ một thoáng t i ế n vi sắc mặt tràn đầy khí sơ sắc tiêu điều hàn ánh mắt lần nữa ở bốn trên mặt người quét qua lần này g ọ n g nhưng là không còn có ôn nhu như vậy ta y ế n phi tính khí chính là nói một không hai nếu như trái lệnh hạ thủ vô tình ngay trước khâu nhất phong mặt tứ đại ma quân cũng không có nói gì nhưng y ế n phi như cũ có thể nhận ra được bốn vị này trừ to lời ư hái ra, còn lại ba cái căn không phục mình không sao không phục sẽ để cho ngươi phục không phục nữa sẽ đưa ngươi đi chết rất đơn giản chốc lát đi qua y ế n phi một tay phất lên ngưng ký hoa kiếm một cái khí kiếm trôi lơ lửng ở trước mặt bao gồm khâu nhất phong ở bên trong đều không tự chủ được hiện ra mấy phần vẻ kinh hãi n g n g ký hoa kiếm đã coi như là kiếm đạo đại thừa phát môn h ế n phi lắc mình thượng phi kiếm đoạn như yên cùng vũ văn tuyết nhu cũng mỗi người cưỡi phi kiếm ba người bay lên không tứ đ ạ i ma quân l i ế c về khâu nhất phong lên mắt thấy khâu nhất phong chậm rãi gật đầu bọn họ mới cưỡi mỗi người bảo khí phi kiếm đuổi theo yến phi một đường hướng bắc đại lục phía bắc vũ tu một đạo lấy bắc lăng đào thánh vi tôn trước đây không lâu bị yến phi diệt thần đao môn hồ nhất đao cũng coi như bắc lăng đào thánh sở liệt ký danh đệ tử tây kiếm bắc đao đông h u y ề n nam minh tây kiếm chỉ chính là tây hoàng kiếm thánh đoạn vô nhai bắc đao chính là bắc lăng đào thánh sở liệt cho nên càng đi bắc võ đạo chúng đao tu, tu c Nguyên là trong lịch sử một vị đế hoàng chi lăng, cũng xưng là lịch là một vị chi sử đế bởi c lăng. s l ệ hiệu, t thể nhất định là hội tụ thiên bác bị bảo、địa. Bởi chính được. Có chọn lăng là làm lăng, là linh hoàng danh nhân này hoàng hoàng định đao đế địa địa. hội khí vì tứ phương ngũ thánh là đang ở chân vũ kiếm thánh vũ quần lâm sau khi ngã xuống mới ở riêng mỗi người phong thánh đến nay hơn hai mươi năm cho nên yến phi trong trí nhớ đối với bọn họ hiện nay tình trạng cũng không rất biết bắc lăng đao hoàng sở liệt với gia gia ta như thế ở hai mươi năm trước sáng lập thánh thiên đao tông thánh thiên đao tông kích thước không bằng chúng ta đoàn ra bích tiêu kiếm cát chỉ hạ có ba mươi sáu cái đao môn giải rác ở nghèo nàn l ĩ n h t r u n g quanh nhưng kỳ thật lực cùng thế lực hoàn toàn có thể cùng ra ra bích tiêu kiếm các sánh bằng t i ế n phi ngự kiếm mà đi coi bắc phương đoạn như yên cũng chân đạm phi kiếm cùng với đồng hành giờ k h ắ c này t i ế n phi ở trong lòng l âm thầm thầm thì sở liệt ta sở liệt ban đầu vũ quân lâm nga xuống người khác có tham dự hay không ta bây giờ không cách nào kết luận nhưng ngươi trực tiếp xuất thủ s ố đoạn à y chúng ta thế tất yếu coi là Thánh tiên đao tông, đao đo m chỉ bất quá nghĩ đến chính mình trước thực lực nhất định không cách nào trực tiếp đối kháng vũ liệt phải biết k i a vũ liệt cùng đoạn vô nhai mặc dù được xưng là thánh trên thực tế hai mươi năm trước cũng đã đạt tới thánh cảnh tu vi hai mươi năm trôi qua dầu gì bọn họ tu vi cũng sẽ tăng lên một hai tầm thứ thậm chí đạt tới trí tôn võ thần c h i cảnh cũng có thể mà ta cho dù đột phá đến nhân kiếm ứng thiên cảnh cũng chỉ là có thể so với vũ tu giả vũ đế cảnh nếu như đối mặt vũ thánh cảnh c ư ờ n giả g phần thắng cũng không lớn nhất là sở liệt loại này sớm thì đến được thánh cảnh cơn giả như vậy ta h ế n phi thế tất yếu đột phá đến kiếm thiên vô cực cảnh giới mới có thể cùng với cứng đôi cứng ai kiếm thiên vô c ự c cảnh tiến phi ở trong lòng âm thầm tự định giá đồng thời hắn đối với thực lực khát vọng cũng biến thành vô cùng mãnh liệt hắn thậm chí như cũ cảm giác mình tu hành tốc độ quá trượm nào ngờ trong thiên hạ hắn đã là tiền vô cổ nhân chỉ sợ sau cũng không có người tới ngắn ngủi ba năm hai mươi ba tuổi liền có thể cùng vũ đế cảnh cường giả chống lại đây đã là khắp thế gian đều kinh ngạc kỳ tích đ ư ờ n g vẫn là phải từng bước một đi dưới mắt mấu chốt nhất chính là muốn xông phá nhân kiếm ứng thiên cảnh đến lúc đó ta liền có thể giống như là vũ tu giả võ đế trí cảnh sẽ cùng hồ nhất đao loại này cấp bậc cường giả đ ư phải liền có thể nắm giữ đủ phần thắng cho dù đụng phải một ít yếu hơn vũ thánh cảnh cừng giả coi như thắng không cũng có tự vệ tiền nhân kiếm ứng thiên cảnh ta yến vi cần phải trong thời gian ngắn nhất đã tới tự mình an ủi một chút yến vi tâm tính ôn hòa không ít quá xa s ô i ngọn ngược lại sẽ khiến người ta cảm thấy áp lực mất động lực nếu lấy nhân kiếm ứng thiên cảnh là ngọn đó chính là động lực m ộ i phần dù sao chỉ có hai bước xa một nhóm bảy người một đường hướng bắc lần này chặng đường cũng tương đối xa theo mỗi ngày càng đi đường nhìn xuống dưới cảnh tượng cũng đang không ngừng thay đổi thẳng đến sau mười mấy ngày bay nhanh mấy trăm ngàn dặm dưới mắt đã là một mảnh mênh ngông trong thiên địa trắng lóa như tuyết vẻ núi là băng tuyết bao trùm băng sơn hà l à kết thật dày mặt băng băng hà lại hướng bắc nhìn bên ngoài mấy trăm dặm là liên miên không dứt quần sơn ở đó quần sơn giữa một đạo chiến núi bởi vì băng long như vậy hoành tuyên tiến phi biết nơi đó chính là thánh thiên đao tông sơn m ô n chỗ nghèo nản lĩnh tiến phi rất cẩn thận đem thần hồn che vung tới quả nhiên trong quần sơn linh lực tương đối dư thừa xem ra kia linh huyện nhất định ngay tại quần sơn sâu bên trong hắn thu thần hồn ngự không mà hàng đ ổ i thành đi bộ đang muốn đi về phía quân sơn đ ỗ n g nhiên sau lưng chuyển tới một thanh âm phong ma chúng ta cứ như vậy vào núi tiến p h i chậm rãi xoay người nhìn về phía kia mở miệng người chính là minh đao ma quân ta gọi là y ế n p h i phong ma xưng hô này ta không có thói quen minh đao ma quân cười nhạt một cái nói ha ha phong ma đại biểu thân phận ngươi chúng ta thân là ma quân nghĩ tưởng xưng là ma cũng không có tư cách đ ó à có lời nói thẳng ngươi có ý kiến gì tiến vi nghe được minh đao ma quân lợi này có như vậy mấy phần d ễ cận chính mình ý tứ nhưng hắn bây giờ còn không tâm tình đi so đo chương bốn trăm linh tám tên người bóng cây minh đao ma quân mặt lộ vẻ nụ cười hơn nữa còn là khá có thâm ý cười ha ha ha ta ma đạo là cùng chính đạo phân cái cao thấp đã chuẩn bị nhiều năm n g h è o nàn lĩnh chính là bắc lăng đao thánh sở hạn có thể không phải tùy tiện sông luận đất tiến phi cau mày một cái minh đao ma quân rõ ràng cho thấy trong lời nói có hàm ý thế nào ngươi có càng làm dễ pháp minh đao ma quân nhàn nhạt cười một tiếng nói phong ma không cần cuông tuồng chỉ cần ở chỗ này tạm thay mặt chốc lắt liền có thể tiến p i ngược lại có chút hiếu kỳ giờ phút này cự liêm ma quân tiến tới yến phi phụ cận thấp giọng nói phong ma to lơi ư hái nếu như n g u y ệ n ý gọi nhau huynh đệ cự liêm ma quân nhất thời cả kinh cái này không được đâu tôn ti khác biệt ngươi bây giờ nhưng là tông trưởng lão ha ha to lơi ư hái ở trong ấn tượng của ta ngươi cũng không phải là sò đo những người này cự liêm ma quân gãi đầu một cái cười ngây mô nói hắc hắc cũng được ta đây liền danh hiệu ngươi một tiếng yến lao đệ yến phi gật đầu một cái yến lao đệ tông mấy năm nay ngay từ lúc các đại tông môn trọng tài nằm vùng thánh thiên đao tông cũng không ngoại lệ chúng ta không cần mạo hiểm chờ một lát s xem ra u minh ma tông là thiên hạ này đã chuẩn bị rất lâu yến p i thầm nghĩ trong lòng cũng tốt chính mình vừa mới đến thật đúng là không thích hợp tùy tiện xung vào nếu như có người âm thầm tương trợ ngược lại tiết kiệm không ít khí lực cũng có thể an toàn một ít vì vậy t i ế n phi dứt khoát lặng lẽ đợi chốc lát tước chừng một khắc đồng hồ sau mấy đạo nhân ảnh thoáng hiện tới tốc độ cực nhanh hơn nữa khi tức che giấu rất tốt nếu không phải đến phụ cận thẳng đến trăm t r ư ợ n g bên trong khoảng cách t i ế n phi mới tính phát g i á ra người vừa tới ba vị t i ế n phi liếc mắt một cái cầm đầu cái này không khỏi tiểu cả kinh hắn có thể khẳng định người tới tu vi không thấp ít nhất không thể so với mấy vị này mà con thấp chắc hẳn ở thánh thiên đao tông cũng là một thân phận không thấp nhân vật ha ha ha sư minh nhiều ngày không thấy người ở đây khổ hàn tri đ i ệ nhưng là không dễ dàng a m i n hai quân tượng trước một bước, đ ố với kia người tới tay chào hỏi. chắp chào phó lao nhân ra ông hào, hào, hào, hạ, Sư đó, sư đệ, ngươi h â n ta n h vậy với được đợi đến đó, định đối chưa? sư sư người chính công lúc Hảo hảo hảo, nhất thống hạ, minh phó nhân nhất nghề phần lao ra tiên tông một ta ông món, nặng là kỳ một câu ta một câu nói rất náo nhiệt ngược lại đem yến phi lượn g ở một bên yến phi không phải là so đo những người này nhưng hắn hiểu được cái này minh đao ma quân là có ý yến phi không phải là bụng dạ hẹp hỏi người cũng sẽ không bởi vì vì người khác không cho hắn mặt mũi như thế nào đ á y lòng của h á n trong là n g h ị thu bốn vị này ma quân điều kiện tiên quyết là muốn phẩm bọn họ chết v ề phần mặt mũi đối với yến phi mà nói không trọng yếu như vậy nhưng nếu như phát hiện minh đao ma quân có bất kỳ chất vấn đề yến phi tuyệt không nhung tay cự liêm ma quân cảm giác có chút không đại tự tại minh đao minh đao chăm sóc hai tiếng cự liêm ma quân cho minh đao dùng mắt ra hiệu minh đao lúc này mới làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ h ả ta ngược lại thật ra quên sư minh ta tới giới thiệu cho ngươi một chút vị này chính là tổng quỷ ma tiền bối tự mình cất nhắc thứ chín ma phong ma người tới nghe thấy lời ấy sắc mặt nhất thời âm lạnh xuống phong ma người này là quân sư minh hình lâm ai nếu như không phải là tông môn trách nhiệm nặng nề g h bằng vào sư minh ta chuyện ở tông tuyệt không kém gì bất kỳ một vị ma quân bây giờ hắn chính là thánh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn bên trong thượng bắt môn hình đao môn môn chủ minh đao ma quân lời nói nhìn như không có gì tiến phi dị thường thông minh hắn hoàn toàn có thể nghe ra trong này mùi vị nói cho cùng minh đao ma quân hay lại là không phục mình hắn lời nói này ý tứ liền là đang nói ngươi phong ma vị trí này sư minh ta làm ta đều phục nhưng là ngươi ít nhiều gì còn có như vậy điểm khích bác ý tứ Quả nhiên, hình lâm sắc mặt trở nên có chút khó coi hắn xoay người nhìn về phía yến phi từ trên xuống dưới quan sát ba lần đây nếu là đ ổ i thành ưu minh ma tông còn lại lao ma một lần cũng đủ để cho hắn mất mạng nhìn ba lần hình lâm mới một bộ cố mà làm dáng vẻ chắp tay một cái xin chào phong ma mới vừa nói xong kia hình lâm lại nói phong ma thật đúng là tuổi trẻ tài cao bằng chương ấy tuổi chỉ sợ so với con của ta cũng kém không nhiều lắm liền có thể ở tông phong ma tiền đồ vô lượng sau này mong rằng nhiều hơn dịu rát hình lâm cầm yến p i với con của hắn đem so sánh đối với yến p i k i n h m ệ t đã không cần nói cũng biết đoạn như yên sắc mặt cũng biến hóa Cự lời i Phi lại với tới hơi Phi ê m ma quân sắc mặt Mấy ra sau, tay, quân càng lùng túng, nhưng Yến phi lại với không nghe ra tới như thế. Mấy hơi sau, Yến sắc thế. khoát khoát ư nói, hà, hà, hà, Yến sơn nhi Phi giã tiểu ha ha ha, ta bất một quá còn á i Lời may mắn. c chưa nói hết hình lâm đột nhiên thần sắc đ ạ i biến một lời đem cắt đứt cái gì ngươi mới vừa nói ngươi là ai yến phi khẽ cao mày nói ta là yến phi lại nhìn một cái hình lâm trên mặt vẻ kinh hãi càng ngày càng dày đặc mấy hơi sau hắn lại cười to lên ngươi nói cái gì ngươi ngươi ngươi chính là cái đó ở tây hoàng sơn thượng nhất n i ệ m thành ma động chết phật môn cao tăng đánh bại tiên đạo cao thủ giết bích tiêu kiếm các mười mấy vị kiếm môn môn chủ ở đó ẩn long thành tiêu diệt trấn tây vương mấy chục ngàn b i n h tướng trước đây không lâu ở quỷ vụ câu trước diệt thần đao môn lại diệt thiên đô vũ phủ y ế n phi chỉ một thoáng tất cả mọi người có c h ú t n ộ n g bao gồm minh đao ma quân ở bên trong bọn họ phát hiện mới vừa rồi hình lâm trên mặt còn là một bộ tức giận trùng trùng biểu tình giờ phút này lại tràn đầy kinh hỷ một hớp này khí nói nhiều như vậy lên thập phân c ặ n kẽ minh đao ma quân liết hình lâm liếp mắt lòng nói sư minh ngươi tình huống ì nhìn ngươi cái bộ dáng này thế nào phản ngược lại có chút sùng b á ô kìa mấy năm này ta mỗi lần nghe được ngươi chuyện cũng cảm giác nhiệt huyết sôi sùng sục lần trước tây hoàng sơn ba đạo hội vũ lại điện ta cũng không có cơ hội tham dự nhưng sau chuyện này nghe người khác nhấc lên cũng làm ta kích động không được hôm nay thấy chân nhân tiểu tử có ngươi tự liêm ma quân ho khan hai tiếng ho khan một cái hình lâm quá thần đến vội la lên ồ không phong ma chương u bốn trăm linh chín trí mạng linh huyện ngươi nói không sai u minh ma tông cao thủ nhiều như mây thực lực ngươi chưa chắc đủ mạnh nhưng ngươi liên quan những việc này phong ma cái danh hiệu này hoàn toàn xứng đáng minh n g a o ma quân càng nghe càng cảm thấy không đúng hơn nữa hắn phát hiện hình lâm mỗi một câu nói hoàn toàn đều là phát tới phế phủ cự liêm ma quân ngược lại thì thở phảo hình hình chỉ sợ lần này chúng ta muốn thông lực hợp tác chẳng lẽ ngươi muốn ở thánh thiên đao tông tròng cũng xưng hô như vậy ta ách ha ha ha thôi không nghĩ tới ngươi chính là cái người sảng khoái được kia hình lâm ta liền cùng ngươi gọi nhau huynh đệ lần này hiến phi cũng không nghĩ tới hình lâm đi lên ô m biến phi đầu vai lộ ra vô cùng thân mật tiến lao đệ mấy năm nay ta đầy trong đầu đều là ngươi nhưng chuyện kia đến, đến nhanh cho ta cụ thể nói một chút ai ngươi là không biết đánh vào thánh tiên đao tông nhưng là đem ta bịt thôi t i ế n phi tâm lý thầm cảm thấy buồn cười cái này hình lâm thật là cái sảng khoái hán tử nói giận thì giận nói đuổi liền cười bây giờ là muốn làm gì đây là để cho ta kể chuyện xưa à? minh đao ma quân thực ở không nhìn nổi cái này sư huynh lần này chúng ta đường xa t ớ i nhưng là có nhiệm vụ trọng yếu hình lâm mới trợt h i ể u ra há đúng đúng đúng nhìn ta một chút t i ế n lao đệ chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này ngươi nhất định phải bồi ta uống thượng ba ngày ba đêm thật tốt cho ta giảng một chút ngươi những thư kia truyền kỳ lại theo ta qua hai chiêu như thế nào đây yến phi nhìn hình lâm thành khẩn ánh mắt đạo nhất định được nói đi lần này cần ta làm gì không cần yến phi mở miệng minh đao ma quân đem này mà nói ra nghe đến hình lâm sắc mặt dần dần lại âm trầm xuống hiện ra mấy phần ngượng n g u tê các ngươi lần này là phải đi chấn phong linh huyện yến phi gật đầu nói không sai nhưng là thánh thiên đao tông ba mươi sáu đao môn giải rác ở linh huyện chung quanh chúng ta tùy tiện tiến vào nhất định sẽ đưa tới chú ý chỉ sợ đến gần linh huyện cũng rất khó hình lâm đi đạo tiến lao đệ n g ư ờ i đã đã biết linh huyện chuyện tia ngươi cũng đã biết nơi đây nếu là linh huyện chỗ nhưng thánh thiên đao tông cùng với trị hạ ba mươi sáu đạo môn lại tất cả đều đem sơn môn thiết lập tại linh huyệt ngoài ngàn g i ả m là vì sao yến phi khen tao mày nói hẳn là cùng thượng cổ huyết tuyên có liên quan đi hình lâm nghe xong đầu tiên là gật đầu một cái rồi sau đó lại lắc đầu cũng vậy cũng không phải yến phi mày kiếm thều một cái lời này hiểu thế nào thượng cổ huyết tuyên đã từng chân phong đến linh huyệt nhưng sau đó huyết tuyên n à y sinh ra tạ hồn hơn nữa ngưng huyết hoa kiếm ta mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng nghe người miêu tả qua yến lao đệ trong tay thanh kiếm kia chỉ sợ sẽ là ban đầu huyết u y ê n thật sự ngưng tạ kiếm yến phi gật đầu một cái không ngôn ngữ n ư ơ n g thần lắng nghe theo lý thuyết huyết tuyên đã ngưng kiếm đối với linh huyệt trấn phong cũng sẽ không tồn tại nhưng bác lăng đao thánh như cũng không cách nào đem môn phái khai lập ở linh huyệt phụ cận những năm gần đây bác lăng đao thánh một mực ở cố gắng cũng một mực ở khổ não vì chuyện này phải biết nếu như đem thánh thiên đao tông cùng ba mươi sáu đao môn dù là dựa vào gần linh huyệt một trăm dặm tu hành tốc độ cũng sắp tăng nhanh không ít năm trăm dặm là nhất định tăng lên gấp đôi nếu như có thể mở ở linh huyệt tượng yến phi minh bạch nơi đây nếu được gọi là khổ hàn tri địa người bình thường tự nhiên không muốn ở chỗ này bất luận là tu giả còn là dĩ nhiên đều thích phồn hoa nơi nhưng nơi này một mảnh mênh mông thường xuyên băng tuyết bao trùm bác lăng đao thánh sở liệt như cũng u y ệ n ý ở chỗ này là chính là chỗ này một nơi linh h u y ệ t nhưng nghe hình lâm lời này ý tứ những năm gần đây hắn cũng một mực không có thể đem tông phái mở ở linh h u y ệ t trong vòng ngàn dặm bên trong vấn đề mấu chốt đến vì sao hình hình nếu huyết u y ê n đã không còn tồn tại kia bác lăng đao thánh vì sao như c ũ không cách nào thuận lợi hình lâm lắc lắc đầu nói ai vấn đề ở nơi này kia linh n u y ệ n trong vòng ngàn dặm linh lực dị thường dư thừa nhưng lại vô cùng h u n hiểm vô cùng h u n hiểm hình, hình ngươi nói xác thực một ít thế nào cái vô cùng hung hiểm nói xong tiến vi phát hiện hình lâm khắp khuôn mặt là vẻ khó xử hình lâm lần nữa lắc đầu một cái nói cái này thật là không nói rõ ràng bởi vì vì tất cả bước vào linh huyệt trong vòng ngàn dặm bên trong người toàn bộ đều không cách nào còn sống rời đi cơ hồ tất cả mọi người tất cả mọi người đúng cơ hồ là tất cả mọi người bác lăng đao thánh trước sau phái mười mấy vị đao môn môn chủ trong đó không thiếu võ đế chi cảnh cừng giả nhưng lại không có một cái còn sống đi ra ba năm trước đây bác lăng đao thánh thậm chí phái hắn em trai ruột đi một lần đây chính là đến gần thánh cảnh cừng giả kết quả vẫn như cũ liền thi thể đều không tìm nghe thấy lời ấy tất cả mọi người sắc mặt cũng lộ ra rất giật mình tu vi gần như đạt tới thánh cảnh c ư ờ n giả g đi cũng không ra được mọi người không khỏi cân nhắc một chút chính mình p h â n lượng mấy hơi sau tiến phi bình tĩnh tâm thần hỏi nếu chuyện này đối với kia sở liệt trọng yếu như vậy kia sở liệt chính mình chưa tiến vào thăm dò một chút chuyện gì lời vừa nói ra mọi người lại kinh ngạc thêm một lần không vì cái gì khác tiến phi cửa ra nói ra sở liệt danh tự này thật sự là quá tự nhiên hãy cùng nói nam ly cùng đường thập bắc không có gì khác nhau bọn họ nơi nào biết kia sở liệt ở hiến phi nơi này s á c thực với đường thập bắt cùng nam ly không có gì khác nhau ai đi qua đại khái là ở một năm trước cũng chính là ba đạo hội vũ đại điện chấm dứt đao thánh mang theo mấy vị đao môn môn chủ tự mình chạy tới linh huyện kết quả chỉ có một mình hắn đến lúc tới sau khi tam hồn không hai lục phách ném năm đến bây giờ cũng không khôi phục yến phi trên mặt vẻ kinh hãi nồng hơn mấy phần kia linh huyện của quái lại có thể để cho vũ liệt bị thương vũ liệt bây giờ tu vi sợ rằng đã đạt tới võ thần chi t h n h chứ hình lâm khoác k h o tay không có nhưng là chỉ thiếu chút nữa xa nếu không hắn cũng sẽ không như thế cuốn cùng chạy tới linh huyện chắc hẳn hắn là muốn mượn linh huyện bên trong hạo nhiên linh lực một câu đột phá võ thần c h i cảnh kết quả phản c ũ n g thuộc về cái trọng thương kết quả yến phi nhìn ra được hình lâm t u y ệ t không phải tín khẩu hồ s i ê u giờ khác này chính là yến phi cũng cảm giác có chút làm khó mệnh đều là mình ai cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện liền ném coi như phải chết cũng phải chết có chút giá trị Khi không thánh cảnh đỉnh phong Thiếu chút liệt, đi sở đạt đã đến nữa vũ c ừ ngay rất hãi. m hơi Yến tại hỏi, không hắn thấy linh huyệt kia liệt đi nói cũng nên gì, được ba ngày sau tia phó tông chủ tu vi chẳng lẽ còn cao hơn sở liệt